Chương 300, nghe trộm, chương 300, nghe trộm. Hoàng Phong Linh, điên cuồng gió lớn lên, xung quanh thiên địa đều bất tỉnh trầm xuống. Rất nhiều cây cối bị phá hủy, ngã trên mặt đất, khắp nơi bừa bộn. Tam muội thần phong ảnh hưởng hạ, tôn nộ không đã bị thổi ra phương xa. Chư Bát Giới cũng là vững vàng nắm chặt hành lý, để ngừa bị thổi loạn. Chốc lát sau đó, bầu trời khôi phục dĩ vãng trạng thái bình thường. Hầu ca, người người ở đâu? Hầu ca? Chư Bát Giới hô lên. Hắn vừa nãy cũng là nhắm mắt, cũng không có thấy rõ cái gì tình huống. Mới vừa tranh đấu, tại Hoàng Phong sử dụng tam thần phong sau đó, dù không có không nhìn thấy, đem hành lý thả một bên sau đó, Chư bắt Giới nhưng là bắt đầu tìm kiếm. Mặt khác một bên, Tôn Ngộ Không đang chữa thương. Hắn tuy rằng có thể ngăn chặn hoàng phong quái, có thể không cẩn thận ăn tam ngụi thần phong thì tỏi, chỉ một ít tổn thương. Bất quá, Tôn Ngộ Không bây giờ có thể tự hành khôi phục, hắn ngồi ngay ngắn dưới cây, chính là tại khôi phục chính mình thương thế. Không lâu lắm, Chư bắt Giới tiểu tìm tới, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang chữa thương. Hầu ca, có thể coi là tìm tới ngươi. Chư Bát Giới nhanh chóng chạy tới Tôn Ngộ Không bên người nói, hắn một đường tìm kiếm, chính là không tìm được Bây giờ rất không dễ dàng gặp được, tâm tình có chút kích động. Hầu ca, Người không sao chứ? Con mắt của ngươi cái gì tình huống? Trư Bát giới hỏi. Hắn đi tới một nhìn, thấy được Tôn Ngộ Không trên người bị thương dấu vết, có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng chỉ là bị cái kia lớn gió thổi đi, không hội ngộ đến cái gì chuyện, không nghĩ tới bị thương. Cái kia Hoàng Phong quái tam ngụ thần phòng, còn thật quỷ dị. Tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không có phản ứng kịp. Tôn Ngộ Không hồi ức nói, bất quá, cái này cũng là không nghĩ tới, mới có thể có này bất ngờ phát sinh. Muốn thật chuẩn bị sẵn sàng, chưa chắc sẽ bị đánh rất thảm. Hầu ca Cái kia hiện tại sao làm? Chư bắt giới lo lắng. Bọn họ hiện tại cái này tình cảnh, bao nhiêu có chút không tốt. Sư phụ không có cứu ra. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Không đợi. Chờ ta trước tiên chưa thương xong, sau đó lại đi tìm cái kia hoàng phong quái. Tôn Lộ không nghĩ tới là, trước mắt tình huống khẩn yếu nhất chính là chưa thương. Chờ tổn thương chữa khỏi sau đó, lại đi nhìn hạ cũng không chậm. Cái kia Hồ Ca, trước tiên chờ ngươi liệu xong tổn thương, ta ở tại đây hộ pháp cho ngươi. Chư Bát Dối nói. Nói xong lời này, hắn cũng không có tiếp tục quấy rối Tôn Lộ không, mà là ở bên cạnh thủ lên. Tôn Ngộ không bị ta muội thần phong cho thổi ra phương xa, hoàng phong quái bên này là vô cùng hưng phấn. Đại vương, thật là bản lĩnh giỏi. Cái kia hầu tử bị thổi sợ không được Nam bắt. Không chỉ là cái kia hầu tử, còn có cái kia con lợn béo đáng chết, cũng là vô cùng chật vật. Hoàng phong quái bên này các tiểu yêu, từng cái từng cái đều đang hoan hô. Bọn họ tuy rằng bị đánh bại, có thể nhà mình đại vương đem Tôn Ngộ không cùng chư bắt giới cho đuổi đi, cũng không nhìn nhìn. Tà ta, ta muội thần phong, Tiểu bằng hai người bọn họ, thế nào sẽ là đối thủ của ta. Hoàng phong quái cũng là có chút ý bị chính mình thủ hạ khen, trong lòng nhưng là vui vô cùng. Đại vương, cái kia hiện tại chúng ta có thể ăn đường tăng thịt sao? Tôn nộ không cùng chư bắt giới đã bị chúng ta cho đuổi chạy. Hiện tại đem này đường tăng ăn thịt. Các tiểu yêu hoan hô sau này, thần nghĩ lấy ăn đường tăng thịt. Tuy rằng hiện tại là chúc mừng thắng lợi thời điểm, nhưng trước mắt tình huống, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là ăn đường tăng thịt thời điểm. Thời cơ tốt nhất. Lúc này ăn, không người đến quấy rối. Không đội. Cái kia Tôn nộ không cùng chư bắt giới, lần này là bị chúng ta đánh lui, có thể sẽ còn trở lại. Chờ lần sau bọn họ lúc tới, đưa bọn họ cho bắt sống. Khi đó, chúng ta lại đến thoải mái ăn đường tăng thịt. Hoàng Phong quái đáp lại: "Ăn hiện tại cũng là có thể ăn, nhưng không thể thật sự ăn." Nói đúng. "Đại vương, chúng ta nghe ngươi. Ngươi nói thời điểm nào ăn, tụi thời điểm nào ăn." Một đám nhỏ yêu hay là nghe Hoàng Phong quái, đều cho rằng đem Tôn Ngộ Không cùng Trư bắt Giới cho cầm trở về, tự có thể có đường tăng thịt ăn. Đường Huyền Trang bên này, hắn nghe Đam yêu quái nói không ngừng, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Trong lòng hắn liên tục đang cầu khẩn chính mình hai tên học trò lại đây, mỗi khắc đều đang nghĩ. Bị vồ vào tới hắn cũng có cùng yêu quái giảng đạo lý có thể căn bản là không có người nào nghe bất luận là tiểu yêu hoặc là Hoàng Phong quái đều không nguyện ý nghe một cái hòa thượng ở trước mặt mình không dứt nói một thuyết liền để người khó chịu bọn họ đều là yêu quái có thể sẽ không giảm đạo lý. lýống chi bọn họ đều đang nghĩ ăn này đường tăng thịt giảm đạo lý không có dùng cũng sẽ không có người đi nghe thứ hai ngày Hoàng Phong Quái cùng bọn họ thủ hạ tại uống rượu tăng chuyện thảo luận làm sao ăn đường tăng thịt nhưng có một con muối bay vào thân thể hết sức nhỏ không dễ dàng thu mất sự chú ý của người khác bất kể là giữ cửa tiểu yêu hoặc là động bên trong còn lại yêu, đều không có người phát hiện. Này văn tử là Tôn Ngộ Không biến. Hắn có một lần kinh nghiệm sau đó, tự không có tùy tiện xông vào đi vào, mà là biến thành một con muỗi, đi vào tra xét tình huống. Đại vương, Người cái kia Tam muội thần phong lợi hại như vậy, có hay không có cái gì là có thể khắc chế? Tại mọi người tiếng cười cười nói nói bên trong, một tiểu yêu hỏi thăm. Hắn nghĩ đến, này Tam muội thần phong lợi hại như vậy, có thể hay không có cái gì khắc chế? Tam muội thần phong tuy rằng lợi hại, nhưng lại là có một vật có thể tương khắc chế, đó chính là Linh cắt bộ Tát Định Phong Châu. Nếu như là có vật ấy, ta này ta Muội Thần Phong, nhưng là không được tác dụng." Hoàng Phong quái nói. "Hắn này Tam Muội Thần Phong tuy rằng uy năng bất phàm, có thể cũng không phải vô giải. Vẫn là có linh bảo, có thể khắc chế này ta Muội Thần Phong." Định Phong Châu. Một bên Tôn Ngộ không nghe được sau đó, nói thầm trong lòng lên. Hắn tới đây trong động, thứ nhất là nhìn tình hình bên dưới tình hình, thứ hai là nhìn sư phụ của chính mình. Hiện khi biết này Hoàng Phong quái khắc tinh, đúng là để Tôn Ngộ không có ý tưởng mới. Tại không nghe thấy Định Phong Châu có thể khắc chế Tam Muội Thần Phong thời gian, còn đang nghĩ, muốn thế nào làm mới có thể phá giải? Bây giờ bị Tôn Ngộ không nghe được thì có ý nghĩa mới. Đại vương, Người nói ra sẽ không sợ cái kia hầu tử nghe được sao?" Một tiểu yêu cười nói. "Sợ cái gì? Cái kia Tôn Ngộ không hiện tại còn không biết ở đâu, thế nào sẽ bị hắn nghe được?" Lời vừa nói ra, tiểu có tiểu yêu đứng ra phản bác. Theo đám người, thời khắc này Tôn Ngộ không đã bị đánh bại một lần, sẽ không nhanh như vậy lại đây, hiện tại mặc dù là nói ra cũng không nghe được. "Chờ, ta sẽ trở lại." Tôn Ngộ không tại một bên nghe được sau đó, Cửu tạm thời rời đi trước. Đã có phương pháp, Cửu chờ đi thi hành cho đến sư phụ của chính mình. Hắn nhưng là nghĩ đến, nếu như thế nhiều ngày đều không sao, trong thời gian ngắn bên trong chắc chắn sẽ không có phiền thoái. Hiện tại đi tìm đến phương pháp giải quyết, chờ có sau đó, tới nữa đối phó. Mà Tôn Nộ Không này một lần đi cùng đến, Hoàng Phong Quái các yêu quái, không nghe thấy, sẽ không nghĩ tới, Tôn Nộ Không dĩ nhiên nghe được bọn họ nói chuyện. Chương 301, Định Phong Châu, chương 301, Định Phong Châu. Ra khỏi sơn động, Tôn Nộ Không nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Không lâu lắm, hắn liền đi tới chư bắt giới bên cạnh. Hầu ca, ra sao? Sư phụ có sao không a? Chư bắt rợi dáng vẻ nóng nảy nói. Như thế nhiều ngày, hắn đều không biết mình sư phụ ra sao. Bây giờ gặp đối phương lại đây, mau mau hỏi hạ. Không có chuyện gì. Sư phụ tuy rằng bị yêu quái bắt được, nhưng ta đi vào thấy không chuyện gì. Trong thời gian ngắn bên trong, sẽ không có vấn đề. Tôn Nộ không đem thật tình nói ra. Nếu có chuyện, đã sớm có chuyện. Hiện tại như thế nhiều ngày đi qua, không có chuyện, nghĩ đến sẽ không xuất hiện cái gì biến cố. Vậy thì tốt. Nhưng mà Hầu ca, cái kia Hoàng Phong quái Tam muội thần phong hình như thật là lợi hại. Chúng ta muốn làm. Chư bắt giới hiện tại không lo lắng sư phụ, mà là nghĩ đến. Sau đó Cần thế nào là mới có thể đem sư phụ của chính mình cứu ra?" Bát giới. Người ở nơi này trước tiên chăm sóc tốt hành lý. Ta đã biết đối phó Hoàng Phong quái phương pháp. Chúng ta không được, nhưng có thể đi tìm xin giúp đỡ. Lần này đi vào, không chỉ thấy được sư phụ không có chuyện gì, cũng nghe đến rồi đối phó Tam Muội Thần Phong đối sách. Tôn hộ không lần này đi vào, biết rồi cần thế nào đối phó Tam Muội Thần Phong. Nếu có người có thể áp chế Hoàng Phong quái, không cần thiết cứng rắn. Tuy rằng cũng được, nhưng làm như vậy không là nhất phương pháp thích hợp." Tiểu tu Di Sơn, một khí tử tử trên trời hạ xuống rơi, xuất hiện tại trong núi này. Tôn Ngộ không biết Linh Cắt Bồ Tát có thể đối phó Hoàng Phong quái sau đó, tiểu vội vàng chạy tới viện binh. Hắn vừa đến nơi, tiểu gặp một Bồ Tát đi tới. "Đại Thánh, ngươi không đi Tây Thiên lấy kinh? Đến ta này tiểu tu Di sơn, hẳn là lấy kinh trở về. Linh Cắt Bồ Tát đã sớm đã đoán được, Tôn Ngộ không sẽ tới tìm cầu chính mình. Như thế hỏi, cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân đấu." Bãi kiến Linh Cắt Bồ Tát, không có như vậy nhanh, này không gặp chút phiền toái. Khi đi ngang qua Hoàng Phong lĩnh thời gian, có một yêu quái đem sư phụ của ta bắt lại. Tôn Ngộ không giải thích, đem sự tình trải qua, tỉ nói ra lại vẫn có yêu quái, không phải là đối thủ của đại thánh. Linh cắt Bồ Tát nợ nụ cười. Yêu quái ngược lại không phải là lợi hại, chỉ là hắn có thể triển khai tam muội thần phong, so sánh khó đối phó. Đối với này hoàng phong quái, hắn không là đánh không nổi, chỉ là này tam muội thần phong không tốt thế nào đối phó. Đến Linh cắt Bồ Tát nơi này, chính là mượn bảo vật tới. Ồ, Linh cắt Bồ Tát, trong tay ngươi không là có định phong châu sao? Ta mượn dùng một chút. Ta dùng để đối phó hoàng phong quái, chuyện sau đó ta sẽ trả ngươi. Tôn Ngộ không không có dễ quăng, trực tiếp chính là đến mượn linh bảo. Hắn đã biết, Định Phong Châu liền ở ngay đây mưa được, đối phó hoàng phong quái tựu dễ dàng. Thì ra là như vậy. Đến, đại thánh, đây là định hĩnh phong châu, ngươi cầm đi, dùng tới cái này. Tam muội thần phong đối với ngươi không được tác dụng. Linh cắt Bồ tát đem chính mình định hĩnh phong châu lấy ra. Đối với này hoàng phong quái, hắn cũng hiểu rõ. Tây Du an bài lượng tiếp yêu quái. Đạt tạm. Vậy ta tu. Tôn nộ không liền vội vàng đem này định hĩnh phong châu thu vào. Có bảo vật này, dù không cần phải sợ. Không có lo lắng hắn, nhưng là tại linh cắt bộ tát nơi này ngồi một lúc mới ly khai. Bắt rồi, ta đã trở về. Phong Linh cắt bồ tát ngược được định Phong Châu. Chúng ta chuẩn bị một chút, đi cứu sư phụ đi ra. Tôn Nộ không rất nhanh sẽ trở lại. Hắn sau khi rời đi, liền liên tục đi đường, bây giờ trở lại Hoàng Phong lĩnh một đại thủ hạ. Bát Giới, Màu tỉnh lại. Đều lúc này, ngươi còn ngủ. Tôn Nộ không gặp Trư Bát Giới không có phản ứng, nhưng là dùng tay vặn Trư Bát Giới vành thái lớn. Ngươi nào? Hầu ca, ngươi đã trở về. Trư Bát Giới vốn là lửa giận, hiện tại gặp được là Tôn Nộ không sau đó, liền không còn tức giận. Bát Giới, đối phó Hoàng Phong quái ta đã có phương pháp. Chúng ta chuẩn bị một chút, đi cứu sư phụ. Tôn Nộ không đối với Chư Bát Giới nói: "Được rồi, Hầu ca, chúng ta hiện lại xuất phát, để Hoàng Phong quái nhận chết." Chư Bát Giới hứng thú, liền vội vàng đứng lên. Một phen thu thập sau đó, hai người bọn họ trực tiếp hướng về Hoàng Phong động phương hướng bay đi. Không lâu lắm, Tôn Nộ không cùng Chư Bát Giới hai người tiểu xuất hiện với ngoài động. Bên trong yêu quái: "Nhanh cho các ngươi trừ già già lăn ra đây, hôm nay đến tù các ngươi đã tới, nhanh lăn ra đây." Chư Bát Giới vừa lên đến, chính là một trận kêu gạo. Lần này mười phần phấn khích, âm ỉ âm thanh cũng càng ngày càng lớn. So với lần trước còn càng thêm xem thưởng. Rất nhanh, nghe được trừ bát Giới tiếng ở Mỹ Hoàng Phong quái mang theo một đám tiểu yêu tử động bên trong xuất hiện. Haha, ha, đây không phải là trừ bát Giới sao? Lần trước bị đánh không đủ, lần này còn tìm tới cửa lần lượt đánh tới. Hoàng Phong quái khinh thường âm thanh vang lên. Cảnh tượng này, cũng lúc trước có chút tương tự. Cảm giác được này Trư Bắt Giới chính là tìm tới cửa đang đánh. Hừ, chờ hạ liền muốn các ngươi xinh đẹp. Trừ Bắt Giới nhìn về phía bên cạnh Tôn Ngộ Không. Hắn cũng không dám hiện tại trên, nếu không thì, cứ có khả năng tới tiểu bị đánh. Yêu quái, lần này ngươi Tôn ra ra đến, chính là thua cấp ngươi. Tôn Nộ không nói, có định phong châu, nắm bắt 10 phần. Tại không sử dụng Tam Muội Thần Phong thời điểm, hắn có thể đánh qua đối phương. Bây giờ Tam Muội Thần Phong bị khắc chế, tự nhiên là không cần hoảng sợ, đi tới đánh chính là thật quân khẩu khí. Lần trước ngươi cái kia dáng dấp chật vật, hôm nay xem ra là muốn một lần nữa trình diễn một lần. Hoàng Phong Quái có thể xem thường, giọng giễu cợt. Không chỉ có là hắn, một đám các tiểu yêu, hiện tại nhưng là chào phụng Tôn Nộ không cùng trừ bắt giới. Các ngươi hai cái, như thế muốn tìm chết. Trừ bắt giới, một lúc bắt ngươi, chúng ta dùng đến lợn sữa quay, mùi vị nhất định rất không tệ chứ. Các tiểu yêu thì lại là vô cùng hứng phấn, bọn họ muốn mau sớm đánh bại Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới. Thật nhanh điểm ăn đường tăng thịt. Đại vương, không cần với bọn hắn phí lời. Chúng ta trên, từng cái từng cái biểu hiện ra dị thường mức thiết. đợi không nổi. Chúng tiểu nhân, lên cho ta." Hoàng Phong quái một tiếng lệnh hạ, rất nhiều tiểu yêu lập tức xông lên trên, tay cầm vũ khí vung dậy. "Bát Giới, Này chút các tiểu yêu, thiù giao cho người đến xử lý." Hoàng Phong quái ta tới đối phó. Tôn Ngộ Không căn dặn. Những tiểu binh này, Trư Bát Giới đối phó lại được rồi, không cần phải hắn. Trư Bát Giới gật đầu. Sau đó lấy ra chín răng binh bộ cạo, cùng rất nhiều tiểu yêu hồn chiến đồng thời. Tôn Lộ không cùng Hoàng Phong Quái đối lập với trên hư không. Hai người tới trực tiếp động thủ, mấy chiêu sau này, Hoàng Phong Quái trực tiếp dùng ra Tam Muội Thần Phong. Bởi vì hắn biết, nếu như mình không cần cái này, không phải là đối thủ của Tôn Lộ không. Một lần này giao thủ, Hoàng Phong Quái lựa chọn nhanh chóng sử dụng Tam Muội Thần Phong. Nhìn dáng dấp của đối phương, Tôn Lộ không nhưng là kiên nhẫn trở, thần sắc bình tĩnh. Chính là muốn đối phương nhìn thấy, chính mình không uy kỵ này Tam Muội Thần Phong. Chương 302, Ban bảo vật, chương 302, Ban bảo vật. Hoàng Phong Linh bên trong chư bắt giới cùng một đám tiểu yêu chiến cùng nhau. Tôn Ngộ không nhưng là đối chiến Hoàng Phong quái, hắn đứng ở hư không, mặc cho Tam Muội Thần Phong thế nào rồi, đều vẫn không lúc lích. Vô tận điên cuồng gió, đối với Tôn Ngộ không không ngừng thổi đi, đổ rất nhiều cây cối, hiển lộ hết tầng tầng. Dù cho là xung quanh thiên địa đều biến dạng, Tôn Ngộ không toàn bộ bộ đội phục như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Kỳ quái, Tam Muội Thần Phong đối với con khỉ này không hữu dụng. Gặp Tôn Ngộ không không có có một chút phản ứng, Hoàng Phong quái hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước đối chiến qua một lần, Tôn Ngộ không có thể bị thổi đi phương xa, hiện tại nhưng là tăng thêm cường độ dưới tình huống. Đối phương không làm lay động, nhìn biểu tình, còn có một chút đắc ý. Có phải là đang nghĩ? Nay tam muội thần phong đối với ta lão Tôn không dùng." Tôn Nộ không cười nói, hắn trên người có Định Phong Châu, chuyên môn khắc chế chính là Tam Muội Thần Phong. Mặc dù là Hoàng Phong quái sử dụng toàn lực, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Gặp đối phương không có trả lời, Tôn Nộ không trực tiếp đem một hạt châu lấy ra. Tỏa ra hào quang, tại thiên địa u ám, hiện ra được càng rực rỡ. Đây là Định Phong Châu. Hoàng Phong sử dụng chính là Tam Muội Thần Phong, đối với nãi Định Phong Châu, có thể hết sức rõ ràng. Bây giờ đối phương dĩ nhiên nắm giữ, trong lòng hắn có thể nói là kinh ngạc và phần. Nguyên bản đắc ý vẻ mặt, hiện tại biến được nghiêm trọng. Hắn cùng với Tôn Ngộ Không đánh nhau, chính là dựa vào Tam Muội Thần Phong lấy được ưu thế. Bây giờ đối phương có Định Phong Châu, tổn quả khắc chế chính mình. "Này Định Phong Châu ngươi từ đâu tới?" Hoàng Phong Quái đối với Tôn Ngộ Không hỏi. "Này Định Phong Châu là tại Linh Cắt Bồ Tát nơi đó." Hắn rõ ràng nhất. "Hiện tại tại sao lại tại Tôn Ngộ Không trong tay?" Ra ngoài bất ngờ. "Thế nào tới ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay là giờ chết của ngươi. Không còn Tam Thần Phong." Hoàng Phong quái không sẽ là đối thủ, sẽ bị tôn nộ không áp chế. Wen, tôn nộ không tay cầm kim cô bổng mạnh mẽ hướng về Hoàng Phong quái ném tới, đối phương vội vã giơ lên trong tay cơn xoa. Hai cái chạm vào nhau, phát sinh một đạo nổ vang. Và chạm ra khí sóng, hướng về hai bên quét tán, một đám tiểu yêu không ngừng lùi lại. Trừ bắt giới nhưng lại ổn định thân hình, nhìn Hoàng Phong quái phương hướng, trong lòng đại hỷ, nhìn này tình thế, tất nhiên là có hy vọng chiến thắng. Và anh. nộ không vừa phát lực, Hoàng Phong quái liền bị đánh ngã trên mặt đất. Thấy vậy, hắn lập tức lên trước, trong tay như ý kim cô bổng nhiên ném tới, đánh trúng đối phương. Chính là đòn đánh này. Hai bên yêu quyết tình huống phân ra đến. Đáng ghét, không nên cao hứng quá sớm. Hoàng Phong báe dùng tay lướt qua rơi máu tươi trên khóe miệng, sau đó cả người thân hình bắt đầu bị lớn, trực tiếp hiện hóa ra bản thể, một to lớn con trồn xuất hiện, đứng tại tôn ngộ không trước mặt. Tiểu ngươi sẽ biến lớn sao? Tôn ngộ không thân hình bị lớn, khí tức càng mạnh mẽ, nhưng là thi triển ra pháp thiên tượng địa. Đồng thời, trong tay hắn kim cô đồng. nương theo thân hình bị lớn, vũ khí cũng bị lớn. Hai cái còn chưa bắt đầu đánh, vẳng vào trên khí thế. Tiểu có thể nhìn có sai lệch. Đẩy trời hoàng phong xuất hiện, ba phủ lại xung quanh thiên địa. Bất quá, này chút ảnh hưởng, Tôn Nộ không căn bản là không thèm để ý. Hắn một gậy đi xuống, thế không thể đỡ, đem đẩy trời hoàng vụ khua đi, lại lần nữa đập trúng hoàng phong quái. Đòn đánh này, trực tiếp trọng thương. Hầu ca, khá lắm. Đánh chết hắn. Chư bắt giới gọi hồn lấy. Hai bên chiến lệnh đã cho thấy, hoàng phong quái bị đánh trọng thương, không có phần thắng hy vọng. Tôn Nộ không là có thể thắng. Này linh cắt bộ sao còn chưa tới. Tôn Ngộ không nhìn đối phương không có hoàn thủ lực lượng, trong lòng nói, hắn rõ ràng, nại linh cắt bộ nhất định sẽ tới. Giờ khắc này, hoàng phong quái trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn đã thua, nếu như là muốn giết hắn, vẫn là dễ dàng làm được. Lưu tại Tôn Ngộ không suy tư thời khắc, Phật âm vang lên. Một đạo Phật quang rơi xuống, linh cắt Bồ Tát hiệt thân. Đại Thánh, lưu hắn một mạng, này hoàng phong quái làm nhiều việc khác. giao cho ta xử trí đi." Linh cắt Bồ Tát nói. "Này hoàng phong quái chính là bị an bài, có bối cảnh, không thể bị Tôn Ngộ không cho đánh chết. Linh cắt Bồ Tát, yêu quái này làm nhiều việc ác, sát hại như thế nhiều người, quả thật tội nên vạn chết. Yếu để ta ra tay rồi kết hắn." Tôn Ngộ không cố ý nói. Tình huống như thế, hắn chính là có đoán được. Nhưng hiện tại tình hình, thế nào cũng muốn mò điểm chỗ tốt. Đại Thánh, Này định Phong Châu tiểu tạ ngươi, nhanh đi cứu người sư phụ. Này nghiệp xúc tiểu ta mang đi." Linh Cắt Bồ Tát nói xong, cũng không chờ Tôn Ngộ Không phản ứng, trực tiếp mang theo Hoàng Phong quái rời đi. Cho đến những thứ khác tiểu yêu tại Hoàng Phong quái bị bắt sau đó, tiểu thoát đi hiện trường. Hoàng Phong quái là bọn họ lao đại, bây giờ đối phương đã chết, đương nhiên phải đi. An Đường tăng Thịt hiện tại là không dám đi nghĩ. Hầu ca, yêu quái kia dĩ nhiên đi rồi, chư bắt giới đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Hoàng Phong quái Hắn chính là không có nghĩ đến vùng tha đối phương, hắn bị đối phương đánh qua, hiện tại tiểu như thế đi thẳng một mạch, chứ bắt giới trong lòng có một luồng khí không có thả ra. Thôi, không quản yêu quái này, Tôn Ngộ không nhận định Phong Châu, tự nhiên sẽ không lại nói cái gì. Tiếp theo, hắn chuyển đầu nói, "Bát Giới, chúng ta hiện tại đi tìm sư phụ. Hoàng Phong bái đã bị linh cắt Bồ tát lấy đi, hiện tại khẩn cấp là muốn đem sư phụ cho cứu ra." Hai người tới bên ngoài độc khẩu, liếc mắt nhìn sau đó, liền nhanh chóng đi vào. "Sư phụ, người ở đâu? Ta cùng Hầu Ca tới cứu ngươi." Chư Bát Giới vừa đi một bên gọi nói, tiến nhập hoàng phong quái động bên trong, bên trong không có một cái yêu, tiểu yêu đều rời đi. Ngộ Không, Bát Giới, ta ở tại đây." Đường Huyền Trang gặp được chính mình đệ tử sau đó, gọi nói. Nghe được âm thanh sau đó, Trư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không rất nhanh là đến bên người. Đem Đường Huyền Trang trên người thường giải khai sau đó, ba người bọn họ rời đi sân động. Trước khi đi, Tôn Ngộ Không còn thả một cây đuốc, đem hoàng phong quái động phủ lốt rơi. "Sư phụ, ngươi có thể coi là đi ra. Ngươi bị yêu quái bắt đi khoảng thời gian này, ta cùng Hầu Ca đều lo lắng ngươi đây." Trở lại bên ngoài sau đó, Trư Bát Giới mở miệng nói. Nói cũng phải thật sự Đường Viễn Trang bị bắt sau đó, Tôn Ngộ không cùng trừ bắt giới liên tục đang tìm. Có thể nói là nghĩ trăm phương ngàn kế. Tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Yêu quái đã đi rồi, tiếp tục lên đường. Đường Huyền Trang trong lòng cũng là vui mừng. Đơn giản một phen trò chuyện sau đó, ba người bọn họ cứ tiếp tục bước lên con đường về hướng Tây. Bọn họ hiện tại tình cảnh là Hoàng phong lĩnh, còn không có nhanh như vậy đi ra ngoài. Bất quá, Đường Huyền Trang chờ đoàn người đi địa phương, không có có yêu quái, có cũng là một ít tiểu yêu, không có bối cảnh không có thế lực yêu, cũng không dám tới gần Tôn Ngộ không đáng người. Dù sao bọn họ thực lực bất phàm. Tôn Ngộ không cùng chư bắt giới đều là thái ớt kim tiên. Tầm thương một ít tiểu yêu, lúc này chật đường, không chiếm được một chút chỗ tốt, thậm chí sẽ còn gặp nguy hiểm, vì lẽ đó bọn họ tại Hoàng Phong lĩnh, không có bất kỳ ngăn cản. Chương 303, Lưu Sa Hà, chương 303, Lưu Sa Hà. Tôn Ngộ không con đường về hướng tây, chư vị thánh nhân đều đang nhìn. Tuy rằng sẽ không đích thân đi quan tâm, nhưng đều có sắp xếp người đi hiểu rõ nhất cử nhất động. An bài tiếp nạn bên trong, không chỉ là Phật môn, những người còn lại cũng là có. Bác Minh bên này, Côn Bằng biết được Tôn Ngộ không đã trải qua Hoàng Phong quái sau đó, liền biết rồi, chư bắt giới nhậm ngũ. Sau đó đúng là sa tăng, cái đội ngũ này còn không có cùng, còn kém một cái. Tại đội ngũ không có cùng trước, đều là một ít nhỏ khó khăn chất trở, không sẽ phi thường mạnh. Đến rồi đằng sau mới là then chốt. Nhìn thấy hành động này, Côn Bằng vung ra số đạo lưu quang, thông báo an bài tốt người. Phải sớm chút làm chuẩn bị, có thể không thể có sai lệnh. Nhìn một chút sau đó, Côn Bằng liền không có hay đi nhìn, ngồi với trên vế đá, thưởng thức trà nghĩ nói. Đi ra Hoàng Phong Lĩnh sau đó, đường tăng đám người đi tới Liễu xa Hà. Giờ khác này, tại bọn họ trước mắt là mênh mông vô bờ giòng sông, không nhìn thấy tận đầu chỉ là dùng tầm thường con mắt nhìn, không nhìn ra cái gì tình huống. Này sông không đơn giản. Tôn Nộ không nhìn xung quanh, cảm giác được có gì đó không đúng. Ở đây Mên Ngông vô bờ dòng sông bên trong, hắn không nhìn thấy còn lại Sinh Linh. Ngược lại là có nồng nặc yêu khí. Hậu ca, này có thể làm thế nào a? Dòng sông mênh Ngông vô bờ, sao đi qua? Chư Bát Giới nhìn thấy này dòng sông sau này, đúng là hút một khẩu lạnh nước. Lúc tới, thấy được này thiệt bài, biết được Lưu xa Hà không lạ như vậy tốt qua, thêm vào còn có như vậy nhiều hành lý. Lại là đường phải đi qua, không có địa phương khác. Để hắn phạm vào khó Ngộ Không, ngươi có thể có biện pháp. Làm sao vượt qua này lưu dòng sông?" Đường Huyền châm hỏi. Hắn nhìn thấy này dòng sông, nhất thời không có nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. "Sư phụ, không đợi. Chúng ta đi như vậy đường xa, trước tiên ở tại đây nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta trước tiên nhìn tình hình bên dưới tình hình." Tôn Ngộ Không cảm giác được, qua này sông không được gấp. Trước mắt tình huống này không hiểu rõ, không có cần thiết lúc này đi. Không có vào sông bên trong, mặc dù là có tình huống phát sinh, cũng có thể càng tốt hơn nghĩ ra kế sách tương đối. Đi vào dòng sông, ỷ sẽ càng phiền toái một chút. Hầu ca nói có đạo lý. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lao trừ ta đều mệt mỏi." Trước tiên ngủ một giấc lại nói. Trừ bát Giới để hành lý xuống, đặt nông ngồi trên mặt đất. Đường Huyền Trang ngồi xuống, Bạch Long Mã tại một bên đang đứng. Tôn Ngộ Không nhưng là đứng tại Lưu xa Hà bên cạnh quan sát, không có giống như Trừ Bá Giới. Ào ào ào. Không lâu, một bóng người từ dòng sông bên trong chui ra. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, nháy mắt tựu để đám người phần chấn lên. Nơi này là Lưu xa Hà, yêu quái đi ra. Không người nào dám xem nhẹ, Tụ Liên ngủ Trừ Bá Giới đều vào lúc này tinh thần. Hầu ca, ngươi nhìn cái kia, là cái cái gì đồ vật? Dĩ nhiên từ trong nước chui ra. Nguyên bản cơn buồn ngủ mười phần trừ bắt giới, hiện tại tinh thần rất, có yêu quái xuất hiện, tự nhiên là cần đối phó. Trước mắt, yêu quái này vừa xuất hiện, một giây sau tụi chui vào trong nước, để người không có thấy rõ. Không thấy rõ, nhưng hẳn là cái yêu quái. Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện, chỉ là thấy được một ít thân ảnh. Tốc độ quá nhanh, trừ bắt giới cùng Tôn Ngộ Không đều không thấy rõ. Đường Tăng cũng không cần nói, ép căn tựu không biết. Này lưu xa hả bên ngông vô mô bờ, yêu quái nhất định là ở nơi này. Xem ra là khó đối phó. Trừ bắt giới phân tích, ở trong nước yêu quái khó đối phó, đặc biệt là Lưu Sa Hà. Nhìn vừa mới xuất hiện thân ảnh tu biết, yêu quái nhất định là am hiểu kỹ Nam ơi. Nơi này là sân nhà đối phương. Bát giới. Người ở nơi này nhìn, ta xuống sông đi nhìn hạ, nhìn hạ yêu quái này là yêu nghiệt phương nào. Tôn Ngộ không nói xong sau đó, một đầu ôm tiến vào Lưu Sa Hà bên trong, hắn có thể không sợ sệt. Dĩ nhiên là yêu quái, muốn qua, sớm muộn là phải đối mặt, né tránh không được. Hậu ca, Người yên tâm đi, sư phụ giao cho ta tới nhìn. Chư Bắt Giỡy bảo đảm nói. Đường tăng mình thì là cảnh giác, nhìn chung quanh, nhìn yêu quái có thể hay không xuất hiện. Dòng sông bên trong, Tôn Nộ không trong sông cũng có thể tự do phát huy, chứ hắn là tiếp thụ qua côn bằng chỉ đạo. Côn bằng là một vị hôn nguyên đại là kim tiên, đạo trưởng của hắn là tại Bắc Minh. Kỹ năng bơi tự nhiên không thể chê, Tôn Nộ không mặc dù là hậu tử. Vốn là kỹ năng bơi không đủ, có thể trải qua đối phương dạy dỗ sau đó, liền đem này một góc điểm cho bù đắp. Dù cho là ở dưới nước, hắn cũng có thể đem tự thân pháp lực vận dụng như thường. Ở bên trong nước bơi một lúc sau đó, hắn thấy được yêu quái bản thân. Gặp đối phương, Tôn Nộ không đổi đổi tới. Oeng, ở bên trong nước, hai người đánh không thể tách rời ra. Từng trận to lớn của nước, lao ra mặt nước. Chư bắt Giới tại phía trên nhìn, đều có thể nhìn thấy nước sông phía dưới, hàng loạt tiếng va chạm, phát sinh sáng ngời đống lửa. Hầu ca, ngươi có thể được cố lên a. Đem yêu quái này cho chế ngự. Chư bắt Giới đang kêu, tay cầm chín răng binh bộ cảo, hộ tại đường tăng trước mặt. Không lâu lắm, Tôn Ngộ Không cùng yêu quái cùng lao ra mặt nước, bộ mặt thật cũng nhìn được rõ rõ ràng ràng. Hầu ca, ta tới giúp ngươi. Chư bắt Giới gặp được yêu quái, tay cầm chín răng binh bộ cảo xông lên trên. Hai cái đánh một cái, thủy yêu rất nhanhwidetilde có chút không địch lại. Vất quá Thủy yêu cũng thông minh biết đối phương có hai người sau đó Li vội vã chui vào trong nước hậu ca giao cho ta này thủy yêu giao cho ta tới người ở nơi này chăm sóc thật tốt sư phụ tr bắt giới gặp đối phương rơi vào trong nước ti tựu biểu thị chính mình muốn đi cùng này thủy yêu chiến đấu Tôn tốtộ không vừa muốn nói chuyện nhưng vẫn là chậm một bước hắn còn chưa có nói ra khẩu tựu gặp trư bắt giới tiến nhập dòng sông bên trong đi hắn vừa nãy cùng này thủy yêu chiến đấu qua đối phương ở trong nước tốc độ rất nhanh so với tại nước ở ngoài phát huy ra lớn hơn đi năng bất quá T tốt cũng không có theo đi Nếu Trư Bát Giới nghi muốn đi, vậy thì để thử một chút cũng tốt. Đợi đến không đánh lại thời điểm, chính mình lại ra tay. Dòng sông bên trong, Trư bắt Giới trong sông nhìn Thủy Yêu, tuy rằng hắn kỹ năng bơi cũng không tệ, rất rõ ràng, tốc độ của đối phương phải nhanh hơn. Hai người bọn họ trong đó chiến đấu, mỗi khi Trư bắt Giới muốn đuổi tới đối phương thời điểm, Thủy Yêu đều kéo ra trên lệnh. Một lần là như vậy, lần hai vẫn là như vậy. Từ từ, làm Trư bắt Giới pháp lực tiêu hao rất nhiều sau đó, liền có vẻ hơi thế yếu. Yêu quái, nhanh cho Trư già già quay lại đây. Liên tục chạy trốn tính cái gì bản lĩnh? Chư Bát Giới mệt không được, đứng tại chỗ cũ gọi nói: "Muốn ăn đòn." Thủy Yêu tựa hồ nghe được Chư Bát Giới, đình chỉ đi khắp, mà là hướng về Chư Bát Giới phóng đi. Hắn quanh năm tại nước sông bên trong, hoàn cảnh đối với có lợi. Kỹ năng bơi cực kỳ tốt. Tay cầm vũ khí, Thủy Yêu cùng Chư Bát Giới chiến đấu đến đồng thời. Vừa khai chiến, dòng sông bên ngoài vẫn là nhấc lên rất nhiều bọt nước, bên ngoài có thể nhìn thấy từng trận hào quang. Mấy hiệp sau đó, Chư Bát Giới bị đánh có chút chật vật. Vốn là đã tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện ở đâu sẽ là đối thủ? Chẳng qua là cho Thủy Yêu chiến đấu mấy hiệp, dù đã không được lại, bị bị đánh rất nhiều lần, trên người đã có bị thương dấu vết. Chương 304, Satan, chương 304, Satan. Ben. Nương theo một đạo bọt nước xuất hiện, Trư bắt Giới lao ra mặt nước. Chật vật lăn tại đất trên. Hầu ca, yêu quái này ở dưới nước quá lợi hại. Ta không phải là đối thủ của hắn, người sao không nói cho ta như thế lợi hại? Trư bắt Giới hoán giận. Hắn muốn tưởng rằng này thủy yêu không là rất lợi hại, mình có thể đối phó. Có thể không hề nghĩ tới. Tại dòng sông bên trong, bị đối phương ép đánh. Trư Bát Giới là tiên soái, thống linh tiên hà thủy quân. Kỹ năng bơi tự nhiên không sai. Nhưng vẫn là không có thủy yêu lợi hại, chiến đấu mới vừa rồi, bị đánh có chút chật vật. Bát Giới, ta vừa nãy đều nói rồi, gọi ngươi không cần như thế kích động, lời còn chưa nói hết, liền thấy ngươi lao xuống. Tôn Ngộ Không cười nói, kết quả này, cũng là tại trong dự liệu của hắn. Hắn cùng với đối phương giao chiến qua, tình huống phải rõ ràng một ít. Chư Bát Giới đi xuống, không thể thiếu bị đánh một trận. Cái kia có thể làm thế nào? Muốn qua này Lưu xa Hà, được thu thập thủy yêu mới được. Chư bắt Giới ngồi dưới đất, phát khởi tức. Nhất định phải đi qua nơi này, lại không có cách nào, này mới để hắn phạm vào khó. Bát Giới, cái gì gấp? Này Thủy Yêu quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng ta không sợ, một lúc, ngươi xem ta. Đêm này Thủy Yêu cho bắt tới." Tôn Ngộ không cười nói, "Hán Kỷ năm ơi, cực kỳ tốt. So với Thủy Yêu còn muốn linh hoạt. Bất kể là tại nước sông ở ngoài vẫn là nước sông bên trong, đều tốt lắm lắm." "Cái kia hầu ca, ngươi nhanh lên một chút đi. Ở tại đây sững sờ làm gì, mau đem hắn cho bắt lại đây." "Lão trừ ta muốn ra sức đánh đối phương một trận. Trừ bắt giới thuốc dùng lấy, đã bị đánh." Hiện tại Tôn Ngộ không có bản lĩnh này, liền nghĩ đến nhanh một chút bắt đối phương. "Không đợi. Yêu quái này không chạy thoát." Hắn thủ tại Lưu Sa Hà, Thời điểm nào đi xuống cũng giống như nhau. Tôn Ngộ không giải thích, bọn họ chỉ cần tại bên bờ liền được, không đi xuống. Có hắn tại, Trư bắt Giới cùng Đường Tăng Cửu sẽ không có chuyện gì. Thứ hai ngày, Tôn Ngộ không vừa muốn đi xuống bắt thủy yêu, đã thấy một người đến nơi. Gặp có người đến, hắn nghĩ tới rồi tình huống sợ không là không có như vậy đơn giản. Có người đến, Yũ Thuyết Minh này thủy yêu không đơn giản. Huệ Ngạn hành giả, Người đến đây làm gì? Có phải là tới giúp chúng ta hàng phục yêu cái này? Trư bắt Giới nhận ra đối phương, biết đối phương là quan âm bổ tất người. Ta phụ mệnh đến đây, làm một chuyện Huệ Ngạn Hành giả nhẹ giọng nói, hắn nói xong sau này, liền chuyển đầu đối với dòng sông mở miệng nói, "Còn không ra?" Âm thanh vẫn bình tĩnh, có thể lực xuyên thấu như mạnh, vang vọng ở xung quanh. Nghe được thanh âm này, bình tĩnh mặt nước một trận bập nước, Thủy yêu xuất hiện. Tôn Ngộ Không cùng Trư bắt Giới vừa muốn động thủ, lại bị Huệ Ngạn Hành giả cho ngăn trở. Sang Ngộ Tịnh, Người còn không mau tới bãi sư? Người trước mắt này, chính là Tây Thiên lấy kinh người. Lúc này không bái, càng chờ khi nào? Thủy yêu gọi sang Ngộ Tịnh, cũng là lấy kinh đội ngũ một trong, hắn vốn là Thiên đỉnh Liêm đại tướng, bên ngoài là làm chuyện sai, bị đánh hạ nhân có thể thực tế lại là thiên đình ăn bài, vì là lấy kinh đội ngũ người. Cái gì? Bọn họ là tây hành lấy kinh người. Sa ngộ tịnh từ bầu trời rơi xuống, đi tới đường huyền trang bên người. Tại lưu sa hạ như vậy lâu, chờ đúng là tôn nộ không bọn họ. Lúc trước không biết, vì lẽ đó là đối nghịch trạng thái. Bây giờ rõ ràng, liền không còn trước cảm xúc. Thì ra là như vậy. Tôn nộ không hiện tại xem như là minh bạch, này lấy kinh đội ngũ, kém một người. Nguyên lai là này thủy yêu. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác được này nguyện nạn hành giả tới đúng là đúng lúc. Muốn điên chậm một bước, tôn nộ không liền xuống. Bái kiến sư phụ. Ta ở tại đây chờ đợi đã lâu có thể coi là chờ đến minh bạch sau này sangộ Tịnh hướng về đường huyền trang bài nói đường Huyền trang cũng là cao hứng đã như thế này lưu xa Hà xem như là có thể tới một phen bàn giao sau này Huệ ngạn hành giả ly khai hắn lần này tới mục đích chính là nói cho sangộ Tịnh Tôn ngộ không đám người tới hiện tại đã thành công gia nhập Tây hành đội ngũ không cần hắn thế nào ăn bài xa sư đệ, ta là nhị sư Vinh đây là đại sư Vinh từ hôm nay sau này chúng ta chính là sưynh đệ gặp được có người gia nhập chưa bắt giới nhưng là nhiệt tình cho hỏi Tuy rằng bị đối phương đánh không ít, có thể đó là không biết chuyện tình huống, hiện tại là sư huynh đệ, tự nhiên không sẽ là trước trạng thái. Bái kiến nhị sư huynh, bái kiến đại sư huynh." Sa Ngộ Tịnh chào hỏi. Hắn lúc trước là quần áo lam lũ, xem ra có chút lăng loạn, hiện tại mặc vào huệ ngạn hành giả cho y phục, hình dạng cũng là thay đổi. Xa sư đệ, không cần như vậy khách khí. Sau này một đường trên, có ta lão chứ tại, bảo đảm ngươi vô sự." Chư bắt giới dùng tay dựng tại trên bả vai của đối phương. Tính cách của hắn như vậy, chờ người tự nhiên quen. Trên một giây vẫn là hùng hùng hổ hổ. Hiện tại tiểu biến được nhiệt tình như vậy. Vậy thì cảm ơn nhị sư vinh. Sa Ngộ Tĩnh đáp lại. Đã thành công gia nhập đội ngũ, hắn không có nghĩ nhiều, tiểu chờ lên đường. "Tốt rồi, bắt rời." Sa sư đệ vừa tới, như ngươi vậy, tương phản đúng là lớn hơn một ít. Tôn Ngộ không trêu kẹo nói. Với lúc mới bắt đầu, hắn vẫn còn hồn nào, yêu quái này thế nào như vậy khó đối phó. Nói rồi rất nhiều nếu như vậy, hiện tại tương phản là hơi lớn. "Cái nào có?" Trư bắt rời có chút chợt giả nói. "Tốt rồi, chúng ta sắp sửa muốn lên đường." Đường Huyền Trang lúc này đứng lên nói. "Nhanh như vậy làm gì?" Phía trước là có cha ngươi vẫn là có mẹ ngươi." Trư Bắt Giới trong lòng nổ nước bọt nói, hắn cũng còn không có nghỉ ngơi đủ, liền nghe được lên được lời. Đối với Tới nói chính là mất hứng. Xa sư đệ, mấy chút hành lý sau này tiểu giao cho ngươi tới đi." Trư Bắt Giới chỉ vào trước mắt hành lý nói, hắn lúc trước là liên tục chọn hành lý, hiện tại thêm ra tới một người. Những hành lý kia, đương nhiên phải đổi cái người đến. Trư Bắt Giới là cái thứ hai nhập ngũ, so với sang nộ tỉnh muốn đi tới, cho rằng này hành lý cần phải muốn hắn đến. "Được rồi, Nghị sư Minh, này hành lý tiểu đệ cho ta đi." ộ Tịnh không có nó giận mà là đàng Ho hoànng nâng lên tất cả hành lý một cái hành lý mà tôi đối với phạm nhân mà nói khả năng cần một ít khí lực đến chọn có thể đối với một cái người tu hành đến nhìn là dễ như ăn cháo tựu có thể như lên đối với hắn mà nói không là chuyện sang Ngộ Tịnh gia nhập sau này lấy tinh đội ngũ có thể nói là đầy người không biết tiếp đó sẽ là cái gì dạng Tôn ngộ không ở trong lòng nghĩ đến bây giờ đội ngũ đã đủ phía sau An bài còn không biết đối với hắn tới nói đây mới thật sự là bắt đầu đồng thời hắn cũng rõ ràng đội ngũ đủ sau đó Sau này khó khăn chắc trở tựu sẽ càng nhiều, muốn đối phó càng thêm phiền phức. Tuy rằng trước cũng có, có thể bất quá là một ít tiểu nhân phi phức. Chân chính khó khăn chắc trở tại đằng sau. Đội ngũ đủ, một đường trên. Tôn Lộ không đi tuốt đằng trước mặt, Đường Huyền Trang kỵ ngựa tại đằng sau, chư bắt giới một bên lắc lư đi. Sa Ngộ Tịnh tại cuối cùng, tiếp tục hướng tây mà đi. Chương 305, Ngũ Trang Quan, chương 305, Ngũ Trang Quan. Xuyên qua Lưu xa Sa Hà sau đó, bọn họ tiếp tục tây hành. Trong lúc, bọn họ gặp khó khăn chắc trở. Ngày mai một cái khó, đối với những người còn lại đúng là không có gì. Nhưng đối với này Chư bát Giới, ngược lại có chút luống túm. Bắt Giới, người cái kia nương từ đây, tốt hay không nhìn. Tôn Nộ không trêu ghẹo nói, lúc trước gặp một ít mê hoặc, những người còn lại đều không có nhận ảnh hưởng. Chỉ có này Chư Bắt Giới, hắn khó chịu. Tiểu sắc này đồ vật, mọi người đều có thể chống lại được mê hoặc. Chư bát Giới tựu không được. Hắn vốn là hảo sắc, đặc biệt là nữ sắc, rất nhiều lúc căn bản không cầm được. Vì lẽ đó tại trước đây không lâu, Chư bát Giới nhưng là khó chịu. Hầu ca, ngươi tựu đừng nói nữa. Chư Bắt Giới thật không tiện nói. Nói chưa lời, này vừa nhắc tới đến Cả người sắc mặt đều đỏ chót, rất thật không tiện. Sa Tăng nợ nụ cười không nói gì, Đường Huyền Trang cũng không cười, biết được bát giới tính cách, cảm giác được việc này sẽ dáng dấp như vậy, cái kia cũng rất bình thường. Đi qua các loại sơn mạch sau đó, Đường Huyền Trang đám người nhìn thấy phương xa một chỗ ngọn núi. Ngọn núi khí thế rộng rãi, cùng cái khác núi không giống nhau. Chỉ là đầu tiên nhìn, liền để người trước mắt sáng. Hầu ca, người nhìn tòa kiên núi, như vậy rộng rãi, hẳn là có ở cái gì tiên nhân không thành. Trừ bắt giới nhưng là bãi kiến với đời, trước mắt này ngọn núi, xem ra có cảm giác không giống nhau. Ở cái thế giới này, nói như vậy, núi có đặc biệt, đa số đều có thần tiên ở. Yêu nói cái kia côn luân sơn, ở, nhưng là thế nhân. Trong hồng hoang một ít đại năng, bọn họ nơi đạo trưởng, không có chỗ nào mà không phải là đặc biệt. Bát giới. loại này ngọn núi, tất nhiên là có tiên thân tại. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, không bằng đi đi một chuyến làm sao? Tôn Ngộ không giống như Trư Bát Giới cảm giác được, trên ngọn núi này nhất định có đại năng. Bọn họ đi rồi như thế đường xa, đều không nhìn thấy. Mặc dù là một ít ngọn núi, linh khí vô cùng Có thể cùng trước mắt so với, vẫn là trên lệch rất nhiều, không là một cái tầng thứ. Cũng được. Chúng ta buôn ba mệt mỏi, vừa vặn có thể đi cái kia nghỉ ngơi một chút. Đường Huyền Trang vì là tán thành, đi rồi như thế đường xa. Lúc này vừa thật là có chút buồn ngủ. Loại này tiên sơn, hắn chính là nghĩ đi xem một chút. Sa tăng không nói gì, mọi người nói đi nơi nào, hắn thì sẽ cùng đi. Nhanh lên một chút. Hầu ca, nhanh chúng ta mau mau tới. Chư bắt Giới trực tiếp chạy lên, đã không có bình thường lề biếng. Hắn tính cách không chỉ háu sắc, đồng thời còn thăm ăn. Một đường trên, ăn đồ vật phi thường nhiều. Mặc dù là tu luyện người, nhưng Chư Bát Giới nhưng lại rất lưu ý chính mình ba bụng. Hơi hơi không ăn no, dù sẽ tẩu nhào. Trước mắt như vậy một tòa tiên sơn, tự nhiên là sẽ có ăn ngon. Tại trải qua mấy ngày nữa đi đường, bọn họ đến, hiện tại đường Huyền Trang đám người nhưng là tại Ngũ Trang quan ngoài cửa. Ngũ Trang quan. Tôn Ngộ không nhìn bên cạnh chữ lớn, nháy mắt tiểu minh bạch, nơi này là ai đạo trường. Hắn lúc trước còn nghi hoặc, loại này địa phương sẽ là ai tại. Bây giờ nhìn thấy này ba chữ, nhưng là biết rồi đạo trường này chính là Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử, xem như là Hồng Hoang lâu năm cổ giả. Ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, hắn tựu là đương kim thiên địa mạnh nhất một nhóm kia. Hơn nữa còn là điệu tiên chi tổ, Tôn Ngộ không vẫn có giải qua rất sớm trước, tại bái sư học nghệ thời gian, nghe nói qua trong hồng hoang một ít đại năng. Thánh nhân đều nghe qua, một ít đại năng cũng đều hiểu rõ. Nguyên lai là trấn nguyên đại tiên. Hầu ca, chúng ta mau vào đi thôi, này ngũ trang quan nhưng là điệu tiên tri tổ địa bàn. Chúng ta mau mau tiến vào đi nghỉ ngơi một chút. Trư Bắt Giới cũng nhận thức này ngũ trang quan. Hắn chính là bái kiến cảnh đời, tại còn chưa đạt tới trước, nghĩ tới là đạo trưởng này ai. Suy đoán là đại năng, có thể không nghĩ tới là điệu tiên tri tổ. Tại bọn họ trước mắt, đập vào mắt kỳ vọng, đều là màu trắng mê ngủ, các loại các dạng linh căn. Đến cung suệ, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Loại này địa phương, không hổ là địa tiên tri tổ đạo trường. Mặc dù là hướng đến không nói lời nào Sa Tăng, lúc này đều cảm giác được chỗ này không bình thường. Hoàn cảnh của nơi này, linh khí mức độ đậm đặc, muốn so với đại đa số địa phương đều rất tốt. Mà chính khi bọn hắn đang cảm thán thời gian, hai vị đồng tử đi ra. Các người là? Đi ra hai vị đồng tử, là Thanh Phong Minh Nguyệt. Hai người bọn họ nghe được có động tính, liền lại đây nhìn hạ tình huống. Chúng ta là đông thổ đại đường mà đến hòa thượng. Đi ngang qua nơi đây, đến nghỉ ngơi một chút. Đường Huyền Trang mở miệng nói. Nguyên lai là thành tăng, xin mời vào. Thanh Phong Minh Nguyệt bày ra một cái dấu tay xin mời, bọn họ có nghe nhà mình lao ra nói qua, nếu như có đông thủ đại đường mà đến hòa thượng, liền muốn tốt tốt chiêu đái. Hiện tại gặp lại là từng căn dặn, biểu hiện ra vô cùng khách khí. Lễ độ. Tôn Ngộ không chao hỏi. Hắn biết Thanh Phong Minh Nguyệt mặc dù là đồng tử, có thể giàu gì cũng là địa tiên tri tổ đồng tử. Đồng thời, Trấn Nguyên Tử còn cùng Bắc Minh quan hệ tốt. Tiếp theo, tại Thanh Phong Minh Nguyệt tiếp đái hạ, bọn họ đi tới trong đại điện. Chuẩn bị tốt đồ vật, chiêu đãi một phen. "Xin hỏi da sư ở đâu?" Đường Huyền Trang hỏi thăm. Gặp chủ nhân liên tục cũng không đến, hắn thầm nghi lấy Chủ nhân ở đâu? Già sư đi ra, cùng Côn Bằng Tiên Tôn luận đạo, vừa đi không lâu. Thanh Phong mở miệng nói, "Trấn Nguyên Tử trước đây không lâu, tiểu đi Bắc Minh nơi đó, bởi vì quan hệ tương đối khá nguyên nhân. Tại vô sự thời điểm, sẽ đi nơi đó luận đạo." Người là nói Bác Minh Côn Bằng Tiên Tôn? Thật hay giả? Trư bắt Giới buông trong tay xuống đồ vật nói, "Côn Bằng Tiên Tôn, hắn chính là hiểu rõ. Trong thiên địa hôn nguyên đại là kim tiền, thực lực đó càng là tại thánh nhân bên trên. Đối với truyền thuyết của hắn, Trư Giới có nghe qua. Đây chẳng lẽ là giả hay sao?" Minh Nguyệt đáp lại, Gặp đối phương không tin dáng vẻ hắn lại nói ra lão ra trong thời gian ngắn bên trong là sẽ không trở về các ngơi thật xa mà đến tiểu tử hai chúng ta đến chiêu đái trấn nguyên tử Tuy rằng thu rồi đệ tử cũng đều là một ít ngoại môn đệ tử đều bị phái đi ra ngoài chỉ có thanh phong minh nguyện thủ tại này ngũ trang quan hai người bọn họ thực lực Tuy rằng không cao có thể sẽ không sợ có người tới quấy r nơi này là điều tiên tri tổ đạo trường nhưng là có hộ Sơn đại trận một khi gặp nguy hiểm tiểu sẽ khởi động trước tiên không nói có thể hay không phá vỡ trấn nguyên tử nổi tiếng bên ngoài coi như là thánh nhân gặp bao nhiêu còn sẽ cho một ít mặt núi Như vậy mạnh mẽ tồn tại, cũng sẽ không sợ có người đến. Nếu quả thật có người dám làm như vậy, người kia nhất định là không muốn sống. Bắt giới. Đây đương nhiên là thật sự. Trấn Nguyên Đại Tiên chính là điệu tiên tri tổ, thực lực thông thiên. Bình thường, Tôn Ngộ không mở miệng nói. Hắn là tin tưởng, bởi vì rõ ràng, quan hệ của hai người không phải là luận đạo, đây là việc không thể bình thường hơn. Chư Bắt Giới không hiểu rõ, nghĩ đến đây là không thể. Nhưng mà Tôn Ngộ không không giống nhau, hắn vô cùng rõ ràng, côn bằng tiền tôn cùng chấn Nguyên Đại Tiên thực lực không giống nhau. Có thể quan hệ tốt, luận đạo cũng so sánh bình thường. Chương 306, nhân sâm quả, chương 306, nhân sâm quả. Ngũ chân quan, trong đại điện. Thanh Phong Minh Nguyệt đi ra ngoài một chuyến sau đó, chuẩn bị một ít nhân sâm quả. Nhân sâm quả chính là thập đại tiên tiên linh căn kết trái quả, hết sức quý giá. Người bình thường, căn bản là không thể ăn đến. Nếu không phải là trước giờ từng căn dặn, Thanh Phong Minh Nguyệt có thể sẽ không lấy ra trái cây kia đến chiêu đái Đây là, Đường Huyền Trang nhìn thấy trái cây kia, có chút sợ rồi. Hắn cảm giác được trái cây kia, tự giống một đứa bé. Ăn trái cây kia, cũng ăn một đứa bé không có cái gì khác biệt. Đây là linh quả. Vũ trang quan không có cái gì tốt chiêu đái các người. chỉ có nơi này." Thanh Phong nói, ngược lại cũng không phải nói không có cái gì đồ vật, mà là lấy ra nhân sâm quả, đã nói lên là chiêu đái quý khách dùng. Người bình thường đến, trừ phi là cùng trấn nguyên tử cao một bối, hoặc là thân phận đặc thủ trợ, nếu không thì không biết dùng nhân sâm quả chiêu đái. "Không ăn, lấy đi, lấy đi." Đường Huyền Trang cự tuyệt, hắn không rõ ràng đây là nhân sâm quả, muốn hắn hiện tại ăn vào, cơ bản không có khả năng. Đây chính là nhân sâm quả, người khác muốn ăn còn không có, ngươi còn không cần." Tôn Ngộ Không tại một bên nổ nửa bọ Đường Nguyên Trang không rõ ràng, hắn có thể là phi thường minh bạch. Này nhân xâm quả chỗ tốt, không từ mà biệt, tiêu một phàm nhân ăn, có thể kéo dài tuổi thọ, đáp đạo thành tiên. Tốt như vậy tiên quả, dĩ nhiên không ăn. Thật đúng là không biết hàng. Vô số người tha thiết ước mơ đồ vật, đến trước mắt ngươi, nhưng là không ăn. Cũng được. Nếu Thanh Tăng không ăn, vậy thì thôi. Thanh Phong Minh Nguyệt thật cũng không có ép buộc đối phương ăn. Vật này là tốt, là ngũ trang quan trấn quan chi bảo. Lấy ra đối phương không ăn, liền không có mất này đại khách chi đạo. Ý đã có, không ăn thì không phải là Thanh Phong Minh vấn đề. Đây chính là nhân sơn quả một lúc chúng ta một người một cái ăn. Thanh Phong đối với Minh Nguyệt truyền âm nói, trái cây kia đã thao xuống, không ăn bọn họ đã nghĩ xong chính mình một người một cái. Nhân sơn quả là trấn quan chi bảo, mặc dù là Thanh Phong Minh Nguyệt, tâm thường thời gian cũng ăn không được. Hiện tại nếu đối phương không ăn, vậy thì bọn họ chính mình ăn. Hừ, một lúc chúng ta phân ăn. Minh Nguyệt tán thành. Loại này đồ vật, bọn họ đều không thế nào ăn xong. Hiện tại lấy ra, đối phương dĩ nhiên không ăn. Có hai cái, một người một cái. Mặt khác một bên, Trư Bắt rối đi tới nhà bếp, miệng lớn ăn xong rồi đồ vật. Trong nồi cơm chay, không biết đã ăn bao nhiêu. Trong lúc hắn ăn lấy thời gian, nhưng gặp được Thanh Phong Minh Nguyệt, hai người tại ăn xong rồi nhân sâm quả. Này ăn cái gì? Chư Bát Giới nhìn thấy Thanh Phong Minh Nguyệt trong tay trái cây, chảy nước miếng. Đường Huyền Trang cảm giác được này nhân sâm quả giống hải tử. Chư Bát Giới tiểu không phải như vậy nhìn, hắn cảm giác được trái cây kia, ăn rất ngon. Nhìn đồng thời, nước bọt đều chảy đầy đất. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, Thanh Phong Minh Nguyệt tan trái cây là nhân sâm quả, hắn là nhân giáo đệ tử, bái kiến việc đời. Này nhân sâm quả, chính là hiếm có trái cây. Nhất thời, Chư Bát Giới có một cái ý tưởng mới, tìm tới chính mình sư huynh Tôn Ngộ Không. Hầu ca, này điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử nhân sâm quả, chính là hiếm có trái cây. Chúng ta đi hái mấy cái đến ăn. ăn. Chứ bắt giới tìm được Tôn Ngọc không, hướng hắn đưa ra đề nghị này. Chính hắn một người không tốt đi, thậm nghĩ lấy kéo một người cùng đi làm. Người này tên lên, nghĩ gì đây? Nhân sâm quả chính là trấn nguyên đại tiên trấn quan chi bảo, tùy ý đi hái mấy cái ăn. Bị phát hiện, có người hảo hảo mà chịu được. Tôn Ngọc không tự tuyệt. Hắn bây giờ nhận thức, không còn là một cái không biết trời cao đất rộng tử. Làm việc đều sẽ suy xét rất nhiều. Hắn có nghĩ qua hậu quả, này nhân sâm quả ăn, nếu là bị trấn nguyên tử phát hiện, tất nhiên là không thể thiếu trừng phạt. Trấn Nguyên Tử nhưng là địa tiên tri tổ, nếu như đã tội rồi, chỉ sợ là thánh nhân đến, đều không thế nào tốt giải quyết. Tôn Ngộ không có thể sẽ không như thế làm. Sợ cái gì? Không phải là mấy cái trái cây mà thôi, có cái gì lê bớm. Chư bắt giới xem thường. Cảm giác được nhân sâm quả tuy rằng quý giá, nhưng lại không chỉ có mấy cái này. Ăn mấy cái, không cần gấp gáp. Ta không đi, muốn đi chính người đi. Tôn Ngộ không sáng tỏ bày tỏ, muốn hắn đi ăn vụ này nhân sâm quả, nhưng không làm loại này chuyện. Tuy rằng hắn chính là nghĩ thử này nhân sâm quả mùi vị, nhưng sẽ không bị này một hành vi mê hoặc tâm trí, gặp Tôn Ngộ Không không làm lay động, chư bắt giới thất vọng rời đi. Hắn đã biết, chính mình nói thêm gì nữa, Tôn Ngộ Không cũng là sẽ không động với chung. Nhìn đối với mới rời đi, Tôn Ngộ Không không có nghĩ nhiều, chính hắn không làm, chư bắt rời muốn đi. Cứ để mình đi, hắn có thể sẽ không tham dự. Đến thời điểm nếu thật sự đắc tội rồi Chấn Nguyên Đại Tiên, bảo đảm sẽ có phiền phức. Nếu như là Phật môn không đến người, sợ là cách không mở được. Trấn Nguyên tử nhưng là chuẩn thành cấp bậc cường giả, hắn thực lực thông thiên, tự bằng mấy người bọn hắn. Là không có khả năng đi ra này ngũ trần quan. Gặp Tôn Ngộ không, không đáp ứng, Chư Bất Giới thì lại là tìm được Sa Tăng. Sa sư đệ, nhân sâm quả ngươi có chưa từng ăn? Chư bắt Giới hỏi thăm. Nhân sâm quả? Chưa từng ăn, nhưng mà trước tại Thiên đỉnh đến thời điểm, có nghe qua này nhân sâm quả, chính là hiếm có linh quả. Sa Tăng đáp lại. Trước hắn là Thiên đỉnh quyền Liêm đại tướng, chính là Thiên đỉnh người. Nhân sâm quả phi thường quý giá, là có nghe nói qua. Chúng ta lén lút đi làm mấy cái nhân sâm quả đến ăn, nếm thử mùi vị làm sao? Chư bắt Giới đề nghị nói. Tôn Nội không, không đi, hắn cảm giác được gọi Sa Tăng đi, sẽ cùng cùng tự đi. Không tốt sao? Nghị sư minh Chúng ta đây là trộm, loại hành vi này không tốt." Sa tăng nói, trong lòng hắn nhưng là không đồng ý. "Không có chuyện gì, chúng ta đi là được rồi." Trư Bát Giới cũng không có quản Sa Tang có đồng ý hay không, trực tiếp kéo lấy đối phương đi ngay. Sa tăng tuy rằng có chút không ngần nghĩ, có thể vẫn còn có chút độc lòng. Nếu là có thể nếm thử này nhân sấm quả, cũng là hiếm có một chuyện tốt. Hai người quyết định tốt sau này, không có lập tức hành động. Trư Bát Giới cảm giác được, ban ngày người lắm mắt nhiều, không tốt hành động, được buổi tối lại đến. Này tên lộc sẽ không thật sự đi thôi. Tôn Không phỏng đoán, nhìn vừa nãy vẻ mặt của hắn, không giống như là sẽ coi như tôi dáng vẻ. Bất quá, hắn cũng không có hay đi nghĩ, nếu lựa chọn đi làm, nghĩ muốn nhìn nhìn sẽ có cái gì hậu quả, việc này sẽ phát triển thành cái gì dạng. Sau đó kết cục, Tôn Lộ Không phi thường nghĩ muốn biết kết quả. Chính hắn không đi làm, người khác đi, hắn có thể sẽ không đi quản. Nếu làm, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nghĩ một hồi sau đó, Tôn Lộ Không tựu không có đi nghĩ, không quản trư bắt giới làm cũng không có làm, cũng sẽ là một loại kết quả. Đến thời điểm hắn nghĩ nhìn hạ trong nhà Phật, sẽ là người nào tới nơi này giải quyết, sẽ đến ai bãi bình chuyện này. Nếu như không đến Tất cả mọi người bọn họ đều cách không mở được, bao quát tôn ngộ không chính mình. Hắn cũng không có khả năng đi. Bất quá không lo lắng, đã đến rồi thì nên ở lại, có phiền toái sẽ có phương pháp giải quyết. Chương 307, bị phát hiện, chương 307, bị phát hiện. Ban đêm, Trư Bát Giới cùng Đường Tăng hai người hành động, bọn họ đi tới nhân sâm quả thụ ở ngoài. Nhìn trước mắt linh quả, Sa sư đệ, ngươi nhìn đây là nhân sâm quả, một lúc chúng ta kiếm được đến ăn. Trư Bát Giới nhìn thấy trước mắt trái cây, nhất thời lưu lên nước bọn. Hắn khát vọng ăn trái cây kia, không thể chờ đợi. Đã nhắc tới rất lâu Này có thể hay không không tốt? Sa Tăng vẫn còn có chút lo lắng, tuy rằng đến, chuẩn bị làm, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút cảm giác được không tốt. Sa sư đệ, đến đều đến, cũng không cần nói loại này mất hứng lời. Trư bắt Giới nói, nói lời này, hắn có chút không cao hứng. Ở đây loại thời điểm tốt, nói lời này có chút không vui. Sa Tăng thấy vậy cũng không có nói tiếp, liếc mắt nhìn bốn phía không ai sau đó, Trư bắt Giới tựu bắt đầu hành động. Hắn đi tới nhân sơn quả thụ trên, nhanh chóng hái linh quả. Hái đến rồi hai cái, lấy được sau này, Trư Bát Giới phân một cái cho Sa Tăng. Chính hắn nhanh chóng ăn mất một cái. Bất quá, trừ bắt giới trong lòng cũng là có chừng mực. Hắn cũng không có cầm bao nhiêu cái, biết này nhân sâm quả thụ chính là quý giá, chính là hiếm có linh quả, không thể cầm rất nhiều, dễ dàng bị phát hiện. Cầm một hai cái, mặc dù là ăn, cũng không phải đại sự gì. Thứ hai ngày, Thanh Phong Minh Nguyệt thấy được nhân sâm quả thụ phía trên, ít hai cái. Bọn họ nhưng là ở đây nhìn, trái cây kia có bao nhiêu cái, trong lòng đều biết. Này nhân sâm quả thế nào ít hai cái? Thanh Phong chỉ vào nhân sâm quả thụ trên nói, cho tới nay, này nhân sâm quả có bao nhiêu cái, nhưng là trong lòng có nắm chắc. Nhân sâm quả không là bình thường trái cây chứ một có thể nhìn ra, Đừng không phải có người trộm. Minh Nguyệt mở miệng nói, chỉ có một loại khả năng, chính là người khác trộm. Bằng không, này nhân sơn quả không lại đột nhiên tựu không có. Ai như thế lớn đảm, dĩ nhiên dám trộm. Minh Nguyệt có chút tức giận, cho tới nay, không người nào dám làm như vậy. Bây giờ lại dám ăn vụ này nhân sơn quả. Hẳn là mấy cái hòa thượng. Thanh Phong suy đoán nói, từ trước đến nay chưa từng xảy ra tình huống này, hiện tại một tới nơi này, thì ít đi nhiều nhân sơn quả. Đi, chúng ta đi hỏi một chút. cũng là tán thành, cảm giác được lúc này muốn đi hỏi hạ Nhìn nhìn nhân sâm quả có phải hay không bọn họ ăn. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đường huyền trang gặp đám người trước mặt. Nhân sâm quả cho các người ăn thời điểm không ăn. Thế nào nhưng làm loại này lén lén lút lút chuyện. Thanh Phong Minh Nguyệt đi tới đường huyền trang trước mặt chính là một trận chất vấn, càng nghĩ nhưng là càng cảm giác được có đạo lý. Này nhân sâm quả chính là bọn họ ăn. Xem ra này tên ốc, nhất định là trộm này nhân sâm quả. Tôn Ngộ không trong lòng nói. Hắn đã nghĩ đến, này nhân sâm quả nhất định là trư bắt giới ăn trộm. Bởi vì trư bắt rồi nói qua, muốn ăn này nhân sâm quả. Trước một muốn nói, nhưng bây giờ phát sinh. Bất quá Tôn Nội không đổ là tò mò, hiện tại muốn thế nào làm, sẽ thế nào xử lý. Cái gì tình huống? Đường huyền trang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, này nhân sâm quả bị trộn, nói thế nào là bọn họ? Hôm nay trước đây, chúng ta phát hiện trên cây nhân sâm quả ít hai cái. Này Ngũ Trang quan tự từ các người đã tới sau đó ít, tất nhiên là các ngươi gây nên. Thanh Phong dám xác nhận, này nhân sâm quả chính là bọn họ gây nên, không thể nào là người khác. Tại Ngũ Trang quan sinh linh, không có người nào dám như vậy làm. Mặc dù là có thể, bọn họ cũng không có cái này đảm. Các ngươi có cái gì chứng cứ? Làm sao có thể chứng minh là chúng ta làm? Chư Bát Giới phản bắt nói: "Mặc dù là hắn làm cho, nhưng lúc này không có chứng cứ, là sẽ không thừa nhận. Dù sao đây chính là đại sự, thừa nhận tất nhiên sẽ nhận sự phạt." "Chứng cứ? Muốn cái gì chứng cứ? Hiện tại Ngũ Trang Quan không có người ngoại lai, không phải là các ngươi còn có ai?" Thanh Phong nói, hắn đã xác định rõ, này ít nhân xâm quả nhất định là này chút hòa thượng làm. Hiện tại không có những người khác, mặc dù là Chư bắt Giới nói rồi không phải là mình làm, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sa Tăng nhưng là đứng ở một bên không nói gì, bởi vì thời điểm như thế này, vừa nói chuyện, hắn liền cảm thấy được dễ dàng bại lộ mình làm. Thời khắc này xa Tăng trong lòng vẫn còn có chút hối hận, sớm biết là như vậy, này nhân xâm quả tiểu không đi ăn trộm, mọi việc đều muốn dạng chứng cứ, nếu như là có chứng cứ, các ngươi nói thế nào, chúng ta tự nhiên sẽ nhập phạt. Tôn Nộ không nhưng là đứng tại trung lập, hắn là Tây Hành đội ngũ người, tuy rằng biết này nhân xâm quả chính là trừ bát giới ăn trộm, nhưng lúc này cũng không tốt nói ra. Ban ngày cho các ngươi thời điểm, không ăn, đến rồi buổi tối, tiểuu trộm ăn. Thanh Phong hết sức cam뜩, dưới cái nhìn của hắn, nhân xâm quả tuy rằng quý giá, có thể cũng không phải không cho ăn, lúc ban ngày cho nói không cần. Đến rồi buổi tối, nhưng lén lút sờ sờ, đây là hắn không nghĩ tới. Như vậy gan to, việc này tất nhiên không để yên, muốn một bàn giao. Hai vị, như là các ngươi lấy ra là chúng ta gây nên chứng cứ, các ngươi muốn xử lý, chúng ta tự nhiên nhận. Nếu không có chứng cứ, liền chỉ ra và xác nhận chúng ta. Đó là ngậm máu phun người. Trư bắt Giới nghiêm trang nói. Lúc này, đối phương tuy rằng thái độ cứng rắn, nắm bắt 10 phần nói chính mình làm cho, nhưng không có chứng cứ, Trư chứ bắt Giới có thể sẽ không thừa nhận. Được, muốn chứng cứ đúng không? Một lúc ta để ngươi không lợi nào để nói. Minh Nguyệt nói. Sau đó xoay người tiểu hướng về đi ra ngoài điện. Nơi này là ngũ chân quan, nếu là ít đồ vật, rất dễ dàng tiểu có thể phát hiện. Không lâu lắm, thủ địa công công đã tới rồi, đồng thời nói ra tối hôm qua phát sinh tình huống. Rõ ràng mười mươi nói ra. Thốt ra lời này, Đường huyền Trang ngậm miệng không nói, sinh khí nhìn trừ Bát Giới. Bát Giới, cũng thật là ngươi làm. Chúng ta tới đây bên trong, thế nào có thể làm ra chuyện như thế? Đường huyền Trang nghiêm nghị nói, bây giờ phạm xuống loại này sai lầm lớn, hắn phi thường bất ngờ mà xin khí. Không phải là một ít trái cây mà tôi, có cái gì dê bởm. Bồi thường cho ngươi nhóm chính là Trư Bát Giới có chút bất ngờ, lại vẫn có Thổ Địa Công Công mắt thấy. "Này đồ vật quý giá, hắn không đền nổi." Có thể trước mắt tình huống, hắn đều chỉ là vì mặt mũi như thế nói. "Bội, này nhân sơn quả ngươi thường nổi sao?" Thanh Phong dần nói. Hắn chuyển đầu nhìn sang Lộ Tịnh, nói, "Không nghĩ tới. Người người này xem ra đẳng hoàng, cũng là ăn trộm này nhân sâm quả." Chuyện xảy ra tối hôm qua, Thổ Địa Công Công đã biết rồi là chuyện như thế nào. Trư Bát Giới cùng xa Tăng hai người tại đều ăn rồi. Nay một lần, có phiền toái. Tôn Nộ không nói một tiếng. Hắn quên có Thổ Địa như thế một chuyện, nếu không có chứng cứ, Mặc dù là lại thế nào vẫn trách, cũng không phải như vậy một chuyện, nói miệng không bằng chứng, rất khó để người tin phục. Bây giờ này chân thật chứng cứ đều bày ra, đây là nhức đầu nhất. Sa tăng không có lời gì để nói, Trầm Mặc không nói. Bây giờ phát sinh, việc này sợ không là như vậy dễ dàng liền đi qua. Nhìn đối diện cái giọng nói này, sẽ không như vậy dễ dàng thôi. Sợ không là như vậy dễ dàng kết thúc, nhất định muốn có một bàn giao. Chương 308, Hư Hao Lincoln, chương 308, Hư Hao linh Lincoln. Tại trong đại điện, Thanh Phong Minh Nguyệt tầng mắng, khẩu khí tiêu càng ngày càng không tốt. Bọn họ trực tiếp bạo nổ hô khẩu cho thời điểm không ăn, dĩ nhiên làm loại này trộn gà bắt cho việc. Tôn Ngộ không nghe xong một lúc, liền rời đi. Việc này không là hắn làm, cũng không có quan hệ. Đường Huyền Trang cũng là mắng vài câu sau đó, liền rời đi. Chỉ để lại Trư bắt Giới cùng Sa Tăng, hai người bọn họ tại lần lượt Thành Phong Minh mắng. Đến rồi buổi tối, Trư Bát Giới nhớ tới ban ngày thanh Phong Minh chửi mình. Là càng nghĩ càng giận, này mắng không là một lúc, mà là mắng hồi lâu, đồng thời vô cùng khó nghe. Dù cho là bây giờ nhớ lại, Trư Bát Giới nội tâm đều không, không thể bình tĩnh. Thừa dịp lấy không ai, hắn lại lần nữa đi tới nhân sâm quả thụ ở ngoài. Râu trong tay lên chín răng binh bổ cạo, đối với nhân sâm quả thụ nệm tới, rất nhiều cành cây rơi xuống. Làm xong này hết thảy, Trư Bát giới này mới ngồi giận rất nhiều. Xong việc sau này, hắn tìm được đường Huyền Trang bọn bốn người, cùng thương nghị làm sao rời đi nơi này. Hắn chính là có ý thức đến, rõ ràng chút nhân sâm quả thụ quý giá. Hiện tại không chỉ là ăn trộm, còn đem cảnh lá cho làm đoạn khuyết, xem như là đã gây họa. Sư phụ, sự tình đã phát triển thành như vậy, không bằng chúng ta thừa dịp lấy hiện tại, ly khai này ngũ trang quan làm sao? Trư Bát giới đề nghị. Hắn biết được sáng sớm ngày mai, tất nhiên sẽ bị Thanh Phong Minh nguyện phát hiện. Nếu như là hiện tại không đi, ngày mai nhất định không có, có cơ hội." Nhị sư Minh, "Không phải là hai cái trái cây mà thôi. chỉ cần chúng ta thành khẩn nói xin lỗi, nghĩ đến không là đại sự gì. Tha tăng cảm giác được, đây là bọn hắn sai lầm. Nhân sơn quả tuy là quý giá, nhưng thành khẩn nói xin lỗi dưới tình huống, đối phương có lẽ sẽ không truy cứu. Mặc dù là trừng phạt, cũng là có thể tiếp thu." Sa sư đệ, "Ngươi này nghĩ tới đúng là đơn giản. Hiện tại không đi, ngày mai nhất định sẽ bị bọn họ tầng tầng bị phạt." Chư bắt giới nói xong, chuyển đầu đối với Đường Huyền Trang. "Sư phụ, chúng ta mau mau ly khai đi." Ngai mai sợ là không đi được. Hiện tại Thanh Phong Minh Nguyệt không biết, Chấn Nguyên Đại Tiên lại không tại. Cảm giác được lúc này đi thích hợp nhất. Bát Giới, việc này không có người nghĩ tới như vậy đơn giản. Nơi này là Ngũ Trang Quan, chính là địa tiên tri tổ địa bàn. Bây giờ phát sinh loại này chuyện, sợ không là không có như vậy dễ giải quyết. Nhân ra hộ sơn đại trận đã mở ra, đi bây giờ là không có khả năng, trừ phi đại trận thu hồi. Tôn Ngộ không nói, hắn chính là lơ đãng nhìn thấy Ngũ Trang Quan đại trận mở ra. Địa tiên chi tổ, cái này hộ sơn đại trận mở ra. Đừng nói là mấy người bọn hắn, thánh nhân nghĩ muốn ly khai cũng muốn một ít thời gian phá vỡ. Càng đừng nói, bọn họ những thực lực này không mạnh, nhất định là phá không mở, đi là không có khả năng. Cái gì? Này hộ Sơn đại trận dĩ nhiên mở ra. Chư bắt Giới tâm đều lạnh, sớm biết dáng dấp như vậy, hắn tửu không đi làm cái kia nhân xâm quả thụ. Hiện tại Hồ Sơn đại trận mở ra, đi là không đi được. Gặp sự tình đã kết thúc, chư bắt Giới đem chính mình những việc làm toàn bộ đều giao ra. Lời ấy vừa nói ra, mọi người đều cảm giác được khó mà tin nổi. Nếu thật là hai cái trái cây, có lẽ thật sự nhận phạt có thể sẽ không có cái gì sai lầm lớn. Nhưng trước mắt tình huống, sự tình nghiêm trọng hơn thì không phải là mấy cái trái cây sự tình. Bắt giới ngươi thế nào có thể làm như vậy? Đường Huyền Trang dùng chỉ trích ngữ khi nói. Hắn như thế một làm, không là một người bị phạt, mà là sở hữu, đều sẽ liên lụy. Đúng đấy, ngươi này tên lốc, ăn vụng hai cái trái cây tụ thôi. Sao đem này nhân sâm quả thụ cho tổn hại? Tôn Ngộ không nhưng là không nói gì. Nhân sâm quả hai cái trái cây, mặc dù là ăn trộm. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần nhận phạt, thái độ tốt một ít, rất lớn khả năng có được tha thứ. Bây giờ này nhân sâm quả thụ tổn hại, mức độ nghiêm trọng của sự việc càng tăng thêm. Sa Tăng nghe lời này, cũng là ở một bên lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, này nhân xâm quả thụ bị Trư Bắt giới cho hư hại. Chân quý bực này cây, hư hại, có thể không có như vậy dễ dàng chữa trị. Xem như là gây ra phiền phải lớn. Đừng nói nữa. Hiện tại chúng ta vẫn là nghĩ một chút, chuyện này muốn thế nào giải quyết. Sự tình đã phát sinh, cái kia rủ sao cũng phải nghĩ nghĩ làm thế nào a. Trư Bắt giới này một lần đúng là gấp. Vốn muốn đi thẳng một mạch, không có việc gì. Đi bây giờ cũng không đi được, bị hỗn tại ngũ chàn quan, nhất định là sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể là ngày mai cùng bọn họ thẳng thắn thông báo. Làm sai chuyện, chúng ta liền muốn nhận Đường Huyền Trang nói, hắn cảm giác được việc này tuy rằng chưa bắt giới gây nên, nhưng hắn cái này làm sư phụ, sợ là không tránh khỏi có quan hệ, cùng hắn là có quan hệ. Cảm giác được không quản làm sao, việc này được cùng Thanh Phong Minh Nguyệt hai người bàn giao. Việc này không có như vậy đơn giản. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nói, Đường Huyền Trang từng nói, thẳng thắn bàn giao ra mình làm chuyện, có lẽ sẽ khá hơn một chút, nhưng hắn cũng thật là coi thường nhân thân quả quý giá. Loại này linh căn bị hao tổn hại, nếu như là thẳng thắn một chút, việc này sẽ được lựa giải. Cái kia rất nhiều người có thể sẽ nói theo, phạt nhất định là sẽ phạt. Không quản thẳng thắn hay không, đều sẽ bị phạt, chỉ có thể là như vậy. Tôn Nộ không thở dài một hơi, không nghĩ tới một cái phương pháp thích hợp, chỉ có thể là trước tiên thẳng thắn, nhìn hạ sẽ có cái gì xử phạt. Tuy rằng hắn đã nghĩ qua, sẽ rất nặng sự phạt, có thể cụ thể, vẫn là ngày mai mới biết. Riêng phần mình về tới gian phòng sau đó, chư bắt giới một người tâm sự nặng nề, tự suy nghĩ kỹ. Chính hắn đều cảm giác được làm quá mức kích động, không nên như vậy làm. Hành động theo cảm tình. Lúc trước một lúc liền có thể ngủ đi hắn, hiện tại nằm ở trên giường, trầm không có thể ngủ. Thời gian từng giờ trôi qua, đến rồi trời sáng. Chư Bất Giới cũng không có ngủ. Hắn là người tu hành, một buổi tối không mất tức cũng không cái gì, việc này chưa giải quyết, không có có tâm tình đi ngủ. Dựa theo trước một ngày từng nói, Đường Huyền Trang thông báo tất cả mọi chuyện, Liên Nhân Xâm Quả thụ hư hại chuyện, đều cùng Thanh Phong Minh Nguyệt nói rồi. Cái gì? Thanh Phong Minh Nguyệt hai người đều là trận to hai mắt, không dám tin tưởng đây là thật. Nhân Xâm Quả ít hai cái, còn có thể lại kết trở về, vấn đề thời gian mà thôi. Chư bát Giới ăn trộm, bọn họ chỉ là cảm giác được hành động này không tốt, nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng. Dù sao bọn họ là Tây hành người, việc này có thể tới. Nhưng Nhân Xâm Quả thụ hư hao Có thể không có như vậy đơn giản. Bọn họ không làm chủ được, muốn chờ nhà mình lao ra trở về, nhìn hạ cần thế nào xử lý chuyện này. Này Nhân Sâm Quả Thụ bị các ngươi hư hao, chúng ta là không thể quyết định. Được chờ nhà của chúng ta lao ra, trở lại, trở hăng nói làm sao xử lý chuyện này. Thanh Phong tọa đường, Nhân Sâm Quả Thụ bị bọn họ hư hại, không là như vậy chỗ tôi lý. Bất kể là Thanh Phong hoặc là Minh Nguyệt, đều quyết định không được xử trí như thế nào, chỉ có chờ chính mình lao ra trở về quyết định. Gia sư khi nào trở về? Đường Huyền Trang hỏi thăm. Đây nếu là một vẫn chưa trở lại, như vậy nói cách khác liên tục không thể từ nải rời đi. Bọn họ nhưng là tây hành, không thể liên tục đợi ở chỗ này. Chỉ nghĩ đến, mau chóng giải quyết việc này, sau đó rồi lên đường. Chương 309, trấn nguyên tử trở về, chương 309, trấn nguyên tử trở về. Cái này chúng ta không rõ ràng. Mấy ngày cũng có khả năng. Mấy năm, mấy nghìn năm cũng có nói. Minh Nguyệt trả lời nói, trấn nguyên tử cùng người luận đạo, có thể là mấy ngày. Cũng có nói, nhưng cụ thể một cái án bài, bọn họ cũng không biết. Này, Đường Huyền Trang không nghĩ tới, có mấy ngày cũng còn tốt. Nếu thật là mấy nghìn năm, vậy thì xong rồi. Bọn họ Tây Thiên lấy kinh, không thể chậm trễ. Sư phụ, chúng ta trước tiên không cần lo lắng, chờ là được rồi." Tôn Ngộ không nói, dù sao cũng nơi này cũng không ra được, chẳng bằng ở tại đây kiên nhẫn chờ đợi. Trấn Nguyên tử đã trở về, việc này bất kể như thế nào, cũng sẽ là một loại kết quả." Đáng người nói xong, bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, tại ngũ trang quan chờ đợi lấy. Bác Minh bên này, Côn Bằng cùng Trấn Nguyên tử đối lập mà ngồi. Bọn họ vừa luận đạo kết thúc, bây giờ chính nói chuyện thiêm. "Tốt rồi, Côn Bằng đại hữu, ta có một số việc phải đi về xử lý hạ, sắp phải đi về." Trấn Nguyên Tử đứng dậy nói, hắn thực lực tuy rằng cùng Côn Bằng trên lệch rất nhiều, nhưng hai cái quan hệ tốt hơn, đều là cùng đạo hưu tương xứng. Cái kia ta tiểuu không giữ lại. Trấn Nguyên đạo hưu đi tùy ý. Côn Bằng cười nói, Trấn Nguyên Tử cần phải xử lý chuyện, hắn là rõ ràng. Bây giờ tay hành người, đi tới Trấn Nguyên Tử ngũ chăn quan, trở lại xử lý, chắc là nhân sâm quả thụ hư hao. Hắn này phải đi về. Bằng không, còn lại sự tỉnh, còn chưa tới phiên Trấn Nguyên Tử tự mình trở lại xử lý. Xem ra này nhân xâm quả tụ, vẫn sẽ bị hư hao. Côn Bằng nhìn Trấn Nguyên Tử rời đi thân ảnh, âm thầm nói một câu. Nguyên bản này nhận xâm quả thụ, chính là tôn ngộ không làm hỏng. Nhưng mà hiện tại Tôn Ngộ Không, hắn cũng không có như vậy làm. Ngược lại là này trừ bắt giới làm hỏng. Rất nhanh, Trấn Nguyên Tử trải qua qua một đoạn thời gian đi đường, liên về tới chính mình ngũ chăn quan. Vừa trở về, hắn liền gặp được Thanh Phong Minh Nguyệt lại đây, vừa mới lại đây, tiểu bị Trấn Nguyên Tử cho khắc ngang. Các người hai cái không cần nhiều nói, việc này ta đã hiểu. Trấn Nguyên Tử vây vây tay, biểu thị chuyện này hắn là biết đến. Hắn là chủ nhân của nơi này. Thêm vào nhân xâm quả thụ, chính là nơi này Trấn Quan chi bảo. Mặc dù là không ở nơi này, đều biết nơi này phát phát sinh chuyện gì. Trấn Nguyên Tử vừa trở về, khí chẳng có thể nói mười phần mạnh mẽ. Dù cho là không nói câu nào, bề ngoài bình tĩnh, nhưng cho Đường Huyền Trang đám người một loại cảm giác loạn ngạn. Không hổ là Chuẩn Thánh Cường giả địa tiên tri tổ. Tôn Ngộ Không cảm thán. Chuẩn Thánh Cường giả, vẫn là địa tiên tri tổ. Ở đối phương đến ngũ trang quan thời điểm, hắn hữu cảm nhận được một luồng mạnh mẽ khí tức hỗn sóng, như một toàn núi lớn ở trong lòng hắn, mặc cho hắn thế nào gì chuyện đều không dụng. Bất kể là Đường Huyền Trang vẫn là Sa Tăng, đều là như vậy. Giống như Tôn Ngộ Không Một tôn chuẩn thánh cường giả ở trước mặt mình, bọn họ đều lòng vẫn còn sợ hãi. Đặc biệt là chư bắt giới, này nhân sâm quả thụ, đều là chính bản thân hắn làm hỏng. Tại trấn nguyên tử không có xuất hiện thời điểm, trong lòng không có cái cảm giác này. Bây giờ vừa xuất hiện, cảm giác trời cũng sắp sập. Bái kiến trấn nguyên đại tiên. Tôn Ngộ không đoàn người tôn kính đánh một chút bắt chuyện. Đây là đối với cường giả Tôn Kính, không thể thiếu. Không nên đa lễ. Này nhân xâm quả thụ, là các ngươi hư hại, liền phải trả giá thật lớn. Ta không nói nhiều cái gì, làm sai liền muốn phạt. Trấn nguyên tử bình tĩnh nói, Tuy rằng đây là diễn kịch, biết trong nhà Phật người sẽ đến xử lý chuyện này, nhưng nên có thái độ, vẫn là muốn có. Bằng không, việc này muốn chuyển đi, nơi này uy nghiêm sẽ chịu ảnh hưởng. Chúng ta đồng ý bị phạt." Đường Huyền Trang không lời nào để nói. Bị phạt tiểu bị phạt, dù sao cũng là sai rồi, hắn là không có bất kỳ lời phản giận. Tiếp theo, Trấn Nguyên Tử liền đưa bọn họ toàn bộ trói lại. Hắn biết là diễn kịch, nhưng dáng dấp như vậy phải làm đủ. Chờ trong nhà Phật người đến, mò điểm chỗ tốt. Dù sao hắn nhân sâm quả thụ bị hao tổn, tuy rằng Chấn Nguyên Tử chính mình có biện pháp làm trở lại, có thể dáng dấp như vậy vẫn là phải làm đủ. Thanh Phong Minh Nguyệt. Tại. Đi cầm roi lại đây, này chút hòa thượng, không biết trời cao đất rộng, được tốt tốt giáo huấn một chút. Trấn Nguyên Tử muốn xử phạt bọn họ, liền gọi mình đồng tử cầm đến roi. Không lâu lắm, Thanh Phong Minh Nguyệt liền đem Joy cầm tới. Ngươi này người làm sư phó, đối với độ đệ của mình quản giáo không nghiêm, tự từ ngươi bắt đầu. Này roi, là ngươi hứng chịu. Trấn Nguyên Tử đi đến đường huyền trang trước mặt. Ra hiệu Minh Nguyệt đạo thủ, hắn vừa muốn giơ lên Joy đánh xuống, liền nghe được trừ bắt giới âm thanh. Trấn đại tiên, quả thụ là ta hư hại, án cũng là ta làm. Muốn đánh, trước hết đánh ta đi chư bắt giới cảm giác được, việc này là lỗi lầm của hắn. Muốn đánh cần phải từ chính mình bắt đầu, không là đánh sư phụ của chính mình. Ồ, dám làm dám nhận, ngược lại không tệ. Đáng tiếc, đây là ngươi phạm sai lầm. Lần này trừng phạt, là ngươi nên được. Minh Nguyệt, cái thứ nhất đánh này chư bắt giới. Trấn Nguyên Tử để Minh Nguyệt đem roi nhắm ngay chư bắt giới. Hắn này roi, không phải là một loại roi. Minh Nguyệt vung lên roi, nhắm ngay chư bắt giới trên người chính là một trận quật. Chỉ một quất roi tử, yêu để hắn đau đớn không ngớt. Chư giới tuy rằng có pháp lực, có thể né roi, cũng không là bình thường, dù cho là vận dụng pháp lực tình huống. Đau đau vô cùng đau, mấy chục roi qua sau đó, Ra chóc thịt bong, toàn thân đều là đau chết mất. Này một chút đánh ta, việc này cần phải coi như xong đi." Trư Bát Giới kêu lấy nói, cảm giác được này trừng phạt chính mình chịu, việc này cũng có thể kết thúc. "Kết thúc? Không có khả năng. Làm hỏng Nhân Xâm Quả Thụ, tiểu này vài roi tử, nghi muốn việc này đi qua." Trấn Nguyên Tử cười to nói, mặc dù là đánh mấy chục roi, có thể việc này không có kết thúc. "Nhân Xâm Quả Thụ như vậy quý giá, này roi quất, việc này cũng không có kết thúc." Trư Bát Giới bị đánh xong sau đó, đến Thiên Sa Tang, Hắn là ăn trộm nhân sơn quả, chịu đòn làm muốn. Bất quá, hắn chịu roi cũng không có chư bắt giới như vậy nhiều. Nhưng bởi vì này roi không bình thường, dù cho là vài roi tự đi xuống, Sa tăng như cũng không dễ chịu. Cảm giác đau đớn mười phần, trên người có không ít dấu vết. Đường Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không hai người, nhưng là không có nhận lại roi. Đánh, chính là người làm chuyện sai. Còn lại hai cái, cũng không có tham dự. Tuy rằng Đường Huyền Trang là sư phụ, lẽ gian nên tới nói, phải bị đánh. Nhưng chư bắt giới một cường điệu đến đâu, sư phụ phải bị phạt, toàn bộ đều đánh tại trên người hắn. Giờ khắc này, Trư Bát Giới đã hôn mê bất tỉnh, ngất đi. Nhị sư minh. Người không sao chứ?" Sa Tăng gọi nói. Hắn cũng bị đánh, có thể không có Trư Bát Giới lớn nhiều lắm. Gặp bộ dáng này, trong lòng có một ít lo lắng. Sa sư đệ, ngươi yên tâm. Bát Giới không có chuyện gì, hắn hiện tại là ngất đi thôi, sẽ tỉnh lại." Tôn Ngộ Không đáp lại. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn cho rằng này hết thảy Trư Bát Giới đều là nên được. Như vậy cũng tốt tại là lấy cái người, nếu như là tầm thường yêu quái tới nơi này, chỉ sợ cũng không là quy trình này, hạ chàng sẽ càng thêm khốc liệt. Chương 310, Bộ đề lao tổ, chương 310 Bồ đề lao tổ, Vạn thọ Sơn, Ngũ Trang Quan bên trong, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đã đã trúng rất nhiều roi, hiện tại là vết thương chống chất. Mà đúng lúc này, Phật quang xuất hiện. Quan Âm Bồ Tát xuất hiện ở Ngũ Trang Quan bên trong. Bái kiến Trấn Nguyên Đại Tiên. Quan Âm Bồ Tát đến sau đó, hướng về Trấn Nguyên tử hành lễ nói: "Địa tiên tri tổ, bối phận, thực lực đều cao hơn hắn, tự nhiên là chịu được lễ này." "Ừm. Việc này ngươi không giải quyết được, Này chút hòa thượng đã đem nhân sơn quả thụ hư hao. Ngươi như có thể làm chủ, cứu để giải quyết. Nếu như là không làm chủ được, vậy liền gọi la chủ tới đi." Trấn Nguyên Tử bình tĩnh nói: "Này nhân sâm quả thụ nhưng là thập đại tiên tiên linh căn một trồng, muốn giữ sống cái này cũng không phải không được, chỉ là muốn có Tam Quang Thần Thủy. Hiện nay Tam Quang Thần Thủy không tại trong nhà Phật, tâm tướng nước có thể không khôi phục được tổn thương nhân sâm quả thụ." Trấn Nguyên đại tiên: "Việc này có thể không sau này lại nói, tây hành kết thúc, Phật môn thì sẽ bồi thường." Quan Âm Bồ Tát giải thích: "Con đường về hướng tây, kết ở Trấn Nguyên Tử nơi này. Hắn hiện tại tuy rằng không thể giải quyết việc này, nhưng nghĩ đến sau này lại nói, bồi là sẽ bồi, có thể trước mắt không phải lúc." "Không được, việc này như không giải quyết" Bọn họ liền không thể lì khai này ngũ trần quan. Trấn Nguyên Tử kiên quyết sẽ không để việc này đằng sau xử lý, hiện tại có được bồi thường, sau này tựu không có việc gì. Đêm dài mộng nhiều, phía sau tình huống ai cũng không dễ bàn. Hắn không dám đánh cược định, Phật môn nhất định sẽ đem này bồi thường cho lại đây, vì lẽ đó hiện tại liền muốn giải quyết tốt. Lần này phiền toái. Quan Âm Bồ Tát nói thầm một tiếng. Đây nếu là còn lại chuyện cũng con tốt, có thể ra tay giải quyết. Có thể này nhân xâm quả thụ, chân quý như thế đồ vật, hắn là không thể giải quyết. Nhìn Chấn Nguyên Tử thời khắc này thái độ, việc này nếu như không giải quyết, không có như vậy dễ dàng đi. Cường hành thả đi nhất định là không thể thực hiện được ngũ trang quan đã mở ra hồ Sơn đại trận nghĩ muốn đi ra ngoài không quá thực tế tiếp theo quan âm Bù tắt vùng ra hai đạo lưu quang rơi tại xa tăng cùng trừ bắt giới bên cạnh hai người bọn họ đã chúng như thế nhiều rồi, thậm chí có chút không rõ Tuy rằng không đủ để chí mạng nhưng nhìn hai người bọn họ biểu tình tiểu biết có nhiều khó chịu nếu như thế Trấn Nguyên đại tiên có thể hay không tạm thời không đối với hai người bọn họ xử trí ta đi một chút sẽ trở lại quan âm Bù ta nói hắn phải đi về tiêu người đến xử lý chuyện này nhiều chậm chễ một lúc Tây hành thời gian liền muốn càng lâu chính mình xử lý không được, Phật môn tự nhiên là có người lại đây. Có thể. Trấn Nguyên Tử gật đầu, liếc mắt nhìn xa tăng cùng chư bất giới, biểu thị đồng ý. Đã tới người, tuy rằng không giải quyết được, nhưng tổng sẽ có một có thể giải quyết. Tiếp theo, quan âm bổ Tát liền rời đi, hướng về chân trời bay đi, biến mất tại trước mặt chúng nhân. Nhìn đối với mới rời đi thân ảnh, Trấn Nguyên Tử nở nụ cười, đã mong đợi. Sau đó người sẽ là ai? Tuy rằng đây là diễn kịch, nhưng cũng muốn xử lý xong, Trấn Nguyên Tử mới có thể để cho bọn họ người rời đi. Nếu không, liên tục hao tổn. Đối với Phật môn tới nói càng thêm không lợi. Đối với hắn thật cũng không có cái gì không tốt. Không lâu lắm, Tự Quan Âm Bồ Tát rời đi sau này, lại tới nữa rồi một người. Tây Hành một chuyện, Phật môn có thể mật thiết quan tâm, ra cái gì chuyện, đến rồi nơi nào. Đều rõ rõ ràng ràng. Người đến tu vi cao thầm, khí tức mạnh mẽ, chính là cái kia chuẩn đề thánh nhân thiện thi Bồ Đề Lao tổ. Hắn là chuẩn đề thánh nhân thiện thi tới nơi này tương tự là đại biểu lấy thánh nhân. Tôn Ngộ Không chào hỏi một tiếng sau đó, Bồ Đề Lao tổ liền đi tới trấn nguyên tử trước mặt. Trấn Nguyên hữu, không biết việc này làm sao mới có thể kết Bồ Đề Lao tổ đi thẳng vào vấn đề nói, đến nơi này chính là giải quyết vấn đề này. Không có thừa bao nhiêu khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Đạo hữu, này nhân sơn quả thụ, đây chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong cây ăn quả. Bây giờ đã hư hao, khó có thể chữa trị." Trấn Nguyên Tử giải thích. Hắn bề ngoài như vậy nói, trong lòng nhưng là rất vui. Không nghĩ tới là Bồ Đề lão tổ tự mình đến. Hắn còn tưởng rằng đa bảo Như Lai, like, bất quá nghĩ đến đây là Tây Du. Trấn Nguyên Tử liền cảm thấy được cũng còn nói còn nghe được, hành lấy kinh đối với Phật môn tới nói cực kỳ trọng yếu. Phái tới, nhất định có thể xử lý chuyện này. Không biết đạo hữu nghĩ muốn cái gì bồi thường. Bồ Đề lao tổ tiếp tục hỏi, trong lòng hắn đã nghĩ tới, sợ là không đơn giản. Dù sao quan âm Bồ Tát trước đã tới, cũng không có tác dụng gì. Bây giờ chính mình đến, sợ là sẽ phải xuất rất nhiều. 10 cái tiên tiên linh bảo. Trấn Nguyên Tử bình tĩnh nói. Mặc dù là 10 cái rất nhiều, nhưng mà hắn cảm giác được Phật môn có rất nhiều linh bảo, đồng thời còn sẽ nhất định cho. Dù sao này Tây hành vì chính là Phật môn, này chút linh bảo, mặc dù là lại đau lòng, cũng sẽ không tiếc. Thực sự là sư tử lớn mở miệng. Bồ Đề lão tổ trong lòng nói một câu, 10 cái tiên tiên linh bảo, này chính là nhiều vô cùng. Muốn biết đây chính là tiên tiên linh bảo, hơn nữa là 10 cái. Giờ khác này, hắn trên người gặp lại, còn không có 10 cái. Thế nào? Đạo Hữu hẳn là ngại này 10 cái linh bảo nhiều. Trấn Nguyên Tử gặp đối phương không lên tiếng, cười khẽ nói. Trong lòng đối phương nghĩ gì, thời khắc này hắn đã đoán được. Tất nhiên là bị này 10 cái linh bảo cho kinh động đến. Đạo Hữu, thiếu 10 cái, ít một cái đều không được. Bồ Đề lao tổ vừa nghĩ thương thảo một chút, tiểu bị trấn Nguyên Tử cho cắt ngang. Than, thôi. Vậy liền như Đạo nói, 10 cái 10 cái. Bồ Đề lão tổ không muốn nói cấm lá lấy ra được đến, nhưng 10 cái linh bảo quý giá trình độ, so với nải nhân sâm quả còn muốn tốt. Có thể tình huống trước mắt là thủ, hắn dĩ nhiên đích thân đến, chính là nghĩ đến việc này có thể mau chóng kết thúc, như vậy tây hành tựu có thể càng nhanh hơn hoàn thành. Nếu như thế, vậy chuyện này tựu kết thúc, các người tùy thời có thể rời đi. Trấn Nguyên Tử đạo hưu đối với đám người nói, đem hộ sơn đại trận thu vào. Linh bảo đã nói ra cho cũng không sợ đối phương nuốt lời. Đối phương nhưng là thánh nhân Tiệt Ti, nói, nói theo một ý nghĩa nào đó đại biểu là chuẩn đề thánh nhân. Thánh nhân tâm ý, hoặc là, là không đáp ứng, nếu nói ra, tựu sẽ thực hiện Chấn nguyên đạo hữu. Hôm nay đến đây không có như vậy nhiều, chờ ngày sau ta tới nơi này nữa một chuyến. Đêm hôm nay phần này nhân quả trả hết nợ. Bồ đề lao tổ mở miệng nói. Hắn trên người là không có như vậy nhiều, một hồi không bỏ ra nổi 10 cái linh bảo. Được ngày sau tới nữa một chuyến. Không sao, không sao cả. Đạo hữu hiện tại không có, ngày sau tại cầm đến cũng giống như nhau. trấn nguyên tử tất nhiên là đáp ứng. Hắn cũng có thể nghĩ đến, trên người đối phương không có như vậy nhiều linh bảo. Dù sao, người bình thường mà nói. Ra ngoài sẽ không mang như vậy nhiều linh bảo, đừng nói là đối phương. Mặc dù là chuẩn đề thánh nhân đích thân đến, trên người đều không nhất định mang như vậy nhiều linh bảo. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, cảm giác được có chút khó tin. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình lao ra sẽ nói 10 cái linh bảo, bất quá nghĩ về nghĩ. Hai người vẫn là sẽ đứng tại trấn nguyên tử bên này. Tôn hộ đám người không có nói một câu, chỉ là nhìn Bồ Đề lao tổ cùng trấn nguyên tử đối thoại. Mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu nói, có thể không có chỗ nào mà không phải là để đám người thần phục. Chương 311, trải qua một chuyện, Ngoan nhìn xa trông rộng, chương 311, trải qua một chuyện, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. rộng. Nếu như thế Cái kia ta liền đi trước." Bồ đề Lao tổ nói xong, liền xoay người rời đi. Cho đến Đường Huyền Trang đám người, việc này đã giải quyết, tự nhiên có thể đi, sẽ không bị lưu lại. Hắn đi rồi sau đó, Đường Huyền Trang gặp người cũng thu thập hành lý, rời đi ngũ trang quan, tiếp tục tây hành. Ra Ngũ trang Quan làm đi trên đường, Tôn nộ Không đối với Trư Bát Giới nói, bắt Giới, nhìn ngươi làm chuyện tốt." "Án hùng, suýt nữa chúng ta tiểuu không đi được." Tôn nộ Không trêu ghẹo nói, kết quả này cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại Quan Âm Bồ Tát đến nơi thời gian, hắn cho rằng chuyện này tiểuu kết thúc. Có thể không nghĩ tới, dĩ nhiên là chính mình sư tôn đến ra mặt. Hầu ca, Người tiểu đừng cười. Lao chư ta sớm biết dáng dấp như vậy, chắc chắn sẽ không đi làm. Trư Bát giới trong lòng hối hận. Hắn lúc đó là tại khí đầu bên trên, giận dữ bên dưới, liền đem nhân sơn quả thụ hư hào. Hiện tại quay đầu lại nghĩ nghĩ, làm việc là kích động. Bát giới, nếu biết được sai lầm, cái kia sau này không thể tái phạm. Đường Nguyên chẳng nói, hắn là đứng ở một bên, xử lý chuyện này. Mặc dù có chút bất ngờ, có thể đến cùng còn là đồ đệ của mình, là ôm đi qua liền đi qua ý nghĩ. Sa tăng trầm mặc không nói, chọn hành lý của chính mình, vẫn cứ không nói một câu. Đối với chuyện này, hắn chính là có lỗi. Hiện tại rõ ràng, không nên làm loại này lén lút sờ sờ việc, có thể nói là lòng hiếu kỳ hại chết người. Hắn chính là nghĩ đến, an hạ nhân sâm quả, nhưng là phát sinh lớn như vậy bất ngờ. Ai kêu ngươi tham ăn? Tham ăn tiểu được rồi, để người ta nhân sâm quả thụ đều làm hư. Như không là bồ đề tổ sư đến đây, chúng ta cần phải không đi được. Tôn Ngộ không mở miệng nói, tuy rằng sự tình qua đi, nhưng hắn muốn chư bắt giối nhớ, có cái giáo hấn. Nếu không thì, chuyện này vừa qua Đằng sau tình huống như thế lại lần nữa phát sinh, sẽ không tốt." Trư Bát Giới liền vội vàng nói là, hắn không có phản bác, bởi vì đây là chính mình sai rồi. Thừa nhận sai lầm này, Tôn Ngộ Không đoàn người đi rồi đồng thời, bác Minh bên trong côn bằng đem ánh mắt quay đầu sang. 10 cái tiên tiên linh bảo. Côn bằng nói một câu, 10 cái linh bảo đối với hắn mà nói, như muối bỏ bể, một chút cũng không nhiều. Có thể đối với Phật Môn, dù cho là hiện tại hướng tĩnh, lấy ra này linh bảo, cũng là xuất rất nhiều. Dù sao đây chính là tiên tiên linh bảo, không là hậu tiên. Nếu như là hậu tiên, đối với Phật Môn tới nói, khả năng không là đại sự gì. Vì là chuyện nhỏ, nhưng đây chính là tiên thiên. tiên thiên so với hậu tiên muốn chân quý nhiều. Bất quá, hắn đúng là cảm giác được trấn nguyên tử làm tốt, Phật môn Trung quy là phương Tây, như không là bởi vì Tây hành việc, e sợ cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay phát sinh, đây là bọn hắn muốn trả giá. Đối với Bồ Đề lão tổ tự mình đến đây, côn bằng không ngoại ý muốn. Quan Âm Bồ Tát tuy rằng đi, nhưng xử lý không được chuyện này, cần có thể nói chuyện đến. Chuẩn đề là thế nhân, tự nhiên sẽ không đích thân ra mặt. Liên đệ thiện thi Bồ Đề lão tổ đi xử lý. Mặt khác một bên, Đường Nguyên trang chờ người, liên tục đang đi đường. Một đường trên, nói tới tại ngũ trang quan sự tình, chư bắt giới đều sẽ ghi ở trong lòng. Tính là thật dài ra cái giáo hấn, trong lòng đã nhớ, sau này sẽ không làm chuyện loại này. Hầu ca, lão chư ta cũng là trải qua một chuyện, không ngoan nhìn xa trúng rộng. Sau này chắc chắn sẽ không dáng dấp kia làm. Chư bắt giới vỗ lấy lồng ngược bảo đảm nói, trước tiên không nói sau này làm sao, Ưu hắn biểu hiện ra tình huống, cũng là vô cùng kiên định. Bắt giới, hy vọng như vậy, không nên tái phạm sai. Tôn Nộ không đáp lại. Hắn là không tin, tuy rằng bề ngoài như thế nói, nhưng thực tế làm sao, vẫn là có chờ khảo sát. Xa tăng cũng thỉnh thoảng sẽ đi lên như vậy một đôi lời, hắn là thật nhớ rồi, nếu có một lần làm lại cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy làm. "Ngộ Không, chúng ta đi lại như vậy lâu, ngươi đi hóa chút cơm chay trở về." Đường Huyền Trang kỵ ngựa nói. Bọn họ đi rồi đã lâu, lại là ở trong núi, liền nghĩ đến muốn ăn một ít đồ vật, tốt bổ sung một chút tự thân thể lực. "Này Hoàng Sơn giã Linh, cái nào có cái gì ăn, không bằng chúng ta lại đi một quãng thời gian, nhìn nhìn phía trước có hay không có." Trư Bát Giới để nghị nói. Này nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới đến, hắn chính là muốn ăn một ít đồ vật. Dùng tay sờ mó chính mình ngục lớn, hồn ảo muốn lăn trên đồ vật. Không có chuyện gì, ta đi nhìn nhìn. Bát Giới, Sa Sư Đệ, hai người các ngươi ở tại đây thủ, ta đi phía trước nhìn hạ. Có gì ăn hay không, làm một ít trở về. Tôn Ngộ Không nói xong, tiểu hướng về chân trời bay đi. Nơi này là hoang sơn giã lĩnh, muốn tìm ăn, Tiu tất nhiên muốn đi phương xa nhìn nhìn, Tiu xung quanh mà nói, không tìm được một điểm. Được rồi, Hầu Ca, nhanh chóng nhanh về, chư Bát Giới đặt nông ngồi xuống, chờ đợi lấy Tôn Ngộ Không tìm ăn trở về. Hắn có chút mệt mỏi, hiện tại là không muốn đi. Đường Huyền Trang xuống ngựa, Sa Tang nhưng là bưng xuống hành lý, cũng là ở một bên ngồi dậy. Chính khi bọn hắn vừa ngồi xuống thời gian, có một nữ tử nhìn kỹ lấy ba người nhất cử nhất động. Nơi này Hoang Sơn Dã Linh, cô gái này không phải người bình thường, mà là yêu tinh. Liếc mắt nhìn bọn họ sau này, nữ tử này từ đi tới bụi cỏ ở ngoài. "Sư phụ, ngươi nhanh nhìn." Nơi đó có một nữ tử. Trư Bát Giới nhìn chung quanh, thấy được một cô gái hướng về đi tới. Hắn bởi vì quá đói, không ngủ được. Liên nhìn chung quanh nhìn xung quanh, cô gái này vừa xuất hiện. Trư Bát Giới liền thấy. Hắn không chỉ có tham ăn, đồng thời cũng còn tốt xác. Này Hoàng Sơn Dã Linh, có nữ tử xuất hiện, Trư Bát Giới tự nhiên có thể ngay lập tức phát hiện. Ngay lập tức phát hiện. Bản tính điều động hạ, dú cho lại yêu quái này tại trước mặt. Trư Bát Giới cũng không thấy. Này Hoàng Sơn giã Linh, tại sao lại có một nữ tử xuất hiện? Sa Tăng trong lòng nói, hắn cũng chú ý tới tình huống. Trong lòng hắn cảm giác được có chút kỳ quái, nơi này bốn phía không người, đi rồi như thế lâu con đường, trong lòng nghi ngờ. Nó lấy nữ tử đi tới, Trư Bát Giới nhưng là đứng lên, nhìn nữ tử càng đi càng gần. Trong lòng hắn thì lại là phi thường vui vẻ, tràn trề tiêu dung. Này dĩ nhiên sẽ có người Đường Huyền Trang cũng là nghi hoặc, nhưng hắn tiện lương tri tâm bảy ở tại đây, mặc dù là cảm giác được có gì đó không đúng, cũng không có hướng về không tốt phương hướng đi nghĩ. Nhị sư minh. Này hoang sơn giã lĩnh, chúng ta vẫn cẩn thận một ít." Sa Tăng nhắc nhỏ nói, gặp trừ bát rồi cái tâm tình này, hắn vẫn là cảm giác được cô gái này là yêu quái. Bình thường tình huống tới nói, nơi này xung quanh đều không có một gia đình, một người cũng không có. Hiện tại xuất hiện, nói là ngẫu nhiên, Sa Tăng sẽ không tin tưởng. Sa sư đệ, ngươi này nói là gì? Cô gái này ta thế nào nhìn cũng không giống yêu quái, ngươi cũng đừng nói lung tung. Chư Bát Giới phản bất nói. Dưới cái nhìn của hắn, lúc này xuất hiện nữ tử, nhất định là người bình thường. Sa Tăng nhắc nhở, hắn sẽ không để ở trong lòng, hai trái bên tiến vào thải phải bên ra. Nữ tử càng đi càng gần, Chư Bát Giới cũng là càng ngày càng hưng phấn, tiểu dung càng sáng lạ. Chương 312, Bạch Cốt Tinh, chương 312, Bạch Cốt Tinh. Bạch Hồ Linh. Đường Huyền Trang đám người cô gái trước mặt chính là cái kia Bạch Cốt Tinh. Gặp được này chút hòa thượng. Bạch Cốt Tinh trong lòng thầm nói, chắc này chút chính là Đông Tổ đại đường mà đến hòa thượng đi. Nang lán nơi này yêu quái, tự nhiên nghe nói qua Đông Tổ đại đường mà đến hòa thượng. Hiện tại hóa thành nữ tử giáng dấp, chính là nghĩ mê hoặc đối phương, nhìn tình hình bên dưới tình hình. "Thí chủ, này Hoang Sơn giã Linh, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Chư bắt Giới cười hỏi. Hắn hiện tại cái bụng là bụng đói cồn cào, liên tục dán mắt trong tay đối phương trong giỏ xem nhìn. Phi thường nghĩ biết, này bên trong có cái gì ăn. Thêm vào đối phương là yêu quái, đánh dấu biến ra nữ tử giáng dấp, có thể nói là hết sức yêu diễm. Đem Chư bắt Giới mê không được, hai cái con ngươi tử mắt bọc kim tinh. "Ta đây là cho trợ phu đi đưa ăn." Trong tay nói, chính là lương thực. Bạch Quốt Tinh hở hững nói, gặp Chư Bát Giới dáng dấp như vậy, trong lòng nặng nhưng là vui, muốn thấy được chính là như vậy. Các ngươi là đến từ đâu? Này Hoang Sơn giã lĩnh, tầm thường có thể không có người." Bạch Quốc Tinh tiếp tục hỏi, tuy rằng nàng biết Chư Bát Giới đám người thân phận, có thể hiện tại chính là muốn đối phương vùng lòng cảnh giác, lấy nói chuyện trời đất phương thức, làm cho đối phương trước mắt phòng bị. "Chúng ta là đồng tổ đại đường mà đến, trải qua nơi đây, hiện trong ở đây nghỉ ngơi, chờ đại sư Minh về đến cho chúng ta mang thức ăn." Chư Bát Giới nhiệt tình đáp lại. Giờ khác này trong lòng rất nhiều phòng bị đều để xuống. Trước đây không lâu, hắn đã trải qua ngũ trang quan một chuyện, khi đó, là biết rồi Có thể hiện tại không giống nhau, Chư Bát Giới gặp được như thế xinh đẹp nữ tử, trong tay lại có ăn, có chút chắc chắn không ngừng. Nữ thí chủ, Người này ăn, có thể không cho chúng ta ăn ăn một lần. Ta này cái bụng liên tục đói hoa hoa gọi. Chư Bát Giới trực tiếp tiểu là muốn trong tay đối phương đồ ăn. Bát Giới, không được vô lễ, vị thí chủ này đồ vật, nhưng là cho chồng của nàng ăn. Người ăn, người khác ăn cái gì? Đường huyên Trang ngăn cả nói. Hắn tâm tính tiện lương, bây giờ gặp chuyện như vậy, tự nhiên là sẽ không nguyện ý. Dù cho là đúng phương nguyện ý tình huống, hắn cũng sẽ không để Chư Bát Giới ăn đường thực vật. Đúng đấy. Nhị sư vinh, ngươi ăn, người khác ăn cái gì?" Sa tăng cũng mở miệng nói. Hắn vừa nãy là hoài nghi, hiện tại gặp đối phương nói trò mình, phòng bị lại buông xuống. "Không sao, mấy vị thành tăng, này đồ ăn tựu cho các ngươi ăn. Chúng ta, chính hắn sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi là từ Đông Tổ mà đến Hòa thượng, nếu như chồng ta biết rồi, sẽ nguyện ý." Bạch Quốc Tinh vội vã biểu thị đồng ý. Nàng chỉ là biên cái lý do, cũng không phải thật có cái này trợ phụ, mục đích đúng là muốn tới gần đường Huyền Trang đáng người. Cho chuyện trong đó, dễ dàng để người trước mắt phòng bị. Gặp được ba người thái độ, trong lòng nàng rất hài lòng. Dáng dấp như vậy xem như là không còn phòng bị. Đà Tạ thí chủ, Lao chư ta muốn trước tiến ăn. Trư Bát Giới có chút chờ không kịp, vội vã đưa qua đối phương đồ ăn. Vừa phải chuẩn bị ăn thời điểm, lại nghe thấy Tôn Ngộ Không âm thanh vang lên. Bát Giới, này không thể ăn. Tôn Ngộ Không đi tới chư bát giới trước mặt Trư Bát Giới, ngăn cản lấy đối phương ăn. Nơi này Hoang Sơn Giá Linh, cô gái trước mắt này, tất nhiên là yêu quái biến thành. Đường Huyền Trang, xa Tăng, Trư Bát Giới ba người không biết, Tôn Ngộ Không không cần nhìn cũng biết, nữ tử chính là yêu quái. Nhìn đánh, Tôn Ngộ Không một gậy đi xuống, trực tiếp đem đối phương đập ngã xuống đất. Tiếp theo, đối phương trực tiếp ngã trên mặt đất. Linh hồn của nàng xuất hiếu bay về phía chân trời. Đối phương linh hồn phương hướng, ngoại trừ Tôn Ngộ không ở ngoài, những người còn lại không có thấy rõ. Hầu ca, ngươi đây là làm gì sao? Chúng ta không ăn sẽ không ăn mà, ngươi một cô này tự đi xuống, trực tiếp muốn nhân ra mạng ra. Trư Bát giới oán giận nói, cảm giác được việc này là đại sư vinh của mình làm không đúng, mặc dù là không ăn đối phương đồ ăn, cũng không nên nên dùng kim cô đổng đánh nữ tử này tử. Bát rồi, cô gái này là yêu quái biến. Vừa nãy ta đánh nàng thời điểm, linh hồn xuất hiếu đã trốn. Ngươi nhìn trong tay đồ ăn, là tảng đá biến. Tôn Lộ không chỉ vào chư bát giới trong tay đồ ăn nói, âm thanh vừa rơi, liền thấy nguyên bản đồ ăn đã biến thành một đống tảng đá. Chư bát giới tại một bên không lên tiếng. Như thế một thuyết, cũng đúng là thật sự. Hắn rõ ràng nhớ được, này trong tay đồ vật là đồ ăn, bây giờ một nhìn, toàn bộ thành tảng đá, như không là yêu quái, thì sẽ không phát sinh loại này chuyện. Ngươi này con khỉ ngang ngược, bản tính có gì, nhân ra chỉ là muốn cho ăn chúng ta, có gì sai? Ngược lại là ngươi, một gậy trực tiếp đem đánh chết. Đường Nguyên Trang chỉ trích: Ánh mắt nhìn của hắn, Tôn Ngộ không đánh chết là một cái sinh mệnh. Một đường trên, hắn đều nắm cầm, người xuất ra lòng dạ từ bi, không thể giết sinh tôn chỉ làm việc. Hiện tại Tôn Ngộ không cách làm, hắn nổi giận. Mặc dù là không có sát hại đối phương, có thể bởi vì không thấy được, lửa giận trong lòng rất lớn. Sư phụ, hắn chính là yêu quái a. Hơn nữa, yêu quái đã đi rồi, này cô thi thể cũng không phải yêu tự trách mình. Tôn Ngộ không giải thích nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn đều đã như thế nói rồi, đồng thời còn chỉ ra tình huống như thế, còn không tin tưởng. Nếu không phải là tây hành nhiệm vụ trên người, đã sớm đi thẳng mười mạch. Đúng đấy, sư phụ, người nọ là yêu quái, đại sư huynh đánh là yêu quái." Trư bắt Giới tại một bên nói. Hắn tuy rằng nói bụng, nhưng cũng biết trước mặt tình huống. Cô gái kia là yêu quái biến. "Đúng đấy, sư phụ, đại sư huynh sẽ không nhận sai. Cô gái này chính là yêu quái." Sa tăng cũng tại lúc này nói. Hắn tin tưởng, chính mình đại sư huynh đánh người, nhất định là yêu quái, không là người bình thường. Các người mặc ngôn nhiều lời. Mặc dù là yêu quái, cái kia cũng không thể tùy ý làm bậy sát sinh. Người đi đi, từ đâu tới đây, trở về nơi đó." Đường Huyền Trang cảm giác được tôn ngộ không làm không đúng. Dù cho là yêu quái, cũng không thể dáng dấp như vậy làm. huống chi, hắn hiện tại cũng không biết, đánh là yêu quái, chỉ là mấy câu nói, rất khó để hắn tin tưởng. Dù cho phải phải Sa Tăng cùng Trư Bát Giới nói, cũng sẽ không tin tưởng. Trở về, về nơi nào đây? Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại nói. Nói lời này, trong lòng hắn là có chút tâm hàn. Một đường trên, làm như vậy nhiều sự tình, dĩ nhiên gọi mình đi, trong lòng khó chịu. Sư phụ, không thể, Đại sư Minh có thể không thể đi a? Trư Bát Giới ngăn cả lấy, tuy rằng Đường Huyền Trang nói rồi đi, nhưng hắn có thể không nghĩ, hiện tại rời đi. Đằng sau còn có như thế nhiều đường muốn đi, ít cá nhân sẽ không tốt. Đồng thời, chúng sống như vậy lâu, bao nhiêu vẫn còn có chút tình cảm. Không chỉ có lá trừ bắt giới, sa tăng cũng là dáng dấp như vậy nói, không hy vọng Tôn Ngộ Không đi. Đều cảm giác được việc này làm chính xác, không có giết lung tung sinh. Đừng nói chi, lời đã thuyết minh, ngươi đi đi. Đường Huyền Trang vẫn là kiên trì, giờ khác này không nghĩ để Tôn Ngộ Không ở tại đây. Một giây đều không muốn thấy, chỉ nghĩ đối phương rời đi. Chương 313, gây sức mít, chương 313, gây sức mít. Sư phụ, ngươi không cần đuổi đại sư huynh đi a. Cầu van ngươi, chư bát giới quỷ trên mặt đất, khẩn cầu đối phương không cần đuổi Tôn Ngộ Không đi. Sa Tăng thấy vậy, cũng là quỷ trên mặt đất, cũng là nói không cần đuổi Tôn Ngộ Không đi, thái độ đồng dạng vô cùng kiên định. Nhìn Sa Tăng cùng chư bát giới dáng vẻ, Đường Huyền Trang trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn tuy rằng phi thường kiên định, Tôn Ngộ Không tựu là sai. Nhưng Đường Huyền Trang bản thân, không chỉ tâm địa thiệt lương, đồng thời còn rất nhẹ dạ. Gặp được hai tên học trò nói như vậy, hắn do dự. Nếu như thế, vậy thì không cho tái phạm, như có lần sau, chính ngươi trực tiếp đi gặp Đường Huyền Trang cùng xa Tăng hai người như vậy cầu xin, trong lòng hắn muốn đối phương đi ý nguyện không có như vậy mạnh. Được rồi, sư phụ. Tôn Ngộ Không bề ngoài lựa ý đồ theo, nhưng nội tâm nhưng không phải như vậy tự. Gặp được Đường Huyền Trang đồng ý, chư bắt giới cùng xa Tăng hai người nhưng là thích thú. Tiếp theo, bọn họ liền ăn xong rồi Tôn Ngộ Không hái trở về trái cây. Bạch Cốt Tinh trở lại trong động sau đó, nói thầm, "Này Tôn Ngộ Không còn thật là có chút bản lĩnh. Nếu như là muộn đi một bước, sợ không là muốn làm cho đối phương cho bắt được." Nàng đã thấy rõ tình thế, trước mặt cảm giác được này hòa thượng bên trong, cũng không phải không có thể đối phó. Tuy rằng Tôn Ngộ không có chút khó đối phó, có thể những người còn lại, nhưng là muốn dễ đối phó một ít. Đặc biệt là cái kia Đường Huyền Trang, theo Bạch Cốt Tinh, có thể lợi dụng đối phương đến làm loạn quan hệ của bọn họ. Từ mới vừa hành động, Bạch Cốt Tinh biết, Đường Huyền Trang là cái người phàm, nếu như là nhìn thấy Tôn Ngộ không tùy ý sát sinh, ỷu sẽ cho rằng đối phương làm không đúng, chính là muốn để cho bọn họ sản sinh hiệu nhập tốt. Chỉ có như vậy, đối phó bọn họ mới càng có lợi chút. Suy tư chốc lát sau đó, Bạch Cốt Tinh lại lần nữa hóa thành một người, này một lần biến không còn là nửa tử, mà là một ông lão, tay cầm lấy quả trượng, đà lưng làm cho người ta một loại cảm giác vô lực cảm thấy. Vừa nay đã biến thành cô gái, hiện tại này một lần muốn biến thành lão nhân, Đường Huyền Trang càng dễ dàng tin. Đường Huyền Trang tin tự tốt, cho đến những người còn lại, nàng không để ý. Tại con đường về hướng tây trên, hắn tuy rằng không có cái gì thực lực, nhưng lại là mọi người sư phụ. Chỉ cần hắn tin tưởng, những người còn lại nhà tốt lại nói thế nào, cũng không dễ làm. Con gái của ta a, Người ngươi ở đâu, thế nào như thế lâu vẫn chưa trở lại. Con gái a. Lưu tại Tôn Ngộ Không đám người sắp lên đường thời gian, gặp một lão thái bà, khập đi vào bọn họ tầm mắt. Âm thanh thê thảm Nghe rất là đáng thương, nếu như không là trước giờ biết thân phận, người bình thường sợ là khó có thể nhìn ra. Này thế nào có một lao thái bà? Trư Bắt Giới trong lòng nhưng là bụt bực, hắn không nghĩ tới, vào lúc này sẽ có lão thái bà xuất hiện. Theo lý mà nói, mới vừa nữ tử là yêu quái, thế nào còn có một lại đây tìm nữ như mình? Phải làm sao mới ở đây? Sa Tăng cũng làm ở mịn, lúc này rất bất ngờ. Vào đúng lúc này, hắn đều không biết cô gái kia có phải hay không yêu quái biến thành, chính mình không dám xác định. Sư phụ, người nọ là yêu quái kia biến thành. Người nghĩ một chút, này Hoàng Sơn Dã Linh, không có khả năng sẽ có người Hai người trước tiên sau đó xuất hiện, tất nhiên là giả. Tôn nộ Không đầu tiên là đối với Đường Huyền Trang nói xong, sau đó tới nơi này lao nhân bên cạnh. Hắn một thân bản lĩnh, mặc dù là thái ớt kim tiên, có thể tu vi cũng không tính hấp. Nhìn thấu đường người thân phận bản lĩnh, hắn có thể nhìn ra. Liếc mắt nhìn lão nhân sau đó, Tôn Ngộ Không mắt sáng, nhìn ông lão. Quả nhiên là yêu tính biến. Tôn Ngộ Không phát hiện sau này, lấy ra như ý kim cô đồng, hướng về đối phương chính là một vậy. Bạch cốt tinh làm đủ chuẩn bị, giống như lần trước. Linh hồn của nàng lặng yên không một tiếng động bay đi. Đi đâu? Tôn Không vừa muốn theo đi lại nghe được Đường Huyền Trang âm thanh. Hắn lần trước tha thứ Tôn Ngộ Không là bởi vì Trư bắt Giới cùng Sa Tăng cầu xin. Hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, Đường Huyền Trang trực tiếp nói dọa, nói muốn đánh đuổi Tôn Ngộ Không. Trư bắt Giới cùng Sa Tăng giống nhau là cầu xin. Nhưng ngày một lần, Đường Huyền Trang lại quyết tâm, vô luận như thế nào đều không đồng ý lại để Tôn Ngộ Không lưu lại. Đã hạ quyết tâm, lại thế nào cầu xin đều không hữu dụng. Tôn Ngộ Không thấy thế, hắn cũng không có tiếp tục giải thích. Đã rõ ràng, vào lúc này lại nói thế nào cũng vô dụng, nói nhiều rồi cũng là tỏi công. Hắn là nghĩ đến, chính mình sẽ không nhiều lãng phí miệng lưỡi. Sau đó, Tôn Ngộ không kéo đến Trư bắt Giới đến một bên, nói ra, bắt Giới, ta không có ở đây những khi này, ngươi nhất định muốn tốt tốt chăm sóc sư phụ, không thể để yêu quái kia tới gần. Vừa nãy cái kia lão nhân, rõ ràng cho thấy yêu quái gây nên." Tôn Ngộ không căn dặn nói, "Nếu đối phương muốn hắn đi, rời đi chính là, không có cái gì tốt lưu luyến." Hầu Ca, "Ngươi có thể không cần đi a? Không có ngươi, chúng ta nên làm thế nào a?" Trư bắt Giới giữ lại nói. Đường Huyền Trang chính mình không nghĩ giữ lại, hắn chính là nghĩ tới, biết nếu như chính hắn một đại sư huynh ly khai, sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Lúc bình thường đều là Tôn Ngộ Không tại xử lý rất nhiều chuyện. Hiện tại vừa đi, Trư Bát Giới liền cảm thấy được ngày đều sụp. Bát Giới, không cần nói, ta đi ngay. Tôn Ngộ Không rõ ràng, hiện tại tạm thời tính ly khai là tốt nhất. Nói đến cùng, Đường Huyền Trang vẫn là không biết hai người kia là yêu quái biến. Nếu như là biết rồi tình huống, nhất định sẽ hối hận. Cùng ở tại đây nói, không bằng đằng sau chờ Đường Huyền Trang biết chân tướng lại đến nói. Tiếp theo, hắn tiểu hướng về chân trời bay đi. Lần này tốt rồi. Đại sư Minh đi rồi, chúng ta này Tây Thiên lấy kinh mới một nửa không tới, gặp yêu quái có thể sao làm? Tôn nộ không vừa đi, cứ bắt giới đi tới Đường Huyền Trang bên vừa trách móc nói. Hắn nói xong một câu lại một câu, không dứt nói. Sa Tăng cũng là tại một bên không ngừng thở dài. Cảm giác được việc này không nên như vậy làm, làm hơi quá đáng. Đường Huyền Trang không nói gì, tại đó sao trong náy mắt, hắn cũng cảm giác được việc này không thích hợp. Có thể vừa nghĩ tới, Tôn nộ không đánh chết mất hai người. Nay hình tượng liên tục trong đầu hiện ra, để hắn vừa nghĩ tới liền tức lên. Đúng đấy, sư phụ, đại sư minh bản lĩnh cao cường, nếu như là gặp được yêu quái, e sợ sẽ rơi vào trong lúc nguy hiểm. Sa Tăng không nhịn được nói một câu càng nghĩ càng cảm giác được phía sau đường sẽ càng không dễ đi, không còn đại sư Minh. Dưới cái nhìn của hắn, thì ít đi nhiều người tân phúc. Nếu thật là yêu quái xuất hiện, tùy khó đối phó. Việc này không nên nói nữa. Cái kia đầu khỉ tàn nhận đến cực điểm, tôn nữ hai đều bị hắn làm hại. Lưu tại hắn bên người, đi gieo vạ càng nhiều người sao? Đường Huyền Trang mở miệng nói. Vừa nghĩ tới cái kia hai cái hình tượng, hắn liền tức lên. Giờ khắc này, mặc dù là chư bắt giới cũng không nói nữa, nhưng trong hành động nhưng là biến người nhắc lên, không ngừng phát bực tức. Sa Tang không ngừng lắc đầu, chọn hành lý của chính mình, làm đi trên đường. Mặc dù là tiếp tục lên đường, có thể ba người nhưng không nói một câu, chỉ là tại bước đi mà thôi. Đường huyền trang biểu tình hờ hững, trừ bắt giới cùng xa tăng thì lại là có chút buồn bực. Bình thường thời gian sẽ không như vậy tự phát sinh loại này chuyện mới biến như bây giờ vậy phơ phạc. Chương 314, tàu nhào, chương 314, tàu nhào. Ôi chao, Hầu ca cũng không có ở đây, không bằng chúng ta liền như vậy tán khỏi đi. Chúng ta riêng phần mình từ đâu tới đây, trở về nơi đó. Ta muốn về ta cao láo trang. Trừ bắt giới phát bực tức, hiện tại nhưng là không có, có một chút tinh thần. Một đường trên đều tại nói về chính mình cao lão trang, nếu như có thể. Đường Huyền Trang lên tiếng chấp thuận, hắn nhất định sẽ lập tức liền trở về. Một khắc cũng sẽ không dừng lại. Sa Tăng cùng Đường Huyền Trang không nói gì, tâm tư các không giống nhau. Bạch Long mãi nhìn thấy chuyện trải qua, cũng là có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới Đường Huyền Trang dĩ nhiên sẽ thật sự đánh đổi ngộ không, lần này ít cá nhân. Đối với Tây hành tới nói không lợi. Nếu không phải là Tha Phương liền nhúng tay việc này, nhất định phải nói trên một thuyết. Mặt khác một bên, Bạch Quốc Tinh thấy được Tôn Ngộ Không ly khai, tiếp theo tựu không có cái gì tốt cố kỳ. Nàng trực tiếp mang theo chính mình tiểu binh, thứ một thời gian đã tới đường huyền trang đám người trước mặt. Không tốt. Yêu quái đến, xa sư đệ, người mang theo sư phụ chạy mau. Ta trước tiên tới đối phó yêu quái. Chư bắt rồi lấy ra chín răng binh bổ cáo nói. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói, dọc theo con đường này, có thể nói là bực tức không ngừng. Có thể hiện tại gặp phải nguy hiểm, tự nhiên cũng không sợ sệt, người thứ nhất lên. Đi. Các ngươi một cái đều không đi được. Đã sớm nghe, đông thổ đại đường mà đến hoàn thượng, ăn một khẩu, có thể trường sinh bất lão. Ngàn năm một thở cơ hội ở trước mắt, các ngươi chạy được sao? Bạch cốt tinh một tiếng lệnh hạ, Phía sau tiểu binh điên cuồng di động, Thu vi tuy rằng không cao, có thể đếm được lượng không ít. Thực lực đó không có xa tăng cùng trừ bắt giới như vậy cao, nhưng không chịu nổi người nhiều. Một phen tranh đấu hạ xuống, ba người cùng bị bắt ở. Các người nếu như dám động đến chúng ta, ta đại sư huynh biết rồi, nhất định sẽ không để cho các ngươi xinh đẹp. Trừ bắt giới chuyển ra tôn ngộ không. Lúc này, hắn không còn biện pháp, chỉ có thể là nỗ lực chuyển ra tôn ngộ không, nhìn nhìn có hữu dụng hay không. Ha ha ha ha. Ngươi nói con hầu tử kia, đừng tưởng rằng ta không biết, nàng đã đi rồi, không có khả năng sẽ tới. Bạch quốc tinh trảo phùng nói, Một thuyết đến Tôn Ngộ Không, nàng đúng là hứng thú. Nếu như là Tôn Ngộ Không ở tại đây, có lẽ hiện tại còn tại quan sát, tại tìm tìm cơ hội. Bây giờ tới tay, còn là hoàn toàn được lợi với hắn không tại. Sư phụ, ngươi nhìn, nếu như đại sư huynh ở tại đây, thế nào khả năng bị này bảy yêu quái cho bắt được? Chư bắt giới hoán giận. Tại Tôn Ngộ Không đi rồi sau đó, hắn có nghĩ qua, nếu như là hai người kia vì là yêu quái, đại sư huynh kia đi rồi, tất nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại Bạch cốt tinh đưa bọn họ bắt lại, tất nhiên là đoán chắc. Đường Huyền Trang không có vẻ chư bắt giới, vào đúng lúc này, luôn luôn cảm giác được chính mình không sai hắn. Dĩ nhiên có chút hối hận, không nên giống trước như vậy làm. Bất quá, giờ khác này vì là thời gian đã muộn, đều đã bị bắt lại, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Ngươi này con lợn béo đáng chết. Hai to mặt lớn lập tức ăn trước ngươi. Bạch Quốc Tinh thủ hạ nói, bọn họ này một đám yêu quái, thật lạ là, là muốn ăn đi Đường Huyền Trang gặp người. Là thật muốn ăn. Vừa về tới nhà mình địa bàn, ưu thảo luận thế nào ăn. Đặc biệt là Bạch Quốc Tinh, trong lòng nàng từ lâu đợi không nổi, ăn thịt người có thể tăng cao tu vi. Đường Huyền Trang chính là kim tiền tử chuyển thế, ăn bảo tất nhiên là lớn có sử dụng. Ngươi dám? Nếu là dám đụng đến ta, ta đi ra ngoài sau này nhất định trở về để ngươi xinh đẹp. Đi ra ngoài, chờ hạ giúp ăn, nhìn ngươi có thể không thể đi ra ngoài. Một đám yêu quái nhìn thấy Trư bắt Giới thai to mặt lớn, lại lời nhiều. Từu đem hắn ngâm dưới nước, chuẩn bị một lúc ăn đi. Ôi chao a, sư phụ, lão trư ta đều muốn biến thành lò nướng lợn. Đại sư Minh thế nào vẫn chưa trở lại a? Trư bắt Giới một lén nói thầm, nghĩ muốn chính mình đại sư huynh về tới cứu mình, oán giận tiếng không ngừng. Mà Đường Huyền Trang nghe xong sau đó, cũng không có trả lời. Hắn một câu nói chưa nói, đến trình độ này, đã chờ chết, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn sẽ không oán trời trách đất, tình huống như thế, Đường Huyền Trang rõ ràng nhất, không có khả năng trốn. Khi mong đại sư huynh có thể trở về đi. Sa Tăng cầu khẩn. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng đại sư huynh của mình trở về. Mặt khác một bên, Tôn Ngộ Không đi tới trong hư không, phi hành tại trong tầng mây. Hắn ly khai sau này, cũng không có trở lại Hoa Quả Sơn, mà là ở trong hư không phi hành. Nhân loại này thí, nhớ năm đó, ta lão Tôn đại náo Thiên Cung thời gian, cũng không có giống như vậy bất đắc Tôn Ngộ Không nằm tại trên tầng mây, bị đuổi đi này một chuyện. Hắn tuy rằng không tức, nhưng là đau lòng. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không nghĩ, cũng là chờ một lát liền trở về. Chỉ là giờ khắc này tình huống, hắn cũng không biết. Không rõ ràng Đường Huyền Trang đám người bị bắt đi, vẫn là cho rằng bọn họ tại tiếp tục tất bước. Chốc lát sau này, Tôn Ngộ Không đứng lên, chuẩn bị đi trở về. Đi ra đến hiện tại, đã có mấy ngày. Hắn là nghĩ đến, hiện tại nếu như không quay về, quá nửa là gặp nguy hiểm. Đi tới Bạch Hổ lĩnh sau đó, Tôn Ngộ Không quan sát một phen, cũng không có phát hiện bất kỳ tích. Mặc cho hắn thế nào gọi, cũng không chiếm được đáp lạc. Hắn là bị yêu quái nắm bắt đi rồi. Được tại phụ cận tìm xem mới là. Tôn Lộ không tại bốn phía nhìn lên, nếu như là bình thường đi đường. Dựa theo tốc độ kia tới nói, tất nhiên là có thể nhìn thấy thân ảnh, bây giờ tìm không tới, chính là bị bắt đi. Hắn tại Bạch Hổ linh tìm, nơi này đâu đâu cũng có sư quốt, không có cái khác sinh linh, có chút khó tìm. Bất quá, này một ít vấn đề nhỏ, tự nhiên là khó không đổ Tôn Lộ không. Hắn sử dụng tới chính mình thân thức, thái ớt kim tiên thần thức, tuy rằng không tính lợi hại. Nhưng tại cận thận tìm kiếm dưới tình huống, vẫn tương đối dễ dàng phát hiện yêu quái. Một phen siêu tầm hạ xuống, Tôn Nộ không thấy được một chỗ chất đầy đầu khắp xương địa phương. Chắc hẳn nơi đó chính là yêu quái cửa động đi. Nhìn phía trước, Tôn Nộ không nói một câu. Quan sát sau này, hắn thi triển thuật thần thân, cũng không lại đột nhiên đi vào nhìn. Tình huống bên trong không rõ ràng, hiện tại đi qua. Đi vào bên trong, hắn thấy được đường huyền trang đáng người. Tuy rằng không có bị sát hại, nhưng cũng sắp rồi. Những ngày gần đây, đều là chư bát giới dính trả lấy, này mới không có làm cho đối phương thực hiện được. Hiện tại chư bát giới đã không còn khí lực, như một đầu lợn chết, chờ đợi lấy người khác ăn đi. Con lợn béo đáng chết, ngươi không còn khí lực tiêu đi. Gọi danh cổ họng cũng không có ai để ý đến các ngươi. Một đám tiểu yêu nói, với bắt lúc tới, chư bắt giới liên tục lại ngại. Một khắc cũng không có ngừng. Hiện tại chư bắt giới như một đầu lợn chết, mặc dù là gọi nửa ngày tình huống, cũng không có trả lời. Đại sư Minh, ngươi thời điểm nào trở về a? Chư bắt giới nói thầm. Thu vi của hắn bị trói buộc ở, hiện tại động đậy không được. Thật đúng là không có khí lực. Những ngày gần đây, rất không dễ dàng dễ dỗ như thế lâu. Nhưng chậm chạp chưa chắc tôn ngộ không xuất hiện. Mỗi nhiều một khắc, tuyệt vọng tiểu sẽ càng thêm mãnh liệt. Sa tăng vẫn là giống nhau, Đường Huyền Trang cũng là như thế đều không có nói nhiều. Chương 315, Bạch Cốt Tinh vẫn, chương 315, Bạch Cốt Tinh vẫn. Bát Giới, ta tới. Người không sao chứ? Tôn Ngộ Không ẩn thân trạng thái, đi tới chư Bát Giới bên cạnh nói. Này nói chưa dứt lời, một thuyết. Chư Bát Giới lao tinh thần, hắn trực tiếp sức sống tràn đầy. Đại sư Minh. hắn theo bản năng hô một câu, con lợn béo đáng chết, Người gọi cái gì, lập tức đem người ăn. Một tiểu yêu nghe được chư Bát Giới như thế một gọi, liền tới như vậy một câu. Nhưng hắn không có phát hiện, chỉ là cảm giác được này chư Bát Giới nói lung tung, nói một câu, liền không có, có quá nhiều chú ý. Ngươi này tên ốc, không cần gọi như vậy lớn tiếng. Ta tự biết, ta đi rồi, các ngươi sẽ bị yêu quái bắt đi. Tôn Ngộ không nhắc nhở chứ bắt giới không cần gọi như vậy lớn tiếng. Tuy rằng này một lần không đến, hắn cũng tin tưởng. Đường Huyền Trang đám người không có chuyện. Dù sao, Phật môn đều là quan tâm Tây hành một chuyện, muốn thật sự dáng dấp như vậy. Phật môn khẳng định ngồi không yên, sẽ tới. Liên giống với làng ngũ trang quan thời điểm, sự tình không giải quyết được, Phật môn tự nhiên sẽ phái người lại đây. Nhưng hắn nghĩ một chút, việc này không thể như thế thôi. Tây hành khẳng định muốn đi, bằng không đi về phía trước đường đều uổng phí, không hề có tác dụng. Ta đều biết, đại sư huynh sẽ tới cứu chúng ta." Chư bắt Giới nhỏ giọng nói. Hắn nói chuyện phi thường nhỏ, đám yêu quái ở tại đây thét to không ngừng, căn bản cũng sẽ không chú ý. "Ta hiện tại đến giải khai trên người các ngươi dây thường. một lúc lại đến cùng yêu quái chiến đấu." Nói, Tôn Ngộ Không không đem Chư bắt Giới sợi dây trên người cho giải khai. Giải khai sau đó, hắn đi tới sa tăng bên cạnh, biết đại sư huynh của mình lại đây sau đó, cũng là vô cùng hưng phấn, kém một chút không có gọi ra. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền đem tất cả mọi người dây thừng đều bỏ. Giải trừ sau này, Chư Bát Giới cũng là tinh thần tỉnh táo, sa tăng cũng là chuẩn bị hiếu chiến đấu. Đường Viên Trang cũng là cao hứng, hiện tại sự tình, hắn đã minh bạch như vậy một chuyện, biết Tôn Ngộ không trở về, đó là lại tốt bất quá chuyện. Đáng yêu quái, nhanh cho ngươi trừ ra ra lại đây nhận chết. Hôm nay ta muốn các ngươi xinh đẹp. Trư bắt Giới đứng lên quát nói, chịu như thế nhiều khí, này một chút, hắn có thể phản kích trở lại. Thú ngươi, vừa nãy thuộc ngươi kêu lớn tiếng nhất, hiện tại đến, qua đến cho ta gọi một cái. Trư bắt Giới cầm lấy chín răng binh bổ cạo, hướng về các Tiểu Yêu và tới. Sa Tăng cũng là như thế, tay cầm vũ khí của chính mình, cùng Tiểu Yêu tiến đến đồng thời. Tôn Nộ không nhưng là trước đem đường huyền trang chuyển đến an toàn khoảng cách, sau đó xuất hiện tại Bạch Cốt Tinh trước mặt. Hắn sẽ không bỏ qua đối phương. Con đường về hướng Tây, Tôn Nộ không sát hại yêu quái là có lựa chọn, nếu như là gặp được tội ác tày trời, hơn nữa là không có bối cảnh người, hắn không sẽ chọn buông tha. Giống cái này Bạch Cốt Tinh, hắn chính là không có bối cảnh người, mặc dù là giết, cũng coi như là vì dân trừ hại. Bạch Cốt Tinh tại Bạch Hổ lĩnh đã lâu, giết rất nhiều người, rất nhiều sinh linh đều bị sát hại. Rất nhiều nghiệp lực cuốn quanh người, giết đối phương cũng không có cái gì quan trọng. Bạch Cốt Tinh, ngươi một chiêu khích bác Lý kém một chút để ta lão Tôn ta không về được, hôm nay ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đọng. Luận bối cảnh, đối phương là so sánh không bằng. Luận thực lực, hiện tại Tôn Ngộ Không là muốn cao với Bạch Cốt Tinh, trên lệnh đã tiêu hóa. Hướng chi, hắn bên này còn có hai cái thái ớt kim tiên. Không được, con khỉ này dĩ nhiên đã trở về, xem ra không thể cùng đối phương đánh. Bạch Cốt Tinh nhìn Tôn Ngộ Không, cũng không có ngay lập tức đi tới đánh nhau. Vừa mới hơi mất tập trung, nàng liền rời đi trong động. Đã không địch lại, lại không có bối cảnh, Bạch Cốt Tinh rõ ràng, nếu như bị đối phương cho bắt được, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Hầu ca, này Bạch Cốt Tinh trốn thoát. Chư bắt giới nhìn Bạch Cốt Tinh rồi đi, nói, chạy. Nàng chạy được sao? Nay một lần, ta có thể sẽ không để nàng chạy trốn. Hai người các ngươi đi chăm sóc sư phụ, này Bạch Cốt Tinh giao cho ta tới đối phó. Tôn Ngộ không căn dặn sau đó, liền đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hắn tiểu đuổi kịp Bạch Cốt Tinh. Một nói không nói, tiều cùng đối phương đánh nhau. Bạch Cốt Tinh biết rõ tình huống không ổn, vội vã phản kích, không kịch liệt triển khai chiến đấu. Không có đánh mấy chiêu, Bạch Cốt Tinh liền bị đánh bại. Nhìn trọng thương yêu tình, Tôn Lộ không, không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết đối phương. Bạch Quốc Tinh không có bối cảnh, mặc dù giết, cũng không có ai quản. Thêm vào đối phương là cái tội ác tại trời yêu quái, coi như hắn hôm nay không giết đối phương, tại nghiệp lực quấn quanh người bên dưới, cũng sẽ có ngã xuống một ngày. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, Tôn Lộ không mới hạ quyết tâm giết đối phương. Nếu như đối phương là không có bối cảnh, nhưng cũng không phải là tội ác tại trời, hắn vẫn là sẽ bỏ qua cho. Có thể này Bạch Cốt Tinh, thật đúng là tội ác tại trời. Tiểu trước khi nói biến hai cái người, đều là bị nàng tàn hại, thi thể cất vào đến có thể nói là cái tội ác tại trời yêu quái. Giải quyết xong sau đó, Tôn Ngộ Không về tới Đường Huyền Trang đám người trước mặt. Ngộ Không xem ra là vi sư ra trách là ngươi. Đường Huyền Trang đối với Tôn Ngộ Không nói, biểu thị trước làm sai lầm. Hiện tại có chút hối hận. Vậy là sao? Sư phụ, ngươi nhìn này một lần. Nếu như không có đại sư huynh lại đây, ta hiện tại khả năng đã thành lợn sức quay. Nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện? Chúng ta đều bị yêu quái ăn. Chư bắt giới mở miệng nói. Đã trải qua này một chuyện, hắn càng ngày càng tin tưởng mình đại sư huynh. Nếu như này một lần, không có tới cứu Thật lạ là, là gặp phiền toái. Không có chuyện gì, sư phụ. Ngươi không có chuyện gì tửu tốt. Tây hành bên trên, khó khăn chắc trở đa dạng. Cái này hoặc giả cũng là một loại trưởng thành. Tôn Nộ không nói, một đường trên, bất kể là trải qua cái gì chuyện, chỉ cần là phát sinh, bất luận tốt hay xấu, đều đối với chính mình sẽ có trợ rút. Chính là cái này chuyện, đối với Tôn Nộ không đều có trợ rút. Hắn làm việc từ trước đến nay đều sẽ đi tốt tốt nghĩ nghĩ. Tốt rồi, có đại sư huynh trở về, chúng ta lại có thể tiếp tục lên đường. Hầu ca, ngươi không biết. Lúc đó ngươi vừa đi, yêu quái kia trở về. Chư Bát Giới nói không ngừng, rằng mình bị bắt quá trình. Trước hắn nói muốn về Cao Lão Trang, nhưng cũng là không nhìn thấy hy vọng dưới tiền đề, sẽ nói ai về nhà đấy? Hiện tại Tôn Ngộ không trở về, lại là sức sống tràn đầy. Tây Hành bên trên lại vô cùng có tin tưởng. Bát Giới: "Đều gọi ngươi không cần tham ăn, gặp chuyện phải lấy bình thường lo dịp đi nghĩ, không cần giống một lần này." Tôn Ngộ không nói. Đối với này Chư Bát Giới, hắn nói rồi rất nhiều, có thể hiệu quả không lớn. Hiệu quả tốt nhất thời điểm, nói đúng là xong thời gian, thời điểm đó hiệu quả rõ ràng nhất, nhưng cũng chỉ một hồi lâu, hơi hơi thời gian vừa qua yếu sẽ toàn bộ quên. Chư bắt Giới nghe liền vội vàng nói là, hắn biết chính mình có lúc sẽ mắc sai lầm, phản ứng tự nhiên, để hắn có chút không không chế được. Phát sinh thời gian không biết, hồi tưởng sau này, sai chỗ nào, Chư bắt Giới đều vô cùng rõ ràng, có thể làm cũng không thể làm. Chương 316, Lục Nhĩ Mi hầu đệ tử, chương 316, Lục Nhĩ Mi hầu đệ tử. Qua Bạch Hổ lĩnh sau đó, Đường Huyền Trang chờ đoàn người tiếp tục hướng tây xuất phát. Trải qua này một chuyện sau đó, mọi người ở trên đường càng thêm cẩn thận, đặc biệt là cái này Đường Huyền Trang, mặc dù là gặp được không là yêu quái người, trong lòng là đang suy đoán. Nghe ý kiến Không đơn thuần là cá nhân, mà là sẽ nghe ý nghĩ của mọi người, nếu như là tất cả mọi người đều cảm giác được không có vấn đề, hắn mới có thể tin tưởng. Tiếp theo, bọn họ đi tới Bảo Tượng Quốc. Ở tại đây, Tôn nộ không đám người cứu về rồi Bảo Tượng Quốc con gái, này một kiếp nạn bên trong, Là Thiên đỉnh bên trong an bài, hoàng bảo quái thất bại sau đó, hắn liền trở lại Thiên đỉnh. Xử lý xong việc này, bọn họ tiếp tục hướng tây mà đi, đi tới một bình đỉnh sơn bên trong. Này một kiếp nạn vốn là nhân giáo bên kia an bài, nhưng hiện tại thì không phải vậy, mà là tử côn bằng bên kia an bài, hắn đã trước giờ quan tâm. Hiện tại Côn Bằng có chú ý tới, hắn một đạo lưu quang vút ra, tiểu gặp Lục Nhĩ Mi hầu tiến vào. Nay một kiếp nạn là Lục Nhĩ Mi hầu đệ tử đi. Sư Tôn, Lục Nhĩ Mi hầu đi vào sau đó, Tôn Tiếng nói một câu. Lục Nhĩ, Tây hành người, bọn họ đã đến Bình Định Sơn. Đi căn dặn, không nên phát sinh một ít biến cố. Côn Bằng mở miệng nói, nay Tây hành lượng kiếp, gia tăng rồi kiếp nạn, là có thể thu được nhiều chỗ tốt hơn. Nếu như là càng khó, tiểu thu được chỗ tốt càng nhiều. Một chút tiểu thông qua, chỗ tốt là có, nhưng tương đối mà nói không có như vậy nhiều. Nhưng lại không thể quá mức phức tạp bằng không để cho bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng, có thể sẽ không tốt. Trước Côn Bằng chỉ là hơi hơi an bài một chút, không có cẩn thận kể ra. Hiện tại một thuyết, Lục Nhĩ Mi hầu tất nhiên là biết rồi. Đệ tử biết, ta này tiểu đi an bài. Lục Nhĩ Mi hầu gật đầu đáp lại. Hắn này một lần an bài là của mình đệ tử, nhưng là có Thái Ức Kim Tiên tu vi. Tuy rằng tu hành không cao, nhưng làm Bắc Minh nhất mấy người, tự nhiên không yếu. Tiếp theo, căn dặn hai câu sau đó, Côn Bằng liền để hắn ly khai, Tô Nội không dám người tới Bình Bình Sơn, sắp xỉ liền muốn hành động. Đây là Côn Bằng cái thứ nhất an bài kế hoạch. Chính hắn cũng là chờ mong. Này một bên, bên trong hang núi, có hai cái yêu quái, một cái là hồ yêu, một cái khác là liêu thụ tình, đều là Lục Nhĩ Mi hầu đệ tử. Hồ yêu tên là Hồ Khôi, cây liễu tên là Liễu Linh. Bây giờ hai người tu vi, Hồ Khôi là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, Liễu Linh Thái Ức Kim Tiên viên mãn. Hồ Khôi, sư tôn có lệnh. Chúng ta được nhìn một điểm, có thể không có thể dùng sức quá mạnh. Liễu Linh nhắc nhở lấy. Tại Lục Nhĩ Mi hầu đạt được chỉ lệnh sau đó, liền tới tin tức nói cho không thể thật sự ăn thịt người. Muốn diễn kịch, đồng thời muốn diễn giống một ít. Yên tâm, chúng ta nảy một ngày thật lâu. Diễn dịch, xem ta, ta sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là diễn dịch, bảo đảm so với thật sự còn thật." Hồ Khôi cười nói, hắn ở tại đây đợi có một quãng thời gian, đã có chút đợi không nổi. Nếu là an bài kiếp nạn ở tại đây, là muốn trước giờ một ít thời gian đến. Tây Hành người ngươi thấy được sao?" Hồ Khôi hỏi. "Thấy được, hết thảy đều tại mắt của chúng ta bên trong." Liêu Linh đáp lại. Thái ớt kim tiên thực lực, là có thể ở tại đây xương vương sương bá." Đã an bài thủ hạ tại toàn bộ bình định rừng sơn lần nấp, chỉ cần một có người đi vào, đều có thể ngay lập tức biết. "Chúng tiểu nhân, xếp nhà khoa. Đường Tăng đã đến, trước đi lùng bắt. Hồ Khôi nói lớn tiếng nói, hắn bình đỉnh ẩn sơn đã lâu, hai người là một phương đại vương. Ở đây thiên địa có rất nhiều tiểu yêu. Bọn họ gặp được có như thế một người, liền từng đi theo đến, Sương Liễu Linh cùng Hổ Khôi làm vua. Dù sao, tại này phương thiên địa, nhưng là rất nguy hiểm. Một ít hậu thiên yêu quái, nếu như là không có bối cảnh, dễ dàng bị người cho giết chết. Vì là sống lâu một chút, nương nhờ vào có thực lực, chính là lại tốt bất quá chuyện. Người anh, yêu quái động tĩnh phi thường lớn, Tô không dám người phát hiện sau đó, cũng là đề cao cảnh giác. Hầu ca Đây là cái gì? Thế nào như vậy động tính lớn? Hẳn là có yêu quái. Trư Bát Giới gặp trước mặt tình huống không giống nhau, trong lòng rất là lo lắng. Tại trong núi này, tuy rằng có sinh linh, có thể cùng nhau đi tới, cảm giác được này có yêu quái qua lại, một điểm không kỳ quái. Có khả năng. Bát Giới, xa Sư Đệ, hai người các ngươi chăm sóc sư phụ, cẩn thận một chút. Tôn Ngộ Không nhắc nhỏ lấy, hắn cảm giác được này cố động tính, rất có thể là yêu quái phát ra. Sa Tăng cũng là tiến nhập phòng bị trạng thái. Đường Huyền Trang chính mình, hắn càng là hoảng sợ không được, nhìn chung cái nhịn. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Mà cũng ngay vào lúc này, Hồ Khôi cùng Liễu Linh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hai người bọn họ tuy là yêu, nhưng lại là gặp may đúng dịp bên dưới. Bái đi Lục Nhĩ Mi Hầu. Bây giờ Thái Ức Kim Tiên, thực lực tuy rằng không cao, có thể thấy được thức nhưng là cao. Hai người bọn họ nhưng là hình dạng người, cũng không phải là bản thể. Nhưng mà thủ hạ yêu quái nhưng là, yêu quái, nhanh cho chúng ta tránh ra. Bằng không các ngươi xinh đẹp, chư bắt giới gặp mặt mặt, tự đánh nhau ba hoa, cũng không để ý cái gì tình huống, nói một trận lại nhìn. Ngươi chính là cái kia chư bắt giới, ngươi chính là Đường Huyền Trang. Tôn Ngộ Không, Sang Lộ Tịnh. Liêu Linh khởi đầu liền đem tất cả mọi người tên nói ra, bọn họ đã có tỉ mỉ tin tức. Dù cho là mỗi người am hiểu cái gì, trong lòng đều nắm chắc. Kỳ quái, hai người này tại sao sẽ như vậy rõ ràng? Tôn Ngộ không thầm nụ trong lòng. Hắn mặc dù là bái sư qua Côn Bằng, có thể trước mặt hai người này, chính là Lục Nhĩ mi Hầu, hai cái cùng là Bắc Minh nhất mạch. Chỉ là trước mắt Tôn Ngộ không không biết mà thôi. Trên, Hồ Khôn một tiếng lệnh hạ, thủ hạ người trực tiếp xông đi tới. Vậy trừ bắt rồi đám người. Động thủ. Tôn Ngộ không lập tức hét lên một tiếng, sau đó xông lên trên, cùng yêu quái chiến cùng nhau. Hàn Đối chiến chính là Liễu Linh, Hồ Khôi cũng là cùng Trư Bắt Giới chiến cùng nhau. Sa Tăng nhưng là phụ trách chống cự các tiểu yêu. Đường Huyền Trang nhưng là tại một bên nhìn, mà cũng ngay vào lúc này, Hổ Khôi vừa phát lực, đem đem Trư Bắt Giới bức lui, mà sau đó đến rồi Đường Huyền Trang bên cạnh, trực tiếp đem bắt đi, hướng về phương xa bay đi. Trư Bắt Giới nơi nào sẽ là Hổ Khôi đối thủ, thực lực không tại một cái trình độ. Mặc dù là không có dùng ra toàn lực tình huống, đều sẽ có chênh lệch. Hai người bọn họ thấy tốt thì thôi, bắt đi Đường Huyền Trang. Liễu Linh cũng không cùng Tôn Ngộ Không làm quá nhiều dây dưa, chờ Đường Huyền Trang bị tóm sau đó liền rời đi. Phụ trách diễn kịch tử tốt, nhưng cũng biết, mặc dù là diễn kịch, nhưng nhất định phải làm tốt, để chính mình thu được chỗ tốt nhiều hơn chút. Này, chưa bắt giới bị tình cảnh này cho kinh động, hắn đều chưa kịp phản ứng, sư phụ của chính mình tiểu bị bắt đi, chỉ là đánh một chút, tiểu bị bắt đi, tốc độ quá nhanh, hắn đều chưa kịp phản ứng, tiểu đã bị người bắt đi. Sa tăng nhìn thấy tình cảnh này, cũng là bất ngờ. Sư phụ nhanh như vậy bị bắt đi, khó lòng phòng bị, trong trước mắt, sư phụ của chính mình tiểu bị không còn. Chương 317, chộp tới, chương 317, chộp tới. Hầu ca, sư phụ bị người bắt đi. Yêu quái này mục đích tính hình như rất mạnh, chỉ là đem ta bức lui, tựu đem sư phụ bắt đi. Chư bắt giới lo lắng nói, không chỉ là bắt đi, đồng thời tốc độ vẫn vô cùng nhanh, muốn đuổi theo cũng tới không kịp, không có bất kỳ tung tích. Quả thật có chút kỳ quái, Tôn Ngộ không cũng cảm giác được việc này rất kỳ quái, không có đánh bao nhiêu hạ, tiểu bị bắt đi. Bọn họ một đường trên, gặp yêu quái không ít, nhưng giống như hôm nay, nhưng là không có. Cơ bản đều là đánh có đến có về, sẽ không giống lần này, trực tiếp bị bắt đi. Thời khắc này hắn cảm giác được hai người này có gì đó không đúng, có thể lại phát hiện không được. Đại sư huynh Này có thể làm thế nào? Có thể làm thế nào? Đi tìm một chút. Ba người chúng ta hướng về phương hướng khác nhau đi tìm. Cần phải có thể tìm tới. Ba người một phen giao lưu sau đó, tiểu dự định bắt đầu tìm kiếm. Bọn họ hiện tại có thể làm, hướng về phương hướng khác nhau đi tìm. Tuy rằng không biết ở đâu, có thể loại này chuyện, cũng không phải lần thứ nhất làm. Bất kể là Tôn Ngộ Không, vẫn là Trư Bát Giới cùng Sa Tăng, đều đang muốn tìm tìm có thể phát hiện. Xèo. Ba người hóa thành đạo lưu quang, hướng về chân trời mà đi. Mặt khác một bên, bên trong hang núi. Liễu Linh cùng Hổ Khôi đem đường viền trang chộp tới sau đó, biểu hiện ra một bộ xấu dạng, nghe nói ăn ngươi thịt, có thể trường sinh bất lão, không biết câu nói này có sai lầm hay không. Hổ Khôi đi tới đường huyền trang trước mặt, sát khí biểu hiện ra. Hắn gặp như thế nhiều yêu quái, sẽ như vậy sợ hãi, vẫn là lần thứ nhất. Bần tăng tự đông thổ đại đường mà tới. Thí chủ quay đầu lại là bờ. Đường Huyền Trang nói về đạo lý, cảm giác được vừa nói như vậy, có thể cảm hóa đối phương. Người này còn lựa chọn. Giảng đạo lý cũng thật là từng bộ từng bộ. Giảng không sai, nhưng mà nói với chúng ta tới, cũng không có cái gì dùng. Một cái tiểu yêu nói. Bọn họ đi theo Hổ Khôi cùng Liễu Linh đã lâu hiện tại đã biết. Cái gì tình huống nên nói lời gì? Các tiểu yêu không biết diễn kịch, biểu hiện đặc biệt nghiêm túc. Đường tăng thịt tan có thể trường sinh bất lao, ở đây động bên trong tiểu yêu, không có một người là không nghĩ tới. Đều vô cùng khát vọng, lúc này có thể ăn một khẩu đường tăng thịt. Nhưng lại không có lao đại mệnh lệnh, chỉ có thể tham lam nhịn. Đại vương, này đường tăng thịt tan có thể trường sinh bất lao. chúng ta khi nào bắt đầu ăn? Một đám tiểu yêu hỏi thầm, người đã bắt được, hiện tại chỉ chờ ăn. Không đợi. Đường Huyền Trang là bắt được, còn lại mấy tên học trò, ăn thịt của bọn họ cũng là không tệ. Sư phụ của bọn họ bị tóm nhất định sẽ tới. Chúng ta tự chờ, bọn họ vừa đến. Tiểu đưa bọn họ bắt. Hồ Khôi nói, trước kiếp nạn bên trong, bọn họ có chút hiểu rõ. Chỉ cần đem này Đường Huyền Trang bắt lại, những người còn lại Tiểu nhất định sẽ tới. Đến thời điểm một lưới bắt hết. Đại Vương nói đúng lắm. Ta vừa nãy nhìn dáng dấp kia hai to mặt lớn, xem ra không sai, cái kia thịt ăn, nghĩ đến cũng là mỹ vị. Tiểu Yêu dồn dập cho rằng là, dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Tăng thị tan có thể trường sinh bất lão, đồ đệ của hắn, ăn cũng không tệ. Đặc biệt là chư bắt giới, hắn ấn tượng làm cho người ta sâu sắc. Nhìn một chút đi qua, cửu thổ hình tượng của hắn nhất để người nhớ kỹ. Hồ Khôi, Người nói bọn họ có thể tìm tới chỗ ẩn thân của chúng ta sao? Liễu Linh hỏi thăm. Địa phương của bọn họ có chút ẩn nấp, không là bại lộ ở bên ngoài. Người bình thường có thể không phát hiện được. Có thể, ta đã sắp xếp xong xôi. an bài thủ hạ ở bên ngoài, cố ý bại lộ. Chờ chính là bọn họ đi tìm đến. Hồ Khôi cười nói, bắt đường huyền trang không có có khó khăn, bắt người là bọn họ diễn trò bước thứ nhất. Sau đó phải làm mới là thật. Tuy rằng có thể một lần đem người cho chỗ tới, nhưng vì là cản chân thực một điểm, có quá trình. Liên nghĩ trực tiếp bắt đường Huyền Trang, sau đó chờ bọn hắn tự mình tìm tới cửa. Rất nhanh, Trư Bắt Giới liền đi tới cửa động bên ngoài. Hắn nhìn thấy một cái tiểu yêu. Yêu quái đặc thù rất cao phân biệt, trước có qua một chiến. tuy rằng đánh không lâu, có thể rõ ràng đối phương hình thái, gặp được sau này lập tức trở nên hưng phấn. "Tiểu yêu, sư phụ của ta ở đâu? Còn không nhanh giao ra đây, bằng không muốn người xinh đẹp." Trư Bắt Giới từ bầu trời rơi xuống, đi tới tiểu yêu bên người nói. Hắn cũng không sợ sệt, cảm giác được lúc này là thời điểm biểu hiện mình, lại là một cái yêu quái. "Muốn giao hấn đối phương, ngươi này con lợn béo đáng chết." Không có đem ngươi bắt lại, thính ngươi số may. Hôm nay ngươi đúng là đưa mình tới cửa. Đều đi ra đi." Tiểu yêu nói xong, mai phục ở chung quanh yêu quái toàn bộ xuất hiện. Rất nhanh liền đem Trư Bát Giới vây. Chẳng trách có như thế nhiều yêu quái. Nguyên lai là ở tại đây mai phục. Được rồi, trước tiên tìm đại sư huynh, đợi lát nữa tới nữa." Trư bắt Giới trong lòng nghĩ đến, lúc này không thể cưỡng rắn, muốn cùng đại sư huynh của mình đến. Nhưng mà, ý nghĩ là tốt, nhưng thực tế lại là ngược lại. Trong lúc Trư Bát Giới bay lên trời thời điểm, Hồ Khôn xuất hiện, trực tiếp đem đối phương đánh rơi. Đối phương bất dĩ, chỉ có thể chiến đến đồng thời. Một phen tranh đấu, Trư Bát Giới thua trận, Hổ Khôi nhưng là thân thể mạnh mẽ, lại có linh bảo. Đồng thời đều là tiên tiên đồ vật, vì là này một lần có thể tăng cường con khó. Lục Nhĩ Mi hầu càng là ban tặng không ít linh bảo, vì chính là diễn kịch giống một ít. Trư bắt Giới, lần trước đã tha ngươi, không nghĩ tới ngươi hiện tại tự đưa tới cửa. Tự như thế lo lắng nghĩ muốn bị chúng ta ăn. Hổ Khôi trêu chọc nói, thực lực ở đối phương bên trên, linh bảo lại là rất nhiều, hơn nữa phẩm cấp mà cao. Hổ Khôi nhẹ nhõm xoa bóp Giới. Người yêu tinh này, một lúc ta đại sư huynh đã tới rồi, còn không nhanh thả ta. Các loại muốn ngươi xinh đẹp. Chư Bát giới giải thích. Tuy rằng biết lúc này nói tôn ngộ không cũng không thể giải quyết phiền phức, có thể thói quân hắn. Tổng nghĩ đến đem đại sư Vinh của mình rọ ra, cho chính mình một cái bậc tiềm hạ. Đại sư huynh, ta đang đợi hắn đến đây. Đường tăng thị tàn có thể trường sinh bất lão, người này lợn nhỏ thịt, nghĩ đến cũng là vô cùng tươi ngon. Hồ Khôi cố ý nói. Hắn tuy rằng không ăn thịt, không có tập quán này. Bác Minh nhắc mạch yêu tộc, mặc dù là một ít hậu tiên yêu tộc, cũng sẽ không ăn thịt người. Hồ Khôi càng là thái ớt kim tiên, có thể sẽ không dáng dấp kia làm. Khẩu khí còn không nhỏ. Chờ. Chư Bát giới lạnh rên một tiếng. Không có nói tiếp, nhìn trước mắt hổ khôi, hắn tổng cảm giác được có gì đó không đúng, có thể lại không nói ra được. Khí chàng làm cho người ta rất mạnh. Vào đúng lúc này, trừ bắt giới cảm giác được yêu tinh này nhất định có bối cảnh, khẳng định bất phàm. Bằng không, chỉ là tản mát ra khí độ, sẽ không như vậy khác với tất cả mọi người. Hy vọng hầu ca mau lại đây lại đây. Trư Bắt Giới trong lòng cầu khẩn. Như thế mạnh yêu quái không là một cái, mà là hai cái. Một cái đều không đối phó được, hiện tại không chỉ một. Trong tay đối phương nhiều một lúc, nguy sẽ càng thêm nguy hiểm, thật có ngã xuống khả năng. Chương 318, Na Cha trận 318, Na tra trợ trận. Trư bắt Giới bị tóm sau đó, Tôn Nộ Không cùng Sa Tăng đi tới hồ khơi trong động ở ngoài. Đại sư huynh, mới ta nghe đến rồi tiếng đánh nhau, chính là từ nơi này chuyển tới. Vừa qua đến, Tiểu đã không có. Nhị sư huynh không thấy, có phải hay không là bị yêu quái bắt được? Sa Tăng suy đoán, hắn vừa nãy vị trí cách này không xa, lại nghe được động tính. Phòng đoán có phải hay không là Trư Bát Giới bị bắt? Sa sư đệ, cẩn thận một chút, nơi này không đúng. Hẳn là yêu quái sân bãi, không cần bị bọn họ lửa. Tôn Nộ Không vừa quan sát, một bên nhắc nhở nói, hắn cho là Nhưng lại giống như Satan. Vừa nãy chuyển tới động tĩnh, có thể là yêu quái gây nên. Chính như hắn vừa nãy nghĩ, Liễu Linh cùng Hồ Khôi xuất hiện ở Tôn Ngộ Không cùng Satan trước mặt. Tôn Ngộ Không, ngươi cũng là cùng cái kia đầu đầu con lợn giống như, đi tìm đến đưa chết." Hồ Khôi cười nói. Hắn tuy rằng biết đối phương cũng là bác Minh nhất mạch, nhưng tình cảnh này, chính là đang diễn trò, không sẽ vào lúc này bại lộ. Chỉ cần hai người bọn họ không nói, không có những người còn lại giảng, là không sẽ nhận ra được. Các ngươi hai cái, có loại tiểu cùng ta lão Tôn phải mãi làm một cuộc." Tôn Ngộ Không lúc này quát nói. Tỏ rõ muốn cùng đối phương đánh một trận, lúc trước là đánh lấy đánh lấy rồi rời đi, hiện tại xuất hiện, hắn muốn cùng đối phương đánh một trận. Đến, vậy liên hợp ngươi ý, cùng ngươi thoải mái chiến một hồi." Hổ Khôi nói xong, liền trực tiếp động thủ. Hắn đối chiến Tôn Ngọc Không, liếu Linh cũng là cùng Sa Tăng chiến đến đồng thời. Chiến đấu hết sức kịch liệt. Tôn Ngọc Không cùng Hổ Khôi chiến đấu, đúng là không phân trên dưới, đánh có đến có về. Tôn Ngọc Không kim cô bỗng cùng đối phương vũ khí phát ra âm thanh, vang vọng ở xung quanh, chậm chậm không có tiêu tan. Mà Sa Tăng nhưng là không được, hắn rất nhanh bịu rơi vào rồi phong. Liễu Linh thấy tình thế trực tiếp phát lực, không cho đối phương thở dốc cơ hội, đem hắn đánh rơi tại đất. Rơi trên mặt đất Sa Tang, tại bị đánh bại nháy mắt, tiểu có một đám tiểu yêu cho vây quanh, không thể động đậy một chút nào. Không được, Tôn nộ Không lúc này cũng chú ý tới, Sa Tang bị tóm. Hắn phản ứng cũng nhanh, hư hoàng một chiêu sau đó, liền biến mất chỗ cũ. Tôn Ngộ Không tuy rằng có thể cùng Hồ Khôi đánh không phân trên giới, có thể cũng chỉ cùng một người. Tại hai người dưới tình huống, không cần nghĩ, Tôn Ngộ Không đều biết sẽ bại, cho nên mới ngay lập tức ly khai, không cần đi đuổi. Hồ Khôi gặp tiểu yêu muốn đuổi theo, vội vã ngăn cả nói lượt lại không phải là nói không đối kịp, mà là cố ý mà. Bây giờ đường Huyền Trang chờ bọn người, tự chỉ còn lại một cái. Hiện tại rời đi, tất nhiên là viện binh đi. Đồng dạng, dù là cố ý phóng đối mặt đi. Mặt khác một bên, Tự Tôn Ngộ không ly khai Bình đỉnh Sơn sau đó, hắn liền đi tới Thiên đỉnh. Tại Tây Hành bên trong, có thể đi xin Tứ Binh. Phật môn cùng Thiên đỉnh, cũng có thể đi. Đi tới Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, hắn gặp được Ngọc Đế. Tự lần trước sau đó, đây là lần thứ nhất đến. Tôn Ngộ không khi trước thời điểm, chính là biết Thiên đỉnh hùng hậu thực lực. Bây giờ vừa đến, cũng rõ ràng, giờ khắc này biểu hiện càng tôn kính khách khí vô cùng. Ngọc Đế nhìn thấy tình cảnh này, tự nhiên là rõ ràng. Đối phương tại sao lại tới nơi này, nhưng muốn cố ý làm bộ không biết, ngộ không. Ngươi không là bảo vệ ngươi sư phụ Tây Hành đi sao? Hôm nay thế nào rảnh rỗi, đến ta này thiên đỉnh. Hạo Thiên cố ý nói, biểu hiện ra gương mặt kinh ngạc, tuy rằng việc này rất bình thường, nhưng muốn đúng là kinh ngạc. Đúng đấy. Đại Thánh, ngươi không chờ tại ngươi sư phụ nơi đó, tới nơi này làm gì? Thái Bạch Kim Tinh cũng cười nói. Đừng nói nữa. Tại đi đến Tây Hành trên đường, gặp hai cái yêu quái, cái kia hai cái yêu quái ngược lại có chút bản lĩnh ta một người đánh không nổi, sư phụ bọn họ đều bị bắt. Tôn Ngộ Không đem thật tình nói ra. Nếu là tới nơi này vị bình, tự nhiên là muốn nói ra tình huống, bằng không, người khác là sẽ không tin tưởng. Ồ. Hạo Thiên trả lời một câu sau đó, tiếp tục nói. Ngộ Không, người tình huống chấm đã hiểu. Nhìn Tôn Ngộ Không nhìn một chút sau này, hắn tựu nhìn một đám tiên thần, nghĩ thần phái ai đi tốt nhất. Na cha Tam thái tử. Hiện tại, Ngộ Không tây hành có nạ, người đi giúp đỡ, giải quyết yêu quái. Na cha từ trong đám người đi ra. Hắn gia nhập Thiên đã lâu, vốn là cực kỳ tốt chiến, lượng bên trong sát tinh. Tuy rằng bây giờ thân tại Thiên đỉnh, có thể cái kia cố hiếu chiến tâm tình có thể vẫn luôn có. Nghe được muốn đi giúp trợ Tôn Ngọc không, trong lòng hắn đã vui không được. Chiếm được cứu viện sau này, Tôn Ngọc không hành lệ cáo biệt. Đi đến Nam Tiên môn ở ngoài thời điểm, Na Tra hỏi thăm, "Đại Thánh, không biết yêu quái kia có bản lĩnh gì, mà ngay cả ngươi cũng bắt không được?" Trong lòng hắn là tò mò, nghi muốn biết, đến tột cùng cái gì yêu quái, dĩ nhiên có thể để Tôn Ngọc không như vậy bất tiện. "Na cha đi ngươi tự biết. Này hai cái yêu quái, một là thủ tinh, một cái là hồ yêu. Bản lĩnh cao không nói." Trong tay linh bảo cũng là bất phàm. Chờ hạ hai người chúng ta cùng liên thủ, đem đối phương đánh bại. Tôn Ngộ không cũng không biết thân phận của đối phương, chỉ biết là hai cái yêu quái. Là đoán được có bối cảnh, có thể không nghĩ tới là cái nào. Hồng Hoang Thiên Địa có quá nhiều thế lực. Thánh nhân tựu có rất nhiều, chuẩn thánh cũng không có thiếu, tại không biết dưới tình huống, rất khó phát hiện đi ra là nơi nào. Tốt, một lúc đi gặp gỡ một lần này hai cái yêu quái. Na cha đáp lại, hắn không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là cùng Tôn Ngộ không tán gẫu những thứ khác. Tại thiên đình như vậy lâu, bây giờ có thể đi ra, tâm tình rộng nhưng mà mỹ lệ Trải qua Tôn Ngộ không cùng Na cha hai người phi hành, bọn họ đi tới bình đỉnh sơn bên trong. Bởi vì đã biết địa phương, không cần tìm kiếm. Tôn Ngộ không biết được ở đâu. Yêu quái, Màu ra đây. Na cha tay cầm trường thường, chỉ vào trước mắt cửa động nói. Âm thanh nói xong, một đám tiểu yêu trực tiếp hiện thân, xuất hiện tại hai người trước mặt. Bọn họ mai phục ở bên ngoài, bề ngoài không nhìn thấy. Có thể vừa có động tính, liền có thể phát hiện. Lại là ngươi, thực sự là âm hồn bất tán. Chúng ta đại vương trước hai lần không có bắt ngươi. Đó là bởi vì nhân từ, lần này tới, bảo đảm ngươi có đến không về các tiểu yêu có nói, tuy rằng này một lần nhiều hơn một người, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, chính là nhiều cá nhân mà thôi, sẽ không để ý này na cha. Ít ổn nào, mau kêu gọi các người nhà đại vương đi ra, một lúc lại đến thu thập các ngươi. Na cha thật là không có khí nói, hắn đã tới nơi này, linh khí không chú trọng chính mình, để có chút cảm tứ. Đối phó những tiểu binh này, dễ như ăn cháo. Na cha không có vừa lên đến tiểu độc thủ. A, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là na cha tam thái tử. Hổ Khôi thân hình lóe lên, liền đi tới cùng na cha cùng Tôn Ngộ không trước mặt. Đối với Na cha người này, hắn có hiểu qua. Tuy rằng thực lực không cao, nhưng đối phương tốt xấu là phong thần thời kỳ nhân vật. Có chút danh tiếng, Hồ Khâu có nghe nói qua. Sẽ phái Na cha đến, hắn một điểm cũng không kinh ngạc, thiên đình nhân thủ nhiều, nhưng Hạo Thiên không là tùy ý phái người đến. Chương 319, Nhị Lang Thần, chương 319, Nhị Lang Thần. Xèo. Nương theo một đạo lưu quang xuất hiện, Liễu Linh đi tới Hồ Khâu bên người. Hắn tại bên trong cũng nghe đến rồi đọc tính, lại đây nhìn tình hình bên dưới tình hình. Ít nói nhảm. Chính chính là, Na cha không nghĩ phí lời, trực tiếp muốn khai chiến. Tôn Nội không cũng là giống như, tay cầm kim cô đồng, quanh thân khí tức dật dờn, chuẩn bị bất cứ lúc nào đấu võ. Hổ Khôi cùng Liễu Linh cũng không sợ, mà là hứng thú. Cứ như vậy, có thể rất thoải mái đánh một trận, không cần kiêng kỵ như vậy nhiều. Chỉ có thực lực không sai biệt lắm tình huống, đánh một trận mới gọi một thông khoái. Giống trước Sa Tăng cùng Trư Bát Giới, đúng là không được. Hai người bọn họ thực lực yếu, không thể để hổ Khôi cùng Liễu Linh phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Trước mắt Nacha, đúng là theo hai người bọn họ. Có một chiến lược lượng. "Oanh." Nương theo một thanh âm vang lên, hai bên triển khai kịch liệt đánh nhau. Nacha vừa lên đến tụm mở lớn, trực tiếp triển khai ba đầu sáu tay. Cùng hổ Khôi đánh nhau. Hắn đã bị thiệt rồi, hiện tại gặp người tụm mở lớn. Ba đầu sáu tay một khi triển khai, Nacha thực lực thẳng tắc hạn mức tối đa, càng mạnh mẽ. Hổ Khôi cùng Nacha chiến đấu kịch liệt, Liễu Linh cùng Tôn Ngộ không cũng là như vậy. Vừa lên đến, đều riêng phần mình xuất ra quê nhà bản lĩnh. Tây Côi trung quanh, bị dư âm nổ tận góc, đầy trời cắt đuôi bay lượn. Một đám tiểu yêu nhìn thấy chiến đấu này, kinh ngạc rất. Bọn họ rất ít gặp qua như vậy trận đấu, bây giờ xem ra, trong lòng có chút động. Khởi đầu, Nacha còn có thể đánh có đến có về có thể phía sau, hắn hữu biến không địch lại, bị đối phương ép đánh. Không hổ là Na Cha Tam thái tử. Bản lĩnh có chút, nhưng đối đầu với ta, còn chưa đủ nhìn." Hổ Khôi cười nói, "Thực lực của hắn cách biệt không là rất xa, có thể thần thông bên trên, đối phương có thể không so được." Đại Thánh, ta không chống nổi. Yêu quái này quá mạnh, ta không phải là đối thủ." Na Cha là càng đánh càng vô lực, lại như thế tiếp tục đánh sớm muộn phải bại. Tôn Ngộ không còn có thể đứng vững, nhưng mẹn vẹn là một đối một tình huống. Nếu như là hai chọi 1, có thể không phải là đối thủ." Na Cha trở lại sau này, lại mời tới một vị Đó chính là quán Giang khẩu Dương Tiễn. nhị Lang huyện thành trấn quân. Hắn vừa đến, chính là ba cá nhân đối chiến hổ khôi cùng Liễu Linh. Nhìn thấy Dương Tiễn đến nơi, đang chăm chú lục nhĩ mi hầu đúng là càng thêm dụng tâm nhìn, hổ khôi cùng Liễu Linh là hắn đệ tử. Lần này an bài kiếp nạ, trước tiên không nói những thứ khác. Trưởng thành này một phương diện là tuyệt đối có. Muốn trước khi nói bản lĩnh không cao, sẽ không có cái gì trưởng thành, nhưng mà hiện tại, Dương Tiễn cùng Na Cha, Tôn Nộ Không ba người đều tại. Này quả không đơn giản. Na Cha là phong thần thời kỳ sát tinh, cực kỳ tốt chiến, thực lực không cho xem nhẹ. Dương Tiến hắn chính là tu luyện thân thể, thực lực không thể nói. Xiển giáo đệ tử đời 3 thứ nhất. Tại đó sao nhiều người bên trong có thể nói không có đối thủ. Danh hiệu này là đánh ra, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thân kinh bách chiến đều không quá đáng. Dương Tiễn chính mình, bản lĩnh không nghĩ đến. Nhưng mà nghĩ đến đây sự kiện, có thể tốt tốt chiến một hồi, hắn liền đi tới nơi này. Cùng Na Cha giống như đều là đến trợ trận. Lại tới nữa rồi một cái. Hồ Khâu nhìn thấy Dương Tiễn, mở miệng nói. Thời khắc này vẻ mặt cũng là nghiêm nghị không ít. Thực lực bây giờ đều trên lệnh không bao nhiêu, có thể được nghiêm túc, bằng không dễ thất bại. Hắn chính là bị an bài nơi này, có thể không thể rơi xuống sư phụ danh tiếng. Dù sao, đồ đệ cùng sư phụ là có quan hệ. Người chính là Nhị Lang Thần." Liễu Linh cười nói, thanh danh của hắn không như Na Cha nhỏ, Na Cha đều nghe qua. Này Nhị Lang Thần khẳng định có nghe. Nhị Lang Thần gia nhập, hai bên nhanh chóng đánh nhau. Liễu Linh đối chiến chính là Nhị Lang Thần. Hổ Khôi đối chiến Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, triển khai tranh đấu kịch liệt. Vào đúng lúc này, Hổ Khôi cùng Liễu Linh hai người đều vội vã lấy ra chính mình Tiên thiên Linh Bảo. Phía ngoài tranh đấu kịch liệt như thế, cửa động bên trong, Trư Giới cùng Đường Trang tại bên trong, cũng là suy đoán không ngừng. Sa sư đệ, ngươi nói yêu quái này lợi hại như vậy, chúng ta sẽ không thật muốn bị ăn đi." Chư bắt giới thấp phòng nói, rằng nói thật, hắn vẫn là có bị này hai yêu tinh thực lực cho kinh ngạc đến mấy người, người, đánh nhau không có phần thắng. "Sẽ không. Nhị sư huynh, ta mới vừa nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau, hẳn là đại sư Vinh tới cứu chúng ta." Sa tăng đáp lại nói, hắn tuy rằng tại động bên trong, có thể động tinh bên ngoài, bởi vì quá mức kịch liệt, thêm vào tính giác của hắn lại bén, cũng trốn không được lốt hai. "Đại sư huynh, đại sư huynh cũng không phải là đối thủ của hai người kia a." "Lão ta có thể không muốn chứ ta?" chư bắt rối trước sau như một phát bực tức. Hắn nói như vậy, chủ yếu là được lợi với đã được kiến thức Liêu Linh cùng hộ khôi lợi hại. Bát giới. ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có chuyện gì." Đường Huyền Trang nói. Hắn ở tại đây rất lâu, cảm giác được hiện tại không có chuyện gì, sau này cũng không có chuyện gì. "Đại sư huynh, ngươi có thể được tới cứu chúng ta a?" Chư Bắt giới bực tức không ngừng. Sa Tăng cùng Đường Huyền Trang tuy rằng có nói, có thể lúc này tình huống có chút không thể lạc quan. Rất khó kết luận tình huống, tại không biết phía ngoài tình cảnh thời gian, không dễ đoán chắc. Hiện tại chư Bắt Rối tốt hay xấu, đều có suy nghĩ qua một vùng hư không khác bên trong. Lục Nhĩ Mi hầu thấy được chính mình hai tên học trò, để hắn cảm giác được thỏa mãn. Không sai, xem ra hai người ngươi những năm này cũng là có chút tiến bộ. Lục Nhĩ Mi hầu hài lòng nói một câu. Đối với này hai người đệ tử, rất nhiều lúc là dựa vào chính mình, bây giờ cái này trưởng thành. Tâm tính không sai, bản lĩnh cũng so với trước lợi hại. Một cái làm sư phụ, nhìn thấy đệ tử thành tựu như thế, tự nhiên là vui mừng. Không chỉ là Lục Nhĩ Mi hầu đang nhìn, còn lại mấy phe thế lực đều đang chăm chú. Đặc biệt là Phàm môn, bọn họ chú ý sâu nhất. So với còn lại thế lực đều muốn càng thêm quan tâm. Tây Hành tới nói, chủ yếu là phương Tây hương thịnh, đối với những nơi còn lại tuy rằng có chỗ tốt, nhưng chỗ tốt lớn nhất cũng đều là Phật môn. Tây Du chính là vì Phật môn chuẩn bị, để bảo đảm vạn vô nhất mất, tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đều sẽ có người nhìn, đặc biệt là gặp phải thực lực mạnh mẽ, không dễ đối phó, bọn họ độ chú ý sẽ càng cao hơn. Tiêu nói cái kia trước trấn nguyên tử, biết đối phương là một cái chuẩn thánh cường giả. Trong Hồng Hoang lâu năm cường giả, người bình thường đi có thể không giải quyết được, mới có thể phái chuẩn đề tiện thi bổ để lão tổ đi. Tây Du bên trong gặp phải Hồ Khôi cùng Liễu Linh, Nếu như là vẫn là không được lại, bọn họ chuẩn bị phái Đại La Kim Tiên trước đi trợ trận. Thầy Du lượng tức, có thể có khó khăn chắc trở, nhưng không thể là thật khó khăn chắc trở, bằng không bất ngờ cũng sẽ theo tới. Mặc dù là diễn kịch thật một ít, Phật môn quan tâm cũng sẽ cao. Phải tùy thời nhìn. Dù sao diễn kịch thật, nếu như là còn lại thế lực cát bại, không dám hứa chắc trăm không có bất ngờ. Không dám đánh được, không thể có dung sai. Hổ Khôi cùng Liễu Linh là thái ớt Kim Tiên, nếu như đánh không nổi, tiểu phái Đại La Kim Tiên đi. Như vậy có thể để thuận lợi thông qua. Trước có gặp phải những thế lực khác, không có chuyện gì có thể bắt minh cái này an bài kết nạ, không tốt qua, gặp thời khắc chú ý. Mặc dù là Phật môn đại năng, đối với loại này khó khăn chắc trở, cũng không dám 100% khẳng định không có bất ngờ, sẽ phân ra tâm thần đến quan tâm. Chương 320, thấy tốt thì thôi, chương 320, thấy tốt thì thôi. Bình Đình Sơn, trong hư không, có thể nhìn thấy vô tận ánh lửa, trận chiến đấu này không là một lúc, mà là kéo dài rất lâu. Giờ khắc này có thể nhìn thấy, xung quanh đều là các loại dấu vết đánh nhau. Phóng tầm mắt nhìn, xung quanh không có một hoàn hảo cây cối. Mắt gặp sắp xỉ hổ khơi cùng Liễu Linh trực tiếp cố ý mà bại, biến mất tại chỗ cũ ngược lại không phải là nói hai người bọn họ bị đánh đều không được mà là thấy tốt thì thôi vì chính là tăng cường độ khó hiện tại đã ngăn cản như vậy lâu cũng sắp xỉ có nhị lang thần gia nhập hai bên đánh không phân thế dưới. trận chiến này hổ khơi cùng Liễu Linh đều có tăng lên một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu có thể để người ta thực lực đạt được tăng lên bây giờ hai người bọn họ chính là thực lực có tăng lên gặp hổ khơ cùng Liễu Linh rồi đi tốt nộ không có chút bất ngờ bọn họ tuy rằng đánh rất lâu nhưng trong lòng biết hai người này là cố ý đi cũng không phải thật đánh không nổi mà bại. Hai người vừa đi, Dương Tiễn cùng Na Cha cũng riêng phần mình rời đi, một cái về quán Giang Cẩu đi, một cái khác là về Thiên Đình đi. Gặp hai người rời đi, Tôn Ngộ Không một cái người đi tới trong động, lao đại đều đã ly khai. Còn giữ lại một đám tiểu binh, tự nhiên cũng là ở đây chờ. Bọn họ tuy rằng hung hăng, có thể đó là trước, tại Hổ Khôi cùng Liếu Linh lúc đi ly khai. Bây giờ không còn, tự nhiên biết tiếp tục ở nơi này, chính là cho chết. Tôn Ngộ Không cũng không có đi quản, mà là để cho bọn họ chính mình đi làm việc tình. Hầu ca, ngươi cuối cùng tiến vào. Chúng ta được cứu rồi chư bắt giới gặp Tôn Ngộ Không, trong lòng cái kia gọi một cái kích động, kêu lên tiếng. Hắn lúc trước đã muốn tốt, thế nào cái cái chết? Hiện tại Tôn Ngộ Không hyền thân, hy vọng xuất hiện. Cái kia hai cái yêu quái đã bị ta đánh bại. Còn giữ lại này chút tiểu yêu, cũng đều từng cái từng cái rời đi. Chúng ta hiện tại là an toàn. Tôn Ngộ Không nhanh chóng giải khai chói trên người ba người dây thử. Đồng thời từ trong nồi thả ra. Tại không có trước khi tới, là thả trong nồi, dùng nước tắm nấu, vì chính là diễn kịch thật một ít. Hầu ca, ngươi là thế nào đánh bại yêu quái kia? Cái kia hai cái yêu quái dường như rất lợi hại. Một người lực lượng Lực chiến hai cái, thực sự là lợi hại. Chư bắt Giới khẽ nói, hắn là cùng yêu quái chiến đấu qua, cái gì thực lực? Tình huống làm sao? Trong lòng đều có giải, hiện nay cho rằng là Tôn Ngộ Không một người, đem hai người kia đánh bại. Việc này ta mời ngoài viện. Thiên Đình bên trong Na Cha cùng Dương Tiễn tiến tới trợ rút, tranh đấu hồi lâu, này mới để hai người bọn họ đánh bại. Tôn Ngộ Không giải thích, tuy rằng đây không phải là đuổi đi, nhưng Dương Tiễn cùng Na Cha gia nhập, không thể nghi ngờ là sự giúp đỡ to lớn. Bằng không, đối phương thật từ đấu. Kết quả còn khó nói, thắng cũng có khả năng, dù sao có 3 người, thua cũng là có hy vọng. Dù sao trận chiến này, rõ ràng không có phân ra thắng bại. Thực lực là dùng đến, nhưng mà hai bên thắng bại cũng không có phân ra tới. Thì ra là như vậy. Nhị Lang hiện thánh chất quân, Na Cha Tam thái tử. Có hai người bọn họ tại, yêu quái này không chịu nổi. Sa Tăng nói, hắn là rõ ràng, trận chiến này, có ngoại viện mới có thể có như bây giờ tình huống. Nếu như không có, trận này chiến còn phải tiếp tục. Tốt rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài, ly khai hang núi này. Tôn Ngộ không nói xong, liền dẫn Đường Huyền Trang gặp người đi đến, cho đến hang núi này. Tôn Ngộ không thả một cái bước, trực đốt Này trong động lại yêu quái, bây giờ đã không tại, không cần phải lưu lại. Một đại thủ hạ, Bạch Long Mã tại loại kia chờ. Mỗi lần gặp gỡ yêu quái, Bạch Long Mã đều sẽ tại chỗ cũ. Dù sao, một đường trên gặp phải yêu quái, Tuyệt Đại Bộ Phận đem này ngựa cho chỗ tới, chỉ để hắn tiểu tại chỗ cũ. Vì lẽ đó mỗi lần chuyện phát sinh, Bạch Long Mã tiểu sẽ bình nhiên vô sự. Hầu ca, ngươi nói này một lần thật sự nguy hiểm ta. Kém một chút chúng ta đoàn người, thật sự tiểu bại tại yêu quái này nơi này, cũng còn tốt ông trời phù hộ, để cho chúng ta thành công thoát hiểm. Chư bắt giới đi trên đường cảm thán. Đối với một lần này kiếp nạn, Hắn đều là rất cảm thán, chiến đấu như vậy, thật sự giống như là Quỷ Môn Quan đi rồi một hồi. Thử vong cùng sinh tồn, hung hăng thể nghiệm một thanh. Nhị sư Minh nói không sai, lần này chúng ta đúng là tại Quỷ Môn Quan đi ra. Thực sự là có hiểm. Sa Tăng là tán thành, như là Quỷ Môn Quan đi qua một hồi, là cái này đạo lý đang bị nắm lúc đi, hắn cũng nghĩ tới Tử vong. Nói thật, yêu quái này cũng là có chút bản lĩnh, ba người hợp lực mới có thể đem các người cứu ra. Tôn Lộ không đi tuất đàng trước mặt, cùng đám người tán gấu Đường Huyền Trang này mới minh bạch, nguyên lai lần này yêu quái là nhiều lần mạnh mẽ hắn mặc dù là không có pháp lực, nhưng cũng thông minh, từ mới vừa trong lúc nói chuyện phía biết được, lần này gặp được yêu quái, bản lĩnh được, không là như vậy dễ đối phó. Mặt khác một bên, Hổ Khôi và Liễu Linh ly khai sau này, hai người bọn họ liền đi tới Lục Nhĩ Mi hầu trước mặt. "Sư tôn, tây hành này một kiếp nạn đã hoàn thành." Tôn Ngộ Không bọn họ đã thuận lợi tiếp tục hướng tây mà đi. Liễu Linh cùng hổ Khôi hai người hồi báo một ít tình huống. Bọn họ ở tại đây ngăn cản, đã có một quãng thời gian, đang diễn trò phước diện, không dễ dàng để người nhìn ra, nên xuống tay độc thời điểm, sẽ không lòng dạ mề biếu, một chút cũng sẽ không. Tại nên diễn trò thời điểm, cũng sẽ nắm bắt tốt một cái độ, sẽ tại khả năng khống chế phạm vi, làm không tệ. Các ngươi hết thảy, vi sư đã nhìn ở trong mắt. Lục Nghị gật đầu nói, hắn là hôn nguyên kim tiền, cùng Tôn Ngộ không là cùng căn đồng nguyên, cùng thuộc về với hôn thế tứ hầu một trong. Tôn Ngộ không thực lực, Lục Nghị mi hầu trong lòng rõ ràng. Thêm vào đối phương có Na cha cùng Dương Tiễn tình huống, mới để trận này kiếp nạn đình chỉ, cũng coi như là hoàn thành không sai. Tôn Ngộ không có thể có nhận ra các ngươi là Bắc Minh mạch. Lục Nghị mi hầu hỏi thăm, hắn có chút ngạc nhiên, Tôn Ngộ không có hay không có phát hiện Hai người nhưng là Bắc Minh người, Tôn Nộ không lại là côn bằng đệ tử, này liên quan tâm hậu, chính là nghĩ đến, bọn họ có hay không phát hiện? Không có. Từ đầu đến đuôi, Tôn Nộ không đều không có phát hiện ta thân phận của hai người. Hồ Khôi đáp lại nói, bọn họ chưa có nói ra một câu, mặc dù là Tôn Nộ không mình muốn biết, cũng không có có cơ hội giải. Tốt rồi, hai người các ngươi đi làm việc đi. Thứ nay về sau chuyện, không cần hai người các người đặt chân. Lục Nhĩ Mi hầu vung tay lên, để hai người bọn họ thối lui. Tại trận này kiếp nạn, Lục Nhĩ Mi hầu chính mình cũng có bị an bài một kiếp nạn, mục đích là thu được công đức chỉ có phải hay không hiện tại, mà là tại từ nay về sau kiếp nạn. Là Liễu Linh cùng Hổ Khôi đánh xong bắt chuyện, liền rời đi chốc cũ. biến mất tại Lục Nhĩ Mi hầu trước người. Hai người bọn họ đã trải qua một trận đại chiến sau đó, đã có cảm ngộ. Nay một lần đi bế quan, chờ Tây Du kết thúc sau này, này thực lực của hai người, thành tựu đại la kim tiên không là vấn đề. Mặc dù là thái ớt kim tiên hậu kỳ, thêm vào chính mình tốt tốt tu luyện, có công đức thúc đẩy, đó là cực có khả năng. Chương 321, không hàng quả cầu lửa, chương 321, không hàng quả cầu lửa. Ly Khai bình đỉnh sơn sau đó Đường Huyền Trang chờ đoàn người đến rồi, ok Quốc. Ở tại đây, có một yêu quái, chính là Phật môn an bài, là một cái sư tử tinh. Vì là Văn Thủ Bồ Tát ngồi xuống một cái vật cưỡi. Bởi vì là trong nhà Phật, trải qua thai nạn này khó thời gian, xử lý phi thường nhanh. Không dùng bao nhiêu thời gian, Tôn Ngộ Không chờ đoàn người. Liên quan kiếp nạn này, bởi vì Phật môn đám người, bọn họ an bài kiếp nạn sẽ không giống như những nơi còn lại. Có chừng có mực, gặp sắp xỉ liền được, sẽ không xuất hiện từ đầu đến cùng. Mắt gặp không được, ỷu sẽ thả nước. Tốt nó a. ta đi rồi như vậy nhiều đường. Hôm nay ăn có thể thật là no. Chư bắt giới làm đi trên đường, sờ mó bụng của mình. Tại Ly Khai OK ố kệ trước, hắn ăn rất nhiều đồ ăn, đều là thích ăn. Hiện tại cái bụng có thể rõ ràng nhìn thấy, lớn hơn một vòng. Đều nói người tu tiên không thèm để ý chính mình ăn uống cảm giác, có thể chư bắt giới vô cùng lưu ý. Tại ăn một khối này, cái nào ăn ngon chọn cái nào. Nếu như gặp đều ngon tình huống, không làm lựa chọn, thông suốt thông đều mướn. Người này tên ốc, chỉ có biết ăn thôi. Người nhìn ngươi bụng kia, đều như vậy lớn hơn. Bước đi đều không nhìn thấy lục địa. Tôn nộ không trêu chọc. Hắn thích ăn cũng chư bắt giới không giống nhau. Nói như vậy, đối với bao bụng này đồ vật, sẽ không rất lưu ý, mặc dù là rất lưu ý, tại ăn đồ thời điểm, đều sẽ chọn một ít trái cây. Còn lại đồ ăn, hắn không quá cảm thấy hứng thú. Vừa cho chuyện này, một bên cất bước. Đường Huyền Trang gặp người lại tới một tòa bên trong ngọn núi lớn, trước mắt núi mười phần cho vót, vách núi treo leo. Người bình thường gặp, trong lòng sẽ bay lên một luồng ý thán phục. Hầu ca, người trước mắt ngọn núi, có thể hay không có cái gì yêu quái qua lại? bắt giới chỉ vào trước mắt ngọn núi nói. Hắn đã đã trải qua như vậy nhiều sự tình, hiện tại có cái gì tình huống? sẽ trước giờ suy đoán, không chỉ có là trừ bắt giới một người, mặc dù là đường huyền trang hoặc là sa tăng, bọn họ sau khi thấy đều có một loại suy đoán, bên trong ngọn núi này có thể hay không có yêu quái qua lại, không rõ ràng, chỉ riêng bề ngoài đến nhìn, dễ dàng xuất hiện yêu ma, chúng ta vẫn cẩn thận tuyệt vời. Tôn Ngộ không đáp lại, nơi này ngọn núi cùng những nơi còn lại không giống nhau, hiện tại gặp có chút bất ngờ, hắn kết luận, nơi này là có yêu quái, tây hành bên trong đều sẽ gặp phải yêu quái, thêm vào trước mắt nhưng lại như vậy cao ngọn núi, mặc dù là xuất hiện, cũng chẳng có gì lạ. Chính nghĩ đến Một đứa bé xuất hiện, hắn chính là Hùng Hải Nhi, thất phiến công chúa Hải tử. Xuất hiện cũng là an bài tốt tiếp nạn. Này chút người, cần phải chính là Tây Thiên lấy kinh người đi. Hồng Hải Nhi nhìn thấy bốn người này dáng dấp, dáng vẻ cực kỳ tốt nhận. Tây hành người, có một khỉ tử có một heo, còn có một cái đường huyền trang cùng xa tăng. Nhìn thấy như vậy đội ngũ, quá nửa là Tây hành người. Nếu gặp, liền cho bọn họ điểm màu sắc. Hồng Hải Nhi trong bụng cười thầm một tiếng. Hắn giờ khắc này là ở trong hư không, từ trên hướng xuống dưới nhìn. Đường Nguyên Trang chờ bọn người, có thể không nhìn thấy hắn dáng vẻ, Hùng Hải Nhi nhưng có thể phát hiện. Và anh, Giữa bầu trời thứ một đám lửa, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống địa phương, chính là đường huyền trang đám người vị trí. Không được, Màu tránh ra. Có công kích tới tập kích, Tôn Nộ không cái thứ nhất phát hiện ra không đúng. Hắn tuy rằng đang nhìn phía trước, có thể thay ngay bắt phương. Có động tính, tất nhiên là trốn không được tầm mắt. Bị phát hiện sau đó, Hồng Hải Nhi công kích cũng không có đối với đường huyền trang đám người tạo thành ảnh hưởng. Đây là cái gì a? Ai tại trên trời phóng hỏa a? Cái một chút lao trừ ta tiểuu thật sự đã biến thành lò nước lợn. Trừ bắt rơi đối với bầu trời gọi nói, hắn ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn, cái gì cũng không có thấy chỉ có vô tận tầng mây, Hồng hài nhi bản thân đã sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Này tất nhiên là cố ý mà làm, Tôn Nộ không phân tích. Rơi xuống quả cầu lửa, có thể nói là vô cùng tinh chuẩn. Nếu như không tránh mở, là sẽ bị lập trúng. Cái kia phải làm sao mới ở đây? Đường Huyền Trang lo lắng nói. Hiện tại hắn đối với yêu quái đã rất sợ hãi. Một đường trên, gặp phải rất nhiều yêu quái, xử lý qua rất nhiều chuyện. Hiện tại hắn ý nghĩ cùng trước kia không giống nhau. Sư phụ, đừng sợ. Yêu quái này không dám lộ mặt. Có chúng ta ở đây, không cần sợ hãi. Tôn Nộ không nhắc lấy Hắn không thấy công kích này người, chỉ có thể là nói lời này an ủi. Tiếp theo, ánh mắt hắn hướng về tầng mây nhìn tới, giống như chư bắt giới, nhìn hướng tiên không thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì, chỉ có vô tận tầng mây. Ngược lại không phải là nói hắn phát hiện không được, mà là này khoảng cách thực tại xa. Thân thức căn bản là cha xét bất phàm, nếu như là chuẩn thánh tương giả, lúc này có lẽ liền phát hiện, nhưng tôn ngộ không có thể không được. Hắn là thái ớt kim tiên, có thể không thấy được. Hừ, lén lút sờ sờ. Có bản lĩnh. Có bản lĩnh cựu hiện thân a. Lão ta muốn đánh đau ngươi một trận. Chư bắt giới gọi nói cảm giác được này một lần, kém một chút để chính mình đã biến thành lò nướng lợn, đối phương nên đánh. Mọi người riêng phần mình cẩn thận đồng thời, vẫn còn tiếp tục ra đi. Biết có dị dạng, nhưng không phát hiện được, chỉ có thể là tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Chờ tại chỗ cũ không được, mặc dù là có dị dạng, sớm muộn cũng phải đối mặt. Mà Matthew tại đám người tiếp tục đi về phía trước thời điểm, lại nghe được một đứa bé âm thanh. Cứu mạng a. Âm thanh này vô cùng sắp nhỏ, vang vọng ở xung quanh. Đại sư Minh. người đã nghe chưa? Ta mới vừa nghe được một cái tiếng kêu tứ mạng. Chư bắt giới quanh, quanh quan sát, bởi vì là hài tử tiếng kêu tứ mạng Hắn thật cũng không có hướng về những nơi khác đi nghĩ, sẽ không nghĩ đến, đây là yêu quái vọng lại. Nguyên do bởi vì cái này ngọn núi hay là có người qua lại. Mặc dù là xuất hiện âm thanh này, một chút cũng không kỳ quái. Ngộ không, Người đi tới nhìn tình hình bên dưới tình hình đi. Nhìn hạ này hô cứu mạng hải tử, là có hay không gặp phải nguy hiểm. Đường Huyền Trang mở miệng nói, lúc trước ở tại đây thời gian, có gặp được người bình thường. Cảm giác được đứa nhỏ này âm thanh, cũng không phải là yêu quái biến thành. Sư phụ, chúng ta không cần để ý. Một đường trên, gặp phải các trường hợp, đều là yêu quái. Đứa nhỏ này âm thanh, nghĩ đến là yêu quái biến. Chúng ta không đi lý chính là, hắn muốn hô, để gọi chính là. Tôn nộ không có thể sẽ không tin tưởng. Những người còn lại cảm giác được, thanh âm này là người tiếng thế ư? Nhưng hắn có thể sẽ không như vậy cho rằng. Nơi này ngọn núi như vậy cho vót, tuy rằng có người, trên lo diệp cũng nói thông. Nhưng vừa mới xảy ra như vậy chuyện quái gì? Hiện tại lại là hai tử tiếng thế ư, chỉ định là yêu quái biến thành. Vào lúc này gọi, vì chính là sợ ngươi bọn họ nghe thấy, tốt bị hấp dẫn tới. Hầu ca, có đạo lý, chư bắt rồi tán thành. Hắn không là tốt rồi quên vết xẹo đau. Trải qua như vậy vừa phân tích, có thể kết luận ra, này tiếng kêu không là người thường, tất nhiên là có chuyện muốn phát sinh. Cũng là nghĩ đến, không nên đi để ý tới này hô lên người. Chương 322, kết thúc mỹ mãn, chương 322, kết thúc mỹ mãn. Thời gian cực nhanh, tuyết nguyệt như thoắt đưa. Trải qua hồng hờ nhi một nạn sau đó, bọn họ đã trải qua thời gian dài 43. Giờ khác này đường tăng đám người, đi tới phương Tây nơi, Tu Di Sơn. Đã trải qua như vậy nhiều kết nạn, cuối cùng đến chỗ cần đến, tây hành người, bất luận là ai, đều đang cảm thán. Nhìn Tu Di Sơn phương hướng, Tôn Ngộ Không tâm sinh cảm thán, Bạch Long Mã đều có chút kích động. Một đường trên, kiếp nạn rất nhiều. Yếu yêu quái có, mạnh yêu quái cũng có. Có thể đều nhất nhất bị Tôn Ngộ Không đám người đã đưa, hôm nay thành công đã tới Tu Di Sơn. Ở trên đường thời gian, càng đằng sau, xuất hiện kiếp nạn phức tạp hơn, không lại như vậy tốt qua. Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên yêu ma hành hành, từng cái từng cái phao tin muốn ăn đường tăng tiến. Đội ngũ trong đó, bọn họ có cai va qua, phao tin muốn ly khai đội ngũ, lẫn nhau không tín nhiệm. Nhưng này hết thệ hết thệ, nhìn thấy chỗ cần đến sau đó, đám người cảm giác được đây là đáng giá. Hầu ca chúng ta cuối cùng đến rồi trải qua thiên Tân và khổ cuối cùng đến mục đích chưa bát giới một tiếng cảm thán tất cả đều là đến thời gian đường chua sót tỉnh Dọc theo con đường này có quá nhiều hồi ức không chỉ là vẻ mặt của hắn những người còn lại thần thái cũng là cùng hắn sắp xỉ hiện tại đến chỗ cần đến cuộc sống khổ đến cuối tại quan sát chốc lát sau này thầy cho 5 người lập tức hướng về tu di Sơn phương hướng nhanh chóng mà đi đi này cuối cùng một đoạn đường tốc độ của bọn họ rất nhanh một chút cũng không có trì hoán so với tầm thường phải nhanh chút thành Hạo đi quá trình Mặc dù là cả người cảm thấy vậy ngoài cũng sẽ không nghĩ đến nghỉ ngơi, mà là nhắc tới nhanh chóng đến tu di sơn. Thây du kết thúc mỹ mãn, đường tăng đoàn người đều được phong thưởng. Mỗi người đều có biến hóa. Không chỉ có như vậy, còn có to lớn công đức xuất hiện. Đầu tiên đạt được công đức chính là Tây hành lấy kinh người, bọn họ 5 người đều có công đức. Đương nhiên, công đức nhất định là không ngừng như thế một chút, tại Tây hành trên đường, bị cần làm kiếp nạn địa phương đều phát sinh biến hóa. Toàn bộ phương Tây thay đổi bản in cả tờ báo, bộ toàn trước đại địa không đủ tăng cơ. Rất nhiều tham dự người đều có riêng mình chỗ tốt. Có đột phá thái ớt kim tiền, có đột phá đại la kim tiền, thậm chí trực tiếp biến thành chuẩn thánh. Như trong nhà Phật Quan Âm Bồ Tát, hắn lần này thu được công đức không lồ, thực lực tinh tiến, để tự thân tu vi tăng cao không khổng. Như Lai Phật Tổ cũng là như thế, hắn vốn là vì là một tòa chuẩn thánh, bây giờ thực lực trực tiếp là nâng cao một bước. Trong nhà Phật rất nhiều Phật đà đều có tu vi tăng lên. Thời khắc này trong nhà Phật, thực lực yếu cùng thực lực mạnh, trên mặt đều là dị thường hưng phấn. Thầy du lữ kiếp, được chỗ tốt lớn nhất là Phật môn. Bây giờ kết thúc mỹ mãn, từng cái từng cái cực kỳ hưng phấn, không có một chút nào an dẫu. Loại này vui thích vẻ mặt đều biểu hiện tại thời khắc này trên mặt mỗi người. Tuy rằng Phật môn thu được chỗ tốt lớn nhất, nhưng mà những nơi còn lại tương tự có không ít thu hoạch. Thiên đình cùng địa phủ đạt được chỗ tốt không ít. Đại náo thiên cung, chính là thiên đình vì là tôn ngộ không cho tạo thế, trả giá nhiều lắm, đạt được chỗ tốt thành tỷ lệ thuận. Yêu nói cái kia cự linh thần, hắn thành công đột phá đại la kim tiên, thành công lên cấp làm cường giả. Thái Bạch Kim Tinh càng là tại đại la viên mãn, kém một bước nữa có thể lên cấp làm chuẩn thánh. Thiên đình bên trong, không chỉ là hai vị này, những người còn lại cũng là giống như có thật lớn tăng lên. Thiên tại Tây Du lượng kiếp viên mãn sau đó, tăng lên thực lực tổng hợp. Bác Minh bên này Đồng dạng, có thu hay tốt. Thành công xuất hiện không ít đại la kim tiên. Thực lực càng là dâng lên một cái tầng thứ, tham dự vào lượng kiếp người, cơ bản đều đột phá đại la. Ít bộ phận vẫn là thái ất, nhưng mặc dù là thái ất kim tiên người, từ kim tiên đột phá tới, chính là chuẩn thánh cương giả, ở đây một lượng kiếp đều có sinh ra. Tây Du lượng kiếp, đáng được một nói đúng lắm, Đường Tăng mặc dù là phạm nhân, nhưng hắn là kim tiền tự chuyển thế. Tiêu hóa xong công đức sau đó hắn, thành công thăng cấp thái ất kim tiên. Đến thái ất kim tiên, Đường Tăng thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, thực lực lại lần nữa dâng lên một cái tầng thứ. Thành công đi tới đại la kim tiên vân thân Phật quang phổ chiếu, hình tượng thay đổi bản in cả trang báo. Kim Tiền tử vốn là là chuyển thế thành Đường Tăng, hiện tại giáp tỉnh ký ức. Tại trong nhà Phật, là một vị đại năng tồn tại. Muốn biết, một phạm nhân từ người phàm đi đến Đại La Kim Tiên, nếu như không là loại này tình huống, căn bản là không thể, cần thiết muốn thời gian tốn hao, sẽ là vô tận tuế nguyệt. Hoàn toàn tiêu hóa công đức tiểu Bạch Long, thành công thăng cấp Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, là trong Tam giới công khai cửa giả. Tại một ít chủng tộc bên trong, Đại La Kim Tiên có thể nói là làm lão tổ cấp bậc. Long tộc cũng là thành công nhiều hơn một vị lại năng Sa tăng cùng trừ bắt giới hai người này, bọn họ vốn là thái ớt kim tiên tu vi. Tiêu hóa xong có công đức sau đó, hai người đều là đại la Cường giả. Bất luận là ai, có thể nói là thu hoạch chân Đầy. Dĩ nhiên, tại đám người chuyến này bên trong, hoàn toàn tiêu hóa xong công đức sau đó, nhất có tăng lên là Tôn Ngộ Không. Tại Tây hành bắt đầu trước, chính là thực lực mạnh nhất. Tiêu hóa xong công đức, hắn thành công đi tới đại la kim tiên trung kỳ, này mới đỉnh chỉ đột phá. Tôn Ngộ Không tại trở thành đại la kim tiên trung kỳ sau này, cũng biết Phật môn sự tình. Rõ ràng Bồ đề lão tổ chính là thánh nhân phân thân như vậy Tôn Quý vô cùng thân phận, Tôn Ngộ không cũng sẽ không cảm giác được có cái gì. Hắn không có như tiếp dẫn đúng như những gì chuẩn đề nghị, trở tại Phật môn, mà là viên mãn sau đó, trực tiếp ly khai, hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng đi. Trong nhà Phật người cũng là rất bất ngờ, bởi vì Tôn Ngộ không người này, mọi người đều cho rằng là trong nhà Phật. Hiện tại Tôn Ngộ không đi thẳng một mạch, hoàn toàn không quản Phật môn tình huống. Muốn biết, Phật môn hiện tại đã đã trải qua Tây du lượng tiếp, kết thúc mỹ mãn. Như vậy dư tĩnh, Tôn không lại còn là không nguyện ý lưu lại. Nhưng bất ngờ về bất ngờ, nếu không nguyện ý, Phật môn đại năng cũng không có muốn cưỡng ép ý tứ. Bây giờ Phật môn, đại năng vô cùng nhiều, lưu lại đối với Phật môn đến nói tốt. Nhưng nếu như Tôn Ngộ Không không tại, cái kia cũng không chuyện. Đã có như vậy nhiều cương giả, mặc dù là không lưu, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không ở ngoài, chư bắt giới cũng không có lưu lại. Sa tăng nhưng là lưu lại, bị Phật môn phong làm Tịnh đàn sứ giả, còn rất tốt. Có thể phân khí vận, loại này chuyện, Sa tăng tự nhiên sẽ làm. Tuy rằng không là rất nhiều, vốn lấy Phật môn tình huống hôm nay tới nói, có một chút chỗ tốt. Cửu có thể có chỗ tốt nhiều hơn, chỉ là vấn đề thời gian. Dương Kim Phật môn, không là trước, là chân chính hương thị toàn bộ Phật môn hương thịnh, nhất là cao hứng phần nhiều là hai vị thánh nhân, đây là chuẩn đề cùng tiếp dẫn sáng lập. Bây giờ Phật môn hương thịnh, chính là trước tâm tâm niệm niệm thời điểm. Vào đúng lúc này, tiếp dẫn biểu tình, không còn là mặt mày ủ rũ, mặc dù là này một lần Phật môn hương thịnh. Bỏ ra rất nhiều, có thể nhìn đến giờ phút này, hết thảy đều là đáng giá. Chuẩn đề cũng là một tiếp dẫn giống như, cả người vô cùng hưng phấn. Tuy rằng thánh nhân, tại toàn bộ Tây Du lượng kiếp bên trong, không có trên mặt nổi tham dự. Có thể nhưng là một tay chuẩn bị, mất thiết quan tâm. Tây Du kết thúc mỹ mãn, chuẩn đề trong lòng cảm giác thành công tràn đầy. Chương 323 Đột phá động tính, chương 323, đột phá động tính. Bắc Minh bên trong, kim quang rực rỡ, vô lượng hỏa quang tỏa sáng. Tây Du lượng kiếp kết thúc mỹ mãn, chính là đến rồi côn bằng đột phá thời khắc. Theo công đức rơi xuống, côn bằng bước ra một bước, đi tới Bắc Minh trên bầu trời. Hắn đứng ở hư không, cho rằng toàn bộ Bắc Minh là muối cảnh. Phía sau vượt xa với thánh nhân khí tức tỏa sáng, huyền diệu khó hiểu, không cách nào triệt lời. Cùng lúc đó, tại Bắc Minh phụ cận, xuất hiện rất nhiều bóng người, có đại bằng điều, lục Nhĩ, Hầu, Tuyên, mạch. Trong địa phong đô đại đế cũng tại quan sát thời khắc này. Côn bằng hành động này, chấn kinh rồi hồng hoang chúng đại năng, chư vị thánh nhân từ bế quan bên trong tỉnh lộ. Một lần trước như thế động tinh lớn, là côn bằng chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên thời gian. Hiện nay này một lần, khí thế nếu so với trước kia còn kinh khủng hơn. Chư vị thánh nhân đều ngoăng tới ánh mắt. Trong lòng bọn họ đều là giống như ý nghĩ, không mi tới, côn bằng lại nhanh hơn chính mình một bước. Đặc biệt là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hai người bọn họ tại Phật môn khí vận thúc đẩy bên dưới. Hấp thu nhiều như vậy khí vận, cũng không hề tăng lên như vậy nhanh. Lần này lượt tiếp, bằng tuy rằng có thu được, có thể tương đối với toàn bộ Phật môn tới nói, vẫn là rất ít. Sư Minh, cuốn bằng đạo hữu sợ không làm muốn đột phá. Nhìn cuốn bằng bên kia phương hướng, chuẩn đề cảm thán một câu. Trong lòng hắn là hâm mộ. Tuy rằng mỗi người đều có chính mình đại đạo, có thể thời điểm như thế này, nhìn thấy loại này động tính, là tăng lên tích, không ai sẽ không ngước cao. Không chỉ là phương Tây quang tới hâm mộ ánh mắt, Vì là Bắc Minh hấp dẫn mà đến đám người, mỗi người đều là bất ngờ. Một ít thực lực không cao sinh linh, nhìn thấy cái này khí tức, bọn họ còn không biết cái gì tình huống. Trong hồng hoang, nhưng là có thánh nhân đạo thời điểm, nhưng so với thánh nhân còn muốn mạnh mẽ đột phá. Nay cũng không thấy nhiều. Có rất nhiều sinh linh nhưng là mới nghe lần đầu, chỉ cảm thấy được vô cùng mạnh mẽ, không biết tình huống cụ thể. Và anh, côn bằng cả người đều thân ảnh chấn động, một đạo vô hình bên trong khí sóng, hướng về xung quanh quét ngang mà đi. Nay một đạo khí tức, tuy rằng không có sản sinh cái gì ảnh hưởng, nhưng cũng xuất hiện tại mỗi người trong lòng. Mọi người đều rất kiên kỵ, tại chỗ chuẩn thánh cường giả, so sánh với thời khắc này côn bằng tới nói, cũng không phải là cường giả, phản phất là một cái thu nhỏ sinh linh, không phản kháng được một điểm. Các thánh nhân cảm thụ này một đạo khí tức, đều cảm giác được mọi phần mạnh mẽ. Chư vị thánh nhân lần thứ nhất cảm thụ thời điểm như thế này chính là Tại rất lâu trước hồng quân học đạo, bây giờ đây là thứ hai thứ gặp phải. Chư vị thánh nhân trong lòng là Đấu Kỵ vừa là hâm mộ, đều đến cảnh giới này. Bất luận là ai, đều hết sức rõ ràng. Lúc này nếu muốn tiếp tục tăng lên, con đường phía trước có nhiều lần khó. Nói là khó như lên trời đều không quá đáng, mà trước mắt quân bằng, nhưng là làm xong rồi. Hiện tại chư vị thánh nhân, một điểm tăng lên manh mối cũng không có, chạm không tới. Quân bằng nhưng là chân thật tăng lên. Chư vị thánh nhân đầu tiên là tại quan sát, chốc lát sau này, mọi người liền đi tới Bắc Minh bên trong. Bởi vì bọn họ nơi với thánh nhân cảnh giới này muốn hướng về cái tiếp theo tầng thứ đi, có cơ duyên đều không nhất định có thể tăng lên, còn phải kết hợp các loại nhân tố. Hiện tại côn bằng tăng lên 7 ở trước mắt, quan sát vẫn có thể xem là một lần tốt cơ hội. Một cái đối với chính mình có cảm ngộ thời điểm. Trong chốc lát, Hồng Hoang chúng thánh đều xuất hiện ở Bắc Minh. Chư vị thánh nhân cùng đến. Tất cả sinh linh đều thán phục, như thế nhiều thánh nhân đồng thời xuất hiện, trước là có. Nhưng một khoảng thời gian rất dài, có thể không có, có loại chuyện thế này phát sinh. Một ít nhỏ yếu sinh linh, nhìn thấy nhiều như vậy thánh nhân đích tới, càng thêm xác định. Côn bằng động tắc này, tất nhiên không giống người thường. Thánh nhân thực lực mạnh mẽ, như không đại sự hoặc là đặc thù sự tình, là sẽ không xuất hiện. Đây là mọi người đều biết, thánh nhân sẽ tuân thủ chuyện. Không nghĩ tới côn bằng đạo hữu, lập tức sẽ đột phá. Nữ oa nhìn thấy côn bằng tự động, trong lòng nói, nàng vốn là tại hỗn độn, có thể cảm nhận được này một động tính, tự mình đến nhìn. Ngoại trừ chư vị thánh nhân ở ngoài, còn có một người, Thực lực thông thiên, cũng quan tâm chuyện này, giờ khác này tuy rằng không có hiện thân, nhưng quan tới kinh ngạc ánh mắt. Không nghĩ tới, côn bằng càng có thể đạt đến tới mức này. Quả nhiên khó được. Quan tới ngắm nhìn là một ông lão. Hắn ngồi với đại điện Vân Sảng bên trên, nhìn côn bằng cử động. Tại hôm nay không có phát sinh thời gian, hắn không cảm thấy trong hồng hoang có người có thể đi đến một bước này. Người này chính là Hồng Quân, hắn rất lâu trước cũ trở thành thánh nhân, thực lực hôm nay cũng tại thánh nhân bên trên, gặp được côn bằng sắp đột phá. Hồng Quân không còn là bình thản, trước quá khứ loại loại, rất nhiều chuyện, dưới cái nhìn của hắn đều là một ít việc nhỏ. Vì lẽ đó Hồng Quân biểu hiện không thèm để ý. Hiện nay lần này không giống nhau, côn bằng là đột phá. Từng có lúc, côn bằng vẫn là tại Tử Tiêu Cung nghe đạo, bây giờ lại có hôm nay thực lực, Hồng Quân tuyệt đối không ngờ rằng Đối với mọi người ánh mắt, Côn Bằng chính mình hắn cũng không có thể cảm nhận được. Hắn toàn thân toàn ý chìm đắm sắp tới đem đột phá bên trong. Người khác tại quan sát, có thể phân ra tâm thần đến nghĩ còn lại chuyện, có thể Côn Bằng chính mình nhưng không thể. Hắn chuẩn bị này một ngày, đã rất lâu rồi. Tại gốc gác này một phương diện, hoàn toàn là đủ. Muốn biết, rất lâu trước, Côn Bằng cũng đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Khi đó, cũng là có thể đột phá. Côn Bằng chính mình cảm giác được có hy vọng, sở dĩ không có, là không nghĩ căn cơ bất ổn. Hiện nay, hắn tự thân gốc gác như vậy sâu, mặc dù là tăng lên, cũng sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn. Thời khắc này dị tượng, cũng trước đây thành tựu hôn Nguyên Đại là Kim Tiên dị tượng sắp xỉ, thậm chí bề ngoài nhìn không có một số khác biệt, nhưng tán phát khí thức, nhưng là lớn có biến thành, làm cho người ta cảm giác kỳ diệu, không nói ra được, chỉ cảm thấy mạnh mẽ. Theo thời gian càng lâu, khí tức càng nồng đậm, vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều tại quan sát. Trong hồng hoang một ít lâu năm đại năng đều xuất hiện. Không có người sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Muốn biết, thánh nhân đều đến, những có uy tín kia hồng hoang cường giả cũng không phải người ngu. Biết việc này cũng không phải là bề ngoài nhìn như vậy đơn giản. Các ngươi biết đây là làm gì sao? Quân bằng tiên tôn càng có thể tỏa ra loại này khí tức. Đây là đột phá trước dấu hiệu, quá mạnh mẽ. So với Hỗn Nguyên đại là kim tiên còn mạnh hơn. Không ít người bắt đầu bắt đầu nghị luận. Một ít đại năng biết, nhưng mà một ít thực lực không cao người có thể không rõ ràng. Nhiều loại trạng thái, tại chư vị đại năng trên người có thể nhìn thấy. Bất luận là cái nào loại trạng thái, đều không có người sẽ nghĩ vào lúc này quấy rối hoặc ngăn cản. Quân bằng uy danh đã sớm nghe danh với tam giới. Phong cách hành sự, tuy rằng sẽ không tùy ý động thủ, nhưng mà một khi chạm tới, nghĩ muốn việc này kết thúc, là phải trả giá thật lớn. Thánh nhân cũng không có như thế nghĩ. Làm thánh nhân, bọn họ so với bất luận người nào đều biết, tại đột phá thời điểm ngăn cản, tại người xuất thủ trong ngay mắt, cũng đã là không chết không thôi của diện. Đây là kiên kỵ nhất chuyện. Đối mặt như vậy một vị tôn giả, không ai sẽ đồng ý liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Thánh nhân sẽ không có, những người còn lại càng không cần đi nghĩ. Chương 324, Hỗn Nguyên vô cực kim tiền, chương 324, Hỗn Nguyên vô cực kim tiền. Trong Long tộc, Trúc Long nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng có bị rung động thật sâu. Hắn là thượng cổ tam tộc thời kỳ đại năng, rất nhiều diện đều kiến. Côn bằng động tác này, nội tâm hắn vô cùng ngạc nhiên. Cái gì lớn do lớn sóng đều bài kiến, chỉ có loại này chuyện, để hắn cảm giác được đây là một cái chấn động việc. Bất quá, Trúc Long là thật vì là cao hứng, Bác Minh trợ giúp Long tộc như vậy nhiều. Nếu như không có Côn Bằng trợ giúp, hiện tại hắn tiểu không ra được. Hiện tại Bác Minh đã tụ đẩy người. Trên căn bản, tất cả hồng hoang đại năng đều đến đây quan sát. Trừ phi một ít tại bệ quan. Tuy rằng nhìn này một lần, là cái hiếm có cơ hội, có thể chính mình tăng lên, cũng là rất trọng yếu. Ào ào ào. Đầy trời lôi điện ầm ầm rơi xuống, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Côn Bằng rơi đi. Hắn cái đột phá này, đã tới thiên đạo cấp bậc. Hỗn nguyên đại la kim tiên từ nay về sau, chính là hỗn nguyên vô cực kim tiên, cảnh giới này ngang ngửa với thiên đạo thực lực. Côn Bằng hiện tại đột phá, chính là hỗn nguyên vô cực kim tiên. Vì lẽ đó, thiên đạo sẽ không khoan dung hắn đột phá. Nhìn đầy trời công kích, Côn Bằng không có lựa chọn gánh gượng chống đỡ, mà là bước ra một bước, đi tới trong hỗn độn. Thiên đạo lực lượng, xa không là như vậy đơn giản có thể gánh. Tại hôn nguyên đại la kim tiên thời gian, tựu có thiên đạo công kích xuất hiện, hiện tại đột phá hỗn nguyên cấp kim tiên. Thiên đạo công kích có thể không yếu. Tuy rằng Côn Bằng có thể trốn vào hỗn châu, không để thiên đạo phát hiện. Nhưng mà hắn cái đột phá này Còn kém một ít hỗn độn khí tức, nghĩ muốn đột phá, nhất định muốn có quần quần không ngừng khí tức dung nhập tự thân. Đi hỗn độn thế giới là thích hợp nhất. Ở nơi đó, không thuộc về thiên đạo quan khống sẽ không nhận ảnh hưởng. Theo côn bằng ly khai, một chúng đại năng dồn dập tràn vào hỗn độn, đi theo đồng thời. Hỗn độn thế giới đối với người ở chỗ này đều không tính quá khó, nhưng vẫn một ít không thể đi, bởi vì thực lực quá thấp. Đại La Kim Tiên trở xuống người, như không người khác hộ tình huống, dễ dàng có nguy hiểm đến tính mạng. Cơ duyên tuy tốt, có thể cũng muốn có mạng nhìn mới được. ầm ầm. Vừa mới đến trong hỗn độn, xung quanh khí lưu không ngừng hướng về côn bằng ngưng tụ đến. Các loại hôn độn khí lưu bị hắn hấp thu. Thời khắc này hắn, giống một cái động không đáy, có bao nhiêu hỗn độn khí lưu, tùy dung nhập bao nhiêu. Vĩnh viễn không có điểm dừng, liên tục đang điên của ngưng tụ. Hỗn độn thế giới vô biên vô tận, không nhìn thấy tận đầu, nhưng lúc này cho người cảm giác nhưng sáng ngời. Là côn bằng tán phát khí tức, trải rộng phạm vi lớn. Một ít không có linh trí hung thú, bị động tính này ảnh hưởng sau đó, không ngừng hướng về bốn phía xông tới mà đi. Oanh! Côn bằng trực tiếp hiện hóa ra bản thể, hắn theo gió mã trên, xông hướng tiến bên. Một đạo đạo hào quang khuyết tán tại tứ phương, trắng xóa hỗn độn thế giới, nhất thời có sát thái. Đều nói thánh nhân dị tượng, lộ đầy vẻ lạ, hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên càng là kỳ dị. Tán phát dị tượng, không nói lan đến toàn bộ hỗn độn thế giới, nhưng phạm vi tuyệt đối là rộng rãi. Đây là thánh nhân không đặt tới phạm vi. Tại giai dòng tuyết nguyệt sau đó, côn bằng toàn bộ quanh thân dị tượng về với bình tĩnh. Thành công đột phá tới hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Nhìn côn bằng thành công đột phá, một chúng đại năng trong lòng tất cả đều là chấn động, trong lúc bọn họ quan sát cảm ngộ. Tự nhiên là có, hoặc nhiều hoặc ít đều có. Tại trong Hồng Hoang Phàm là có đột phá, chỉ cần ở bên cạnh quan sát ỷu sẽ có thu hoạch. Này cũng đám người sẽ đến xem nguyên nhân. Chúc mừng đạo hữu, thành công đột phá. Côn Bằng đột phá sau này, một chúng đại năng chúc mừng, vào lúc này đều nghĩ lưu lại cái ấn tự tốt. Chỉ cần lúc này không đốc, cũng biết này sao làm. Thánh nhân đều làm như vậy, những người còn lại, không có lý do gì không dáng dấp như vậy làm. Chúc mừng Sư Tôn. Đột phá hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Đại bằng điểu đám người đi tới Côn Bằng trước mặt, chúc mừng. Bọn họ là Côn Bằng đệ tử. Sư Tôn có đột phá, đại bằng điệu bọn bốn người, so với những người còn lại đều muốn cao hứng. Tiếng mừng âm thanh vang vọng tại trong hỗn độn. Người ở chỗ này, không có một cái không là, đều là một mực cung kính. Tiểu nói cái kia hồn quân, tuy rằng giảng đạo là một phương diện, có thể mặt khác một phương diện. Vẫn là được lợi với hắn thực lực, mọi người mới như vậy tôn kính. Bây giờ Côn Bằng dĩ nhiên đạt tới thực lực này, mọi người đều là tôn kính. Nhìn mọi người hành lễ, hắn đơn giản làm ra đáp lại sau này, liền biến mất. Hắn hiện tại vừa rồi đột phá Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, lúc này là muốn đi vương chắc. Không có bao lâu, hắn Tiểu đã đi vương trắc. Côn Bằng ly khai, đám người cũng không có tiếp tục chờ, liền liên tiếp rời đi. Không tới chốc lát, toàn bộ hỗn Dù đã không có một người, Bác Minh, mật thất bên trong, Côn Bằng đứng ở hư không, hiện tại hắn đã cùng trước không quá giống. Hắn thực lực phát sinh biến hóa, cả người nhìn không ra bất kỳ khí tức, nhưng chính bởi vì là như vậy, mới là thực lực đại biểu. Trước đây Hồng Quân học đạo, cảm nhận được chính là loại này. Bây giờ Côn Bằng, dĩ nhiên đạt tới Hồng Quân thực lực như vậy, chỉ là nhiều năm chưa gặp, cao cùng thấp, Côn Bằng chính mình còn không rõ ràng lắm. Đột phá hôn Nguyên vô cực kim tiên, phải mau vững chắc, để thực lực vút váng. Côn Bằng đích nói thầm một câu, sau đó cả người liền lâm vào bế quan bên trong. Vừa bế quan, hắn toàn bộ mất thất. Thiên Hoa Luật Truy, cực kỳ thần bí. Lưu tại Côn Bằng bế quan khoảng thời gian này, trong hồng hoang truyền lưu truyền thuyết của hắn. Hồng quân thực lực như vậy mạnh, tất cả mọi người gặp đều tôn kính. Bây giờ Côn Bằng cũng là như vậy, hiện tại tam giới đều biết có như thế một người. Mọi người đều đang bàn luận, không hẹn mà cùng nói Côn Bằng. Nhắc lên một phen bàn tán sôi nổi. Tại hắn thành tựu Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên sau này, tiến về phía trước Bắc Minh Sinh Linh, nhưng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ rất muốn rượt vào gần, chúng sinh linh đều biết, nếu như tại Bắc Minh, có thể sẽ không có cái gì đại tai nạn, Bắc Minh tuy rằng cực kỳ lạnh giá, có thể đó cũng không phải vấn đề, vẫn là có nhiều vô cùng sinh linh đến. Nghị luận một trận cuồng chiều sau này, đám người tiu dần dần không còn âm thanh. Lâu dần, côn bằng giống như là một cái thần bí mạnh mẽ truyền thuyết, mỗi khi nghị luận thời điểm, mọi người trong lòng đều sẽ có một loại không cần nói cũng biết cảm giác, mỗi người đều có. Côn bằng chứng hôn nguyên vô cực kim tiên sau đó, trong hồng hoang loại trường hợp, đều nguồn gốc từ côn bằng là vì số không nhiều, tăng lên như vậy thực lực. Đồng nhất thời kỳ đại năng, bọn họ có mới chuẩn thánh, không có hy vọng chứng đạo. Mà côn bằng chính mình, vượt qua thánh nhân không nói, hơn nữa còn là đi tới hôn nguyên vô cực kim tiên. Cảnh giới này, đối với chuẩn thánh người ở cảnh giới này tới nói, có thể nói là mong muốn không thể đạt. Các thánh nhân tuy rằng nghĩ, nhưng những ngày năm đều không có manh mối. Thời khắc này chư thánh trở lại đều đang tiêu hóa lúc đó quan sát côn bằng thành tựu hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên lúc cảm ngộ. Thánh nhân thực lực phi phàm, tại quan sát thời điểm, đã ghi chép tốt, đem khi đó cảnh tượng ghi chép trong đầu, có thể để tự thân bất cứ lúc nào đến quan sát. Đại đạo bất đồng, có thể đối với người tu hành, bất luận là ai nói, đều sẽ có trợ rút. Côn bằng đi chính mình nói, những người còn lại có chính mình nói, có thể lấy làm gương. Quan sát đến tăng lên tự thân, chương 325, ma tộc, chương 325, ma tộc. 1000 năm sau đó, bình tĩnh tam giới lại lần nữa nhắc lên một trận sóng lớn. Trải qua những năm này phát triển, Phật môn đỉnh mục vào cực hạn, phát triển rất tốt. Nay trong một 1000 năm đều đang phát triển, phát triển không ngừng. Có thể như vậy tình cảnh, tại 1000 năm sau đó cũng không có tiếp tục kéo dài. Phật môn hưng thịnh, tự nhiên sẽ có vấn đề xuất hiện. Ma đạo xuất hiện tại Tây Như Hạ Châu, ma tộc xuất hiện, cũng đại biểu lấy Phật môn sẽ từ hưng thịnh hướng đi suy kiệt thời gian. Toàn bộ Phật môn đều bị liên lụy. Tu di sơn trên trực tiếp luôn hãm, bị ma tộc chiếm lĩnh. Lần này Phật môn suy yếu, tốc độ nhanh vô cùng. Ma tộc một lần này sinh ra, quật khởi, Phật môn không chỉ hướng đi suy yếu, hơn nữa còn tử thương rất nhiều. Ma đạo xuất hiện, Phật môn tự nhiên sẽ phản kháng. Nhưng bởi vì là chiều hướng phát triển, ma đạo tiên công, Phật môn căn bản không chống đỡ nổi. Ngã xuống ngã xuống, đầu thai đầu thai. Toàn bộ Tây Nưu Hạ Châu, vốn là Phật môn, hiện tại trực tiếp là ma tộc. Còn có một chút chỗ chạy, Tây Mưu Hạ Châu đâu đâu cũng có ma đạo, Phật môn đáng người, nghĩ muốn ở nơi đó phát triển, không thích hợp. Không ít trong nhà Phật người Trực tiếp chạy đi cái khác châu đi, này mới để Phật môn tốt một ít. Chuẩn Thánh tương giả, đối chiến vô thiên, cũng không phải là đối thủ. Phật tổ trực tiếp chuyển thế. Sở dĩ sẽ như vậy, đến cùng vẫn là bởi vì, phương Tây tại rất lâu trước, vốn là là Ma đạo. Phật môn chỉ là sau đó ở trên, tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn không có lúc xuất hiện. Tiểu đã có ma đạo, đến cùng vẫn là ma tộc căn cơ. Vật cực tất phản, trước đây Phật môn hưng thịnh xu thế như vậy mãnh liệt, hiện tại tiểu có nhiều lần thảm. Phật cùng ma, đều trong ngáy mắt. Hai cái tương sinh tương khắc, ma đạo xuất hiện, Phật môn muốn là muốn tiếp tục hưng thịnh, đây là nhất định phải trải qua. Xem như là một loại thử thách, này khảo nghiệm đã phát sinh, nếu như là Phật môn thử thách thông không qua được, Phật môn sẽ không có hưng thịnh thời điểm. Như là thông qua thử thách, Phật môn sẽ là hướng trước đây giống như hưng thịnh, nhưng mấu chốt là được thông qua này khảo nghiệm. Phật môn từ hưng thịnh hướng đi suy kiệt, tốc độ nhanh vô cùng. Này một chuyện, trực tiếp ảnh hưởng tam giới. Một chúng đại năng đều biết. Ma tộc xuất hiện, mặc dù là rất khủng bố sự tình, nhưng khi biết được là sông Phật môn người sau đó, bọn họ tiểuu không có quá nhiều đi quan tâm. Phật môn đại bản doanh nhưng là tại Tây Như Hạ Châu, bây giờ liên lụy là Phật môn. Còn lại thế lực, có thể không tại Tây Như Hạ Châu. Đối với bọn họ tới nói không ảnh hưởng. Đúng là một cái hai cái nhìn lên náo nhiệt. Đối với Phật môn này một chuyện, một chúng đại năng cũng sẽ không biểu hiện khiếp sợ, Phật môn hương thịnh thời điểm, tiểu xe có như vậy một ngày. Đây là rất nhiều đại năng nghĩ tới, bây giờ bất ngờ, chỉ là không nghĩ tới Phật môn nhanh như vậy tựu luôn hãm. Mọi người việc không liên quan tới mình, treo lên tầng cao. Không ai sẽ đi lo lắng, cũng chỉ là cho rằng một hồi náo nhiệt đến nhìn. Ma tộc vô thiên, tại phát hiện phương Tây bị bọn họ chiếm lĩnh sau này, liền có cái ý tưởng mới. Đó chính là nghĩ muốn đi những nơi còn lại nhìn nhìn trong tam giới, nhưng là có rất nhiều thế lực cũng không đơn thuần chỉ có phần môn, nếu có thể tại những nơi khác dừng bất cùng. Cái kia đối với ma tộc tới nói, là một chuyện tốt. Suy tư xong sau đó, hắn tiểu phái chính mình thủ hạ, đi một chút hồng hoang các thế lực lớn. Vô Thiên cũng là một vị cường giả, tuy rằng mới vừa dậy, nhưng là giải trong tam giới, rất nhiều thế lực cảm giác được không hẳn không thể động. Hắn đầu tiên là đi một chuyến thiên đỉnh, nghĩ chiếm linh thiên đỉnh. Có thể nơi nào nghĩ đến, nơi đó nhưng là có rất nhiều cường giả toa chấn, mặc dù là ngoại trừ Hạo Thiên ở ngoài, đều có không ít chuẩn thánh giả, xa không là Vô Thiên có thể so. Vô Thiên phái đi ra ngoài người, bị thua mà về bị tiểu thiên huyền nữ vị này chuẩn thánh cường giả đánh bại. Muốn biết, đây chỉ là băng sơn một góc, Vô Thiên Cửu không tấn công vào được, để cho hắn buông tha đối với Thiên Đình ý nghĩ. Cảm giác được Thiên Đình không có, có cơ hội sau đó, hắn lại phái người đi một chuyến địa phủ. Nhưng mà, Vô Thiên ý nghĩ là tốt, có thể kết quả lại là ngược lại, trong địa phủ càng là mạnh đáng sợ. Đại La Kim Tiên mười phần nhiều, so với toàn bộ ma tộc còn nhiều. Hắn liền cự đều không có đi vào, Tiểu đã tổn thất nặng nghề, nhưng mà hắn không hề từ bỏ. Còn đi những nơi còn lại, nhưng kết quả đều là giống nhau. Bất luận là đi đâu cái thế lực, đều sẽ bị hung hăng đánh lại. Hiện tại ma tộc lên, đem Phật môn chiếm lĩnh, có thể trong tám giới. Thế lực khắp nơi đều không phải là như vậy dễ chơi được, đều có lâu năm cường giả tỏa chấn. Ngũ trang quan có trấn nguyên tử, địa tiên tri tổ, thực lực này, nếu như thánh nhân không ra, hắn tại trong hồng hoàng, chỉ cần nghĩ, ngang đi cũng không có vấn đề gì. Lại nói cái kia huyết hải bên trong, cái kia Minh Hà lão tổ, tuy rằng quanh năm không đi ra huyết hải, liên tục chờ ở chỗ đó, có thể đó cũng là lâu năm cường giả. Một vị chuẩn thánh đại năng, không là nghĩ trêu chọc tựu thể trêu chọc được. Vu tộc cũng không cần nói, có cộng công cái này tổ vu, Vu lấy cộng công tính cách, sợ không là muốn đánh tới Tây Như Hạ Châu đi. Trước đây Vu tộc chiến thiên chiến địa, cái gì đều không sợ. Hiện tại tuy rằng xa sút, nhưng tính cách bày ở tại đây, yêu chiến ứng tính cách như cũ có. Nếu như là để cho bọn họ cảm giác được có người cố ý khiêu khích, tốt nhất có thực lực này. Bằng không tránh không được một trận đánh. Lùi 10.000 bước tới nói, mặc dù là vô Thiên nghĩ muốn động thủ, cũng phải ước lượng một chút. Vu tộc phía sau cái này thánh nhân, trong hồng hoang, thuộc về thánh nhân thế lực, hắn sẽ không đi trêu chọc. Bởi vì Vu Thiên tuy rằng nghĩ, có thể cũng không có cái này dạn. Trọng đều là một ít có uy tín Hùng Hoàng đại năng. Một ít thế lực mới, Vô Thiên không là mắt, nhưng mà một ít có uy tín tương dạ. Hắn lại đánh không nổi, phải đi ra ngoài cường giả, đều sẽ từng cái mà bại. Long tộc cùng Phượng tộc đều là như vậy, không có có người nào chủng tộc có thể trọng. Gặp như thế nhiều lần thất bại, Vô Thiên cuối cùng là bỏ qua. Ý nghĩ là tốt, đem ma tộc thế lực quyết đại, nhưng mà làm sao không có như thế thực lực mạnh mẽ chống đỡ. Chứ những thứ này ra sự tình ở ngoài, Vô Thiên bản thân, còn đích thân đến một chuyến Bắc Minh. Bây giờ diệt thế Hắc Liên tại Côn Bằng nơi đó, tuy rằng không phải là đối thủ của Côn Bằng, nhưng hay là muốn thử một lần, câu này diệt thế Hắc Liên Diệt thế hắc liên trước là Ma tổ La Hầu, hắn đã không còn. Vô Thiên là mới lên. Nếu như có thể đạt được này diệt thế hắc liên, hắn thực lực sẽ tăng mạnh. Vì lẽ đó, mặc dù là biết độ khả thi thấp, hắn đều đến thử một lần. Nhưng kết quả giống nhau là không tốt, Vô Thiên đến Bắc Minh sau này, tiểu bị đại bằng điệu phát hiện. Bởi vì rõ ràng Vô Thiên tình huống ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt, tự làm cho đối phương đàng hoàng ly khai. Đại bằng điệu một đòn bên dưới, Vô Thiên đã biến mất tại Bắc Minh. Đã trúng đòn đánh này, dù cho Vô Thiên là chuẩn thánh giả, cũng sẽ là trọng thương. Đã trúng này một chút sau đó, Vô Thiên cuối cùng là thành thạch sẽ không đông nghĩ tới nghĩ, đàng hoàng chờ tại phương tây, đêm này một vùng chiếm lĩnh tốt. Những nơi còn lại, nước quá sâu. Tại không có thực lực trước, vô thiên là tuyệt đối sẽ không lại đi. Trải qua như thế một lần, hắn xem như là nhìn thẳng vào lên, thế lực khắp nơi không đơn giản. Nghĩ muốn đi đặt chân, nhất định phải phải có đầy đủ thực lực. Bằng không, ỷ sẽ giống như trước, dù cho là nghĩ tới lại tốt, chờ gặp phải thời điểm, đều sẽ bị đánh rất thảm. Chương 326, tây hành lại lần nữa tổ đội, chương 326, tây hành lại lần nữa tổ đội. Phật môn trải qua này lại nạn, phương tây thánh bình tĩnh cực kỳ bọn họ trầm trặm không hề động thủ, hoàn toàn là bởi vì đã ngờ tới, đây là nhất định phải phải trải qua, không thể nhúng tay, để Phật môn độ cái này kiếp nạn. Lúc đó Vương Tây Phật môn Hương Thịnh thời điểm, Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn hai người đều có dự liệu. Hương Thịnh sau này sẽ có một kiếp nạn, bởi vì là chiều hướng phát triển, mặc dù là không có phát sinh chuyện, làm thánh nhân chính bọn họ, có thể biết này một kiếp nạn là Phật môn phải trải qua. Hiện tại Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn, hai người bọn họ nhìn mở, không còn là trước giống như, canh trường như vậy chặt chẽ. Phật môn Hương Thịnh như vậy lâu, này một kiếp nạn, ý nghĩa cái gì, bọn họ rõ ràng, có kiếp nạn cũng coi như là một loại thử thách. Phật môn hương thịnh quá mức nhanh, hiện tại này một nạn, chỉ cần tại khả năng khống chế phạm vi bên trong, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đều sẽ không xuất thủ. Hiện tại Phật môn, tuy rằng bị ma tộc chiếm lĩnh, dường như một bản cắt rời rạc, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy, như Lai Phật tổ chuyển thế, mọi người đều đang tìm kiếm, tìm kiếm hắn chuyển thế chi thân, tốt dẫn dắt Phật môn chiến thắng ma tộc. Tại thánh nhân không ra tình huống, đây chính là hy vọng duy nhất. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người mới không có ra tay. Hai người bọn họ có tính toán qua, Phật môn kiếp nạn này, đem sẽ thuận lợi vượt qua. Tuy nói hiện tại thảm đạm, nhưng cái kia cũng chỉ là tạm thời, sẽ không thật sự diễn môn. Như thành công vượt qua này khó, Phật môn gốc gác sẽ là nâng cao một bước. Đến lúc đó, có thể cùng huyền môn so tay. Lúc trước tuy rằng hương thịnh, nhưng cũng không có thể so sánh cùng nhau, cùng huyền môn vẫn là có khoảng cách. Sư Minh, bây giờ Phật môn trải qua này đại nạ. Người thế nào nhìn? Chuẩn đề thân nơi một vùng không gian bên trong, Tây Nưu Hạ Châu tuy rằng bị Phật môn chiếm lĩnh, có thể thánh nhân ở địa phương, vô thiên không dám cản trở. Triều hướng phát triển, Phật môn cái này lại nạn. Xu thế thúc đẩy, hai người chúng ta không cần quan tâm quá nhiều. Chờ kết quả cuối cùng liền được. Tiếp dẫn trả lời nói, Phật môn bây giờ đại nạn là vì đại thế thúc đẩy, nhất định phải trải qua. Nếu là bọn họ xuất thủ can thiệp, Phật môn có thể vượt qua, nhưng sẽ không có trưởng thành. Mặc dù là vượt qua cái này kiếp nạn, cũng không thể cùng huyền môn đánh đồng với nhau. Không chỉ có như vậy, vì là đối phó ma tộc, lấy kinh năm người tổ lại lần nữa tổ đội, bọn họ muốn tìm được Như Lai Phật tổ truyền thế chi thân. Chuyện này chỉ có bọn họ có thể hoàn thành. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, ma khí ngút trời, bao phủ toàn bộ thiên địa. Khi trước là Phật quang, vàng chói lọi, Hiện nay là ma khí, mê man cực kỳ. Tại đại thế thúc đẩy bên dưới, không ít sinh linh trực tiếp gia nhập ma tộc, tuy rằng không là người của ma tộc, nhưng rơi vào ma đạo, có thể để người tu vi tăng lên rất nhiều. Bây giờ tam giới, người tu hành vô số, nghĩ muốn tự thân tu vi tăng mạnh người. Rất nhiều người tại, biết được nói cái này ma khí tác dụng sau đó, rất nhiều người tự nguyện gia nhập ma tộc. Ma tộc vốn là mạnh mẽ, hiện tại có rất nhiều người gia nhập, thực lực nâng cao một bước. Vô Thiên chính mình, nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. Hy vọng đúng là người nhiều, cứ như vậy, ma tộc cũng sẽ bị hắn dẫn dắt đến một cái độ cao mới. Thuận đại thế mà lên thế lực đáng sợ nhất, phát triển rất nhanh. Tiểu trước khi nói Vô yêu hai tộc, bọn họ nhưng là thuận theo thiên thế xuất hiện, lúc đó phát triển mười phần mạnh mẽ, cho đến cường đại đến trình độ nào? Đó chính là thánh nhân đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Mạnh nhất đúng là thánh nhân, Vô yêu hai tộc đã phát triển đến cái mức kia, có thể tưởng tượng được, là có nhiều lần mạnh mẽ. Vô Thiên có thể như vậy nhanh thành tựu chuẩn thánh, hoàn toàn là được lợi với ma tộc khí vận cùng đại thế thúc đẩy. Đương nhiên, sẽ gia nhập ma tộc sinh linh. Đa số là tâm thuật bất chính người, tu hành trên gấp công lợi cắt, cứ thế với mặc dù biết có hậu quả, bọn họ cũng không để ý. Ma tộc như mặt trời ban chưa mạnh mẽ, phát triển cường thịnh giai đoạn sau đó. Vô Thiên chính mình cũng sẽ nghĩ phía sau sự tình, Phật môn hưng thịnh sau này hướng đi suy yếu. Hiện nay ma làm sao thường không là trước Phật môn. Vì lẽ đó, Vô Thiên mỗi ngày đều tại chuẩn bị, bởi vì hắn là ma tộc hiện tại chủ. Sẽ dự cảm đến, biết được sau này ma tộc sẽ cùng Phật môn có một trận đại chiến. Khi đó đem quyết định hai bên thua thắng. Nếu như là Phật môn thắng, sẽ là tiếp tục hưng thịnh, là rất nhanh chuyện. Ma tộc cũng là như vậy, nếu như là chiến bại, suy yếu cũng là nhanh sự tình. Vì lẽ đó thời điểm đó đại chiến vô cùng trọng yếu, thua thắng quyết định phương nào phát triển. Cực kỳ trọng yếu thời điểm, Vô Thiên có thể không muốn thua. Kết quả, hắn hiện tại không đoán ra được, không biết là muốn thắng vẫn là thất bại, thuộc về ẩn số. Mặc cho Vô Thiên thế nào tính toán, đều không cách nào tính ra. Mặt khác một bên, Côn Bằng mở mắt ra, ngón tay hơi động, tính hết chuyện thiên hạ, phát sinh tình huống, hắn đều đã hiểu. Vô Thiên, Côn Bằng trong lòng mặc niệm một câu. Là người xuyên việt hắn, biết Phật môn có như vậy một kiếp. Tây Du lập tức, vì chính là Phật môn hưng thịnh. Phật môn hưng thịnh sau này, sẽ có ma tộc xuất hiện, hiện truyện đang xảy ra cùng hắn trong trí nhớ giống như, Vô Thiên chiếm linh tâm như Hạ Châu. Hiện nay tình huống, Tây Hành người lại lần nữa tổ đội, tìm kiếm như Lai Phật tổ chuyển thế chi thân. Nay chút, đều cùng côn bằng trong trí nhớ giống như, nhưng có một chút không giống nhau, đó chính là Vô Thiên đã tới một chuyến Bắc Minh, muốn diệt thế Hắc Liên. Diệt thế Hắc Liên trước là La Hầu, năm đó ma đạo tranh chấp, Ma thua. Hồng Quân chiến thắng La Hậu. Nhưng khi đó La Hậu thất bại, không đại biểu ma không có, hiện tại Vô Thiên xuất hiện, chính là ma tộc lên, đồng thời còn nơi với hưng thịnh giai đoạn. Bất quá, Côn Bằng cũng sẽ không đem diệt thế Hắc Liên cho Vô Thiên, dù cho là ma đạo độ vượn. Linh bảo kẻ nam dữ, hướng đến đều là thực lực mạnh người được. Bây giờ Côn có thể đánh với Hồng Quân một trận. Đặt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Vô Thiên tại thánh nhân bên dưới tuy rằng tính là cường giả, có thể đối với hiện tại Côn bằng mà nói, Vô Thiên bất quá là một sâu kiến, một cái mới xuất hiện sâu kiến. Nếu như bác Minh thật muốn đối phó ma tộc, căn bản cũng không cần hắn ra tay, các đệ tử của hắn cũng có thể mang ma tộc tiêu diệt. Hắn bốn cái đệ tử thân truyền, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả. Có thể nói như vậy, bốn người này, tùy tiện một cái, đều không phải là Vô Thiên có thể đối phó nghĩ một chút, côn bằng tiểu không có nghĩ nhiều. Phật môn cùng ma tộc sự tình, trước hắn hiểu rõ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự thân. Hơn nữa, có trí nhớ côn bằng, biết được trận này Phật cùng ma đấu tranh, phe thắng lợi là cái nào mới bên. Chỉ cần không nhúng tay vào tình huống, ma tộc sẽ bị diệt. Giờ khác này hưng thịnh, cũng chỉ là hiện tại mà nói, đằng sau vẫn là sẽ phát sinh biến hóa. Phật môn nhưng là có hai vị thánh nhân khí vận. Bọn họ tự mình chế hạ Phật môn, hiện tại chỉ là một cái trải qua, cũng không phải là liên tục dáng dấp như vậy. Suy tư xong, côn bằng liền ra mà thất. hạ châu việc, hắn cũng không đi quan tâm quá nhiều. Hắn hiện tại thực lực này, nghĩ tới là còn lại sự kiện, này chút đối với hắn mà nói, có thể nói như vậy, bất quá là một ít tiểu đà tiểu nháo, mặc dù lại làm sao, cũng không ảnh hưởng tới chút nào tâm tình. Chương 327, Ma diệt, chương 327, Ma diệt. 3000 năm sau đó, Như Lai Phật tổ chuyển thế chi thân bị Tây Du 5 người tổ cho tìm tới, Vô Thiên tuy rằng ngăn cản, có thể chung quy là chậm một bước. Thời khắc này Tây Như Hạ Châu nào đó một chỗ, Phật quang phủ chiếu, lấp lóe toàn bộ thiên địa. Phật tổ chuyển thế trở về, Phật môn đại năng đoàn kết nhất trí, đồng thời đối phó Vô Thiên Mà Vô Thiên tự thân cũng chuẩn bị kỹ cảng, ma tộc phát triển như vậy lâu, ngày này là có chuẩn bị làm. Không thể không nói chính là, hiện tại ma tộc thực lực mạnh mẽ, gốc gác hùng hậu. Mặc dù là như lai chuyển thế chi thân bị tìm tới, nghĩ phải nhanh chóng đánh bại Vô Thiên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong nhà Phật Đại Năng tập kết, Vô Thiên cũng là xuất lĩnh rất nhiều đại năng đồng thời triển khai quyết đấu. Và anh, Theo một đạo vang vọng âm thanh xuất hiện, ma tộc cùng Phật môn chính thức đấu võ. Trận chiến này, mười phần trọng yếu. Phật môn cùng ma tộc hai bên, đều tập kết tất cả đại năng. Trên nội hình, tuyệt đối là hồng hoang đứng đầu. Nhiều cường giả như vậy đồng thời huấn chiến. Trang diện kia, Quả Thử hiếm thấy. Phật môn cùng ma tộc khai chiến, không ít sinh linh tại một bên xem ra, này không liên quan bọn họ chuyện. Chỉ để ý xem cuộc vui, nói cái nhìn của chính mình. Ma tộc phát triển mấy nghìn năm, gốc gác mười phần mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì lại làm sao, ma tộc đại thế đã qua, nhất định phải bị Phật môn đánh bại. Thật kịch liệt, chính là không biết kết cục làm sao. Vô thiên quả thực mạnh mẽ, có thể khiến ma tộc phát triển cho tới bây giờ giai đoạn. Một đám sinh linh, phát chính mình ngôn luận. Phật môn cùng ma tộc chiến đấu, tuy rằng bi liệt, các đại cường giả đều tràn vào trong đó. Nhưng chủ yếu hay là bọn hắn hai phe Phật môn trước bị ma tộc chiếm lĩnh thời điểm đều phân tán ra bây giờ chính là thời khắc mấu chốt các đại cường giả cùng trở về muốn trước khi nói chiều hướng phát triển là ma tộc bật khởi thời điểm như vậy hiện tại chiều hướng phát triển suy yếu thời gian tại Tây du 5 người tổ tìm tới Phật tổ chuyển thế chi thân thời gian xu thế là tại Phật môn bên này cũng không phải là vô thiên cái kia một phương chiến đấu vừa lúc mới bắt đầu vô thiên hắn còn không tin tưởng có thể từ từ yêu khuyết tự phân ra đến Phật môn đã có thắng lợi xu thế ma tộc bị đánh liên tục bại lùi thế nào sẽ như vậy chuẩn bị niềm năm, ta không cam lòng. Vô Thiên nhìn trước mắt hiện trường, bất khả tư nghị nói, hắn chính là có dự phòng chuẩn bị làm. Biết hôm nay sẽ tới đến, trước hết chuẩn bị, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Có thể chung bi là trên lệnh một ít. Tương giống trước đây Vô Thiên đối chiến Phật môn thời gian giống như, Phật môn kém một chút. Hiện tại là ma đạo kém một chút. Người trong Phật môn, thế như trẻ tre. trực tiếp đẩy ngang ma tộc tất cả thế lực, trực tiếp thả ra Phật quang, đem rất nhiều người của ma tộc. Trực tiếp độ hóa vì là người trong Phật môn. Tại tình huống như vậy bên dưới, có rất nhiều người trực tiếp đầu hàng. Tương giống trước đây nương nhờ vào ma tộc giống như Hiện tại không ít người đầu phục Phật môn. Đương nhiên, cũng có một chút không nương nhờ vào, từ chiến đến cùng, kết quả cuối cùng ngã xuống. Rất nhanh, ma tộc bên này tựu chỉ còn lại có Vô Thiên một người, những người còn lại đều chết chết hoặc là nương nhờ vào Phật môn. Vô Thiên, hôm nay chính là người ngày tận thế, còn không nhanh bé ngoan nhặt chết." Một đám Phật đà đối với Vô Thiên lạnh giọng nói. Ma tộc xuất hiện, đem Phật môn làm cho mười phần hỗn loạn, một ít người không biết, còn tưởng rằng Phật môn muốn bị diệt. Bây giờ tốt đẹp tình thế tại Phật môn bên này, ma tộc chỉ còn Vô Thiên. Không ít người chỉ vào Vô Thiên nói, "Hừ, ít nói nhảm." Hôm nay ta vô thiên chiến chết thì lại làm sao? Bản tọa chuẩn bị mấy nghìn năm, còn sợ các ngươi? Chiến! Vô Thiên tựa như cười mà không phải cười âm thanh vang vọng tại từ phương. Bởi vì thanh âm thấp trầm, lại là chuẩn thánh cường giả, hắn này một động tính. sợ hãi đến không ít người hoảng sợ. Trên, Phật môn đám người cùng lên, rất nhiều cường giả đồng loạt ra tay. Vô Thiên một thân một mình lên chiến. Hắn tuy rằng thủ đoạn ra hết, có thể một người lực lượng, chung quy là đánh không nổi Phật môn đám người. Cùng xuất thủ Phật môn đại năng, nhưng là có chuẩn thánh giả. Người nhiều lực lượng lớn, Vô Thiên rất nhanh chịu bị giết hết. Trận này Phật cùng ma tranh tài, Sinh cơ tại Phật môn này một bên, Vô Thiên bị diệt, Phật môn lại khôi phục đến trước đây, thật tốt hương thịnh lại đã trở về. Đã trải qua nải mài một cái khó sau đó, bầu trời lại lần nữa có công đức. Một đám Phật đã thực lực tăng mạnh, đại la kim tiên sinh ra rất nhiều, chuẩn thành cũng có. Tôn Lộ không đáng người, thực lực cũng là tăng mạnh. Bọn họ tây hành 5 người tổ, trận chiến đấu này thắng lợi, có thể không thể thiếu công lao. Thực lực tăng nhanh như gió. Vô Thiên bị diệt, tiểu đại biểu lấy ma tộc biến mất. Hiện tại Tây Như Hà Châu đã không có ma khí, đâu đâu cũng có Phật quang. Vừa bãi hình tượng, cũng đang chậm rãi khôi phục. Trước Phật môn, toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều là Phật môn địa vực. Tùy ý một chỗ, tự có thể nhìn thấy. Hiện tại cũng là như thế, Tây Như Hạ Châu tùy ý một chỗ lại có thể thấy được. Phật môn hướng đi suy bại thời điểm rất nhanh, hiện trở về cũng là phi thường cấp tốc. Chuyện lần này càng là thúc đẩy Phật môn phát triển, gốc rắc cũng càng thêm hùng hầu. Hiện tại Phật môn có thể nói có thể cùng huyền môn đấu, đã đến trình độ như vậy. Ma tộc đối với Phật môn mang tới tốt xấu đều tồn tại. Cùng lúc đó, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai vị thái nhân, hai người bọn họ sắc mặt cao hứng không ngớt. Sư Minh, bây giờ Phật môn hương thịnh trở về, Loại này tình thế, không so với trước yếu, thiên hai thiên hai. Chuẩn đề cao hứng kém một chút mặt cười, trước hắn liên tục mong đợi, tuy rằng không chú ý, nhưng trong lòng liên tục cất dấu như thế một chuyện. Bây giờ ma tộc cùng Phật môn đấu tranh kết thúc, Phật môn như hắn tính toán thời gian giống như, chiến thắng vô thiên, lại đến hưng thịnh thời khắc. Đúng đấy, Phật môn bây giờ hưng thị, mạnh hơn trước. Đối với chúng ta tới nói là vì chuyện tốt, nhưng con đường đi tới này thật không dễ. Tiếp dẫn thánh nhân cảm thán, Phật môn những năm này trải qua, hai người bọn họ là quá rõ ràng. Đặc biệt là vừa lập Phật môn thời điểm, nghĩ nghĩ khi đó, lại nhìn hiện tại Phật môn, đã không phải là cùng một cái tầm thứ, Phật môn vẫn là cái này Phật môn, nhưng chính là không giống nhau. Bây giờ Phật môn như vậy hưng thịnh, sư huynh, chúng ta có thể không cần phải để ý đến." Chuẩn Đề nói. "Bây giờ Phật môn đã vượt qua khó khăn nhất thời điểm, tiếp theo Phật môn phát triển, không cần hai người bọn họ quan tâm, đều sẽ phát triển tốt." Từng tiếp dẫn gật đầu đáp lại, "Tiếp theo Phật môn, như Chuẩn Đề nghĩ tới giống như, không cần hai người bọn họ quản, tựu có thể phát triển rất tốt." Một phen nói chưa thiếm, hai người bọn họ tiểu bế quan tu luận đi. Tại Phật môn khí vẫn tốc đại hạ, hai người bọn họ những năm này thực lực cũng là có tăng lên. Tuy nói cái này tăng lên, cũng không nổi bật. Nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người nhưng là thấy đủ, đến rồi thực lực này, có thể dựa vào khí vận thúc đẩy hạ tăng lên. Đã rất tốt, bọn họ rất thỏa mãn. Dù sao, tu hành một chuyện, không là một sớm một chiều, mà là vô tận truy nguyệt. Có lúc, bế quan 1000 năm, đều không có tiến bộ người rất nhiều người tại, mà có người, bế quan 10 năm. Tiểu có tu vi trên phá cảnh, đây chính là tu hành, chương 328, Hồng Quân mời, chương 328, Hồng Quân mời. Tây Nưu Châu. Bây giờ nơi này, đã là Phật môn đại bản doanh, căn cổ đế đã trải qua lần trước kiếp nạn, gốc gác tăng cường không ít. Đây là chúng sinh linh đều biết chuyện, nhưng mặc dù như thế, bọn họ khó có thể Phật pháp đông truyền. Chỉ có thể là chờ tại Tây Như Hà Châu, tại tiến nhập Đông Phương tình hình đặc biệt lúc ấy bị ngăn trở. Tuy rằng sẽ nghĩ tất cả biện pháp, có thể hiệu quả như cũng không nổi bật so với trong tưởng tượng kém. Nhân giáo không cho phép, Thiền giáo cùng Tiệt giáo càng là sẽ không để Phật môn truyền bảo. Bất quá, bây giờ Phật môn gốc gác vẫn là có thể nói là 10 phần hùng hậu. Một khi truyền vào, phát triển tốc độ sẽ nhanh. Tuy rằng không thể 100%, có thể trung bình là trên lệch ít, chỉ có nhỏ bộ phận Đối với loại này nhỏ bộ phận mà nói, không ai sẽ đi quản. Chỉ cần là tại khả năng không chế phạm vi bên trong, đều không có người sẽ đi chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Tam giới chúng sinh, thế lực khắp nơi, phát triển cũng xem như bình tĩnh. Không có cái gì quá lớn tranh chấp. Phật môn như cũ lấy lưng tịnh tư thế phát triển, có thể còn lại giáo phái cũng sẽ không yếu thế. Đều đang không ngừng phát triển tự thân giáo phái. Các giáo phái khai chi tán diệp, đều đang không ngừng hướng lên trên phát triển. Vạn năm sau này, Thử Tiêu cung, Hồng Quân vung số đạo lưu quang, truyền đến Tam giới. Cùng lúc đó, Ngọc Thanh cung bên trong Nguyên Thụy Thiên Tôn tiếp thu đến này tin tức sau đó, trong lòng có không ít nghi hoặc. Bình tĩnh như vậy lâu, lúc này Thu và mời, không đoán ra được. Bây giờ Tam giới, tuy tốt, phát triển rất tốt. Cũng được. Đi một chuyến liền biết, nhìn nhìn có chuyện gì phát sinh. Nguyên Thụy Đức nói thầm một câu, liền biến mất ngọc thành cùng, hướng về Hỗn Độn phương hướng bay đi. Không nghĩ ra, đi tới nhìn là được rồi. Đợi đến đạt tử tiêu cung, đáp án dĩ nhiên là công bố. Không chỉ là Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Lao tử đều là giống như có Thu và Mở, hùng quân gọi đến. Hai người bọn họ ý nghĩ giống như, đều là hơi kinh ngạc. Nay đều đã bao nhiêu năm không có gọi đến qua, dĩ nhiên vào lúc này gọi đến chính mình. Đồng thời còn tại truyền tới trong tin tức, biểu hiện ra khẩn cấp. Đây là bọn hắn bất ngờ điểm. Đột nhiên gọi đến, thêm vào lại là như vậy khẩn cấp, làm không tốt sẽ có trọng yếu chuyện phát sinh. Thông Thiên giáo chủ cũng là mang theo nghi hoặc, bàn giao một chút trong giáo sự tỉnh sau đó, liền đi huấn đột. Phương Tây nhị thánh, hai người bọn họ cũng thu và mời, đang chuẩn bị tiến về phía trước. Sư Minh, bây giờ hai người chúng ta đã thoát ly huyền môn. Hôm nay đột nhiên gọi đến, hẳn là có chuyện gì. Lên đường trước, chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghiên cứu thảo luận tình huống. Việc này ta cũng không biết. Nhưng nếu gọi đến hai người chúng ta, đi đi cũng không sao." Tiếp dẫn hở hững nói, "Bây giờ hai người bọn họ ngoại trừ tu hành, không có cái khác cái gì chuyện. Hiện tại đi một chuyến hỗn độn cũng sẽ không ảnh hưởng." Đồng dạng, hai người bọn họ trên mặt cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Không nghĩ ra, đây là tình huống gì? Bình thường tới nói, đều đã thoát khỏi huyền môn, vẫn là xe mời, đây là không đơn giản. Có thể lại không nghĩ tới chuyện cụ thể, chỉ có thể suy đoán kết quả. Mang đoán tâm tĩnh, hai người bọn họ hóa thành hai đạo Phật quang, phóng lên trời, hướng về trong hỗn độn lao nhanh mà đi. Bác Minh bên trong, côn bằng ngồi với trên bàn đá, Trình huống lấy linh trả, nhưng cũng thu vào Hồng Quân tin tức. Cẩn thận một nhìn sau này, hắn cũng không biết tình huống. Chỉ là nói đến Tử Tiêu cung, nhưng chuyện cụ thể, trong lòng vẫn là không biết. Hàn là có đại sự gì không thành. Côn Bằng trong lòng nói, cho tới nay, Hằng Quân cũng sẽ không gọi đến hắn. Hiện tại tình như thế vừa ra, hắn thật vẫn không rõ ràng, sẽ có chuyện gì phát sinh. Đoán không ra cũng sợ không được. Nghĩ đến, Côn Bằng bước ra một bước, đi tới Bắc Minh bên trên, lại bước ra một bước, sẽ đến hỗn độn. Rất nhanh, tiểu suất hiện tại từ Tiêu cung. Hắn mặc dù là cuối cùng một cái xuất phát, nhưng lại trước hết một cái đến. Côn Bằng xuất hiện tại cung điện bên trong, không có người nào. Hiện tại Tử Tiêu Cung, giống như trước đây, vị trí này chút không có có bất kỳ biến hóa nào. Trước lúc tới, hắn cảm giác nơi này thần bí khó lường, nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác được nơi này tuy rằng thần bí, tâm tình vào giờ khác này cùng trước kia không giống nhau. Tiếp theo, lão tử đám người liên tiếp xuất hiện ở Tử Tiêu Cung. Tam thanh trước là cách ra, nhưng làm ba người gặp mặt thời gian, vẫn là chào hỏi, nói chuyện với nhau. Những năm này, trải qua sự tình, dẫn đến bọn họ có không ít trưởng thành. Bất kể là ai, đều có trưởng thành. Hiện tại nghĩ chuyện lúc ban đầu, Lão tử cũng tốt, Nguyên thủy cùng thông tiên cũng được. Đã không có lúc trước lửa giận. Bây giờ mỗi người đã thống, đều không ngừng phát triển. Tiệt giáo cùng Huyền giáo không sai biệt lắm. Gặp Côn Bằng người thứ nhất đến, tất cả mọi người đều hướng về Côn Bằng chào hỏi. Hắn thực lực mạnh nhất, đã là Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, vượt qua thánh nhân. Hồng Hoang bên trong không có đối thủ, dù cho là tất cả thánh nhân cùng hợp lại, đều không phải là đối thủ của Côn Bằng. Ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, hắn còn chứng kiến một cái bất ngờ người. Đó chính là Vu tộc hậu thổ, này một lần cũng đến từ Tiêu Cung. Nàng cũng nhận được Hồng Quân mời. Côn Bằng đạo hữu, thực lực như thế được Thật sự là khiến người ngóng trông. Thông Thiên ngồi tại Côn Bằng bên cạnh nói, bây giờ vị trí cũng không phải là giống trước nghe đạo giống như, tùy y vào chỗ liền có thể. Tính cách của hắn hào thoải mái, lại cùng Côn Bằng quan hệ khá tốt. Hôm nay gặp mặt, tuy rằng trước biết đối phương thực lực, có thể tất nhiên là hâm mộ. Những người còn lại trong lòng là giống nhau, chỉ bất quá nói ra được, chỉ có Thông Thiên giáo chủ một người biểu hiện ra. Thông Thiên đạo hữu bây giờ thực lực, cùng trước kia so với, thực lực cũng càng thêm mạnh. Giả lấy ngay tháng, sợ không là sẽ có tăng lên. Côn Bằng hờ hững nói, hắn hiện tại là hôn nguyên vô cực kim tiền. Tất cả mọi người bọn họ tu vi cảnh giới đều không gạt được hắn. Nhìn một chút cũng có thể thấy được, Thông Thiên thực lực hôm nay mạnh hơn trước, hiện tại khí tức dập dờn, Côn Bằng nhìn ra rồi. Không tốn thời gian giải, tự có thể đột phá. Thông Thiên cùng Côn Bằng nói chuyện thiếp, lão tử nhưng là lặng lặng ngồi lấy, chờ đợi lấy Hồng Quân xuất hiện. Nguyên Thủy không có lúc trước tiêu căng tự mãn, tính cách thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, đây là đã trải qua rất nhiều sự tình mới biến. Bất luận là người bình thường, vẫn là người tu tiên, đã trải qua chuyện đều sẽ có trưởng thành. Hiện nay Nguyên Thủy, tâm tính dĩ nhiên có biến hóa. Bây giờ đối mặt yêu tộc, tuy rằng không thích, có thể cũng sẽ không tại chỗ tiểu nói ra, chỉ có thể ở trong lòng nhắc tới, đây chính là thay đổi, sẽ không giống trước đây, có chút không giữ mồm giữ miệng. Nữ Hoa cùng Hậu Thổ hai người, nhưng là lặng lặng đều tại một bên, chờ đợi Hồng Quân xuất hiện. Cho đến các nàng tới nơi này, ý nghĩ là giống như mọi người, không rõ ràng tới nơi này rốt cuộc làm gì sao, chỉ biết Hồng Quân gọi đến. Thứ hai người cũng là có biến hóa. Đều lớn lên, tại những năm này Tuế Nguyệt bên trong, mọi người không chỉ có tù vi trên tại tu luyện, tâm tính phương diện cũng có tăng lên. Tất cả mọi người đều là như vậy, chỉ là lớn nhỏ tới nói dậm chân tại chỗ không có. Mọi người có thể cảm thụ ra, đều cùng trước đây không giống nhau, tu vi cùng tầm tính hai phương diện đều là như vậy. Chương 329, Lược tiếp, chương 329, Lược tiếp. Thử tiêu cung bên trong. Tại Côn Bằng đám người tán gấu thời gian, một ông lão xuất hiện tại đám người khí tức trước mặt. Hắn mạnh mẽ, ngoại trừ Côn Bằng ở ngoài, tất cả mọi người đều phát hiện không được. Người này là Hồng Quân, lần này mời rất nhiều người lại đây, chính là hắn. Hắn đến sau này, Lao tử đám người riêng phần mình chào hỏi. Không nghĩ tới, Hồng Quân thực lực. Dĩ nhiên trên ta xa. Côn Bằng nhìn Hồng Quân xuất hiện, Hắn phát hiện đến, thực lực đối phương mạnh mẽ, còn mạnh hơn hắn trên một ít. Nhưng chính là này chút chênh lệnh, muốn đuổi kịp, đều là cực kỳ không dễ dàng. Không nguyên nhân khác, tới nơi này cái cảnh giới, nghĩ muốn lại lần nữa có tăng lên, không thể nghi ngờ là to lớn khó. Lao sư, không biết lần này gọi chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Lao tử hỏi. Hắn này vừa hỏi, là tất cả mọi người đều muốn biết. Mọi người trong lòng đều là nghi hoặc. Những người còn lại không nói gì, mà là chờ đợi lấy hồng quân mở miệng. Lần này gọi mọi người đến đây, vì là lượng tiếp một chuyện. Lần này tiếp, không phải chuyện nhỏ liên quan đến Hồng Hoang chúng sinh. Hồng Quân hờ hứng mở miệng. Hắn không có trước khi nói, đám người chỉ là suy đoán. Bây giờ nói rồi là vì lượng kiếp việc sau đó, trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Lần này nói chuyện, Hồng Quân không còn là giống như trước mặt không hề cảm xúc. Hắn bây giờ đã thoát khỏi Thiên Đạo. Hiện tại hắn chính là Hồng Quân, không vì là Thiên Đạo. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, cho đến vì sao, mọi người đều biết. Trước đây phong thần một chiến, Hồng Hoang cũng không có phá toái. Tam giới hình thành là lấy một loại phương thức khác. Cho tới nay, hắn đều là đang nghi hợp Thiên Đạo, bây giờ Hồng Hoang thế giới bản nguyên vẫn chưa quá nhiều tổn thương. Ngụy muốn hoàn toàn khống chế thiên đạo, hầu như không có khả năng. Sau này không dễ bản, nhưng hiện tại không làm được, được về mặt thực lực một cái tầng thứ mới tốt nói. Lượng kiếp. Lao tử đám người cảm thấy rất là vực, nghĩ qua còn lại sự tình. Nhưng chỉ có này lượng kiếp sự tình, mọi người không có phòng đoán qua, bây giờ biết sau đó. Một cái hai cái đều kinh ngạc biểu tình, suy tư sự tình. Tuy rằng không biết, nhưng có một chút mọi người có thể khẳng định, đó chính là này lượng kiếp không đơn giản. Bằng không, cũng sẽ không gọi tới nhiều người như vậy. Gọi quân bằng đến cũng coi như, dù sao nhân gia thực lực bày ở nơi đó, có thể hậu thủ cũng tới. Vị này địa đạo thánh nhân cũng tham gia. Vậy thì đã định trước chuyện này cũng không phải là nói như vậy đơn giản. Như những người còn lại giống như, côn bằng cũng là hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn đã có một ít suy đoán. Bởi vì hắn có người xuyên việt ký ức, tại Tây Du lượng kiếp sau đó, còn sẽ có một lượng kiếp. Này lượng kiếp so với trước kia lượng kiếp càng không tốt qua. Bởi vì đến từ hỗn độn, bây giờ Hồng Quân gọi mọi người đến đây, hẳn là nói chuyện này. Bất quá cuối cùng, vẫn là muốn Hồng Quân nói rồi mới có thể nghiệm chứng. Đối với Hồng Quân người này, không thể nói xấu, nhưng cũng không tốt, chỉ là lập trường không giống nhau. Tại Hồng Hoang thế giới, Không có tuyệt đối là người xấu, không có tuyệt đối người tốt, chỉ là có chút thời điểm, mọi người lập trường không giống nhau. Này lượt tiếp, nguồn gốc từ hỗn độn bên trong. Hồng Quân trả lời nói, trong hỗn độn, đệ tử không hiểu, không biết lao sư có thể hay không tinh tế nói đến. Đám người không hiểu, ngoại trừ côn bằng ở ngoài, mọi người là không biết. Một hướng rất ít nói chuyện lao tử, lúc này cũng là nhiều hỏi thử coi. Hậu thổ tuy rằng không có nói một câu, nhưng trong ánh mắt của nàng, đều là cùng mọi người giống như, đều chờ mong Hồng Quân đáp lời. Rất lâu trước, bàn cổ đại thần lực chiến 3000 mà thần. Hồng Quân giảng rất nhiều, Đêm này Lượng Kiếp sự tình nói ra, hắn như thế một tuyết, mọi người cũng đều minh bạch. Rõ ràng lần này tới mục đích là vì là cái gì, nhưng trong lòng mỗi người đều ưng trọng. Nguyên do bởi vì cái này Lượng Kiếp liên quan đến đến Hồng Hoang bản nguyên. Có thể nói như vậy, cùng mọi người đều là có liên quan. Hồng Quân tuy rằng không tại Hồng Hoang, có thể hắn huyền môn đạo thông tại, cùng hắn chính là có quan hệ. Nếu như không quan hệ, này một lần thì sẽ không mời như vậy nhiều người. Mọi người đều tại nhỏ giọng thảo luận. Trong lòng tâm tư đều có, hiển nhiên là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có này vô lượng Lượng Kiếp. Ma thần Côn Bằng quả nhiên nghĩ tới không sai, đó chính là bản cổ trước đây lại chiến 3000 ma thần có liên quan. Bọn họ tuy rằng chết đi, nhưng trung quy sẽ theo lượng tiếp đến mà thức tỉnh. Đến thời điểm mục tiêu của bọn họ chính là Hưng Hoang. Lượng kiếp đến trước, chúng ta ứng chuẩn bị sẵn sàng." Hùng Quân nói, "Hiện tại trong Hưng Hoang đã có chút dự cảm được, lượng tiếp sắp đến nơi. Vô Tiên cùng tại Tây Nưu Hạ Châu làm sự tỉnh, chính là tăng nhanh lượng tiếp thúc đẩy. Này lượng tiếp còn bao lâu? 3000 năm thời gian. 3000 năm, như vậy nhanh. Mọi người đối với một lần này lượng tiếp, triển khai một lần nghiên cứu thảo luận. Hiện tại chúng thánh có thể đều là minh bạch, đến tột cùng thế nào một chuyện. Khi mỗi người biểu hiện, đều không bao nhiêu bưng lòng, nguyên bởi vì gì? Đó chính là cái này lượng tiếp không đơn giản. Dù sao, trước đây ma thần là cùng bản cổ đại thần quốc chiến, tại trong hồng hoang. Là có ma thần như thế cái truyền thuyết, mọi người nghe, nhưng không có bài kiến. Có thể vẫn cứ cảm giác được này ma thần không là bình thường mạnh mẽ, chính là không biết thời điểm đó ma thần đến cùng có nhiều mạnh. Côn bằng trong lòng nói, hắn đúng là mong ngợi, đến hôn Nguyên vô cực kim thiên. Điểm cuối, xa không là hồng hoang thế giới, cũng không phải Hỗn Độn thế giới, là cao hơn tầng thứ chỉ là thực lực bây giờ ở tại đây, hôn độn thế giới chính là hắn có thể cha xét. Hiện tại xuất hiện vô lượng lượng kiếp, hắn là mong đợi. Cùng những người còn lại không giống nhau. Suy tư chốc lát sau đó, mọi người cũng cũng không có căng thẳng, mà là trở về bình tĩnh. Đều là nghĩ đến, này lượng kiếp nếu đến rồi, không nghĩ, đó cũng là vô dụng. Lượng kiếp còn sẽ đến, không bằng nghĩ nghĩ làm sao đi ứng đối. Lần này đến đây, chính là vì lượng kiếp một chuyện, như không những chuyện khác, mọi người liền như vậy trở về chuẩn bị. Lượng kiếp một khi mở ra, sẽ là vô cùng nguy hiểm. Hùng cũng nói, hắn cũng muốn làm một chút chuẩn bị bởi vì một lần này lựa tiếp cũng không phải là như vậy đơn giản, có rất mạnh tồn tại, mặc dù là Hằng Quân, e sợ cũng không phải là đối thủ. Cái kia lúc này chính là cần dự vào mọi người cùng liên thủ đối chiến. Mọi người nghe nói gật đầu, trong lòng ngầm thừa nhận. Đối với lần này lựa tiếp, mọi người cũng đều là ghi ở trong lòng, lúc này muốn nhất trí đối ngoại. Muốn trước khi nói lựa tiếp, đều là hồng hoang bên trong sự tình, không sẽ dính dáng bên ngoài. Cái kia hiện tại cái này lựa tiếp, dính dấp thì sẽ là bên ngoài. Giống như trước, cũng cùng trước kia bất động, côn bằng hữu. Đối với cái này vô lượng lượng tiếp thế nào nhìn? Giả tử Tiêu cung, Thông Thiên giáo chủ hỏi dò Côn bằng cách nhìn. Bây giờ hắn thực lực mạnh mẽ, nghĩ tới vấn đề theo Thông Thiên, hội trưởng xa một chút. Không dễ bản, lần này lựa kiếp, bất đồng với di Vãng, bất quá ta chờ nhất trí đối ngoại. Nghĩ đến không là cái gì vấn đề. Côn bằng đáp lại, hắn là tin tưởng, có thể vượt qua cái này lựa kiếp, cũng nhất định phải vượt qua. Bằng không hồng hoang thế giới, đem sẽ bị hủy diệt, khi đó, hết thảy đem sẽ không còn nữa tồn tại. Chương 330, Dương Mi lại tiên, chương 330, Dương Mi lại tiên. Chúng thánh trở lại sau đó. Đêm này một chuyện cho nói cho đệ tử trong một phái đây chính là đại sự quan hệ đến tất cả mọi người các phái đệ tử đều vô cùng rõ ràng khi bọn hắn biết được sau đó một cái hai cái đều đầu tiên là kinh ngạc dù sao phát sinh loại đại sự này lần đầu tiên nghe được sẽ có một ít bất ngờ bởi vì là đại sự nhưng nghĩ trong lát tâm tình tiểu bình phục tốt bởi vì mọi người đều biết cái này lượng tiếp càng nguy hiểm không là nhằm vào ai mà là sẽ liên quan đến toàn bộ tam giới các thánh nhân trở lại đều từng căn dặn đệ tử mình muốn tốt tốt tú luyện không thể lừa biếng chỉ có thực lực tăng lên đối kháng cái này lượng tiếp mới có thể có lớn hơn nắm bắt trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều đang bế quan tu luyện. Như không chuyện gấp gáp, mọi người sẽ không dễ dàng đi ra, đều chờ tại bế quan nơi. Không chỉ là thánh nhân đệ tử, còn lại các thế lực. Bọn họ cũng rõ ràng này một lượng tiếp việc, bởi vì là đối với toàn bộ tam giới có ảnh hưởng. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà này một ít lâu năm thế lực, biết sau đó lập tức bắt đầu bế quan. Lượng kiếp tại trước, đối mặt cái này mới là trọng yếu. 3000 năm thời gian, là vô số người phàm bình thường một đời, nhưng đối với người tu hành dễ giảng. Bất quá là chuyện trong mấy mắt, rất nhanh liền đến đã đến. Đặc biệt là thánh nhân cấp, 3000 năm thời gian Giống như là tại ngày mai giống như vậy, sắp tới đến. Thu vi càng cương giả, thời gian đối với tới nói tựu qua càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bế quan tăng lên, vì là một lần này vô lượng lượng tiếp làm chuẩn bị. Ma thần mọi người đều có nghe, tuy rằng chưa từng bài kiến, nhưng trong tam giới, một ít là ma thần căn nguyên, không có cái nào là bình thường. Có một ít truyền thừa, chính là một phương đại năng. Như ma thần lại lần nữa đến, mạnh mẽ trình độ, khiến một ít tu vi không cao người khó có thể tưởng tượng. Bác Minh bên trong, côn bằng chính mình, đúng là cùng những người còn lại không giống nhau. Ngoại trừ đệ tử đi bế quan ở ngoài, Chính hẳn nhưng là giống như bình thường, cũng không có, có quá nhiều đi tăng lên chính mình. Ngược lại không phải là không nghĩ, mà là đến rồi cảnh giới này, nghĩ muốn tăng lên, không là như vậy dễ dàng. Nay 3000 năm đối với hắn mà nói, căn bản là không đột phá nổi, mặc dù là bế quan, cũng không bao nhiêu tác dụng, cũng dáng dấp như vậy, côn bằng cảm giác được, chẳng bằng tự tại một ít. Giờ khắc này, hắn ngồi với ghế đá bên trên, suy tư lượng tiếp một chuyện, nếu sắp đến lượng tiếp, cái kia rất có thể sẽ có động tính, thời khắc này hỗn độn, chắc hẳn sẽ có một ít tình huống xuất hiện. Dù sao, tu giống trước đây Vu Diêu lượng tiếp, khi đó đến thời khắc có thể nhìn đến lượng lớn kiếp khí. Đồng thời theo thời gian truyền rồi, cái kia loại kiếp khí càng dày đặc, mà bây giờ vô lượng lượng kiếp, dường như không có động tính quả lớn. Nghĩ tới đây, Côn Bằng cũng không cảm thấy kỳ quái, hỗn độn cùng Hồng Hoang vốn là là hai cái thế giới, không tại đồng nhất trình độ, thế giới tầng thứ không giống nhau. Trong hỗn độn lớn vô cùng, có khả năng ngươi thân nơi hỗn độn, nhưng vẫn như cũ không cảm giác được, bởi vì hỗn độn rất lớn, so với toàn bộ Hồng Hoang thế giới còn lớn hơn. Đương nhiên, hỗn độn thế giới nó không là lớn nhất, ở đây bên trên còn có tầng thứ cao hơn thế giới. Không biết hiện nay, hỗn độn là cái gì dạng. Côn Bằng trong lòng có ý nghĩ, dự định đi hôn độn một chuyến, nhìn nhìn lượng kiếp sắp đến, sẽ có chuyện gì phát sinh. Tuy rằng đi qua hôn độn, nhưng liên tục không có đi rất sâu nơi, hiện nay, vừa vặn không có chuyện gì, đi một chút cũng tốt. Côn Bằng đã là Hôn Nguyên vô cực kim tiền, có thực lực này, mặc dù là gặp gỡ đột phát tình huống, cũng có thể tự vệ. Tại có thể có tự vệ thời gian, đi một chút, đối với hắn mà nói không là chuyện xấu, trước giờ tìm hiểu tình huống tốt. Nghĩ đến, Côn Bằng rồi rời đi bắt Minh. Hắn bây giờ có thể rất tốt lợi dụng tự thân lực lượng, không chỉ là tại trong hang hang, có thể tùy ý qua lại, đi đến hôn độn cũng có thể nhanh chóng đến. Tại hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên thời gian, đi đến Hỗn Độn, thực lực mạnh có thể càng nhanh hơn đi. Trong Hỗn Độn, đâu đâu cũng có một mảnh mê man, không thấy rõ trước mắt sự vật, phi thường mơ hồ. Đưa tay không gặp năm chỉ, không nhìn thấy một điểm. Bất quá điểm này, đối với người tu hành cũng sẽ không cảm giác được có cái gì khó. Người tu hành, một đại bộ phận người đều là lấy thần thức cảm giác. Đặc biệt là Hỗn Độn bên trong tình huống như thế, dù cho là hai mắt không nhìn thấy, đều có thể nhìn thấy xung quanh. Thần thức có bao xa, ỷu có thể nhìn thấy phạm vi lớn. Côn bằng giờ khắc này vị trí, là Hỗn Độn tùy ý một chỗ cũng không phải là nơi sâu xa nhất, thế giới này so với hồng hoang còn lớn hơn, nhiều gấp mấy lần đều không thôi, Côn Bằng dùng thần thức nhận biết được, trung quanh hết thảy, thấy được không ít hung thú. Trong hỗn độn cũng là có sinh linh, nhưng đa số đều là một ít không có linh trí hung thú, một số ít là còn lại. Côn Bằng trước mắt những hung thú này, nhìn bọn họ vụng về dáng vẻ, nhưng mà chúng nó khí lực rất lớn. Dựa vào bản năng thân thể, nếu như là thả tại hồng hoang, cũng là thuộc về cường giả. Bọn họ tại nghĩ lại, nằm trên mặt đất. Hả? Trong lúc Côn Bằng tra xét thời điểm, hắn cảm giác được một tia không gian bợ sóng. Bởi vì hắn là sẽ không gian phát tắc bây giờ xuất hiện tại trước mặt, có thể ngay lập tức biết là ai. Côn Bằng hóa thành một đạo lưu quang, thuận theo chính mình nhận biết được khí tức đối theo. Đụng, tốc độ phi thường nhanh, một đạo lưu quang cắt ra khí lưu, sẽ rách diện tích lớn hư không. Không lâu lắm, Côn Bằng liền thấy được lỗ sâu không gian, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn đến thời điểm, chỉ nhìn thấy Di Lưu lại không gian kích động. Bất quá, nhìn thấy tình cảnh này, Côn Bằng trong lòng có suy đoán, hẳn là Dương Mi lại tiên sẽ sử dụng không gian pháp tắc, vận dụng tốt như vậy, hơn nữa còn là tại trong hỗn độn Hắn ngay lập tức nghĩ tới Không Gian Ma Thần Dương Mi Đại Tiên. Ngoại trừ người này, Côn Bằng là không biết ai có thể có mau như vậy tốc độ. Bất quá, hắn hiện tại là kỳ quái, chính mình dĩ nhiên sẽ vào lúc này gặp phải Dương Mi Đại Tiên. Trước đây bản cổ đại chiến 3000 Ma Thần, Dương Mi Đại Tiên rựao vào không gian phát tắc. Chính khỏi cái kia một kiếp, thành công còn sống. Côn Bằng cũng rõ ràng, biết hắn hướng đến là ưa thích tiêu giao tự tại, không sẽ lâu dài trở tại một địa phương. Yêu thích tại các địa phương xuất hiện, đi khắp với chỗ bất động. Không thể không nói chính là, Dương Mi Đại Tiên sống đúng là khoái hoạt. Hắn loại này tiêu giao là rất nhiều người đều hướng tới tồn tại, thực lực có như thế mạnh. Những thứ này đều là có thể làm được. Không biết lượng tiếp cùng Dương Mi đại tiên có hay không có liên quan. Côn Bằng trong lòng nghĩ đến, Dương Mi đại tiên nếu là không gian ma thần, cái kia trận này vô lượng lượng kiếp chính là liên quan với ma thần, ma thần khôi phục, không biết Dương Mi đại tiên có thể hay không xuất hiện. Từ mới vừa trong cảm giác, hắn cảm nhận được đối phương thực lực, tuy rằng không có tận mắt thấy, nhưng từ mới vừa khí tức bên trong, có thể khẳng định một điểm, người này thực lực xa tại hồng quân bên trên. Nghĩ một hồi, Côn Bằng liền không có đem tâm tư thả trên người chuyện này. Chuyện này thuộc về là bất ngờ vô ý trong đó phát hiện. Mà mặt khác một bên, một người mặc lục nhạt đạo bào nam tử, nhẹ nhõm qua lại tại hỗn độn các nơi. Hắn tới vô ảnh đi vô tung, như là đang đi đường, hoặc như là tại du lịch. Chương 331, các thế lực chuẩn bị, chương 331, các thế lực chuẩn bị. Hỗn độn nơi sâu xa bên trong, một cái mê man vô cùng địa phương, nơi đó tụ tập đầy người ảnh. Bọn họ hình thái khác nhau, khuôn mặt dữ tợn. Trên mặt của mỗi người đều có vô tận lửa giận, xúc thế chờ phát, chờ đợi lấy thích hợp cơ hội lao ra nơi đây. Bọn họ từng cái từng cái mười phần mạnh mẽ, mỗi người đều có một loại pháp tắc. Này chúng ngươi, chính là vừa khôi phục ma thần. Trước đây bản cổ đại chiến 3000 ma thần, bây giờ toàn bộ sống lại, ngoại trừ không gian ma thần ở ngoài, đều nhất nhất sống lại. Cuối cùng đến rồi. Hỗn hoang thế giới, ngày tận thế sắp xảy ra. Hỗn độn ma thần tại chúng ma thần bên trong trầm thấp nói, âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng cực kỳ nặng nghề. Một luồng cường giả cảm giác. Hỗn độn ma thần nắm giữ hỗn độn pháp tắc, chính là 3000 ma thần xếp hạng cao, nhất là mạnh mẽ ma thần một trong. Rít, rít, rít. Nhất hô ba ứng, một đám ma thần nặng nề âm thanh phát sinh. Tại rất nhiều ma thần bên trong, thực lực chí ít đều là hôn nguyên kiếm tiền, nhiều như vậy ma thần, bất luận là công kích nơi nào, đều có thể đẩy ngang tồn tại. Vì lẽ đó, thời khắc này chúng các ma thần, trên mặt của bọn họ vô cùng hứng phấn, trên mặt tất cả đều là kích động. Trước đây bọn họ bị bản cổ giết chết sau đó, không có một người sẽ phục, nhưng cũng không biện pháp. Khi đó bản cổ thực lực xa tại đám người bên trên, ngoại trừ có đặc thù thần thông Dương Mi lại tiền, không có người có thể tiếp tục sống sót. Bây giờ khôi phục, này cố đoán khi đều phát tiết ra ngoài. Thường tôn tự nhân, bài tán tại bất đồng địa phương, mà bọn họ chờ ở nơi đó, vị chính là chờ một cái cơ hội, một cái điều động cơ hội. Vô lượng lượng kiếp sắp đến nơi, bọn họ hiện tại là tại chuẩn bị. Mục đích là muốn hủy diệt Hồng Hoang. Trước đây bản cổ đưa bọn họ ngã xuống, hiện nay ma thần khôi phục. Vì chính là tiêu diệt Hồng Hoang. Trong tam giới, các thế lực bế quan một quãng thời gian sau đó, liền dồn dập đi ra. Có đang thao luyện trận pháp, có tại huấn luyện, để cho mình đều có thể có thể trở nên mạnh mẽ. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, mọi người chuẩn bị cũng là càng ngày càng đầy đủ. Tương lai chiến đấu, không thể đánh giá. Nhất tộc Tam Hoàng bọn họ cũng xuất quan, đây là Hồng Hoang chúng Bọn họ làm vì là nhân tộc Tam tổ, cũng là xuất quan, chuẩn bị chống lại. Thiên hạ và tộc đều tại chuẩn bị. Vào đúng lúc này, mọi người đều buông xuống dĩ vãng ân oán, nhất trí đối ngoại. Một ít có ân đoán chủng tộc đã nói rõ, hết thảy đợi lượng kiếp lại nói, bây giờ không phải là nói loại chuyện như vậy thời điểm. Tam hoàng ngũ đế điều động, mà một ít phổ thông người biết được có loại này kiếp nạn sau đó, nhưng trong lòng thì không có cách nào. Có lòng không đủ lực, loại này lại nạn. Một cái không có người tu hành, biết được đến chuyện như vậy, cũng chỉ là biết được nói mà thôi. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ không sợ một chiến, làm xong nhất định chết chuẩn bị. Phạm là có tu vi đều nghĩ tận trên một phần của mình lực cho đến không có nhưng là ở trong lòng yên lặng cầu ẩn thiên đình một chỗ một đám thiên binh tại không ngừng luyện tập chuẩn bị sau này kết nạ thiên đình là hạo thiên tri chủ hắn đã mệnh lệnh tất cả thiên đình đều tại chuẩn bị thiên đình trên dưới, trong trong ngoài ngoài đều tại toàn tâm chuẩn bị chiến tranh lúc trước thời gian mọi người đều đang bế quan bây giờ thế lực khắp nơi đều đang thao luyện chuẩn bị sau này chiến đấu mọi người đều biết chỉ có thể thắng lợi không cho thất bại thất bại không là một người thất bại vậy thì không có làm lại cơ hội Toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ bị hủy diệt, mọi người đều biết đạo lý. Đám người tại không ngừng chuẩn bị đồng thời, trong Hỗn Độn, Côn Bằng đã ở nơi đó đợi có chút thời gian, hắn đều có thể có thể tìm kiếm ma thần tung tích. Có thể cũng không có tìm được, nhưng như thế nhiều ngày tìm kiếm, cũng không phải không có bất kỳ thu hoạch. Hiện tại Côn Bằng có thể kết luận, ma thần nhất định là hồi phục. Tại Hỗn Độn những khi này, hắn thấy được rất nhiều dấu hiệu đều có thể chứng minh. Nếu không tìm được, trước hết không tìm đi, đến thời điểm tự biết. Côn Bằng không có tính toán liên tục tìm tiếp. Hắn thực lực tuy rằng cao, có thể Hỗn Độn vô biên to lớn, nghĩ muốn mỗi địa phương tìm khắp đến vẫn là muốn phí rất đại khí lực, tìm ra được không dễ dàng. Không có tiếp tục tìm sau đó. Côn Bằng lại lần nữa về tới Bắc Minh, vừa trở về, hắn nhìn thấy bác Minh người đều đang thao luyện, vì là sau này làm đủ chuẩn bị. Hắn vừa trở về, tự gặp chính mình bốn cái đệ tử thân chuyển tới rồi. Sư Tôn, trận này vô lượng lượng kiếp. chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể một chiến." Đại Bằng đi đối với Côn Bằng nói, "Làm Côn Bằng thủ đồ, hắn thực lực là mạnh nhất không nói, đồng thời tại trên sự chỉ huy, đó cũng là được, so với cái khác ba người tốt." Sư Tôn, ta đều có chút đợi không nổi rồi lâu không có chiến đấu, trong tay có chút nữa. Huyền Quy mở miệng nói, bởi vì thực lực mạnh mẽ, Bắc Minh liên tục không có người tới xâm phạm, cũng sẽ không dính đến cái gì chiến đấu. Người khác không tìm việc, bọn họ cũng sẽ không tùy ý đi cùng người khác chiến đấu. Lần này lượng tiếp, không phải chuyện nhỏ, được trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, có thể tuyệt đối không thể bất cẩn. Côn Bằng nhìn chính mình bốn người đệ tử nói, bây giờ thực lực của bọn họ đều là hôn nguyên kim tiên chi cảnh, mỗi người nói đều không giống nhau, bọn họ trong đó cho tới nay đều là cạnh tranh với nhau, lại lẫn nhau tăng lên. Này bốn người đệ tử, hiện tại thế nào nhìn? Côn Bằng đều là hài lòng, tu hành trên như vậy, còn lại phương diện cũng là như vậy. Sư tôn, Người có thể yên tâm. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, hoàn toàn chuẩn bị chiến tranh, chỉ chờ đại chiến mở ra. Đại Bằng Điểu đáp lại, bọn họ tuy rằng ở bên ngoài, có loại không kịp chờ lợi, nhưng cũng là chân thật đều chuẩn bị đầy đủ, sẽ không bất cần. Không chỉ là bốn người bọn họ, hiện tại Bắc Minh tất cả sinh linh cũng đều là chuẩn bị xong một chiến. Dù cho là trận chiến này, bọn họ không biết là còn sống là chết, kết quả làm sao, là không biết, nhưng trong lòng là không sợ đánh một trận, lòng của mọi người cũng quá là giống như, tâm tình vô cùng căng vọng. Bọn họ như thế lâu tới nay, còn không có qua loại này tâm thái. Đủ để gặp, là có nhiều lần lớn quyết tâm. Một phen trò chuyện sau này, côn bằng liền để cho bọn họ đi thao luyện có trận phát tại. Thao luyện trận pháp, tại dùng tới thời điểm, có thể phát huy vi lực lớn hơn. Hiện tại tuy rằng không thể triển khai, nhưng lại có thể thông thạo. Toàn bộ Bắc Minh trên giới một lòng, chỉ vì sau này trận trên đó. Không chỉ là Bắc Minh, có thể nói như vậy, toàn bộ Tam giới đều là trên giới một lòng. Mọi người cùng chung kẻ địch là giống như, như vậy mọi người chính là minh hữu. Một toàn bộ Tam giới, đều là minh hữu cũng không có ai sẽ vào lúc này, gặp phải còn lại sự cố, tinh lực không ở đây một hối. cũng không có thời gian rảnh rỗi này. Hiện tại tam giới, mọi người đều tại thí luyện, tại chuẩn bị chiến tranh. Các thánh nhân cũng tại chuẩn bị, trận chiến này đối thủ sẽ là cực kỳ mạnh mẽ, không thể xem thường, nhất định phải toàn lực đối đãi. Có thể không thể có bất kỳ bất cần. Thế lực khắp nơi đều đem tự thân gốc gác bày ra, có yếu, có mạnh, đều nhất nhất hiện ra. Sắp toàn lực đối ngoại, cũng không có ai sẽ vào lúc này cắt dấu, lưu dư lực. Chương 332, Ma thần khai chiến, chương 332, Ma thần khai chiến. 3000 năm sắp tới. Thế lực khắp nơi bắt đầu có hành động rất nhiều địa phương không hẹn mà cùng hướng về chân trời lao nhanh mà đi vì là chiến đấu sắp tới chuẩn bị có ngự kiếm phi hành có hóa thành một đạo lưu quang thế lực khắp nơi đều xuất động mỗi cái thế lực nhất phía trước đều là lao tổ cấp bằng người tiểu nói thánh nhân môn hạ đệ tử bọn họ đứng tại trước mặt nhất người là lao tử lá người mà còn lại chờ thế lực nhưng là trấn nguyên tử Minh Hà đám người đứng tại phía trước nhất vu tộc cũng phát động rồi bọn họ ra trận phương thức đã không chạy trốn chạy về phía Tểu thiên mà cô bằng bên này cũng là như vậy hắn đứng tại nhất phía trước Bắc Minh một mạch cùng địa phủ đều toàn bộ điều động. Tất cả cường giả đều trước đi đối địch. Trong hư không, các loại dị tượng xuất hiện, để một ít không có đi sinh linh tại nghiên cứu thảo luận. Tam giới cường giả toàn bộ điều động. Không biết trận chiến này kết quả làm sao. Nhìn này trận chiến, là có thể thắng. Thua thắng không dễ bàn, nhưng mà làm tam giới một phần tử, tự nhiên là muốn thấy được chúng ta bên này thắng. Rất nhiều sinh linh đang bàn luận, đi đều là một ít hàng đầu cường giả, có thực lực. Nhưng không có kia thực lực, không có đi. Nhưng bọn họ đều đứng tại lục địa bên trong, trong lòng cầu khẩn thắng lợi. Trận này muốn thất bại, bọn họ cũng sẽ theo gặp họa, đều là một loạt liên quan. Dù sao, đi cũng đều là đứng đầu cương giả, muốn đều là thất bại tình huống, tam giới không có đi sinh linh. Chờ ma thần đến nơi, có thể nói là bó tay toàn tập, phản kháng đều vô dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, tam giới đại năng toàn bộ biến mất, toàn bộ xuất hiện tại trên 9 tầng trời, chống đỡ chống ngoại địch. Có nhìn chính mình hài từ trước đi vào địch, phù hộ bình an trở về. Mặc dù biết trận chiến này là phải đi, nhưng đến cùng còn là con của chính mình, trong lòng đều đang lo lắng. Người thân đi, mà chính mình không có đi, đều tại phù hộ có thể thắng lợi. Bình An trở về. Câu khẩn, là tam giới sinh linh duy nhất có thể làm chuyện. Trên 9 tầng trời. Chư vị thánh nhân đứng tại một hàng, tại bọn họ phía sau, đều là riêng phần mình thế lực người. Tam giới chúng sinh, có loại này trang diện. Vẫn là lần thứ nhất. Mặc dù là trước đây phong thần đại chiến, đều không lúc này đổ sộ. Các thế lực gốc gác toàn bộ bày ra. Có thể nói là 10 phần rộng rãi, mọi người cùng chung mối thủ, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Hồng quân cũng tới, hắn đứng tại côn bằng bên cạnh. Cũng là cùng đám người giống như, chờ đợi lấy các ma thần đến, tuy rằng không có đến thời gian Nhưng mọi người sẽ trước tiên chuẩn bị, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị chiến tranh. Một khi ma thần xuất hiện tại tam giới, bị liên lụy nhưng là chúng sinh linh, có thể không chống đỡ nổi mạnh mẽ công kích. Bị liên lụy lời, chính là không có đường sống. Hạ chàng nhưng là rất thảm. Mọi người đều tại chờ đợi, bọn họ có tuy rằng nhắm mắt, lại có thể bất cứ lúc nào chú ý tình huống xung quanh. Bây giờ thành cùng bạn. chỉ nhìn lần này đại chiến. Côn Bằng nhìn phía trước, hắn đứng ở thôn Vệ hồ lô phía trên, nhìn phía trước tính toán. Nay một này, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ gợn sóng, hắn lấy lòng bình thường đối đãi, cho đến thắng và bại. Côn bằng hiện tại còn không biết, cũng không đoán ra được, chỉ có trải qua thời gian mới có thể có một suy đoán, hiện tại hắn cũng sẽ không đi nghĩ. Vài chục năm sau đó, ầm ầm ầm, nương theo một trận mãnh liệt lay động âm thanh xuất hiện, phía trước một đám lớn bóng người màu đen xuất hiện, có hai mắt đỏ ngầu, có cánh tay to lớn, có khôi ngô cực kỳ, trình độ mà có thứ tự xuất hiện. Điểm giống nhau là mỗi người ánh mắt đều là cực kỳ sự phẫn nộ cùng kích động. Nay một ngày, đối với bọn họ tới nói cuối cùng đến rồi. Muốn đại khai sát giới, cuối cùng đến. Các vị đạo hữu, bây giờ mà thần đến nơi. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, giết Đám người khí thế hết sức tăng gọn Nếu không phải là không có lên tiếng hiện tại đã xung lên sâu kiến nón hôm nay liền là giờ chết của các ngươi một ma thần vô cùng hung hăng năng ngược hắn đi thẳng tới côn bằng trước mặt quát nói chết Côn bằng có thể không quen lấy ra raí thần thường một đòn liền đem đối phương cho chém đối phương liền phản ứng đều không phản ứng tiểu đã đầu người rơi xuống đất bỏ mình một cái nhìn thấy tình cảnh này chư vị thánh nhân thá phục muốn biết vừa nãy tới kêu gạo ma thần đây chính là thánh nhân cấp bậc thực lực một đòn quân bằng chỉ một c đánh liền đem đối phương cho chém không chỉ là cô bằng bên này người kinh ngạc Hỗn độn ma thần đám người cũng đều vô cùng bất ngờ. Nhưng bất ngờ về bất ngờ, bọn họ có thể sẽ không sợ hãi. Đã tới, sẽ không lùi bước. Này ma thần là chiến ma thần, hắn hung hăng năng nượp, để chính mình đánh mất sinh mệnh. Ẩm. Thuôn vệ hồ lô khẩu muốn mở, trực tiếp đem này cỗ ma thần thi thể cho hấp thu đi vào. Ma thần thân thể, chính là hiếm có vật liệu. Chợ thôn vệ hồ lô thăng cấp vật liệu. Trên. Hỗn độn ma thần một tiếng quát lạnh, một đám ma thần điên cùng tràn vào phía trước, rất nhiều pháp tắc lực lượng dập dần. Trang diện một lần vô cùng hỗn loạn. Tại một đám ma thần xông lúc đi ra, thế lực khắp nơi, cũng cùng xông lên trên. Tới nơi này, ít nhất là đại la kim tiền, số lượng phi thường nhiều. Thế lực khắp nơi liên hợp, đối chiến ma thần. Côn Bằng cùng chư vị thánh nhân, bọn họ đối chiến là thực lực khá mạnh mấy vị ma thần. Pháp tắc xếp hạng cao thực lực càng mạnh, vì vậy, Côn Bằng bên này cũng là sớm có đối sách. Côn Bằng đối chiến thời gian ma thần, thời thần. Hồng Quân chiến hỗn độn ma thần cùng nhân quả ma thần, mà chư vị thánh nhân nhưng là đối chiến tương đối mà nói không có như vậy mạnh ma thần. Lao tử tay cầm thái tử đồ, càng là thi triển nhất khí hóa thanh, cùng ma thần triển khai đánh nhau. Nguyên tay bản phiên, kinh khủng lực lượng, tại bản cổ phiên bên trong bạo ngược mà ra. Ngọc Thanh Thiên quang hộ thể, tại vô tận trong sương ngủ, bùng nổ ra vô tận hoa quang. Thông Thiên giáo chủ càng là cứng rắn, tới mở lớn, thi triển Chu Tiên kiếm trận, đem một đám ma thần nhốt lại. Minh Hà, Trấn Nguyên tử, Hạo Thiên chờ đại năng, cũng cùng triển khai công kích mãnh liệt. Tất cả thế lực người, cùng nhau tiến lên. Nay trong diện, xa xa nhìn tới, như vô số lưu quang, kịch liệt triển khai đối đốioanh. Hư không pha toái, tùy ý có thể thấy được. Lượng tiếp triển khai chiến đấu, mặc dù là tại trên 9 tầng trời, nhưng tam giới chúng sinh tự nhiên là có phát giác. Bọn họ đã sớm đang nhìn, tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng cái hướng kia, là vô số người đều nhìn có thể cảm nhận được cái kia loại mãnh liệt đối đốioanh, lóe lên chợt lóe hào quang, chính là kịch liệt quyết chiến biểu hiện. Loại này chiến đấu bạo phát, quả nhiên khủng bố. Nhất định muốn thắng a. Cố lên, tuyệt đối không thể thua. Con A, ngươi cần phải trở về a. Mọi người đều đang bàn luận, trận chiến đấu này khủng bố, tất cả mọi người đều kinh hãi. Người phàm tuy rằng không biết, đây là nhiều lần kịch liệt. Nhưng một ít có thái ớt kim tiền tu vi người, bọn họ có thể hết sức rõ ràng. Tại xa xôi như thế khoảng cách bên trên, có thể cảm nhận được loại này dư âm. Đủ để thuyết minh chiến trường chân chính. Có nhiều lần kịch liệt. Bọn họ tại trong tam giới nhìn thấy động tĩnh càng lớn, đại biểu lấy chiến trường quyết đấu càng ngày càng kịch liệt. Đây là thái ớt kim tiên từ trước tới nay, bãi kiến mãnh liệt nhất đối quyết, không ai sánh bằng, chương 333, quân bằng chiến thời thần, chương 333, quân bằng chiến thời thần. Trên chín tầng trời, huyết vụ đầy trời tràn ngập ra, bay xuống tại trong tam giới. Từ trên hướng xuống dưới nhìn, hoàn toàn đỏ ngầu sắc ngum lung, đồng thời còn đang không ngừng duy trì. Ngum lung trình độ càng ngày càng dày đặc. Nhất lúc mới bắt đầu, đám người còn tại gấu, có thể từ từ, mọi người nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp nước mắt chảy xuống, bọn họ cảm thấy bất lực. Ngụy muốn đi giúp vội, có thể không tế với chuyện. Hiện nay cái này xương máu, không biết là ma thần, vẫn là thân nhân mình. Để mọi người tâm tình cũng không khá lắm. Chiến trường bên trong, Côn Bằng tôi thúc thôn phệ Hỗ Lô, cùng thời thần ma thần triển khai chiến đấu. Thực lực đối phương tại hôn Nguyên vô cực kim thiên, cùng Côn Bằng thuộc về ngang nhau tu vi. Đồng thời thực lực này, còn không chỉ một cái. Tuy rằng bọn họ khi còn sống thực lực không có như thế mạnh, nhưng đây là lượng tiếp thúc đẩy, trực tiếp đem thực lực của bọn họ tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Hỗn Nguyên vô cực kim thiên, cũng không chỉ một. Côn Bằng tay cầm nhiều tầng chí bảo, lại là Tiên Thiên chí bảo lại là hỗn độn linh bảo, lại là hỗn độn chí bảo. Trực tiếp đem Thời Thần Ma Thần cho nhìn há hốc mồm. Người này sao có nhiều pháp bảo như vậy? Thời Thần Ma Thần nhìn Côn Bằng, trong lòng nhưng là kinh ngạc và phần. Trí bảo đối với hắn tới nói, cũng không kỳ quái. Thậm chí hỗn độn linh bảo, hắn cũng biết kiến, chính mình cũng có, nhưng hỗn độn chí bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo ba loại cấp bậc pháp bảo tập với một thân. Để Thời Thần Ma Thần kinh ngạc và phần. Muốn nói thực lực của hắn cùng Côn Bằng ngang nhau, nếu không, hiện tại đã sớm bị thua hạ xuống. Không chống đỡ được như vậy mãnh liệt công. Đối với Quân Bằng, Thời Thần Ma Thần hết sức kinh ngạc. Thời thần cái này Ma Thần, Quân Bằng cũng là cảm giác được có chút bất ngờ, trong tay đối phương Thời Thần Thiên vô cùng lợi hại. Cũng tốt tại, Quân Bằng có thể ứng đối. Các loại pháp bảo trực tiếp lấy ra đến. Tại rất nhiều pháp tắc bên trong, thời gian là tôn, không gian là vừa, vận mệnh không ra. Đủ để gặp, Thời Thần Ma Thần tại chúng Ma Thần bên trong mạnh mẽ. Đáng sợ nhất chính là, hắn không giống còn lại Ma Thần. Tâm trí càng là mạnh đáng sợ. Từ trước đến nay sẽ không lô mãng, đối chiến Quân Bằng, hắn là cực kỳ cẩn thận một chút. Lợi dụng thời gian lực lượng, có thể nhẹ nhõm hóa giải sự công kích của đối phương. Dù cho côn bằng công kích làm sao mạnh mẽ, hắn đều có thể ứng đối, đồng thời còn thành thạo điều luyện. Đạo Hữu, ngươi thực lực bừng này, lại thế nào sẽ chỉ là trở tại một cái hồng hoang thế giới, không bằng gia nhập chúng ta, chinh chiến tứ phương. Gặp côn bằng thực lực, thời Thần Ma Thần có nghĩ lôi kéo ý nghĩ. Bọn họ nghĩ muốn trinh chiến tứ phương, dưới cái nhìn của hắn, côn bằng thực lực này hoàn toàn là không cần tại hồng hoang, có thể gia nhập bọn họ. Đã như thế, thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh mẽ, không có hứng thú. Nhưng nếu như ngươi cố ý như vậy, ngươi như có thể thắng ta. Ta gia nhập các ngươi không phải là không thể. Côn bằng một bên đánh ra công kích, một bên đáp lại thời thần ma thần. Cho đến gia nhập, hắn tự trước đến nay chưa hề nghĩ tới. Bởi vì hắn rõ ràng, lượng kiếp trung quy gặp qua đi, chỉ là tốt xấu tới nói mà thôi. Hiện đang thức tỉnh, có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Sẽ bởi vì lượng kiếp sinh, rất khả năng lớn sẽ bởi vì lượng kiếp mà diệt, không sẽ tiếp tục kéo dài. Mặc dù là trận chiến này, Côn bằng bên này không phải là đối thủ. Tàn bạo không là sinh tồn cơ bản. Cho nên lúc ban đầu 3000 ma thần sẽ vẫn bị bản cổ đại thần chết giết. Đại thế thúc đẩy, lại thế nào có thể chạy trốn? Được, nếu như thế Vậy thì chịu chết đi." Thời Thần Ma Thần lạnh rên một tiếng, quanh thân sắc điên cuồng tăng vọt, trung quanh hỗn độn khí lưu đều bị hắn hấp dẫn mà tới. Lao tử đám người đang nhìn đến lúc này, trong lòng đều là kiên kỵ, muốn đổi lại là bọn họ đối chiến Thời Thần Ma Thần, é sợ lúc này đã thua trận. Hy vọng côn bằng đạo hữu vô sự. Thông Thiên Đế nói thầm một câu, hắn tuy rằng muốn qua hỗ trợ, có thể không thể phân thân đến. Chu Tiên kiếm trận tuy rằng không phải bốn thánh không thể phá, tại hồng hoang bên trong, là vị thứ nhất sát trận, nhưng nơi này chính là chúng ma thần, ở tại đây, đưa đến tác dụng không là rất lớn. Bất quá cũng không phải nói Chu tiên kiếm trận uy lực nhỏ, mà là này đối mặt địch nhân quá mức mạnh mẽ. Nếu như là thánh nhân bên dưới, thông thiên một người chủ trì trận pháp, muốn bao nhiêu cường giả, đều sẽ bị nhốt ở bên trong. Hiện nay đối mặt là rất nhiều cường giả, kém nhất cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thánh nhân cấp bậc, càng là đến cung sở. Trận chiến này, chiến đấu hết sức không liệt, côn bằng này một bên có rất nhiều người ngã xuống, anh dũng chiến chết. Ma ma thần này một bên, cũng cực kỳ không thể lạc quan. Bọn họ tử thương cũng rất nhiều. Ầm. Một đòn mãnh liệt va chạm sau đó, lan đến trăm triệu hư không trực tiếp đập vỡ tan bạo ngược ra vô tận màu đen khí tức. Côn Bằng cùng thời thần ma thần kéo ra khoảng cách. Côn Bằng tại chiến đấu kịch liệt đồng thời, Hồng Quân cùng Hỗn Độn Ma Thần này một bên chiến đấu, cũng là nơi với giai đoạn đặc liệt. Côn Bằng có tạo hóa ngọc điệp loại này pháp bảo, cùng Hỗn Độn Ma Thần đối chiến, nhưng là có thượng phong. Hỗn Độn Ma Thần sinh ra với hỗn độn, so với Hồng Quân hóa hình đều sớm. Hồng Quân đối mặt ma thần có hai cái, một cái là Hỗn Độn Ma Thần, một cái là Nhân Quả Ma Thần. Hai lớn xếp hạng cao ma thần, đánh một cái Hồng Quân. Nhưng không thể không nói chính là Hồng thực lực mạnh mẽ, một mình hắn đối chiến hai cái, còn đánh thành thạo điều luyện cũng sẽ không bị ép đánh. Các thế lực ứng cử viên, bọn họ tại triển khai đánh nhau bên trong sẽ giúp lẫn nhau. Cũng tỉ như nói tiệt giáo đệ tử nhìn thấy xiển giáo đệ tử không địch lại thời gian, có thể đích thân đến thì sẽ đi cứu giúp, sẽ không chớ mắt nhìn. Cũng giống như thế, chỉ nếu có thể đích thân đến, đều sẽ trợ giúp lẫn nhau, sẽ không chớ mắt nhìn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng đối địch. Mặc dù có nhân lực lượng không kịp ma thần, nhưng mà so sánh linh hoạt, có thể tại thực lực không địch tình tình hình, làm được toàn thân trở ra. Có ma thần trí tuệ, vô cùng thông minh, có thể cũng là xếp hạng cao ma thần. Một ít xếp hạng rựi vào sau đó, bọn họ có thể không thông minh. Mặc dù không nói được là không có linh trí, nhưng mà so sánh góc, lực lượng mạnh mẽ, nhưng mà tốc độ theo không kịp, phản ứng cũng không có như vậy nhạy bén. Một ít nhân tộc tu sĩ, bọn họ tay cầm linh bảo, nhân số rất nhiều, một cái đánh không nổi, từ hai cái cùng lên. Từng cái từng cái chính là cái chết, cũng không nguyện ý lưu lại. Hào ầm ầm. Đập vào mắt kỳ vọng, đều là linh bảo và chạm âm thanh. Ma thần thân thể mạnh mẽ, phòng ngự cùng công kích đều là mạnh mẽ, mặc dù là linh bảo, cũng có thể gắng gượng chống đỡ. Sâu kiếm nhóm, các ngươi phản kháng là không có tác dụng trận chiến này, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Một cái ma thần với chiến loạn bên trong, phát sinh cuồng loạn cao thét. Hắn hành động đốc, mặc dù có lực lượng chiến thắng đối thủ, nhưng lại không có cái tốc độ này. Thường xuyên qua lại, lửa giận trong lòng thì có, loại này chiến đấu, để hắn rất là không thoải mái. Các ma thần vốn là yêu thích chiến đấu, không thích trốn đằng đông nấp đằng tây, mong muốn chính là tử chiến đến cùng cái kia loại. Có thể loại này ý nguyện, địch nhân lại thế nào sẽ theo bọn họ đi? Chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không như vậy làm. Trận chiến này, mọi người đều là thế nào thắng thế nào đến, cho đến thủ đoạn làm sao, cũng không cần lấp. Chiến trường bên trong, thắng lợi mới là vương giả. Chương 334, Cú tay, chương 334, Cú tay. Trong hỗn chiến, Côn Bằng cùng Thời Thần Ma Thần chiến đấu, với trong hỗn độn triển khai chiến đấu kịch liệt. Từ lỗ sâu lại tới ngọn núi, Sơn Hà. Vị trí khó lường, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Thời Thần Ma Thần không chỉ đối với Côn Bằng linh bảo kinh ngạc, càng là đối với hắn thủ đoạn càng thán. Khó có thể tưởng tượng, Côn Bằng có như vậy nhiều thủ đoạn cùng nhiều như vậy linh bảo. Không chỉ là Thời Thần Ma Thần nhìn thấy, Hồng Quân nhìn thấy Côn Bằng những thứ này, trong lòng nhưng là thán phục. Trước đây phân thân của hắn cùng Côn Bằng đánh thời điểm, Khi đó triển hiện, còn chưa phải là toàn bộ thủ đoạn. Hiện tại trước mắt, có phải là toàn bộ thủ đoạn, còn khó nói. Dù sao, hiện tại hiện ra, cũng chỉ là hiện tại hiện ra. Đằng sau có thể hay không hiện ra, thật vẫn không dễ bàn. Tiên tiên linh bảo này chút, càng là nhiều không cần tiền, quý giá đồ vật, tại côn bằng nơi này như đứng đầy đường. Rất nhiều pháp bảo, tập với một thân, thời thần ma thần không có chiếm được chỗ tốt. Tên ngốc này thực lực mạnh. Chiến đấu lâu như vậy, càng không chiếm được chỗ tốt. Thời thần ma thần hoảng sợ, tuy rằng không có chuyện gì, có thể hắn đã cảm thấy, như liên tục bị tiếp tục như vậy. Thua cái kia một bên, sẽ chỉ là chính mình. Không được, được tốc chiến tốc thắng mới được, không thể đánh lâu dài. Thời thần ma thần nói thầm một tiếng sau đó, phía sau đại đạo hiện ra, thời gian pháp tắc hiện ra. Một cái mắt trần có thể thấy thời gian trường hạ, cực kỳ thần bí. Sông dài bên trong ẩn chứa phủ văn cổ xưa, tỏa ra chói mắt hào quang. Thời gian trường hà triển khai, chính là thời thần ma thần thần thông, một môn không gian thần thông. Một khi triển khai, có thể để thời gian ngừng lại, chảy ngược. Do đó để chính mình càng có lợi. Thần bí như vậy thời gian lực lượng hiện ra, côn bằng vẫn là lần thứ nhất như thế trực quan cảm nhận được. Thời gian lực lượng mạnh mẽ Côn Bằng trước kia là nghe, mặc dù có giải, có thể thời thần ma thần chiến khai, đúng là để hắn phát hiện mới đại lục một loại kinh ngạc. Thời thần, người này không gian lực lượng triển khai. đúng là được. Côn Bằng kia nói, môn thần thông này, quả thật có chút huyền diệu dị thường. Người bình thường đối đầu, khả năng thật sự tiểu bại trận. Có thể hắn không giống nhau, đối với này thần thông, Côn Bằng đã có đối đích cách. 3000 đại đạo, nếu như là lực lượng đủ mạnh, cũng có thể phá vỡ. Trước đây bản cổ đại chiến 3000 ma thần, là lực chi đại đạo, nhất lực phá và pháp. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Khi đó Chúng ma thần đối mặt Tử vong, nhất định là đem tất cả pháp tắc đều thể hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn, nhưng kết quả đều là giống nhau, muốn chết hay là không tránh được. Bất luận là đúng chiến loại điều nào thần thông, chỉ cần lực lượng đủ mạnh mẽ, Côn Bằng tiểu tin chắc, không, có cái gì là giải không được. Và anh! nương theo một đạo tiếng vút vụt, Côn Bằng trong tay thi thần thương hào quang lớn tránh, cổ xưa khí tức xuất hiện. Nay thần bí lại mạnh mẽ khí tức, lại lần nữa để một đám ma thần sợ hãi. Côn Bằng triển khai Khai Thiên Ba Tức thần thông, môn thần thông này mạnh mẽ, là bản cổ để lại. Nay khí tức xuất hiện trong ngay mắt, một đám ma thần đều nhìn Côn Bằng phương hướng đồng thời đều theo bản năng cảm giác được, hẳn là bản cổ sống lại. Bản cổ là đâm bọn họ, đối với này khí tức, chúng ma thần là cực kỳ quen thuộc, vì lẽ đó tại đối mặt thời điểm, rất nhiều ma thần sẽ nhìn sang. Hừ, bất quá là một ít truyền thừa mà thôi, có tác dụng gì? Thời thần ma thần lúc này minh bạch, động tác này là chiếm được bản cổ một ít truyền thừa. Không cho rằng có cái gì không lên, chỉ cần không phải thật sự bản cổ lại xuất hiện, cũng sẽ không sợ hãi. Mà côn bằng mình thì là hỗn độn chung hộ thể, chặn ở trước người. Triển khai khai thiên ba thức thần thông, cần thời gian nhất định sức lực mới có thể thả ra độn Trung tiên tiên trí bảo phòng ngự vô song bị một cái huấn nguyên vô cực kim tiên người điều khiển hắn phòng ngự cùng công kích đều có thể phát huy ra toàn bộ kỹ năng hỗ độn trung thả ra để đám người lúc này mới ý thức được năm đó Đông hoàng Thái nhất sử dụng thời điểm là rất mạnh thậm chí có thể f4 5 cái cùng trình độ tổ vũ đánh nhưng hôm nay quân bằng sử dụng nếu như là không cẩn thậ nhìn căn bản là phát hiện không được đây là cái gì bảoần với anh thời thần ma thần công kích càng ngày càng mạnh các loại công kích toàn bộ đều rơi trên người hỗ nội chung đừng đùng Hỗn độn trung dường như không chịu nổi giống như vậy, phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa. Yũ Liên Hư Không đều bị nải tiếng chung cho nổ nát. Kéo dài vô tận không gian khe nứt, xuất hiện tại bốn phương thiên không. Chốc lát sau đó, Côn Bằng thu hồi hỗn độn chung, hắn chính là xúc lực hoàn thành, trong tay thi thần thương vang lên long long. Phát sinh đáng sợ tiếng súng âm thanh. Đem khai thiên ba thức dùng với thi thần thương trên người, uy có thể được tăng lên. Thi thần thương là sát phạt dị bảo, có thể có thi thần oai, dung nhập khai thiên ba thức công kích, ma thần cũng có thể chém. Oà oà oà. động trong tay thần thương, vẽ ra một đạo hình cung mang nhanh chóng bổ về phía Thời Thần Ma Thần. Chỗ đi qua không có quy tắc trật tự, đều bị đòn đánh này mạnh mẽ dư âm cho ảnh hưởng đến. Địa phong thủy hỏa nổi lên bốn phía, xung quanh đâu đâu cũng có hỗn loạn dị tượng. Đến đúng lúc, Thời Thần Ma Thần không có sợ hãi, lúc này cũng là ngưng kết ra một đạo khủng bố bàn tay. Từ trong hư không xé rách mà ra, một che khuất bầu trời bàn tay khổng thân. Sen lẫn khủng bố uy năng, cũng là không chút nào yếu. Vâng anh, hồng mang cùng bàn tay đụng vào nhau, bùng nổ ra để người không mở mắt ra được hào quang. Đòn đánh này, nếu như là tại Hồng Hoang tam giới, nơi đó sẽ vì vậy mà phá diệt, biến thành một vùng phế tích. Hỗn độn này hư không, vạn vật quy thư. anh. Một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, che khuất bầu trời bàn tay trực tiếp bị nổ nát. Hùng mang lại lần nữa xông về thời thần ma thần. Cái gì? Thời thần ma thần hoảng sợ, công kích này lại bị đối phương cho pha vỡ. Sau một khắc, máu tươi bắn ra bốn phía. Cánh tay của hắn bị chém xuống một, vô tận xương máu tràn ngập ra. Thời thần ma thần tuy rằng thân thể phản ứng, có thể đến cùng tốc độ nhanh, một cái tay của hắn trưởng trực tiếp bị đánh trúng. Đáng ghét. Tên lốc này, dám đoạn ta một cánh tay. Thời thần ma thần nhìn cánh tay của chính mình, lửa giận nhìn khuôn bằng, hắn không được đem đối phương chết. Có thể trước mắt, hắn không thể nào làm được. Đứt đoạn mất một cánh tay, đã là tổn thương không nhẹ, tình huống như vậy bên dưới, nghĩ muốn giết chết đối phương, rõ ràng không có khả năng. Cánh tay đứt đoạn mất sau đó, thời thần ma thần rất nhanh lại mọc ra một người mới cánh tay. Đây là pháp lực biến ảo mà ra, tuy rằng không thấy được, nhưng vẫn có chút thiếu hụt, không thể cùng trước đây cánh tay dị tượng, mình đã bị trên giường. Tiếp theo, thời thần ma thần liếc mắt một cái tình huống chung quanh, bọn họ bên này tử thương rồi một đám lớn. Tuy rằng nhìn thấy được người cũng nhiều, có thể lúc tới có bao nhiêu người, nhưng là biết đến. Không nghĩ tới, nay người sẽ như vậy không sợ chết. Thời thần ma thần trong lòng có bất ngờ, bọn họ bên này tử thương không ít, có thể địch người cũng giống như thế. Chết chết, tổn thương tổn thương. Nhưng dù vậy, hắn nhìn một chút nhìn sang, không thấy được một cái tham sống sợ chết, đều là không cần mệnh, đang điên cùng chiến đấu. Một cái chết rồi, còn có còn lại tiếp theo trên, ngọn lửa chiến tranh không có một khắc là dừng lại. Chương 335, tạm thời tối lui, chương 335, tạm thời tối lui. Hỗn chiến bên trong, côn bằng chém thời thần ma thần cánh tay sau này, tại toàn thân thế của trên. Bọn họ bên này là có ưu thế. Không chỉ là một chỗ, những người còn lại cũng là như vậy dần dân có một ít ưu thế. Này chút ưu thế tuy rằng không lớn, có thể đến cùng là có ưu thế. Là vì một chuyện tốt. Muốn biết bọn họ đối mặt nhưng là chúng ma thần, tùy ý kéo ra ngoài một cái, đều là hôn nguyên kim tiên cấp bậc. Bây giờ có ưu thế, bọn họ là hưng phấn. Tại trận chiến đấu này bên trong, Tam Thanh Liên Thủ đối chiến rất nhiều ma tương tự là có thượng phong. Trấn Nguyên Tử dám người, tuy rằng không có chiếm thượng phong, có thể tự thân gốc gác như cũ vô cùng mạnh. Dù cho không có chiếm ưu thế, có thể cũng có thể toàn thân chờ ra, giờ khắc này là hoàn hảo không hao tổn. Trận đấu đã kéo dài hơn trăm năm không ngừng, mà tại trung tâm giới sinh linh Có người một đời đã qua hết, nhưng thời gian tuy rằng lâu, có thể mọi người như cũ đang chăm chú, bọn họ sẽ chịu bái. Đây là mỗi ngày ắt không thể thiếu sự tình. Một ngày chưa có trở về, bọn họ một ít chịu bái, cầu khẩn thì sẽ không đình chỉ. Thời gian có thể sẽ đi qua, nhưng mỗi người tâm sẽ không quên. Trong lúc này, có người đột phá đến rồi Đại La Kim Tiên, trực tiếp đi đến trên 9 tầng trời chi viện. Đây là vì tam giới chúng sinh chiến đấu, không có người sẽ nghĩ đến chỉ lo thân mình. Bởi vì đều minh bạch, đây nếu là thất bại, bất luận là ai, đều không có khả năng không có chuyện gì, vì lẽ đó vừa thành tựu Đại La Kim Tiên Đi ngay trên 9 tầng trời chiến trường, nhìn như tươi tốt tam giới chúng sinh, cái kia là có người tại phụ trọng đi về phía trước. Tại trên 9 tầng trời, chống đối ma thần xâm lấn, mọi người sẽ không quên, cũng không thể quên nhớ. Này chiến đã có mấy trăm năm lâu dài, một chút tin tức cũng không có, thật khiến cho người ta lo lắng. Đúng đấy, thực sự là kình liệt. Thật hận, ta nếu như sớm một chút đột phá đại la, ỷu có thể ra một phần lực. Không ít tu sĩ đang cảm thắng trận chiến đấu này, bọn họ mặc dù là thái ớt kim tiên, không là đại la. Nhưng có nghiêm cấm bằng sắc lệnh, không thể đi, đi cũng là trò không. Dù sao trận chiến đấu này Đại La Kim Tiên tham dự đều là 10 phần nguy hiểm. Thái Ức Kim Tiên đi, vậy thì cùng đưa chết không có khác biệt. Vì là giảm thiểu không cần thiết tử vong, tại còn chưa đạt tới Đại La Kim Tiên thời gian, là không thể đi. Tại còn chưa đạt tới Thái Ức Kim Tiên tu vi thời gian, chỉ có thể trở tại Hưng Hoang. Chính là bởi vì biết điểm này, vì lẽ đó không có người nào là Thái Ức Kim Tiên tu vi đi trên 9 tầng trời chiến trường. Nhưng tâm tình của bọn họ, nhưng là vô cùng nghĩ muốn đi chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có. Trên 9 tầng trời chiến trường bên trong, quân bằng đám người chiến đấu, theo thời gian trôi dời, càng phát vách liệt, xung quanh hư không, không có một khắc là hoàn hảo không gian mảnh vỡ, không biết rơi xuống bao nhiêu. Thời thần, các người chiến không thắng nổi, các người sẽ bởi vì lượng kiếp mà sinh, ngươi sẽ bởi vì lượng kiếp mà diệt." Côn bằng chỉ vào trước mắt Thời thần Ma Thần quát nói, hắn hiện tại đã chiếm tuyệt đối thượng phong. Tốt đẹp xu thế, nhưng là tại hắn bên kia. "Hử? Không có khả năng." Thời thần Ma Thần lạnh lùng đáp lại, dưới cái nhìn của hắn, một lần này trọng sinh, chính là đại thế thúc đẩy, lượng kiếp chăm sóc. Lẽ ra nên tới nói không phải dạng này, nhưng trước mắt mà nói, nhưng là sát sát thật thật nhanh phải thua. Bây giờ có thể tiếp tục chiến, nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, rất khả năng lớn sẽ bại. Chờ. chúng ta sẽ còn trở lại. Thời thần ma thần hư hoàng một chiều, trực tiếp biến mất tại côn bằng trước mặt. Trong nháy mắt, liền vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại ma thần cũng đều dối rít đình chỉ chiến đấu, chạy đi những nơi còn lại. Rút lui chiến trường, đều biến mất không còn tăm hơi. Côn bằng đám người cũng không có đuổi theo, bởi vì bọn họ biết được, trận chiến này cũng không phải là trận chiến cuối cùng. Lúc này đuổi, rõ ràng không cần như thế. Hỗn độn không giống như là hư hoang, nơi đó vô cùng lớn, một khi tiến nhập, rất khó nhìn thấy người khác thân ảnh. Hỗn độn ma thần nhóm, bọn họ chính là sinh ra với Đối với nơi đó so sánh quen thuộc, đuổi tới ý nghĩa không lớn, chờ sau này lại đến chính là thắng lợi. Các ma thần chạy, có muốn đuổi theo hay không? Đám người nhìn các ma thần tối lui, một cái hai cái biểu hiện ra rất là kích động. Trận chiến này kéo dài hồi lâu, bọn họ tử thương rất nhiều. Nhưng nhìn thấy này ngắn ngủi thắng lợi, này hết thể đều là đáng giá, trong lòng là cao hứng. Biểu tình tràn trề thắng lợi tỉnh. Lần này ma thần tối lui, mọi người không nên đi đuổi, điều dưỡng sinh tức. Thắng lợi chỉ là tạm thời, muốn muốn hoàn toàn đánh bại, được từ nay về sau nhìn. Côn bằng đối với đám người nói, Các ma thần thôi lui, cũng chỉ là đã nhận ra hơi có chút thế yếu, cũng không phải là không có năng lực phản kháng, hay là bởi vì bọn họ bên này cũng là vết thương trọng chất, mọi người đều là liệu mạng chiến đấu. Tại pháp lực tiêu hao một khối này, phi thường nhiều, có tiêu hao, liền muốn khôi phục. Nếu như là không khôi phục tình huống tự chiến, sẽ bị hao tổn chết, khi đó tình huống sẽ biến được càng thêm không thể khống chế. Không thấy Dương Mi đại tiên, chính là không biết đằng sau có đến hay không. Côn bằng suy tư, nghĩ đến Dương Mi đại tiên đến cũng có thể hay không xuất hiện tại đối diện. Thực lực của hắn mạnh, so với tất cả mọi người đều lợi hại. Này chút ma thần là xuống lại, nhưng mà Dương Mi đại tiên không là, hắn chính là liên tục tồn tại. Tu luyện vô tận vĩnh nguyệt, nếu như là có hắn tại, kết cục có lẽ sẽ càng thêm hồng bét. Tam thanh bọn họ thánh nhân pháp lực tiêu hao không ít, những người còn lại càng không cần phải nói. Tuy rằng chiến đấu thời gian không có biểu hiện, nhưng mỗi người tiêu hao trong lòng đều năm chắc. Trấn Nguyên tử đám người cũng là như vậy, Minh Hà lao tổ càng là bởi vì một đòn bất cẩn, mà bị một ít tiểu thương. Giống hắn như vậy bị thương, không chỉ một, có vô cùng nhiều. Mặt khác một bên, các ma thần về tới bọn họ xà huyệt, toàn bộ đều trở về. Một ít chết đi ma thần không tại, nhưng về số lượng còn là không ít. Bọn họ trở về sau đó, một cái hai cái trên mặt, cũng sẽ không tiếp tục là trước khinh địch. Cũng không có như vậy hư vấn, bởi vì chúng ma thần rõ ràng trải qua trận này đại chiến, biết này hồng Hoang là không có như vậy tốt xông lớn, không có trải qua trước, căn bản là không sợ, nói ổ nói tả, nói muốn một lần công hạ Hùng Hoang, hiện nay lại bị đánh lại, đáng ghét. Những con kiến hôi này, càng lợi hại như vậy, đặc biệt là cái kia côn bằng, càng đứt đoạn mất ta một cánh tay. Thôi thần ma thần cực kỳ lựa giận. Trận chiến đấu này, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Tam Thanh hoặc là Hư Quân, đều không có để hắn khiếp sợ, bởi vì có nghe. Nhưng cái kia côn bằng cũng không giống nhau, thực lực của hắn như vậy mạnh, hơn nữa mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiên Tiên Linh Bảo loại này, đều là lấy trăm vị là đến triển hiện, hỗn độn chí bảo đều có. Thậm chí thủ đoạn, mỗi khi hắn cảm giác được không có thời điểm, ỷ sẽ thấy côn bằng triển khai khác thủ đoạn. Thế nào đánh, đều không áp chế nổi đối phương. Trở về sau đó, một đám ma thần cũng đều tại khôi phục chính mình khí tức, bởi vì đây vẫn chưa kết thúc. Lui lại cũng chỉ là tạm thời, đằng sau còn sẽ khởi xướng tiến công. Chúng ma thần trở về sau đó, Đa số đang tu dưỡng, còn có chút đang suy nghĩ này trải qua một chiến. Chương 336, phụ bản, chương 336, phụ bản. Hỗn độn nơi sâu xa. Một đám ma thần thảo luận thời điểm, có một một bóng người từ lỗ sâu không gian xuất hiện. Tiếp theo, trên người mặc màu xanh nhạt đạo nhân, đi tới chúng ma thần trước mặt. Người này là không gian ma thần, Dương Mi đại tiên. Ma thần khôi phục, hắn là có thể dự cảm thấy. Dương Mi, Người chạy đi đâu? Lần trước xuất chiến, không gặp bóng người của người. Thời thần ma thần đối với Dương Mi nói. Chúng ma thần bên trong, còn kém hắn không tại, những người còn lại đều có ra sân. Đồng thời, thời, Thần rõ ràng, Dương Mi trước đây trốn khỏi bản cổ công kích tiếp tục sống sót. Hiện tại hắn là tất cả ma thần thực lực cao nhất. Chuyện gì? Dương Mi vốn là không nghĩ đến, có thể bởi vì cảm nhận được lượng kiếp cơn sóng, liên tới ma thần nơi này, nhìn hạ là loại tình huống nào? Chúng ta đều là ma thần. Lần này chinh chiến hồng hoang thế giới, bị đánh bại. Dương Mi, người gia nhập, chúng ta tất nhiên thắng lợi." Hôn độn ma thần đứng ra nói, trận chiến đấu này, xa không có như vậy đơn giản, cần có nhiều hơn cường giả cùng đến đối địch. Bây giờ Dương Mi hiện thân, chính là tốt nhất một người trợ giúp. Không gian ma thần Bất luận là sống sót, thời gian tu luyện đều so với mọi người lợi hại. Các người chiến đấu, ta có thể không có hứng thú." Dương Mi nhẹ giọng nói, trận chiến đấu này, hắn là nghe nói qua, nhưng cũng không cho rằng đây là một cái tốt sự tình. Mặc dù là lượng tiếp thúc đẩy, nhưng Dương Mi người này, hắn hướng đến là nhìn khá xa, cũng so sánh thông minh. Bằng không, trước đây thì sẽ không từ bản cổ trong tay chạy trốn. Đây là chiều hướng phát triển. Chúng ta khôi phục, vì chính là trinh chiến tư phương. Trước đây bản cổ đem chúng ta chết giết, hiện tại tam giới, nhất định phải diện." Thời thần ma thần nói, trong lòng là lớn có không thích. Mà còn lại ma thần nghe được Dương Mi thái độ, từng cái từng cái muốn đi vây công đối phương. Trừ hắn ra, mọi người đều là cộng đồng đối địch, nghĩ tới đều là giống nhau. Một cái hai cái, đều là hung tận nhìn này mới tới Dương Mi. Thế nào? Các ngươi chẳng lẽ muốn động thủ không thành? Muốn đánh, bất cứ lúc nào phụ bồi. Dương Mi thực lực xa tại đám người bên trên, hiện tại vẻ mặt của mọi người, hắn đều có quan sát. Có thể trong lòng hắn sẽ không sợ hãi. Dù sao, có thực lực chính là sức mạnh. Trước đây Dương Mi, dựa vào thực lực của tự thân, có thể tại bản cổ trong tay chạy trốn. Hiện nay này chút người, dưới cái nhìn của hắn căn bản không phải là đối thủ của chính mình, không đủ để tạo thành ý hiếp. Không dám. Dương Mi, ngươi nếu như là cùng chúng ta cùng nhau chiến chiến, ra tay một lần, chỉ ra tay một lần, như là đồng ý. Nghĩ muốn cái gì, mở miệng là được rồi." Thời Thần Ma thần nói. Tuy rằng Dương Mi nói rồi không nguyện ý tham dự, có thể hắn như cũng muốn thử một chút. Dù sao này vô cùng then chốt, có một chiến trải qua, cảm giác được có Dương Mi gia nhập, thắng lợi là tất nhiên. Bỏ qua một vài chỗ tốt, đó cũng là chưa thường không thể. Thời Thần Ma thần, hắn không chỉ là thực lực cường đại nhất một trong tướng tự, cũng là nhất thông minh của trong. Biết vào giờ phút này, nghĩ muốn Dương Mi gia nhập, chỉ bằng vào nói là rất khó để người gia nhập, được lấy ra chỗ tôi đến. Tại các ma thần nghiên cứu thảo luận thời khắc, Côn Bằng bọn họ đã tạm thời rời đi trên 9 tầng trời, trở lại tam giới đi. Đều bởi vì bọn họ rõ ràng, các ma thần tối lui, sẽ không nhanh như vậy tiểu công lại đây. Bọn họ này một lần xuất chiến, đã qua rất lâu, trở lại có thể bổ sung đồng thời. Đối với điều dưỡng sinh tức đến cũng càng hữu dụ. Mà Côn Bằng chính mình, cũng là như vậy, về tới Bắc Minh bên trong, trên 9 tầng trời, đã bố trí xong trận pháp, một khi ma thần xâm lấn, liền có thể cảm nhận được. Trở lại sau này thế lực khắp nơi, đã trải qua trận chiến này, có người cho là mình thực lực không đủ, không thể tại chiến trường bên trong mạnh mẽ giết địch. Trận này chiến đấu, có một ít lao tổ bởi vì đi đối địch, mà chiến chết, rất nhiều dấu hiệu để mọi người đối với ma thần càng là căm tức. Không ít người trong lòng nghĩ đến, lần sau tái chiến thời điểm, nhất định muốn đại sát tứ phương. Huyết hải bên trong, Minh Hả lao tổ bởi vì bị thương tổn, giờ khắc này đang toàn lực khôi phục bên trong. Bất quá, trong lòng hắn không có bất kỳ oán giận, trận chiến này, mọi người đều giống như thử thương rất bình thường, đối với các ma thần Minh Hà là trực tiếp hận chính mình không có có trở thành thánh nhân, hắn mặc dù là thánh nhân bên dưới cơ giả, có thể đang cùng đối chiến ma thần thời điểm, vẫn là lộ vẻ có chút không đủ nhìn. Minh Hà mặc dù là huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, nhưng bị thương, tự thân uy lực không phát huy ra được, à thối lạ bộ tộc. Lần này tổn thất không nhỏ, đáng chết ma thần. Chờ lao tổ ta khôi phục thương thế, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải gọi các người xinh đẹp. Minh Hà lao đầu lạnh nói câu sau đó, liền bế quan khôi phục thương thế của chính mình đi. Tại huyết hải cùng những nơi còn lại, khôi phục hiệu quả là không giống nhau. Với huyết hải bên trong, hắn có thể càng nhanh hơn khôi phục không chỉ là Minh Hà lão tổ tại phục bản chiến đấu lần này, chư vị thánh nhân cũng là như thế. Tại phục bản trận chiến đấu này, không có trải qua trước, mọi người đều là chuẩn bị, không có một cái chính xác phương hướng. Có thể này một lần, mọi người cũng đều là trải qua. Rõ ràng biết được, muốn thế nào đi đối địch, mới càng có thể có vụ lợi tự thân. Bác Minh bên trong, Quân bằng trở về sau này, hắn không có đi giống như người khác, đi phục bản trải qua đại chiến, mà là bắt đầu bế quan, đang cùng thời thần ma thần đại chiến thời gian. Hắn là có một ít cảm nộ, các ma thần tuy rằng mạnh mẽ, có thể cũng không phải không có thể đối phó. Đang cùng thời thần ma thần tranh đấu sau này, Côn Bằng đã có một ít cảm ngộ, Thu vi trên một ít đốn nộ. Vì lẽ đó, vừa trở về sau này, Côn Bằng tiểu bế quan, trước khi bế quan, hắn đơn giản nghĩ một chút, này các ma thần thực lực, tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu là vẹn vẹn như vậy, Côn Bằng hắn vẫn tương đối có tin tưởng có thể chiến thắng bọn họ. Nhưng cho đến có phải hay không chỉ đến thế mà thôi, cái này còn có trở phát sinh. Dù sao hiện tại suy đoán, chỉ là một người phỏng đoán, cũng không phải là tình huống thật. Trước tiên bất kể, trước tiên tiêu hóa một chút tự thân cảm ngộ lại nói, Côn Bằng đích nói thầm một câu sau đó, liền châm xuống tâm, cảm ngộ chiến đấu lúc cảm nộ. Đến rồi hôn nguyên vô cực kim tiên, thực lực này, La Phi thường khó được có loại này cảm giác. Bây giờ có, đang không lỡ được một điểm. Một cảm nộ, trong mặt thất đại đạo hiện ra, một đạo đạo hào quang tại trùng quanh hắn xuất hiện. Rất nhiều sông dài kéo dài không tuyệt, biểu lộ huyền diệu vô cùng kỳ tức. Bên người hắn linh khí đã biến thành thực chất, tiện tay chạm một cái, tự có thể xuất hiện tại trong tay, mắt thường có thể rõ ràng nhìn. Không chỉ là cốt bản, hắn bốn người đệ tử. Tại trận chiến đấu này bên trong tương tự là có cảm ngộ, bọn họ trở về sau này, cũng đều về tới riêng mình độ phủ. Bế quan cả nộ quân bằng cảnh giới này có càng nộ thật không dễ dàng mà lục nhĩ mi hầu đáng người tại bọn họ cái cảnh giới kia có cả nộ cũng là hiếm có một lần tốt cơ hội bây giờ có thể càng nộ nếu như là có tăng lên tại từ nay về sau chiến đấu có thể đưa đến càng mãnh lực dùng xuất lực cũng càng thêm nhiều lắm thực lực mạnh từ đại biểu lấy tại chiến trường bên trong có thể càng tốt hơn đối địch chương 337 Dương Mi nhập ngũ. chương 337 Dương Mi nhập ngũ. trong tam giới mọi người đều đang bận rộn làm chuyện của chính mình các thế lực nhìn bình tĩnh cực kỳ Nhưng mỗi người đều hết sức rõ ràng, tiến trình của nơi này chỉ là tạm thời. Nếu như vừa có độc tĩnh, mọi người sẽ ngay lập tức lên đường. Nhìn như trời trong nắng ấm tình huống, bất cứ lúc nào đều có khả năng bạo mưa gió đến, mà một ít không có tham gia sinh linh, bọn họ nhưng là đem này một lần đi chiến đấu. Nói thành một ít truyền thuyết, bởi vì đi đối kháng ma thần người, đã đã trở về, bọn họ là có thể biết được. Cũng tỷ như nói trong nhân tộc, một ít có tu vi ông lão, bọn họ tại rất nhiều địa phương. Nói về trên 9 tầng trời, tam giới sinh linh đối kháng ma thần cố sự, mỗi lần giảng lên việc, đều sẽ đưa tới rất nhiều người nhìn. Một ít không có người tu hành, thậm chí là một vài hài tử, bọn họ vô cùng cảm thấy hứng thú. Nghe được cái này, từng cái từng cái đều hết sức quan tâm. Ông lão chỉ cần khai giảng, không có một người sẽ thất thần, đều đang kiên nhẫn lắng nghe. Bọn họ nghe được sau này sẽ phi thường kích động. Riêng phần mình nghĩ thầm, nếu là mình có thực lực, sẽ đi trên 9 tầng trời đối chiến tại địch. Mà có người, nghe song sau này càng là nỗ lực tu hành, tốt để thực lực của chính mình tăng lên. Không có người tu hành, hy vọng có thể ra một phần lực tu hành hà giống. Cứ như vậy ở trong lòng gieo. mà sở dĩ sẽ như vậy, đó là bởi vì hồng hoang thế giới là chỗ bọn họ sinh hoạt cũng chính là bọn họ nhà, thủ hộ chính mình nhà. Đây là bọn hắn cảm giác được, nhất định muốn việc nghĩa chẳng từ nan muốn đi làm sự tình. Dù cho là dựng lên tính mạng, này chút nghe người, cũng không có sợ hãi. Đừng nói không đi được, nếu như đi, chính mình hy sinh tựu hữu dụng, bọn họ sẽ tranh đi. Tương đối với nơi như thế này, tại trong tam giới, vẫn là có rất nhiều. Không chỉ là nhân tộc, mặc dù là còn lại chủng tộc, cũng sẽ có loại này cảnh tượng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhưng mọi người đều không có quên. Đồng thời theo thời gian càng ngày càng lâu, tâm tình của mọi người cũng không có quên lãng. Có chỉ là bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng là căng thẳng. Trận chiến đấu này vô cùng khốc hiểm, để người khó có thể làm được tâm tình bình tĩnh. Dù cho bọn họ rất lâu không có chiến đấu, nhưng khi đó cái kia loại tâm tình sẽ lưu ở trong lòng rất lâu. Mà có, nhưng là thời khắc bảo trì lấy nghiêm cẩn trạng thái. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tại đến địch thời điểm, ngay lập tức tiến nhập trạng thái. Thậm chí, tại trong tam giới khôi phục cực kỳ cơ sau này, trực tiếp chạy đi trên 9 tầng trời. Ở nơi đó chờ, liên tục không ly khai. Mà mặt khác một bên, là ma thần lại lần nữa khởi xướng thời điểm tiến công, tam giới sinh linh ngay lập tức cảm ứng được. Rất nhanh là đến trên chín tầng trời nghỉ ngơi để lấy lại sức sau này, các ma thần hoàn toàn tự tin. Đồng thời, bọn họ này một bên cũng càng thêm phẫn nộ, tất cả ma thần, cùng lần trước so với, ván khí nhiều hơn không ít. Nay một lần, Dương Mi lại tiên gia nhập vào ma thần cái kia một bên. Hắn thực lực phi thường mạnh. Lần này các ma thần tin tưởng tăng nhiều, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là có Dương Mi. Ma này một bên, khi nhìn thấy Dương Mi đồng thời, Hồng quân trong lòng đều có một ít kinh ngạc, thực lực đối phương mạnh mẽ, hắn có tiếp xúc qua. Bây giờ một nhìn, hắn không thấy được, đối phương là cái gì thực lực. Hắn thế nào sẽ trợ giúp chúng ma thần? Hồng Quân trong lòng nghĩ đến. Theo lý mà nói, đối phương là không nên xuất hiện tại chúng ma thần bên trong. Dù sao, các ma thần trinh chiến tứ phương, Dương Mi có thể không có hứng thú, bằng không, lần đầu tiên thời điểm, hắn chính là ra tay. Không chỉ là Hồng Quân, Côn Bằng cũng là như vậy. Khi thấy Dương Mi đại tiên sau đó, trong lòng hắn hơi kinh, không nguyên nhân khác, người này thực lực tại đám người bên trên. Yếu Liên Côn Bằng cũng không sánh được, một lần này độ khó so với lần trước càng thêm khó đối phó. Thực lực càng không thấy được. Xem ra có một hồi ác chiến. Côn Bằng nhìn trước mắt Dương Mi, suy tư những trận chiến đấu tiếp theo. Đối phương nhiều một vị cường giả, cũng chính là đối với bọn họ chính mình này, một bên tới nói càng khó đối phó. Những người còn lại cũng đều phát hiện, các ma thần nhiều hơn một vị chưa từng thấy qua cường giả, nhưng bọn họ không có coi là chuyện đáng kể, bởi vì thực lực có quá lớn chênh lệch. Không có cái kia loại sợ tâm tư ngĩ. Nay một lần, vu tộc nhóm từng cái từng cái kêu gào lấy. Bọn họ khí thế ngẩng cao, tại côn bằng bên này người trong, vu tộc bọn họ so sánh dũng mãnh. Tương đối những người còn lại dễ giảng, làm việc phương pháp vẫn tương đối lớn nhất. Phong cách chiến đấu, đúng là cùng ma thần xấp xỉ, đều là thân thể va chạm. Và anh Hai bên tới, trực tiếp đấu võ. Lần này không có tham dò, chúng các ma thần vô cùng cuồng bạo, tự thân năng lượng vô tận tỏa sáng. Hồng Quân đối đầu Dương Mi, bọn họ bên này, Tử hắn thực lực mạnh nhất, đối chiến không gian ma thần. Ma Côn bằng này một lần không chỉ có muốn đối phó thời thần ma thần, còn muốn đối phó hỗn độn ma thần. Hai cái mạnh mẽ ma thần, để một lần này độ khó tăng thêm. Thời khắc này Côn bằng, hắn điều khiển hỗn độn linh bảo, vô lượng tiên quang, tỏa sáng tài năng, sát khí hiện ra. Nếu như là một cái, Côn bằng còn có tí tượng. Phần thắng lớn hơn một chút. Bây giờ đối mặt là hai cái, này để hắn thời khắc này khuôn mặt biểu tình có chút nghiêm nghị. Côn Bằng: "Hôm nay hai chúng ta chiến ngươi một cái, ngươi không có khả năng thắng, nhất định phải chết." Thời thần ma thần chặn lại Côn Bằng một đòn sau đó, đáp ý cười nói: "Hắn cho rằng, tại một đánh một tình huống bên dưới, Côn Bằng chỉ là mạnh một ít, hiện tại có hỗn độn ma thần trợ rút. cảm thấy được đối phương không có khả năng sẽ thắng." Côn Bằng nhưng là không có trả lời, thực lực chính là tốt nhất chứng minh, nói lại nhiều cũng trò vô dụng. Hắn chuyên tâm lên chiến, với cựu tiên trước dục rỡ hào quang, Hồng Quân cùng Dương Mi chiến đấu tương tự là dị thường tích liệt, không gian ma thần đối với không gian pháp tắc vận dụng. Xa tại những người còn lại bên trên, không gian lực lượng, dị thường kỳ diệu, có thể mang mọi người công kích, chuyển đến một chỗ không gian bên trong đi, tốc độ rất nhanh. Đồng thời, Dương Mi thực lực là tại Hồng Quân bên trên. Giữa hai người quyết đấu, rất nhanh tiểu phân ra ưu huyết, Hồng Quân bị đánh có chút lực bất toàn tâm. Nhưng hắn không có cách nào, hắn dựa vào tạo hóa ngọc điệp, cứng rắn kiên trì. Trận chiến này, hắn rõ ràng, nếu là mình đều không có kiên trì, cái kia những người còn lại thì càng thêm không thể nào, bọn họ này một bên há sẽ thua trận. Vì lẽ đó nhất định muốn đứng vững. Ngoài ra, những người còn lại chiến đấu, rơi vào cục diện bế tắc bên trong. Trải qua một lần trước phù bàn, mọi người đối phó ma thần đã càng có thủ đoạn. Tại lần trước ăn rồi thì tỏi, lần này là sẽ không lại xuất hiện. Chiến đấu so với lần trước kịch liệt hơn. Một ít tu sĩ, bởi vì không địch lại, mắt nhìn cũng bị sát hại, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mặc dù là chính mình không địch lại, cũng sẽ không để cho kẻ địch tốt qua, trọng thương ma thần. Hành động này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như là không tự bạo, sẽ bị ma thần nuốt lấy, khi bị nuốt sau này Thực lực đối phương sẽ tăng mạnh, càng ngày sẽ tăng mạnh. Các tu sĩ đều là là nghĩ đến, không đều là một chết, cũng sẽ không làm cho đối phương tốt qua. Đối với loại này tự bạo, các ma thần vẫn thật không nghi tới, mỗi khi gặp phải tình huống như thế, đều khó lòng phòng bị bị thương tổn. Chương 338, ma thần hoảng sợ, chương 338, ma thần hoảng sợ. Và anh, Côn Bằng vừa phát lực, ngắn ngủi đem hỗn độn ma thần cùng thời gian ma thần bức lui sau đó. Đi tới chúng ma thần phía trên, gặp được này một động tĩnh đáng người, đều hoảng sợ nhìn phía hắn bên này. Bởi vì động tác này, để Côn Bằng khí tức nhiên tăng trưởng, không ngừng dâng lên thang quần không ngừng lực lượng dung nhập với côn bằng thân thể. Mắt Trần có thể thấy tăng lên, ma thần đều nhìn tới. Lao tử đám người cũng là như vậy. Theo bản năng đều đang nhìn côn bằng, chúng ma thần trong lòng, một luồng dự cảm không tốt sản sinh. Cửu Liên Dương Mi, hắn cũng cảm giác được này cố khí tức dị thường. Có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được không có, chỉ cảm thấy dường như ở đầu bài kiến. Mọi người đều biểu hiện phi thường kinh ngạc, mà côn chính mình, hắn không thể chú ý tới. Tại đám người quan sát thời khắc, tại côn bằng phía sau xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Lam thân ảnh ấy xuất hiện sau này, vô số người không bình tĩnh, bọn họ đều chấn động theo Tam Thanh Tâm có dẫn dắt, bất khả tư nghị nhìn Côn Bằng phía sau bóng mở. bởi vì này cái bóng, khí tức chính là cái kêu bản cổ chân thân. Lần này ngưng kết mà đến, chính là Côn Bằng thông qua bản cổ các loại truyền thừa, biến ảo mà đến. Thực lực đó vượt xa đám người, đáng sợ khí tức, ba phủ toàn trường. Tam Thanh là bản cổ nguyên thân biến thành, bây giờ này vừa xuất hiện, tiểu giống trước đây 12 tổ vũ triệu hoán bản cổ chân thân. Tâm thần của bọn họ, có loại bị dẫn dắt cảm giác. Trước đây cùng Hồng Quân chiến đấu, Côn Bằng cũng từng dùng tới, có thể cái kia một lần thực lực cùng hiện nay không giống nhau. Uy lực thì không thể so sánh so sánh. Không chỉ là tam thành, vu tộc cũng là như vậy. Bọn họ hướng đến là đúng bản cổ đại thần có cực kỳ cảm giác thân thiết, bất kể là ai triệu hoán đi ra. Không tuân theo ngày, không tuân theo, chỉ sùng bái bản cổ đại thần. Hiện nay tình cảnh này, để tại chỗ tất cả vu tộc đều mang trong lòng kính nghệ. Nguyên bản vẫn là cuồng bạo trạng thái, giờ khác này vô cùng ôn hòa. Chính là thấy được này cô bản cổ chân thân. mà trấn nguyên tử chờ đại năng, nhìn thấy côn bằng cử động, càng là kinh ngạc đến không thể kinh ngạc nữa. Có thể làm được dáng dấp như vậy, có thực lực là nhất định, còn phải có thể thao túng nhiều loại lực lượng. Dù cho là trước đây 12 tổ vũ triệu hắn đi ra bản cổ chân thân, khi đó bọn họ vì là hôn Nguyên Kim Tiên, thực lực có thể so với thánh nhân, có thể cùng so tay. Bây giờ côn bằng triệu hắn đi ra, thực lực của hắn tại Hỗn Nguyên vô cực kim tiên. Triệu hắn đi ra bản cổ chân thân, để thực lực của hắn bỗng nhiên tăng trưởng. Côn bằng này một bên, không có một người không kinh sợ. Mặt khác một bên, một đám các ma thần, lộ ra thần sắc sợ hãi. Rất lâu trước, chúng ma thần sở dĩ sẽ vất lạc, hoàn toàn là bởi vì bản cổ đại thần. Trước đây nhưng là có qua một trận chiến đấu, ma thần ngã xuống, bản cổ thắng. Bản cổ xuống lại Chúng ma thần hết sức kinh ngạc, trong ánh mắt không chỉ có có hoảng sợ càng có lửa giận. Bản cổ đại thần chém giết qua bọn họ, mới gặp lại. Đã là không chết không thôi cục diện, bây giờ lại lần nữa xuất hiện, chúng ma thần mười phần thán phục. Không có khả năng. Không. Thời thần ma thần hoảng sợ không ngớt, hắn nói chuyện đều có một ít run cầm cập. Đã không có trước khí thế, không chỉ là hắn, còn lại ma thần cũng là như vậy, khí thế của bọn họ yếu đi không ít. Mọi người không cần sợ. Đây không phải là thật bản cổ, bất quá là biến ra tới một cỗ chân thân mà thôi. Không có cái gì chẳng qua. Hỗn ma thần ép xuống sợ hãi trong lòng, để mọi người không cần phải sợ. Trận chiến đấu này sẽ là trận chiến cuối cùng trên khí thế yếu, mọi người thắng độ khả thi so sánh nhỏ. Vì là thắng lợi, hắn muốn dẹp tiên còn lại ma thần, không cần hoảng sợ này cổ bản cổ chân thân. Không sai, mọi người không cần sợ. Bất quá là một cổ chân thân, cũng không phải bản cổ đích thân tới. Một đám ma thần trực tiếp hô lên, khôi phục trước khí thế. Bọn họ tuy rằng cũng hoảng sợ, nhưng cũng biết, trận chiến này nếu như thất bại, đem sẽ vẫn lạc. Vì lẽ đó, mọi người đều biết, trận chiến đấu này có thể không thể thối lui. Người này không đơn giản. Dương Mi nhìn cuốn bằng, trong lòng suy tư. Bản cổ thực lực, hắn là hiểu rõ nhất, bởi vì lúc trước có qua một chiến. Rõ ràng chút nếu thật là bản cổ xuất hiện, như vậy bọn họ có thể sẽ lại đối mặt một lần tử vong. Dù sao trước đây bản cổ đại thần thực lực xa tại đám người bên trên. Hiện tại chúng ma thần là hồi phục, nhưng tại thực lực có thể không có so với lúc trước bàn cổ mạnh. Thôi, chờ hạ tùy cơ ứng biến, nếu như là không tốt, lại đi chính là. Dương Mi trong lòng đã nghĩ xong đối sách, hắn tuy rằng hiện tại không sợ, có thể một chút chuẩn bị, được trước tiên làm tốt. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu như là không địch lại, hắn sẽ lợi dụng không gian lực lượng, trực tiếp rời đi. Khi đó, hắn có thể sẽ không quản như vậy nhiều. Tuy rằng có chỗ tốt, nhưng tại giây phút sống chết, một vài chỗ tốt cùng tính mạng so với. Đây chính là trên lệnh rất xa, không có cần thiết đi như vậy liệu. Tại khả năng không chế phạm vi bên trong, rút một chút cũng không cần gấp, nhưng nếu như gặp nguy hiểm, thấy tốt thì thôi, có thể sẽ không dựng lên tính mạng. Phủ đến, côn bằng vung tay lên, tại hắn phía sau bản cổ chân thân, một tay dơ lên cao. Vô tận hỗn độn chi khí, trực tiếp hướng về hắn trên người ngưng tụ. Mà đúng lúc này, côn bằng trên người hỗn vừa xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bản cổ lên cao tay phương hướng ngưng tụ rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một cái vật thật phụ lưng. Nhìn thấy tình cảnh này, lao tử không do dự chút nào, trực tiếp đem trong tay Thái Cực Đồ bay đi, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, từ bản cổ chân thân triệu hoán. Đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như vậy, đem chính mình bản cổ phiên vu ra. Hỗn độn chung, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, này ba đại tiên thiên chí bảo chính là khai thiên phủ biến thành. Bây giờ tuy rằng không là khôi phục khai thiên phủ, có thể như vậy ngưng kết thành vũ, nhưng là có to lớn uy năng. Nguyên Thủy cùng lão tử hai người sở dĩ sẽ chủ động đem bảo vật vu ra, là bởi vì rõ ràng, trận chiến này không lại như vậy đơn giản. Bên ngoài nhìn là trợ giúp cô bằng, có thể đây là tại trợ giúp bọn họ chính mình. Hiện nay có Dương Mi gia nhập, ma thần này một bên đã có ưu thế. Nếu như không có bất kỳ động tác gì, rất có thể sẽ bại. Bây giờ cô bằng hành động này, để mọi người thấy hy vọng, mặc dù là trí bảo thì lại làm sao? Nguyên Thủy cùng lao tử cũng là không do dự ném ra, tốt để này Cố bản cổ chân thân phát huy ra uy lực lớn. Hiện tại mọi người cùng chung kẻ địch là ma thần, mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối địch. Không tốt. Nhanh, mau ra tay. Không cần chờ bản cổ chân thân khai thiên phủ hóa thành. Hỗn ma thần lo lắng nói. Hỗn chung Taito Đồ, bản cổ phiên, này ba đại tiên tiên chí bảo khí tức. Bọn họ có thể rõ ràng biết lúc này nếu như thành công triệu hoán khai thiên phủ, cục diện đem sẽ đối với ma thần không tốt, nhất định muốn ngăn cản. Mà nghe tới các ma thần hô lên sau đó, lao tử đám người cũng là có hành động. Nếu bọn họ muốn ngăn cản, bọn họ tiểu sẽ xuất thủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị. Chỉ cần các ma thần vừa có động tính, cũng sẽ bị dẫn dắt ở. Cho đến Dương Mi, hắn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới, côn bằng không chỉ có thể triệu hoán ra bản cổ chân thân, dĩ nhiên có thể triệu hoán ra bản cổ khai thiên phủ. Dù cho là uy lực không kịp trước đây, có thể này ẩn chứa trong đó lực chi phát tắc. Sợ là không có như vậy dễ đối phó, chương 339, chân thân đáng sợ, chương 339, chân thân đáng sợ. Lưu tại chúng ma thần nghĩ muốn thời điểm xuất thủ, côn bằng trước mắt, một cái to lớn hồ lô che khuất bầu trời chặn ở trước mắt. Hỗn độn linh bảo làm là phòng ngự, để côn bằng tranh thủ nhiều thời gian hơn ngưng tụ. Bởi vì quá mức mạnh mẽ, ba kiện chí bảo dung hợp, cần một ít thời gian. Chư vị, ta cần một ít thời gian. Côn bằng một tiếng lệnh hạ, vô số đạo thân ảnh không do dự bay ra ngoài. Có thánh nhân tu vi Cố đại La Kim Tiên, bọn họ từng cái từng cái đều việc nghĩa chẳng từ nan, hộ tại côn bằng trước mặt. Rất nhanh, từ rất nhiều người tạo thành một đạo màu vàng màn ánh sáng, hộ tại côn bằng trước mặt. Không gì phá nổi, càng cứng rắn. Xông. Chúng các ma thần bắt đầu điên cuồng, hầu như tất cả ma thần đều rơi vào bùng nổ trạng thái. Điên cuồng công kích, và côn bằng màn ảnh trước mắt. Tuy rằng có hỗn độn linh bảo, thêm vào rất nhiều người tu hành, nhưng các ma thần công kích không phải là như vậy tốt trong đối, bọn họ công kích cực kỳ đáng sợ. Thêm vào mỗi người đều khống chế không gian lực lượng, nghĩ muốn phá vỡ phòng ngự, bọn họ có rất nhiều loại phương pháp. Các loại pháp tắc hiện ra, ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Dương Mi thấy vậy, cũng muốn đi ngăn cản, nhưng mà Hồng Quân có thể sẽ không để hắn thực hiện được. Hắn trực tiếp chắn Dương Mi trước mặt. Đối thủ của người là ta. Hồng Quân dù cho không địch lại, nhưng lúc này cũng rõ ràng, nhất định muốn ngăn cản Dương Mi. Bằng không, còn không có chờ côn bằng triệu hắn đi ra bản cổ chân thân hoàn toàn chuẩn bị tốt. Bọn họ này một bên tiểu phải thua. Mặc dù là không địch lại, cũng nhất định phải mà muốn làm như vậy. Cho lão tử phá. Phá. Chúng ma thần vô cùng hung bạo, đều tại mạnh mẽ công kích côn bằng này một lần. Mỗi cái ma thần đều đem thực lực của tự thân huy ra vô cùng nhỏ nhuyễn. chốc lát sau này Côn bằng phía sau bản cổ chân thân trong tay hắn triệu hắn đi ra bữa từ tam đại khai thiên chí bảo hoàn Mị dung hợp xa xa nhìn tới có thể nhìn thấy một tôn màu vàng và mà lớn vô cùng tự nhân hai chân đứng với trong vố độn bất luận là thế nào nhìn đều cực kỳ chân thực nếu như là không biết người giờ khác này nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ cho rằng bản cổ chân thân tay thế lần này cùng thật sự hầu như không có khác gì căn bản là không thấy được Phu thần là phụ thần vu tộc nhóm cũng không nhịn được đưa ra bây giờ bản cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ cảm giác được đây chính là bản cổ phụ thần lại lần nữa giáng lâm. Hiện nay thời khắc này, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía giờ khắc này côn bằng phía sau bản cổ chân thân. Không phải sợ, chúng ta người nhiều, hắn không có khả năng có thể giết sạch của chúng ta. Các ma thần vì là đem hoảng sợ giảm thiểu, liền kêu lấy khẩu hiệu. Không hẹn mà cùng kêu lấy, càng là không cần mệnh sông hướng bản cổ, dường như đi qua, tự có thể đánh thắng. Chết. Bàn cổ chân thân hừ lạnh một tiếng, vung lên trong tay khai thiên phủ, vô tận hủy diệt khí tức theo tới. Tại hắn phủ nháy mắt, xung quanh hết thảy pháp tắc đều biến được cực kỳ lờ mờ. Thời gian, không gian Thu độ này một ít mạnh mẽ phát tác, vào đúng lúc này, đều không có như vậy mạnh, có vẻ hơi nhỏ yếu. Và anh. bàn cổ vung lên khai thiên phủ, đánh ra một đạo mào vàng ánh lửa, chiếu sáng này phương thiên địa. Thủy diện xung quanh hết thảy, vô tận hỗn độn khí lưu, đều bị công kích này ảnh hưởng. Trung quanh thiên địa quy tắc, vào đúng lúc này trực tiếp bị đánh nát. Hỗn độn thiên địa đã biến, bầu trời xuất hiện màu tím chỗ trống, còn nương theo vô tận sấm sét màu tím. Loé lên loé lên, dường như đây chính là ngày tận thế tới. Không, đi so sánh trước ba cái ma thần, trực tiếp bị đòn đánh này Thi thể bị chia ra làm hai, nặng nề rơi trên mặt đất một đòn. Chỉ là một đòn, tự có như vậy mạnh mẽ công kích, quả thật là đáng sợ. Mọi người đều vì công kích này mà sợ hãi. Không dám tưởng tượng, đòn đánh này nếu như bổ chúng chính mình, tất nhiên sẽ nga xuống. Bản cổ, ta và người liệu, các ma thần vốn là là so sánh của bạo, cũng sẽ không bởi vì chết rồi mấy người mà thối lui. Bọn họ chỉ có vô tận lửa giận. Kết hợp tất cả bản cổ truyền thừa, ngưng tụ đến bản cổ chân thân, quả nhiên mạnh mẽ. Côn bằng thấy được vừa nãy một cái kia, chính hắn đều có một ít bất ngờ. Thương tổn trình độ vượt xa chính mình tưởng tượng. Nhưng này chính hợp hắn ý. Bởi vì giờ khắc này tình huống so sánh khẩn cấp, cần chính là như vậy mạnh thủ đoạn. Ao ao ao. Bản cổ chân thân một đòn bên dưới, lại ngã xuống mấy vị ma thần. Một lần tử vong sẽ không đối với bọn họ sản sinh ảnh hưởng. Có thể nhiều lần tử vong, đã để một ít ma thần sinh ra vẻ sợ hãi. Loại này sợ hãi, kỳ thực vẫn luôn có, chỉ là bọn hắn đem đè xuống, hiện nay lần này, sợ hãi lại lần nữa đến. Vừa mới bắt đầu còn là khí thế bừng bừng bọn họ, hiện tại trở nên hơi sợ hãi, cũng không có đi như vậy nhanh, mọi người đều dừng bước, nhìn trước mắt bản cổ chân thân. Hôm nay, chính là các ngươi ma thần này tận thế. Côn bằng chỉ vào ma thần quấn nói, "Hôm nay, nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua, muốn để cho bọn họ toàn bộ đều diệt vong." Đột nhiên, một bóng người đi tới Côn bằng trước mặt, Dương Mi cùng hồng quân kéo ra chiến lệnh, "Đi thẳng tới bản cổ chân thân này." Nhìn thấy tình cảnh này, hắn rất là cảm thán. Từng có lúc, Dương Mi cũng đã gặp qua một lần, hiện nay này một lần, hắn muốn cùng đánh một trận. Bản cổ chân thân, không sai, chính là không biết uy lực làm sao. Dương Mi cũng không giống còn lại ma thần giống như, hắn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nhao nhao muốn thử tâm lý, là hắn nghĩ tới. Bây giờ Dương Mi thực lực cùng giờ khắc này côn bằng thực lực chênh lệnh không bao nhiêu, hắn nghĩ muốn biết chính mình có thể hay không vượt qua cái này bản cổ chân thân công kích. Một chiến liền biết. Côn bằng một tiếng rơi xuống, trực tiếp thôi thúc bản cổ chân thân, quanh thân khí tức càng thêm cuồng bạo. Thân thể còn không lúc đích, liên tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ khí sóng. Mà Dương Mi chính mình, màu xanh lục khí tức vờn quanh quanh thân, trong tay hắn có một cánh liễu. Tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng uy năng nhưng là cực kỳ đáng sợ. Dương Mi bản thể chính là không tấm liễu, trong tay cánh liễu chính là pháp bảo. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều là tập trung sự chú ý sẽ không dễ như ăn cháo. Thời điểm như thế này, tự nhiên là sẽ phân ra tháng bại tới. Không ít người dối rít cầu khẩn, côn bằng triệu hoán ra bản cổ chân thân, có thể đánh bại Dương Mi. Mà mặt khác một bên, các ma thần nhìn tình cảnh này tự nhiên là hy vọng Dương Mi có thể mang bản cổ chân thân đánh bại. Cứ như vậy, bọn họ tiểu thật sự thắng. Đạo hữu, tiếp theo, phải xem người rồi. Hung Quân nhìn thời khắc này, hắn chính là ở trong lòng cầu khẩn. Hắn đã bị Dương Mi đánh thành vết thương nhẹ. Hiện tại tuy rằng có thể chiến, nhưng đám người bên trong có thể cùng giờ khắc này Dương Mi chiến đấu. Ngoại trừ thời khắc này côn bằng ở ngoài, không có những người còn lại vì lấy đó, hết thể hy vọng đều trên người. Tới đây, Hùng Quân vẫn là tâm tình phức tạp, chiến đấu lần này cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới, này hết thể hy vọng sẽ trên người Quân Bằng. Bất quá, hắn cũng chỉ là cảm thán, trong lòng vẫn là giống như mọi người, đang cầu thần. Tuy rằng kết quả không có ra, nhưng làm Quân Bằng này một bên, tự nhiên sẽ không nghĩ đến ma thần bên kia thắng. Chương 340, truy kích, chương 340, truy kích. Dương Mi đứng ở hư không, nương theo một đạo lục quang xuất hiện, trong tay hắn cảnh liêu tỏa sáng mờ. Rất nhiều cánh lá hướng về tứ phương hư không bao phủ. Thần uy cực khủng bố. Lục mang chiếu sáng hắc ám bên trong vô tận không gian. Rất nhiều phù văn vờn quanh tại quanh người hắn trên giới, thời khắc này Dương Mi như một tôn thần thánh. Mặc dù là đối đầu thời khắc này bàn cổ, cũng là không kịp nhiều nhường, không có một chút nào sợ sệt. Vâng anh. bàn cổ chân thân hai tay nắm chặt với Khai Thiên Phủ, mà sau đó nhanh chóng hướng về Dương Mi cảnh liễu công tới. Khai Thiên Phủ qua, đâu đâu cũng có dao động khí tức. Không gian còn như chiếc gương giống như, tại này một mảnh thiên địa xuất hiện chư nhiều lỗ thủng. Ầm. Cảnh cùng lưỡi bữa đụng nhau, bùng nổ ra đáng sợ khí tức. Điên cùng gió nổi lên bốn phía, đem đám người trực tiếp đi. Thậm chí một ít không có phòng bị ma thần, bởi vì một kích này mạnh mẽ, nhận được một chút thương tồn. Một đũa phá và pháp. Bản bằng chân nói, mà sau đó bản cổ chân thân lực lượng lại lần nữa tăng vọt, hỗn độn châu lực lượng thôi thúc. Tại phát lực tình huống, Dương Mi trực tiếp bị bức lui. Đúng lúc này, bản cổ chân thân nhanh chóng chuyển động, hai tay nắm chặt đũa, hướng về Dương Mi tiến tới. Loại này cấp bậc cường giả đối chiến, một chút không đắc thế. Tiểu rất khó chiếm thượng phong. Không được. Dương Mi nhìn thấy bản cổ chân thân vọt tới, khuôn mặt biểu tình có chút nghiêm nghị. Vội vã triển khai không gian lực lượng, cùng kéo ra thân đến. Tuy rằng này không là chân chính bản cổ đích thân tới, nhưng này lực lượng mười phần đáng sợ. Làm cũng tốt, rất dễ dàng trọng thương. Hắn hướng đến là so sánh cẩn thận, bây giờ cũng là sẽ bảo trì đấy, sẽ không bất ổn. anh, Đám người cũng dồn dập cùng còn lại ma thần triển khai quyết đấu, toàn bộ chiến trường hết sức hỗn loạn. Mọi người cũng biết, trận chiến này tầm quan trọng, đều phát huy ra toàn lực. Chiến trường bên trong, xuất hiện mông lung màu đen khí tức, chính là lượng tiếp bên trong dị tượng. Giờ khác này đã rất là mông lung. Tuy rằng nơi này là hỗn độn, có rất nhiều sương mù một loại khí tức, nhưng như cũng có thể nhìn thấy rất nhiều kiếp khí. Nơi này kiếp khí So với trước mấy cái lượng tiếp tiếp khí đều muốn ổng, thông thường người phàm vào trong đó, tại hoàn cảnh như vậy sẽ bị lạc phương hướng. Trận chiến này, từ chiến. Mọi người đều đem hết toàn lực ra tay, không có chút nào bảo lưu. Riêng phần mình đem thủ đoạn cuối cùng dùng ra, sẽ không che che đậy đậy, chỉ có thể ngại chính mình thủ đoạn không đủ nhiều. Sâu kiến, tìm chết. Có loại đường chạy. Bên trong chiến trường hỗn loạn, có thể nghe được chúng ma thần cao thét, cũng có thể nghe được đám tu sĩ âm thanh ầm. Bị bàn cổ chân thân mạnh mẽ bắn trúng một đòn sau đó Mi trực tiếp ngã trên mặt đất. Thời khắc này hắn đã có chút không kịp lại. Hào tổ này cũng thật là lớn." Côn Bằng nói thầm một tiếng, tuy rằng hắn có ưu thế, nhưng thời khắc này Tiêu hao là phi thường nhiều. Nếu không phải là hắn pháp lực mạnh mẽ, có thể mượn hỗn độn chi khí, đến khôi phục tự thân khí thức, sợ là sớm đã đèn đạ cả dầu, không kiên trì nổi. Bản cổ chân thân lợi hại là lợi hại, nhưng lúc sử dụng ra, cần tiêu hao rất nhiều tinh lực. Bất quá, này đối với Côn Bằng chính mình tới nói, này đã rất đáng giá được. Hắn chỉ là Tiêu hao lớn hơn một ít, trái lại Dương Mi chính mình, nhưng là trọng thương trạng thái. Trận chiến đấu này so từ này phân ra thế yếu tại Dương Mi bên kia. Vâng. Côn bằng phía sau bản cổ chân thân giơ lên cao trong tay khai thiên phủ, hắn phải cho đối phương cuối cùng một đòn. Thừa dịp lấy đối phương trọng thương, đem nó xuống, không thể liên tục mang xuống. Như liên tục mang xuống, chờ Dương Mi khôi phục tốt rồi, côn bằng pháp lực của chính mình tiêu hao. Đến lúc đó, hắn rất có thể sẽ thua. Xèo. Mắt nhìn bản cổ chân thân công kích muốn rơi xuống, Dương Mi ánh mắt so với bất luận người nào đều muốn nghiêm nghị. Hắn trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, triển khai không gian lực lượng. Thứ trong hư không xuất hiện một cái lỗ sâu. Tại bản cổ khai thiên phủ muốn hạ xuống xong, Dương Mi trực tiếp tiến nhập, tránh ra này một đòn chí mạng. Dương Mi đây là lựa chọn đi thẳng một mạch. Hắn rõ ràng nhân lúc hiện tại còn có năng lực đi. Nếu như chờ không có năng lực thời điểm, vậy thì chỉ có chờ chết, vì lẽ đó đi bây giờ là Dương Mi xem ra thích hợp nhất dự định. Dương Mi vừa đi, chúng ma thần dồn dập dựng tay, cùng nhìn về phía thời khắc này bản cổ chân thân. Giờ khắc này hoảng sợ, tại chúng ma thần trên người thể hiện vô cùng rõ rẽn. Từng cái trên mặt cũng ít nhiều sẽ có một ít hoảng sợ. Dương Mi là bọn họ bên này lợi hại nhất. Hiện tại đi thẳng một mạch, vậy kế tiếp bản cổ chân thân muốn đánh chính là bọn họ chính mình. Như vậy chẳng diện, bọn họ sao có thể không sợ? Hiện tại, côn bằng triệu hoán ra bản cổ chân thân tuy rằng không là bản cổ bản thân, nhưng sợ hãi của bọn hắn đã vô cùng cao, có nói chuyện đều đang run rẩy, lại cũng không cũng có trước nâng cuồng. Xèo, một cái ma thần bởi vì quá mức hoảng sợ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi, muốn dùng cái này đến cách ra chiến trường. Trận chiến này, cái này chạy trốn ma thần, có thể không muốn tiếp tục đánh. Ào ào ào, có một cái tiểu có hai cái, mà sau đó chính là diện tích lớn ma thần, dành trước sợ sau đó lui lại. Vào đúng lúc này, bọn họ cũng không lo hỏi tới như vậy nhiều, ai cũng không có còn ai. Tại có lợi thời điểm, chúng ma thần dường như rất đoàn kết, cùng đối với kẻ địch. Hiện nay tình huống thay đổi, nếu như đi chậm, bọn họ tiểu chết không có chỗ chôn. Hiện tại xuống lại, chúng các ma thần có thể không nghĩ lại chết một lần. Đuổi. Trận chiến ngày hôm nay, há có thể để cho các ngươi này chút ma thần chạy trốn. Chúng ta đồng thời đuổi, đưa bọn họ giết cái không còn mảnh giáp. Vô số tu sĩ đều kêu lấy muốn đuổi theo, nhưng mà bọn họ cũng không có kích động, muốn chờ mệnh lệnh. Chờ mệnh lệnh có sau đó, bọn họ mới có thể hành động. Xuyển giáo đệ tử nghe lệnh, giết. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, giết. Là mệnh lệnh ban xuống một khắc đó, Đám người lao nhanh mà đi. Trước các ma thần có chạy trốn một lần, nhưng lúc đó, đại thế còn tại bọn họ bên kia. Bây giờ này một lần, các ma thần tổn thất không liệt. Từ thương rồi rất nhiều, hiện tại đuổi theo, nhưng là thích hợp nhất, có thể càng tốt hơn đem tuyệt diệt. Lần này không có thể để cho chạy trốn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Các cỏ liền muốn trừ tận gốc, hiện tại chúng các ma thần muốn thật rời đi, cái kia sau này, nếu như quay đầu trở lại, tự nhiên là tránh không được một chiến. Nhưng này một lần nếu như là đem tất cả ma thần cho chém, cái kia sau này không có như vậy nhiều chuyện. Vừa biến mất họa, tiểu sẽ không có. Tốt đẹp như vậy xu thế, Mọi người là biết không thể bỏ qua. Đồng dạng, nếu như là côn bằng này một bên thất bại, chúng các ma thần có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tất nhiên là sẽ truy sát đến cùng, còn sẽ đem Hồng Hoang thế giới tiêu diệt. Chờ vào lúc ấy, Hồng Hoang không còn là tam giới, mà là sẽ trở thành một vùng phế tích. Không chỉ là các thế lực đệ tử, còn lại thánh nhân bọn họ cũng dồn dập đuổi theo. Tuy rằng các ma thần là chạy chối chết, có thể cũng không đại biểu không có năng lực phản kháng. Vẫn là phải cẩn thận, bằng không tổn thương sẽ thảm hại hơn trọng. Nếu truy kích, liền muốn tất cả mọi người cùng điều động, mới có thể càng dễ dàng chút. Trừa thắng xong lên, mọi người tin tưởng đều tăng gấp bội không ít. Mỗi người vẻ mặt đều là như vậy, mặc dù là bị thường, nhưng đều có chút kích động. Chương 341, chính là không bao giờ thiếu linh bảo, chương 341, chính là không bao giờ thiếu linh bảo. Vô tận trong hỗn độn, có thể nhìn thấy các ma thần điên cuồng lưu vong, đằng sau lưu quang đu theo, mà những người còn lại đều đuổi theo, chỉ có Côn Bằng chính mình, hắn nhưng là đứng tại chỗ cũ, cũng không có lượi. Xèo. Mắt gặp còn dư lại ma thần, Côn Bằng vung tay lên, đem bản cổ chân thân cho giải tán. Hỗn độn trung rơi tại trong tay, còn lại hai lớn linh bảo cũng là bay về phía vô tận trong vũ độn. Thái cực đồ là lao tử, hiện tại bàn cổ chân thân đã giải thể, tự nhiên là trở lại. Bản cổ phiên là nguyên thủy, hiện tại không cần, tự nhiên là trở lại chủ nhân bên người. Có thể không thể để cho bọn họ chạy trốn. Côn Bằng chân đạp thôn vẽ hồ lô, mà sau đó cũng biến mất tại trong vũ đột cũng cùng những người còn lại giống như, vào lúc này đợi theo. Mọi người rõ ràng, này một lần có thể không thể bỏ qua ma thần. Mà Côn Bằng cũng hết sức rõ ràng, lần này là cái lớn tốt cơ hội, có thể không thể vào lúc này bỏ qua. Cho đến chạy trốn Dương Mi, Côn Bằng kỳ thực cũng là nghĩ tới, nhưng không có cách nào Hắn đối với không gian lực lượng không chế, đều là mười phần cao thâm. Trước đây tại bản cổ đại thân bản thân trước mặt, Dương Mi đều có thể chạy trốn. Hiện nay lần này, côn bằng thực lực không bằng bản cổ. Đối phương đem hết toàn lực chạy trốn tình huống, hắn là không ngăn được, mặc dù là ngăn trở, cũng vô dụng. Có thể chiến bại đối phương, nhưng muốn đưa đối phương với tử địa. Hắn hiện tại là không làm được. Cùng lúc đó, một cái lỗ sâu không gian bên trong, Dương Mi đại tiên đỉnh chỉ bỏ chạy, đi tới một chỗ ngọn núi bên trong, dự định điều dưỡng chính mình thương thế. Có lẽ, đây chính là mệnh trung định đi. Dư Mi cảm thán một tiếng, đối với lần này chiến bại bị thương, Hắn chính là không có trách bất luận người nào, chỉ cần là có lợi ích đồ vật, đều là có nguy hiểm. Hắn cái này tình hình, có thể nói chính là đã trải qua. Hắn ngàn tính và tính, không có đoán được côn bằng dĩ nhiên có thể triệu hoán ra bản cổ chân thân. Chúng ma thần không có cái gì rất sợ, sợ hãi nhất đúng là bản cổ đại thần. Giữa hai người, liền giống với là Khắc Tinh. Mặc dù triệu hoán đi ra bản cổ chân thân không hề động thủ, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, tựu có rất mạnh lực uy hiếp. Các ma thần trong lòng sẽ có cảm giác sợ hãi. Như vậy cũng tốt tại Lã Dương Mi tu luyện như vậy lâu, sẽ không giống như những người còn lại. Bằng không hắn trong lòng giống nhau là sẽ sợ hãi việc này vẫn là không nhúng tay vào đi Dương mi quyết định việc này hắn sau này có thể sẽ không lại quản này vô lượng lượng kiếp, không là nhằm vào hắn Tuy rằng hắn là tham dự vào có thể hiện tại ly khai sẽ cùng với chạy trốn chỉ cần không chủ động trên vậy này loại chuyện thì sẽ không cùng hắn có quan hệ chỗ tốt không có tựu không có chỉ ít chính mình sinh mệnh chiếm được bảo đảm cho đến còn lại ma thần cái kia có thể chuyện không liên quan tới hắn sinh cùng chết đều là không có quan hệ Tuy rằng cũng là ma thần đều là cùng một loại nhưng này không đại biểu cái gì đại nạn lâm đầuên phần mình bay Hiện tại Dương Mi chỉ là ở trong lòng cầu khẩn, bọn họ có thể thành công chạy trốn, nhưng sẽ không làm chút cái gì. Nghĩ một hồi sau đó, hắn liền điều dưỡng thương thế của mình. Lần chiến đấu này, bị thương rất nặng. Nếu như là cần hoàn toàn khôi phục, phải cần một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Đặc biệt là thực lực cao, bị thương tổn. Trong thời gian ngắn đây, có thể không khôi phục lại được, phải cần thời gian nhất định. Côn Bằng này một bên, hắn đang truy đổi Thời Thần Ma Thần. Đã khóa chặt đối phương, nghĩ muốn chạy trốn, nhất định là sẽ không có cái cơ hội. Thời Thần Ma Thần nguyên bản coi chính mình đạo thoát có thể cảm nhận được có một người đuổi theo sau đó, trong lòng càng thêm hờn rồi, đáng ghét, thế nào là hắn? Thời thần ma thần kinh ngạc, âm thầm cảm giác được vô cùng xui xẻo. Như thế nhiều người, chỉ cần không phải Côn Bằng cùng Hồng Quân hai người, những người còn lại đều dễ nói. Có thể tình huống hôm nay chính là Côn Bằng đuổi theo. Dương Mi đều bị hắn đánh lui, Thời thần ma thần hiện tại có thể không chắc chắn. Nếu thật là triệu hoán ra bản cổ chân thân, đi lên như vậy một bước, cái tiêu nhất định phải ngã xuống. Đột nhiên, Thời thần ma thần động linh cơ một cái, dừng lại ở chỗ cũ. Không lâu lắm, Côn Bằng tiểu đã tới trước mặt hắn, nhìn thấy tình cảnh này, Côn Bằng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế nào không trốn. Hắn làm tốt phòng bị, đi tới Thời Thần Ma Thần trước mặt. "Đạp Hữu, không bằng chúng ta làm cái giao dịch làm sao?" Thời Thần Ma Thần nói. Hắn ngừng lại đến, chính là minh bạch chính mình cũng không thể tránh được, liền nghĩ đến giao dịch. Dù sao chỉ có Côn Bằng một người, nếu như là nói xong, đối với chính mình có thể là vô cùng có trợ giúp, có thể sống sót, chỉ cần quyết định Côn Bằng liền có thể. Thực lực đánh không ăn đối phương, chỉ có thể là thông qua cái khác phương diện. Giao dịch." Côn Bằng đích nói một câu. Lúc này còn có thể có cái gì giao dịch? Nghĩ tới đây, hắn đã đoán được là loại tình huống nào. Trước mắt Thời Thần Ma Thần không phải là đối thủ, tất nhiên là muốn giữ mạng, mới ra hạ sách này. Cái gì giao dịch? Côn Bằng không được gấp động thủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn hạ, đối phương nói giao dịch, đến cùng là cái gì? Nhìn hạ có thể nói ra cái gì cho gián đến, chỉ cần thả ta một mạng. Đạo Hữu nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói chính là, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ thực hiện. Thời Thần Ma Thần tin tưởng tràn đầy nói. Trước Dương Mi thời điểm, nói đúng là ra hải lòng điều kiện, đối phương mới có thể xuất thủ. Hiện nay Côn Bằng ở tại đây, theo Thời Thần, giống như có thể dùng điều kiện đến trao đổi. Nói, đem trước mắt linh bảo hiện ra ở trước mắt, ý tứ đã rất rõ ràng. Trong tay hắn linh bảo, nếu như Côn Bằng đáp ứng buông tha, này linh bảo chính là về hắn. Linh bảo, ta chính là không bao giờ thiếu linh bảo. Trong tay người linh bảo mặc dù tốt, nhưng ta cũng không phải không có. Nếu như chỉ là như vậy, e sợ, Côn Bằng trực tiếp cự tuyệt nói. Muốn nói linh bảo, hắn trên người nhưng là có rất nhiều. Thời Thần Ma Thần trong tay là hỗn độn linh bảo, có thể Côn Bằng không là không có, hỗn độn chí bảo hắn cũng là có. Linh bảo mê hoặc Có lẽ những người còn lại rất dính chiêu này, có thể côn bằng, hắn là sẽ không dính chiêu này, thiếu chút nữa đã quên rồi. Người này linh bảo có rất nhiều. Nhìn thấy côn bằng nói như vậy, Thời Thần Ma thần nghĩ tới trước chiến đấu thời điểm. Đối phương linh bảo tầng tầng lớp lớp, chí bảo cấp bậc có rất nhiều, giống một loại linh bảo có càng nhiều, chính là không bao giờ thiếu linh bảo. Đạo hữu, ngoại trừ linh bảo ở ngoài, thời gian này bản nguyên có thể nguyện kính dân với ngươi. Ngươi đạt được cái này, thực lực nhất định có thể có tăng lên. Đạo hữu thực lực bừng này, nghĩ đến rõ ràng, nghĩ muốn lĩnh ngộ thời gian lực lượng sẽ có nhiều khó đi. Thời thần ma thần cười nói, hắn cảm giác được cái điều kiện này nói ra, đối phương nghĩ đến cũng là sẽ đồng ý. Đem chính mình suốt đời thời gian pháp tắc cảm ngộ ra, đối phương sẽ đồng ý. Dù sao, tại rất nhiều pháp tắc bên trong, thời gian loại này pháp tắc vẫn tương đối khó cảm nộ. Bất đồng với còn lại pháp tắc, vẫn là có đặc biệt. Thời gian, không gian, hỗn độn, nhân quả chờ pháp tắc đều là so sánh khó cảm nộ. Đương nhiên, khó khăn nhất vẫn là lực chi pháp tắc. Ngoài ra, chính là thời gian này chút pháp tắc nhất là khó, cũng là mạnh nhất. Chương 342, thời thần vẫn, chương 342, thời thần vẫn Điều kiện tuy tốt, nhưng mà này chiêu đối với ta không dùng. Hôm nay, người khó thoát một chết." Côn Bằng lạnh giọng nói. "Loại này đồ vật, đúng là hiếm hoi, muốn là bình thường người, khả năng thật sự sẽ động tâm. Dù sao, đúng là cực kỳ hiếm hoi. Nói như vậy, động tâm là bình thường. Nhưng tức là, loại này đồ vật là rất khó chiếm được, có thể cũng muốn xem ai." Côn Bằng nhìn thấy cái này, không làm lay động. Nghe nói như thế sau đó, Thời Thần Ma thần hoàn toàn biến sắc, đối phương do dự đều không do dự, trực tiếp cư tuyệt, hắn có bị chấn động đến. Đáng ghét. Thời Thần Ma thần khuôn mặt bắt đầu dữ tợn. Ta nói rồi như thế nhiều lời hay, mở ra như vậy nhiều kiện, côn bằng dĩ nhiên một chút cũng không độc lòng. Hỗn độn linh bảo, suốt đời thời gian pháp tắc cả ngộ. Loại này điều kiện, dĩ nhiên không độc lòng. Đạo hữu, nếu như ta toàn lực một chiến, người không hẳn có thể thắng. Thời thần ma thần lạnh rên một tiếng, thời gian lực lượng hiện ra. Nếu mở ra điều kiện không có dùng, chính hắn rõ ràng, tránh không được một chiến. Một chiến liền biết rồi. Côn bằng không được gấp, thời thần ma thần ở trước mặt hắn, chỉ cần là không nghĩ tới tình huống. Đối phương là không có khả năng chạy trốn. Wen, không có đường lui, thời thần ma thần cùng côn bằng chiến lên. Giữa hai người chiến đấu, vẫn tương đối mãnh liệt, vừa ra tay, tiểu phá vỡ hư không vô tận. Vô lượng hào quang tỏa sáng, cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều ngọn núi nháy mắt san thành bình địa, địa phong thủy hỏa bao phủ tại hỗn độn. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, Lao tử đám người truy kích cũng là vô cùng cấp tốc, các ma thần điên cùng trốn. Bọn họ tiểu tại đằng sau đuổi, đại thế cũng không có. Yêu không tồn tại cái gì có sợ hay không, mọi người đều hung hăng tại đuổi, một cái đều không buông tha. Một đường trên, bọn họ chém giết rất nhiều ma thần. Hỗn độn bên trong, liệt như thế, đặc biệt là bản cổ chân thân chiến dương mi thời gian. Thùng hoàng tam rơi tiếng vọng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đưa tới rất nhiều người bàn tán sôi nổi. Các ngươi nhìn thấy không? Chiến đấu mới vừa rồi, hết sức mãnh liệt. Ta cảm giác được một kia đáng sợ khí thức, dường như bản cổ đại thần. Trong mơ hồ, ta dường như thấy được một cái đuôi thân ảnh to lớn. Không dám tưởng tượng, cuộc chiến đấu này có nhiều kịch liệt. Rất nhiều người thanh phục, một ít bê quan, đều bị động tính này đánh thức. Bọn họ đều đang cảm thán, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì sao có như thế động tĩnh lớn? Để tam giới đều kinh ngạc. Mà một ít nhân tộc càng là đối với trên 9 tầng trời chịu bái. Đối với bảo vệ tam giới người trả giá một loại kính nể. Mọi người đều rất nghĩ biết, thế cục bây giờ làm sao? Trong lòng không ngừng phảng đoán. Đám người có thể nói bách thái rất nhiều, nhưng đều chỉ có một kết quả, chính là hy vọng có thể thắng lợi. Chúng các ma thần là muốn hủy diệt tam giới, không có người nghĩ cũng sẽ không đồng ý hủy diệt. Nay cũng nếu như tam giới chúng sinh, có rất nhiều người không có đại la kim tiên trở lên cường giả. Bằng không, mọi người đều đồng ý trên. Mọi người quyết tâm phi thường lớn, không là hạng người ham sống sợ chết. Tuy rằng tại một ít chuyện bên trên, có người hành vi xác thực không tốt, nhưng mà tại tình huống như thế, Có thể không có người sẽ sợ chết, trong lòng sẽ không sợ hãi. Trong hỗn độn, đại bằng điều bọn bốn người, bốn người bọn họ cùng nhau không ngừng truy kích. Bốn người bọn họ tuy rằng không là thánh nhân tu vi, cũng đều là hôn nguyên kim tiên. Bốn người cùng liên thủ, chém giết không ít ma thần. Đại bằng sư huynh, Này chút ma thần thi thể hài cốt, cũng là bảo vật hiếm có. Trở về luyện hóa xong, nghĩ đến thực lực sẽ có tăng lên. Lục Nhĩ Mi hầu cười nói, bọn họ một đường trên chém giết ma thần, thi hại đều bị cất vào đến. Chuẩn bị đi trở về luyện hóa, lấy này đến tăng cao thực lực. Bốn người đi đều là pháp tắc chỉ đạo. Mỗi người đều có tự thân tu luyện pháp tắc đại đạo, các ma thần không thể thiếu vãn, bọn họ có thể sẽ không trợ giúp lẫn nhau. Bởi vì bọn họ chính mình cũng không giúp hết, càng không có khả năng đi chú ý đến người khác. Sẽ báo đoàn, đó cũng là có thế giới tình huống. Hiện tại loại này thế yếu, chính mình có thể hay không chạy trốn vẫn là một chuyện khác. Căn bản lại không có khả năng ôm đoàn. Có thể quản chính mình cũng không tệ, những người còn lại có thể chăm sóc không được. Không chỉ có như vậy, tại rất nhiều ma thần bên trong, có mấy người vẫn là phản trách. Có cho rằng lần này tiến công hồng hoang tam giới, không nên dáng dấp như vậy làm. Phương hướng tiểu chọn sai. Nếu như là không tiến công tam giới, cũng sẽ không có loại này thai nạn. Bất quá, giờ khác này vì là thời gian đã muộn, bọn họ coi như không nghĩ, nhưng sự tình đã phát sinh. Ở đây đoán giận, hoàn toàn là không có tác dụng. Dù sao, bất luận là chuyện gì, không có trước đó biết như thế một thuyết, rất nhiều người đều đoán không được. Giống loại này lượng kiếp, rất nhiều người đều là không nghĩ tới. Bọn họ cũng tính toán qua, có thể kết quả cũng không khả lắm, không thể tính ra cái nguyên cớ. Tại lượng kiếp bên trong, trừ phi là một ít đặc thủ, bằng không là tuyệt đối không thể có thể tôi tính ra. Tôi tính ra sẽ chỉ là một mảnh mum lung. Không tính ra tình huống cụ thể. Nếu như là tính ra, các ma thần tại trận chiến đấu này sẽ bại, bọn họ chắc chắn sẽ không đi. Chờ biết đến thời điểm, đã muộn. Rất nhiều ma thần đều nơi với trận vật lưu vong bên trong, mỗi người bọn họ đều không quản người khác. Coi như là chính mình, cũng khó có thể tưởng tượng cuối cùng sẽ là cái gì kết quả. Côn Bằng bên này, hắn dựa vào tự thân nhiều loại thủ đoạn, đem thời thần ma thần chém giết, đồng thời thi thể cũng bị thu vào Tôn Phệ hồ Lô. Côn Bằng Tôn Phệ Hỗ Lô, đã là hỗn độn linh bảo, khoảng cách hỗn độn chí bảo cấp bậc. Còn cần vô số thiên tài địa bảo. Bây giờ ma thần, bọn họ đều là đứng đầu cường giả, thực lực căn mạnh, thôn phệ làm làm tài liệu, tác dụng sẽ là lớn hơn. Có thể càng thêm để tôn vệ hộ lô trở thành hôn độn chí bảo. Hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo, khác biệt vẫn là không giống nhau, uy lực không giống nhau. Tuy rằng côn bằng thực lực này, linh bảo tại trong tay, đã là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhưng nếu là một cái tốt linh bảo, thì chuyển ra, đem có thể càng tốt hơn đối địch. Nói linh bảo đối với thực lực càng mạnh người tới nói, không có dùng. Đó bất quá là linh bảo cấp bậc không cao. Nếu như là linh bảo cấp bậc đủ mạnh, tốt linh bảo hoặc là tiên thiên chí bảo trở lên, Phát huy ra được uy lực sẽ là cực kỳ to lớn. Trước tiên không nói những thứ khác, chính là tại ngang nhau cấp bậc tình huống bên dưới, có linh bảo tuyệt đối là so với không linh bảo người càng có ưu thế. Không có ưu thế tình huống, đó là cái này linh bảo tầng thứ không đủ. Nói thí dụ như một cái thông thường tiên thiên linh bảo, nó phát huy ra được thực lực, cũng vẹn vẹn chính là cái kia loại uy lực. Hạn mức tối đa vẫn là có hạn chế. Nhưng hỗn độn linh bảo, nó phát huy ra được lực lượng, không phải là tiên tiên linh bảo có thể so với. Thời thần ma thần côn bằng đều có thể chém giết, cho đến những thứ khác, tiểu không có chém giết không được lại rất nhiều ma thần bên trong, thực lực mạnh, cũng là thời thần ma thần đám người mạnh một chút, cho đến những người khác, thực lực có thể không tại côn bằng cái này tầng thứ. Bằng không, tất cả mọi người đều giống thời thần ma thần giống như, cái kia trận này đối quyết, thắng bại rất dễ dàng phân ra đến. Thắng lợi nhất định là hỗn độn ma thần, bại sẽ chỉ là côn bằng bọn họ. Chương 343, lên cấp trước dấu hiệu, chương 343, lên cấp trước dấu hiệu. Tại đánh giết thời thần ma thần sau đó, côn bằng một đường trên con giết không biết. Chỉ cần là bị hắn giết, đều bị thu vào tôn hồ lô, dùng đến làm tiên tài địa bảo. Rất nhiều ma thần thi thể thôn hạ. Côn Bằng mình có thể cảm giác được. Thuần vẻ hồ lô lên cấp đã nhanh hơn. Hắn có thể cảm nhận được, hồ lô này sớm đã bị Côn Bằng luyện hóa, có lên cấp trước dấu hiệu, cũng có thể tâm sinh cảm ứng. Chính là không biết lần này có thể hay không thăng cấp thành hôn Độn Trí Bảo. Côn Bằng trong lòng nghĩ đến, nay một lần còn có rất nhiều ma thần, có lẽ lợi dụng lần này săn giết, để linh bảo thăng cấp. Nếu thật sự như vậy, lần này thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Nghĩ đến, Côn Bằng liền tăng nhanh tốc độ. Hắn nếu quyết định lên cấp, liền muốn tăng thêm tốc độ. Còn giữ lại ma thần không nhiều, nếu như bị những người còn lại giết chết, cái kia rất khả năng lên cấp không được. Mời anh. Quân bằng phát lực dưới tình huống, trong nháy mắt liền đi tới chúng ma thần trước mặt. Tại gặp phải ma thần sau đó, hỗn độn linh bảo vừa ra. Hắn thôi thúc pháp lực đại hiện thần uy, cứng rắn sẽ rất nhiều ma thần trò thôn phệ. "Không, không, thả ta một mạng." Chúng ma thần lựa giận 10 phần kêu lấy, bọn họ toàn lực chống lại, không nghĩ bị hút vào. Đều biết, đây nếu là bị thôn phệ đi vào, chỉ định là không có sống sót. Vì lẽ đó, bọn họ từng cái từng cái đều bạo phát ra toàn bộ thực lực, thậm chí là thiêu đốt bản nguyên, hướng về phương xa bay đi, vị chính là nghĩ muốn chạy trốn. Bản nguyên tuy rằng quý giá, Có thể cũng không phải là không khôi phục được, nhưng sinh mệnh không có, tiểu thật không có. Chúng ma thần nổi cơn điên tựa như đều tại liễu mạng chạy trốn, nhưng mà kết quả vẫn là giống như, bất luận bọn họ thế nào chạy trốn, đều không có tác dụng. Bọn họ đều bị thôn phệ đi vào, hoàn toàn nga xuống. Tuy rằng hút vào đều là thánh nhân cấp bậc tu vi, nhưng côn bằng là hôn nguyên vô cực kim tiên. Thực lực như vậy cách biệt to lớn, có thể không ngăn được. Tại liên tục bắt được mấy đám sau này, thôn phệ hồn lô muốn đột phá dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Oen, một đạo lưu quang tỏa ra, vô tận hào quang tỏa sáng. Loại này cảnh tượng nhiễu loạn trung quanh trật tự. Tại côn bằng phía dưới hung thú, bọn họ bị nảy một luồng uy năng sợ hãi đến cứng nhẹ. Hung thú là không có linh trí, tại nhận biết được khí tức sau đó, không ngừng chạy, hướng về bốn phía không ngừng lao nhanh, sợ hãi lên. Thôn vệ hồ lô lên cấp dị tượng, không chỉ là đưa tới hung thú chú ý, càng là đưa tới rất nhiều người quan tâm. Bọn họ nhận biết được này khí tức sau đó, một cái hai cái đều ngừng bước chân. Cái này khí tức là hẳn là có cái gì bảo bối xuất thế hay sao? Kỳ quái, chẳng lẽ là thật có bảo vật xuất thế sao? Rất nhiều người đình chỉ bước chân, dị tượng này đúng là hấp dẫn người. Mặc dù là lao tử đám người, bọn hắn cũng đều dừng bước, cảm thụ lấy thôn phệ hồ lô tán phát động tính. Bất quá, bởi vì có một khoảng cách nguyên nhân. Bọn hắn giờ phút này, cũng không rõ ràng, đây là côn bằng linh bảo lên cấp dị tượng. Hỗn độn bên trong, có loại này chí bảo, lão đạo ta muốn nhìn lên một chút, không thể bỏ qua. Lao tử mặt không hề cảm xúc nói, loại này linh bảo nếu như là được, chính mình thực lực tiểu có thể tăng cường một cái tầng thứ, để chính mình nhiều một cái thủ đoạn. Lao tử tu vô vi chi đạo, nhưng đối với chính mình có chỗ tốt đồ vật, hắn chính là so với ai cũng muốn tới. Tiểu nói này linh bảo Hắn ngay lập tức nhận biết được sau đó, chính là nhìn hạ có thể hay không đạt được. Nghĩ xong sau này, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cái hướng kia mà đi. Không chỉ có là lão tử, Nguyên Thủy cũng là như vậy, loại này cảnh tượng, hẳn là có cái gì linh bảo xuất thế không thành. Hắn nghĩ tới cũng là giống như lão tử, loại này ma liệt khí tức, thật sự rất như là có linh bảo. Nếu thật sự như vậy, nhất định phải đi lên nhìn lên một chút. Cũng giống như lão tử, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Thông thiên cũng là như vậy, hắn chính là ôm có thể được, đó là tốt nhất, nếu như là vô duyên, cái kia cũng không cần gấp, nhìn lên một chút cũng là chuyện tốt. Trấn Nguyên tử, minh Hà này một ít đại năng đều bị này khí tức hấp dẫn. Mặc dù mọi người đều biết, hấp dẫn không ít người, nhưng rất nhiều người cũng là minh bạch một cái đạo lý. Loại này đồ vật, muốn đúng là linh bảo xuất thế, nhất định là nhìn thực lực. Thực lực không cao, nhiều nhất cũng là chỉ có nhìn một chút phần, còn lại cũng chỉ là nghĩ nghĩ. Rất nhanh, tại côn bằng xung quanh xuất hiện rất nhiều người, cũng là vì này linh bảo mà đến. Thế nào đến như vậy nhiều người? Nhìn thấy này chút người, côn bằng một chút ưu minh bạch tình huống. Này chút người tới nơi này, nghĩ đến là vì nảy linh bảo Mọi người mang mong đợi đi tới nơi này, thấy là côn bằng sau này, ý nghĩ trong lòng không có, cũng nhất định phải không có, dù sao đối phương thực lực, có thể tại đám người bên trên, có thể không phải là muốn tựu có thể mến. Hiện nay, mọi người biết được sau này, không có một người sẽ có ý đồ xấu, đều đang nhìn này linh bảo lên cấp, cho đến còn lại ma thần truy kích, không được gấp, đằng sau lại đuổi theo cũng giống như nhau. Dù sao cũng kết quả đều là giống như, hiện tại không cần như vậy nhanh. Mắt thấy này linh bảo thăng cấp, cũng là hiếm có chuyện tốt, được thêm kiến thức. Có rất nhiều người, bọn họ tu luyện đến nay, một ít đại la kim tiền, hoặc là chuẩn giả, đều không có bái kiến hỗn độn cấp bậc linh bảo. Bây giờ cảnh tượng bực này, đúng lúc là có cơ hội có thể nhìn thấy. Mọi người đều đang nghĩ tốt tốt nhìn nhìn. Một phen chúc mừng sau này, mọi người đều tại chỗ cũng chờ đợi lấy, nhìn Tôn Phệ Hổ Lô lên cấp. Đối với cái này côn bằng, mọi người là càng ngày càng không nghĩ ra. Các loại linh bảo tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn càng là nhiều đáng sợ, hiện nay này hết thảy, lại là để mọi người có chủ kiến ở ngoài. Muốn biết, côn bằng trong tay nhưng là có một cái hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu độn chí bảo. Bây giờ này Tôn Phệ Hổ Lô lại lần nữa thăng cấp, chính là hỗn độn chí bảo. Cũng chính là nói, hiện tại côn bằng Sắp có hai cái hỗn độn chí bảo, đây là nhiều lần đáng sợ tồn tại. Bất quá, hiện tại tâm tình của mọi người đều là chúc mừng tâm tình. Nhiều nhất chính là một ít thức ao, không có đấu kỵ như thế một thuyết, bởi vì mọi người đều là minh hữu. Đồng thời côn bằng thực lực tại đám người bên trên, đối mặt thực lực mạnh mẽ người. Mọi người ý nghĩ là giống nhau. Có cái gì, cũng sẽ thấy côn bằng thực lực thủ đoạn mà biến mất. Côn bằng tại trong hồng hoang danh tiếng, vốn là chính là so sánh mạnh mẽ, không thể trêu chọc. Bây giờ đối chiến ma thần, thực lực đó để đám người có thể nói là triệt để chinh phục. Chưa có người nào không bội phục. Tại đám người thán phục bên trong, thôn vệ hồ Lô vỡ phát sinh một đạo lưu quang, hướng về bốn phía không ngừng quét tán. Này khí tức mạnh mẽ, trực tiếp chính là đem đám người bức cho lùi. Lùi lại, cũng không phải là mọi người nghĩ tới, mà là bị mạnh mẽ khí tức cho đẩy lui, hành động bất đắc dĩ. Cảm nhận được này hỗn độn chí bảo uy lực, mọi người trong lòng đều ngạc nhiên, thánh nhân kinh ngạc, hôn Nguyên Kim Tiên khiếp sợ không gì sánh nổi, đại la Kim Tiên bọn họ, cảm nhận được này cố lực lượng, đây chính là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Bị này một luồng lực lượng ảnh hưởng. Từ trước tới nay, đây là bái kiến nhất là mạnh mẽ pháp bảo uy lực. Chương 344 Sắp chết phản công, chương 344, sắp chết phản công. Quân Côn bằng tại lên cấp linh bảo đồng thời, rất nhiều ma thần đã nhận ra dị dạng. Nguyên bản tại đuổi, hiện tại không có bóng người. Không cấm để cho bọn họ cao hứng. Muốn đúng như này, vậy thì đã không có nguy hiểm đến tính mạng, không có cái gì tốt lo lắng. Bọn họ không ngừng lưu vong, chính là vì thoát khỏi truy kích. Bây giờ như thế nhiều người không có đồ theo, để chúng ma thần cho rằng có phải là bỏ qua truy kích. Bằng không, như thế lâu, không có khả năng không có một chút động tính. Bất quá, nghĩ về nghĩ, chúng ma thần chạy trốn tốc độ, có thể một chút cũng không có giảm bớt. Ngược lại là tăng nhanh câu ít, là nghĩ đến có thể vùng ra. Bây giờ đúng lúc là một cơ hội, có thể chạy bao nhanh, chúng ma thần tựu bao nhanh, một khắc đều không chỉ hoãn. Nhưng mà, chúng ma thần không biết là, côn bằng này một bên linh bảo giờ khắc này đã lên cấp hoàn thành, thôn vệ hồ lô đã thành công lên cấp làm hỗn độn chí bảo. Hôm nay là hỗn độn hồ lô, từ đó, côn bằng trong tay không vẹn vẹn có một cái hỗn độn chí bảo, mà là có hai cái. Lần này thành công lên cấp, lao tử đám người nhưng là nhìn hết sức rõ ràng. Bọn họ từng cái từng cái đều cảm giác được khó mà tin nổi. Nhưng tự suy nghĩ kỹ, phát sinh trên người Côn Bằng, lại cảm giác được đây là bình thường sự tình, cũng không phải là một cái kỳ quái chuyện, đối với người khác tới nói, đây có thể nói là so với lên trời còn mờ khó, có thể phát sinh tại Côn Bằng nơi này thì không phải là như vậy một chuyện. Gặp Côn Bằng linh bảo thành công thăng cấp, thông tin người thứ nhất lên trước chào hỏi. Hắn như thế một thuyết, rất nhiều người cũng dồn dập chúc mừng. Bây giờ Côn Bằng thực lực ở đây, mọi người đều nói rồi tình huống, không nói theo người khác không tốt. Thăng cấp hoàn thành sau này, Côn Bằng thu hồi hỗn độn hồ lô, cùng mọi người một phen nói chuyện sau này, liên tiếp tục truy kích ma thần, thăng cấp trọng yếu như vậy bảo vật không nhìn ra có một ít cao hứng, hết sức tùy ý. Này nếu là người khác, vào lúc này, tất nhiên sẽ khoe khoang một chút, dù sao đây chính là hôn Độn Chí Bảo. Loại này linh vật, một hồi liền được. Đúng là mười phần hiếm thấy. Côn bằng chính mình, nhìn đều không có nhìn vài lần. Bây giờ chúng ma thần đã thoát đi phương xa. Hôn Độn thế giới, rộng lớn vô ngần. Mặc dù là thánh nhân chúng ta, muốn ở chỗ này rất dễ dàng tìm ra, cũng sẽ có một ít khó khó. Tại phi hành trên đường, Lao tử mở miệng nói một câu. Lời nói này đúng là thật sự. Hỗn Độn thế giới vô biên to lớn, thánh nhân nghĩ muốn chính xác vô cùng khóa chặt một vị ma thần. Có thể là vô cùng khó, độ khó cao không ít. Hỗn độn thế giới không giống như là hoàng hoàng, hai cái tồn tại sai biệt, muốn hồng hoang thế giới. Dù sao nơi đó quản hạt là thiên đạo, tại trong hỗn độn, đây chính là đại đạo. Muốn ở chỗ này nhanh chóng khóa chặt ma thần vị trí, thực lực kia được muốn đi đến đại đạo cấp bậc. Mới có loại này thần lực, bằng không, tìm ra được vẫn là rất mất thì giờ. Lần này ma thần đại bại mà về, một đường trên, chúng ta chém giết không ít ma thần. Còn giữ lại này chút, từ từ tìm. Lần này bọn họ chiến bại, chúng ta không thể lưu lại hòa căn. Bằng không đối với chúng ta tới nói, đều là một cái mộng hoạ. Côn Bằng sẽ không bỏ qua. Đối với ma thần truy kích, tuy rằng tại trong hỗn độn sẽ có một ít độ khó, một ít đại la kim tiên, tốt tại là có người kết bạn mà đi. Bằng không càng là nơi sâu xa nơi, bọn họ có thể không qua được. Đại la kim tiên có thể tới đến hỗn độn bởi vì có thực lực này, nhưng mà hỗn độn cũng phân tầng thứ. Không là chỗ sâu hỗn độn, đại la kim tiên có thể tùy ý qua lại. Có thể một ít hỗn độn chỗ sâu địa phương, nghĩ muốn làm tùy ý qua lại, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá này chút, đều không phải là cái gì độ khó. Chỉ cần có người bảo vệ, giống như là có thể, hiện tại mọi người là một khối tìm kiếm. Đối với bọn họ tới nói càng có lợi hay là người nhiều có thể thương nghị gặp phải xoa bó bất định sự tỉnh thời gian có một làm phân tích phán đoán người sẽ càng thêm toàn diện một ít có đạo lý tuyệt đối muốn nổ cỏ tận gốc mọi người rất là tán thành muốn nổ cỏ tận gốc đem trốn đi ma thần toàn bộ đều cho tiêu diệt chỉ có dáng dấp như vậy từ không có hậu ạ trận này lượng tiếp xem như là hoàn Mỹ kết thúc theo thời gian chuyển đời mọi người lấy được hiệu quả phi thường khả quan các ma thần trốn rất nhanh đều đại hết khả năng trốn nhưng không cònấ bao sâu nhiều ẩn nấp trước sau đều sẽ bị tự ra mà sau đó bịứ chết 3.000 ma thần Giờ khắc này giết đã còn lại hơn 100. Vừa mới bắt đầu bọn họ điên cùng chạy trốn, nhưng phát hiện không có cái gì dùng sau đó, Tưu bắt đầu phản công. Chúng ta đừng chạy. Bây giờ không thể cứu Vãn, chúng ta tiếp tục chạy. Bất quá là sắp chết dẫy rủa. Nếu thiên ý như vậy, vậy chúng ta gì không để truy cái người, tổn thất một ít. Có chút ma thần tình ngộ, cảm giác được như thế trốn, vẫn luôn không cắt đuôi được, chẳng bằng sắp chết phản công. Như vậy còn có thể để cho kẻ địch rơi điểm huyết, cũng sẽ không như vậy bị động. Bọn họ sở dĩ dấp như vậy nói, tất cả đều là bởi vì có thể nhận biết được, có địch nhân đuổi theo tư thức có thể phát hiện, vốn là cho rằng như vậy an toàn thông qua. Ai có thể cũng không nghĩ tới, nguy hiểm lại đến. Chính là không nghĩ, cũng không có cách nào, muốn nghĩ để cho người khác rơi một chút máu, nhất định phải làm như vậy. Nếu không chính là chờ chết. Không sai. Nếu bọn họ không nguyện ý buông tha chúng ta, vậy chúng ta tựu đặc biệt đánh một trận tử chiến. Tả Hưu không phải là một chết. Sợ cái gì? Có một ít như thế cho rằng, còn dư lại ma thần đều cảm giác được là có đạo lý. Nếu đều là một chết, cái kia thì sẽ không để cho kẻ địch thoát qua. Dù sao, kết quả đều là giống như không bằng để cho người khác khó chịu một điểm sắp chiến phản công. Đối mặt này một hành động các thường, Côn Bằng này một bên, rất nhiều người đều gương mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, chúng ma thần tại sao sẽ một khối xuất hiện. Trốn cũng không trốn, đều tại một địa phương chờ. Mọi người cẩn thận. Đại La Kim tiếng người, không cần sông như thế trước. Côn Bằng chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết rồi cụ thể một ít tình huống. Chúng các ma thần nguyên bản đều là chạy chối chết trạng thái. Bây giờ gặp được Côn Bằng bọn họ, đều không có trốn đi, mà là không để ý. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, các ma thần ý nghĩ. Côn Bằng là đoán được, bọn họ chính là nghĩ sắp chết phản công một chút, bởi vì biết chạy không được. Tiểu đi ra phản kháng, trước khi chết phản công. Đại La Kim Tiên người, thực lực không có như vậy mạnh, nếu như là đứng phía trước một ít, dễ dàng tạo thành thương vong không cần thiết. Ở vào thời điểm này, chỉ cần là cẩn thận một chút một ít, một ít thương vong không cần thiết có thể để tránh cho. Nếu như chuẩn bị kỹ càng, có côn bằng ở tại đây, trước mắt này còn giữ lại ma thần, nghĩ muốn làm chút động tính, vẫn là có thể khống chế. Đại La Kim Tiên cường giả, ở tại đây dễ dàng bị nổ chết, ma thần tự bảo. Vi năng có thể không nhỏ, nếu như không có phòng bị, cái kia loại đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, dễ dàng ngã xuống. Chính là bởi vì nghĩ tới này mới giở nguyên nhân côn bằng mới có thể gọi đại la kim tiên trước tiên hủy lại. Nghe được côn bằng, đại la kim tiên gào dạ, toàn bộ đều nhanh chóng lui hạ xuống, vốn là đứng tại trước mặt nhất, hiện tại nhưng là đứng tại cuối cùng mặt, lui đến đám người phía sau, chương 345, thắng lợi, chương 345, thắng lợi. Chết đi, đều cho ta cùng đi chết. Một đám ma thần đang điên cùng kêu gào vài câu sau này, liền hướng về côn bằng bên này bay qua. Hơn 100 cái ma thần, có hôn nguyên kim tiên, có hôn nguyên đại la kim tiên, đều đồng thời xuất động. Không tốt, nay chút ma thần nghĩ muốn tự bạo. Nhanh ngừng kết phòng ngự. Lão tử đám người cũng nhìn thấy, trước mặt này chút ma thần, tự là muốn tự bạo. Sắp chết phản công. Mặc dù lao tử đám người là thánh nhân tu vi, cũng không dám khinh thường. Vội vã lấy ra pháp bảo của chính mình, che ở trước người. Nay một lần bảo vệ, không đơn thuần là chính mình, càng là phải bảo vệ tại chỗ những người còn lại. Những người khác đều cảm nhận được một tia khí lạnh. Nhiều như vậy ma thần đồng thời tự bạo, uy lực kia tuyệt đối là không thể xem thường. Loại này tràn diện, rất nhiều người là chưa từng thấy qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại La Kim Tiên người nhìn thấy tình cảnh này, âm thầm vui mừng, tốt tại là nghe được cô bằng bằng không dựa vào phản ứng của bọn họ, bị như thế một làm, rất có thể sẽ ngã xuống. Dù sao Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc cường giả nổ tung, bọn họ có thể không chịu nổi. huống chi, nay một lần không chỉ có có hôn Nguyên Kim Tiên cường giả, còn có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu như không chuẩn bị sớm, sợ là chết đều không biết thế nào chết. Nếu nhìn thấu hành vi của các ngươi, thế nào sẽ để cho các ngươi thực hiện được. Quân Bằng thần thái hờ hững, hắn xem thấu hành động của đối phương, đã có kế sách tương đối. Hắn trên người có như vậy nhiều linh bảo, muốn không ở nơi này, khả năng không thể chú ý đáng người, bây giờ tình huống không giống nhau, Quân Bằng lại ở chỗ này trước mắt tất cả mọi người, hắn đều có thể hộ. Hắn vung tay lên, một cái to lớn hồ lô xuất hiện, như một tôn cự nhân một loại. Đỉnh thiên lập địa, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hôn độn hồ lô vừa xuất hiện, trực tiếp để một đám ma thần không mở mắt ra được. Tại mở mắt ra sau đó, bọn họ tiểu bị một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn cho dẫn dắt. Tuy ý bọn họ thế nào phản kháng, cũng không ngăn cản được. Nguyên bản nghĩ muốn tự bảo bọn họ, hiện tại cũng tới không kịp, hỗn độn hồ lô uy lực có thể là vô cùng mạnh mẽ. Cái này linh bảo châu đang sợ, chính là có cực mạnh lực công kích. Tuy rằng hỗn độn chí bảo, lực công kích cùng phòng ngự đều mạnh mẽ. Nhưng nó là thuộc về công kích hình, bây giờ trưởng thành đến hỗn độn chí bảo. Tại chỗ chúng ma thần, không có người nào có thể chạy trốn. Toàn bộ đều bị cuốn bằng hôn độn hồ lô thu vào trong đó, chỉ cần là tiến nhập. Đảm nhiệm thực lực ngươi lại cao, tại bên trong cũng sẽ bị hao tổ chết. Dù sao, hiện tại côn bằng không giống nhau, hắn thực lực này, muốn nghĩ đi ra, thực lực khẳng định phải là cùng đại đạo một cái trình độ. Hiện nay chúng ma thần thực lực, căn bản là thánh nhân hoặc là hôn nguyên kim tiên. Loại này tu vi, tại côn bằng trước mặt, cũng không phải là cùng giả, nhiều nhất chính là một cái đối thủ. Tu vi không cao đối thủ mà thôi. Chốc lát sau đó, Chúng ma thần đều bị này hỗn độn hồ lô cho thôn phệ, chết không thể lại chết. Chúng ma thần toàn bộ ngã xuống. Tại lần này khôi phục ma thần bên trong, ngoại trừ Dương Mi ở ngoài, có một ít trốn đi, nhưng sẽ không nhiều, vẹn vẹn chính là một ít. Đại bộ phận đều bị giết. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng mọi người cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, ma thần diệt. Vậy cũng có thể thuyên minh, trường đại kiếp nạn này hạ màn kết thúc. Kết thúc. Thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Đám người trực tiếp hoan hô lên, chiến chiến lâu như vậy, bây giờ kết thúc. Bọn họ cũng có thể tốt tốt trở lại, cho đến tử thương. Thế lực khắp nơi đều có Cữu Liên côn bằng này một bên đều có tự thương. Bất quá những thứ này, mọi người cũng sẽ không rất lưu ý, lần này chinh chiến, có chút tự thương đúng là bình thường. Muốn không có tự thương, đó mới gọi một cái không bình thường. Ma thần bị diệt, Hồng Quân cái thứ nhất rời đi, lần này lượng kiếp đã kết thúc. Hắn cần phải đi về chữa thương. Thu hoạch lần này, Hồng Quân cũng là có, hắn nhận được tổn thương đồng thời, tự thân đã có cảm ngộ. Nếu như là trở lại bế quan, có thể có không ít thu hoạch. Có một chút, từ đầu tới cuối, Hồng Quân đều bất ngờ đúng là côn bằng người này. Hắn cùng với từng giao thủ, tuy rằng thời gian sải qua rồi rất lâu, Có thể khi đó cho rằng là côn bằng tất cả thủ đoạn, từ một cái đại la kim tiên. Hồng Quân chứng kiến qua trưởng thành đến Hỗn Nguyên vô cực kim tiền. Đồng thời dựa theo loại này xu thế đến nhìn, tiếp tục tiếp tục trưởng thành, hoàn toàn không chỉ như thế. Vào đúng lúc này, hắn tính là chân chính nhận tất được. Người này không thể trở mặt. Bây giờ Hồng Quân tâm tính, dĩ nhiên phát sinh thay đổi to lớn, đối với phía trước mình phương hướng. Trong lòng là càng có hiểu ra, so với trước càng rõ ràng hơn. Hồng Quân vừa đi sau đó, những người còn lại cũng rối rít trở lại, mọi người không hẹn mà cùng, hướng về Tam giới phương hướng đi. Lượng tiếp kết thúc, trong hỗn độn kiếp khí cũng ít rất nhiều. Giờ khắc này so với trước càng rõ ràng một ít. Tuy rằng hỗn độn vốn là là một mảnh mê man, nhưng kiếp khí gia chỉ sẽ để người không thoải mái. sẽ linh cảm đến có đại tai nạn đến. Bây giờ không có, mọi người trong lòng cảm thụ cũng là thay đổi, một trên mặt của mỗi người tràn trề sung sướng tỉnh. Côn bằng đám người trở lại Tam giới, một lần này trở về. Một đám sinh linh dồn dập nhìn bầu trời phương hướng. Lần này là thật sự đã trở về, giữa bầu trời xuất hiện rất nhiều người thân ảnh. Muốn biết, bọn họ đi, vốn là tại chờ đợi trở về. Mỗi thời mỗi đều có. Bây giờ vừa xuất hiện, trong Tam giới tất cả xuân sao. Thiên hạ vạn tộc đều đang hoan hô. Mỗi cái thế lực đều tại lấy phương thức của bọn hắn đang ăn mừng, thời khắc thế này. Một hồi, chúng sinh đều náo nhiệt lên. Có kích động, lớn tiếng hô lên, náo nhiệt âm thanh tại tứ phương hư bầu trời vang lên. Mà có thị còn lại là đang khóc, mừng đến phát khóc. Vào đúng lúc này có chút kích động, trực tiếp chảy xuống nước mắt. Đương nhiên, có mấy người là thật tại bi thương, bởi vì bọn họ không nhìn thấy thân nhân của chính mình. Đi thời điểm tốt tốt, trở về nhưng không thấy. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến cùng còn là con của chính mình, bây giờ không còn. Trong lòng thế nào có thể không bi thương? không nhịn được trực tiếp chảy xuống nước mắt. Là bi thương nước mắt, mà đối với này chỗ người, chết đi tu sĩ là nhận người tôn kính vô cùng. Dịu như nhân tộc tu sĩ, chết đi sau đó người sẽ bị giáo phái tế điện, người thân tự là có người triều cố. Đi thời điểm, mọi người đều là lạng yên không tiếng động đi. Bây giờ khi trở về, không chỉ là chúng sinh linh vô cùng vui sướng, bọn họ chính mình cũng là vô cùng hưng phấn. Mà tại khoảng thời gian này, trong tam giới cũng không có phát sinh chuyện gì. Phát triển đều rất hài hòa, cũng sẽ không có xung đột. Bởi vì mọi người đều biết điều này, các thế lực trong đó, tưởng giả đi ra ngoài đối địch Còn giữ lại tại Tam giới, chính là hài hòa phát triển, sẽ không có một ít tranh chấp lên, một chút cũng không có. Không chỉ có như vậy, tại những năm này phát triển bên trong, vẫn là rất tốt, đều hiện ra một cái hướng lên xu thế. Không có cái nào một nhà độc đại, chỉ có một ít tranh lệ phân, sẽ không có hết sức lớn tranh lệch. Một mặt là biết nơi với đối địch, mọi người sẽ không nổi lên tranh chấp, Hay là bởi vì đều biết, lúc này không là phát triển, mà là bảo vệ tốt Tam giới. Chỉ có như vậy mới có phát triển cơ hội. Mọi người đang nghĩ tới làm lấy, đều là cùng đối địch có liên quan chuyện. Chương 346, Chúng sinh kinh ngạc. Chương 346: Chúng sinh kinh ngạc. Tam rơi chúng sinh, náo nhiệt phi phạm. Lần này đánh bại ngoại địch, tương đương với nói là thắng một trận. Đám người trở lại thế lực khắp nơi sau này, cũng bắt đầu bế quan, tiêu hóa lần này tăng lên. Lần này đi ra ngoài chinh chiến trở về, bất luận là ai, đều là có thu hoạch. Đại La Kim Tiên như vậy, thánh nhân cấp bậc cũng là giống như, trở về sau này, đều là có thu hoạch. Vừa trở về, hơi hơi chỉnh đốn một chút sự tình sau đó, liền đi bế quan đốn ngộ. Lần này rất nhiều nguy hiểm, có thể cũng là vô cùng thu lớn. Tiểu nói lão tử, hắn vô vi đại đạo. Tại một lần này chinh chiến bên trong đối với chính mình nói có rõ ràng nhận thức nguyên thủy cũng là như vậy hắn nói cũng là có biến hóa tâm tính phương diện cũng là có thành dài thông thiên, nữ ba đám người cũng là có trưởng thành tương tự không phải ít thu hoạch trở về sau này tam giới chúng sinh lại là náo như lên ngoại trừ một ít bế quan ở ngoài hết thể đều tại bình thường phát triển đám người thu hoạch là một phương diện còn có một mặt là cũng biết chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là cứng rắn nhất đạo lý đã trải qua ma thần đại chiến lòng của mọi người tính trưởng thành không ít. Tuy rằng còn lại phương diện cũng rất trọng yếu, nhưng mà thực lực nhưng là tất cả trọng yếu nhất mà mấu chốt. Không có thực lực thời điểm cái khác phương diện, căn bản là triển khai không nổi. Chỉ có thực lực mạnh mới là đạo lý. Bằng không này một lần chinh chiến, bọn họ thì sẽ không thắng lợi. Rất nhiều người đều đang bế quan tăng cao tu vi, mà một ít không có đi người, nói thí dụ như nhân tộc tu sĩ, trải qua này một sau đó, đều biết mình muốn tăng cao thực lực. Bằng không một khi gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, chính mình cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn. Bác Minh bên trong, côn bằng 4 người đệ tử, trở về sau này, bọn họ đều có rất lớn thu hoạch. Giờ khắc này đều đang bế quan trạng thái, đặc biệt là đại bằng điểu, thực lực đều tại hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, tỷu có thể thành tựu hôn Nguyên Đại là Kim Tiên. Lần này trinh chiến thời gian, hắn tiếp xúc đến các loại pháp tắc, đối với tự thân đại đạo có rõ ràng nhận thức. Pháp tác cùng ba thi không giống nhau, tuy rằng khó, có, có thể có côn bằng chỉ đạo. Thêm vào công pháp gia trì, này mới để bây giờ đại bằng điểu thành tựu hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Có thể nói như vậy, tại bây giờ tam giới, ngoại trừ thánh nhân, hắn ai cũng không cần sợ. Chính là một ít có uy tín cường giả, hắn hiện tại đã vượt qua. Không sai. Côn bằng cảm thụ lấy đại bằng điệu trên người khí tức, trong lòng thật là thỏa mãn đại bằng điểu là hắn đại đệ tử bây giờ tới mức độ này làm vị sư tôn Hắn Tất nhiên là cao hứng một loại phát ra từ nội tâm vui mừng cái gọi là danh sư xuất cao đồ nếu như đại bằng đi thành công đột phá đến hôn nguyên đại la Kim tiên cái côn bằng danh tiếng cũng là càng thêm lớn gây nên danh sư xuất cao đồ chính là như thế cái đạo lý mà nhìn thấy đại bằng điểu như vậy cử động lục nhĩ mi hầu đám người cũng là cao hứng mà lạiích động đại bằng điểu là đại sư Minh hiện tại sắp đột phá đến hôn nguyên đại La Kim tiên đây là bọn hán cao hứng Ba người đều là như vậy. Bất quá, bọn họ không có, có quá nhiều đi quan tâm, hiện tại chủ yếu vẫn là muốn tăng lên chính mình tu vi, côn bằng chính mình, hắn chính là tiến hành bế quan. Đối với lần này đại chiến, có không ít thu hoạch, hiện tại bế quan tiêu hóa, có thể để thực lực tiến thêm một bước. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày lại một ngày trôi qua. Vô lượng lượng kiếp cái này kiếp nạ, bị rất nhiều người nói thành truyền thuyết, lâu dần, không người tu tiên cùng người tu tiên đều có nghe, biết có như vậy một chuyện. Mà một ít ông lão, nhưng là sẽ giảng giải một ít tình huống cụ thể. Tuy rằng ông lão chưa từng đi Nhưng lần này Trinh Chiến người đều trở lại, là có thể hiểu. Bất luận thời điểm nào dạng, đều sẽ có rất nhiều người nghe. Hiện tại tam giới, bất luận là cái nào chủng tộc, nhân tộc cũng tốt, còn lại chủng tộc cũng được. Đối với côn bằng cái danh tiếng này, là vô cùng kính nghệ. Đã đạt đến thực lực này, so với thánh nhân còn đáng sợ hơn, chuyện trọng yếu nhất. Tại vô lượng lượng kiếp bên trong, hắn chính là xuất lực nhiều nhất. Không có hắn, hiện tại tam giới rất khả năng đều đã bị hủy diệt, đã thành một vùng phê tích. Và năm sau này, Bác Minh bầu trời, bùng nổ ra một đạo kinh động tam giới lưu quang. Cái kia một đạo khí tức web sạch từ phương Khí tức rất là huyền diệu, có loại này độc tính. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn sang. Như thế lâu tới nay, đều là bình tĩnh, bây giờ này một đạo khí tức xuất hiện, lại như vậy mạnh, phá vỡ bình tĩnh, đám người có thể hết sức hiếu kỳ. Đây là muốn đột phá sao? Côn Bằng ném ánh mắt, hắn rõ ràng biết, đây là Đại Bằng Điểu sẽ phải đột phá dấu hiệu. Hắn là trải qua qua một lần, vì lẽ đó đối với loại này đột phá dấu hiệu nhưng là hết sức quen thuộc. Không sai. Côn Bằng nói một câu, không nghĩ tới, trở về sau đó vạn năm thời gian. Đại Bằng Điểu tiểu đang muốn đột phá nguyên đại la kim tiền. Bất quá trong lòng hắn không có bất kỳ khiếp sợ, tất cả đều là cao hứng. Cùng Côn Bằng giống như, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu, Khẩm Tuyên, Huyền Quy ba người này. Sư minh của chính mình đột phá, bọn họ dồn dập xuất quan. Nhìn nhìn, dưới cái nhìn của bọn họ, đại sư minh của mình đột phá, cũng không phải người ngoài, tự nhiên là muốn tại chỗ. Bác Minh bên trong rất nhiều người, đều cùng quan tâm đại bằng điều cử động. Không chỉ là bác Minh. Sắp chứng đạo dấu hiệu, tam giới chúng sinh đều có cảm nhận được. Nhưng các thế lực cảm thụ là giống như khiếp sợ. Muốn biết, đạo có nhiều lần khó, đặc biệt là không có hồng mông tự khí, đi pháp tắc đạo. Sẽ có nhiều lần gian nan. Mà này hết thảy, các thánh nhân một nhìn, cũng biết là có người muốn chứng đạo. Khi bọn hắn biết được Bắc Minh sau đó, càng ngày càng chấn kinh rồi. Tây Nưu Hạ Châu, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người đều chú ý. Sư Minh, bây giờ Bắc Minh lại thêm ra một vị chứng đạo người, thực sự là khó được. Chuẩn Đề nhìn Bắc Minh phương hướng, thán phục nói: "Côn bằng là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, mặc dù là không có người đột phá, hắn tại tam giới địa vị, cũng là không người có thể so sánh. Nhưng này vừa đột phá, không thể nghi ngờ là để người không có nghĩ tới, rất bất ngờ." Sư Đệ, việc này dưới cái nhìn của ta, một chút cũng chẳng có gì lạ. Cuốn bằng hôm nay là hôn nguyên vô cực kim tiền. Bồi dưỡng được một cái chứng đạo người, đó cũng là bình thường. Tiếp dẫn mặt không thay đổi nói, đã trải qua một lần này lựa tiếp, hắn thấy được bác Minh gục gặc mạnh mẽ. Hiện tại mặc dù là có nhân chứng nói, dưới cái nhìn của hắn cũng không phải một cái kỳ quái chuyện, mà là cho rằng là bình thường. Muốn nói còn lại thế lực, nhiều hơn một vị chứng đạo người, có lẽ hắn sẽ kinh ngạc. Nhưng lần này là bác Minh, có động tĩnh lớn như vậy, cảm giác được đây là bình thường. Sư Minh nói có đạo lý. Từ hôm nay sau này, tam giới lại muốn nhiều hơn một vị chứng đạo người. Chuẩn đề cảm thán. Từ đám bọn hắn thành thánh sau đó, đã qua rất lâu, đều không có người thành thánh. Rất gần với người có, nhưng thực thực tại tại chứng đạo thành công lại không có. Tiểu nói cái kia mà chạch, trấn môn tử, tam hoàng chờ đại năng đều tiếp cận chứng đạo. Nhưng trước sau chưa hoàn thành cuối cùng một bước, chương 347, tầm đạo, chương 347, tầm đạo. Không chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề khiếp sợ, còn lại thánh nhân cũng là như vậy. Dù cho là tại trong hỗn độn lữ hoa, nàng cũng là cảm nhận được loại này khí tức. Chứng đạo dị tượng, đây chính là lớn vô cùng. Có thể làm cho tất cả mọi người đều biết. Đồng thời, đây là dấu không được, sẽ bị người biết được cũng thật là thu rồi tốt đệ tử." Nữ hoa mở miệng nói, trong lòng không có đấu kỵ, càng nhiều hơn chính là cao hứng. Bất quá, thời khắc này nàng cũng là nghĩ tới, nếu như mình có như thế một cái chứng đạo đệ tử, vậy mình sẽ nên có nhiều ứng vấn, nghĩ nghi tựu rất tốt. Quan tâm một lúc, nàng liền rời đi Hoa Hoàng cung, phát sinh như vậy lớn sự tỉnh. Nàng tự nhiên là muốn đi nhìn nhìn. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung. Nguyên Thủy cảm nhận được này khí tức, trong lòng càng là ước ao, làm thánh nhân hắn. Tự nhiên là vô cùng rõ ràng, nghi muốn chứng đạo thành công, cần trải qua cái gì, cần thế nào làm. Không nghĩ tới Đi pháp tắc một đường, chứng đạo thành công." Nguyên Thủy cảm thán một câu. Không chờ một lúc, hắn chính là suy nghĩ minh bạch. Này chứng đạo người là côn bằng đồ đệ. Lấy sư tôn thực lực như vậy, xuất hiện một cái trứng đạo người, đó cũng là không kỳ quái chuyện. Hắn không có đấu kỵ, mặc dù tâm tính kiêu ngạo, có thể lúc này Nguyên Thủy vẫn là nhìn mở, trước đây không nghĩ ra chuyện. Hiện tại là toàn bộ đều có thể nghĩ mở. Thông tin bên này cũng là như vậy, hắn biết được chuyện này sau này. Một cái Lắc mình, liền rời đi bích du cung. chuẩn bị đi nhìn hạ náo nhiệt. Lão tử động tác cùng Thông Thiên là giống nhau, một cái Lắc Mỉnh sau này, hắn rồi rời đi tụ Dương Sơn. Chuẩn bị đi nhìn một nhìn, này mới chứng đạo người. Tam giới chúng sinh đều đang chăm chú chuyện này, mọi người đều đang nhìn. Thời khắc này Bắc Minh cũng là xuất hiện người càng ngày càng nhiều. Một ít lao tổ cấp bậc tu hành vô tận tuyết nguyệt, nhìn thấy cái này chứng đạo người, cảm giác được có chút xấu hổ. Sống như thế lâu, liền chứng đạo cửa bậc cửa đều không nhìn thấy, người khác đã chứng đạo. Loại này tương phản so sánh, nói không có có một chút cảm thụ. Đó là không có khả năng. Mật thất bên trong, đại bằng điều trầm đắm với cảm bên trong, hắn toàn thân toàn ý tại hải, tại làm tốt nhất chuẩn bị. Quanh thân đạo văn vần quanh, kim quang Hắn đi chính là pháp tắc một đường. Giờ khác này đại bằng điệu xung quanh, nồng nặc pháp tắc lực lượng, nhìn một cái, tự có thể biết là pháp tắc lực lượng thể hiện. Với anh, mà đang lúc mọi người xuất hiện thời điểm, bầu trời xuất hiện một đạo lôi điền. Này đạo lôi điện, đầy đủ có ức vạn lớn nhỏ. Liếc mắt nhìn qua, đầy trời lôi điện, tràn ngập kinh khủng uy năng. Chính là thiên kiếp. Lần này đại bằng điệu chứng đạo, dẫn phát rồi thiên kiếp. Đi hôn nguyên đại la kim tiên con đường này, là nhất định phải phải trải qua. Trước cuốn bằng chứng đạo thời điểm, có thiên kiếp rơi xuống qua. Hạ xuống thiên kiếp, thực lực càng mạnh, thiên kiếp tựu sẽ càng thêm lợi hại. Lần này Thiên Kiếp không có côn bằng chứng đạo lúc lợi hại, nhưng cũng là không thể xem thường. Không biết Đại sư huynh có thể hay không chịu nổi. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn phía trên lôi điện, thầm đủ trong lòng. Trong lòng có như vậy một tia lo lắng. Chứng đạo là tốt, nhưng này Thiên Kiếp uy lực có thể là không thể xem thường. Không biết có thể hay không chịu nổi. Đại ca, hy vọng ngươi thành công chứng đạo. Khổng Tiên nhìn hư không bên trong lôi điện, câu khẩn có thể thành công chứng đạo, sẽ không ra cái gì sai lầm. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu thật sự xảy ra sai sót, Khổng sẽ ra tay. Huyền nhìn thấy tình cảnh này, là giữ lấy gấp Hắn đi thẳng tới côn bằng trước mặt. "Sư tôn, đại sư minh lần này chúng đạo, thiên kiếp giáng lâm, có thể gánh vác sao?" Huyền Quy trong lòng là nghi ngờ. Này thiên kiếp lực lượng mạnh mẽ, như là chính bản thân hắn đi bác, tất nhiên là đỡ không được. Bởi vì quá mức mạnh mẽ, nếu là đi bác, chỉ cần một đòn, kỷ sẽ vỡ lạc. "Hết thảy xem bản thân hắn." Côn bằng bình tĩnh nói. Hắn tuy rằng có thể vì là trong đối, sẽ không có cái gì chuyện, nhưng côn bằng càng thêm hy vọng, đại bằng điểu có thể theo như dự vào chính mình lực lượng, thành công vượt qua một lần này thiên kiếp. Vác đi qua, thực lực cũng sẽ càng lên một cái tầng thứ, cũng coi như là một loại tôi luyện, có thể rèn luyện một người thân thể. Côn Bằng có thực lực này giúp hắn tránh thoát, nhưng mà để đại bằng điều chính mình vượt qua, là hắn hiện tại ý nghĩ. Mọi việc đều phải dựa vào chính mình, tại tu hành bên trong, Côn Bằng có thể làm chỉ dẫn, nhưng tại thời điểm mấu chốt, còn phải là nhìn cá nhân. Đây chính là thiên kiếp sao? Đại bằng điều làm sắp chứng đạo người, thiên kiếp Giang Lâm, hắn là rõ ràng nhất. Muốn nói không sợ sệt, đó là giả. Khi thiên kiếp xuất hiện tại điểm, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Dù sao thiên kiếp mạnh mẽ, xa vượt quá tưởng tượng vẫn là lần thứ nhất trải qua, đã có loại tử vong ký ức, nhưng loại tâm thái này chỉ là nhất thời, chỉ chốc lát sau, Đại Bằng điểu Điệu vượt qua trong lòng hoảng sợ, bởi vì hắn rõ ràng, này là của mình đại đạo, nhất định phải phải trải qua. Nếu như là này một lần chính mình không qua được, cái kia còn chứng đạo cái gì, đại đạo một đường, vốn là là gian nan mà hung hiểm và phần. đặc biệt là ở đây loại sắp chứng đạo thời gian, phải chịu đem sẽ càng nhiều. Đến đây đi, Đại Bằng điểu một cái lấp mình, đi thẳng tới Bắc Minh bên trong bầu trời. Hắn vừa xuất hiện, đám người liền đem ánh mắt nhìn sang, hắn làm chứng đạo giả, Mọi người ánh mắt tự nhiên là trên người. Đại bằng điệu xuất hiện trong nháy mắt, trong hư không lôi điện, dường như thấy được hắn như vậy. Bỗng nhiên rơi xuống, cảm giác đột ngạt mười phần. Một ít nhỏ yếu sinh linh, ở đây lôi điện hạ xuống thời điểm, trực tiếp là trốn một chút. Nay thái quá với mạnh mẽ, nếu như đối với, được sẽ tại chỗ ngồi lạnh. Vâng anh, Đại bằng điệu không có chống lại, tùy ý này đẩy trời lôi điện, rơi tại trên người chính mình. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Thống khổ để bộ mặt biểu tình đều giữ tợn. Đây trời lôi điện dư âm, hướng về bốn phía khuyết tán mà mở, vị thánh nhân vội vã vung ra một đạo lưu quang hóa giải. Chỉ một cú đánh, đại bằng điệu tiểu cả người liền có chút lực bất tâm tâm. Hắn lúc này cảm giác vô cùng khó chịu đồng thời, cả người cũng tràn đầy lực lượng, nhưng không có có sợ hãi, trên khí thế không có yếu bớt, tiếp tục chống cự thiên kiếp. Làm vô số đạo lôi kiếp hạ xuống sau này, một đạo huyền diệu lại khiến người thoải mái khí tức xuất hiện. Ba phủ toàn bộ Bắc Minh, khuyết tán tại toàn bộ tam giới. Thường vân điểm lạnh, hào quang soi sáng. Đây chính là chứng đạo thành công khí tức, bây giờ đại bằng điệu đã thành công đi tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Hắn chậm rãi từ không trung rơi xuống, đi tới côn bằng bên người tôn kính lên tiếng chào hỏi sau đó cũng có rất nhiều người đến chúc mừng. Chứng đạo người, hôm nay tới đây chú ý, đều tại chúc mừng đại bằng điểu. Từ đó, Bác Minh một mạch đã có hai cái thánh nhân cấp bậc. Đại bằng điểu cùng đám người trò chuyện xong, hắn tiểu đi bế quan. Bây giờ vừa đột phá, chính là thời cơ tốt nhất được vững chắc xuống. Cho đến những người còn lại, tại đại bằng điểu chứng đạo thành công sau đó, cũng không có tại Bác Minh dừng lại thêm, cũng rối rít trở lại. Thời khắc này Bác Minh lại khôi phục di vãng cảnh tượng. Trăm năm sau đó, côn bằng đi ra mặt thất bên trong, hắn phải chuẩn bị tiếp hạ sự tình. Hắn thực lực là hôn nguyên vô cực kim tiền. Tuy rằng so với tam giới chúng sinh cao, nhưng mà điểm cuối cũng không ở nơi này. Hiện tại, hắn muốn đi đặt chân càng sâu tầng thứ thế giới, truy tìm tự thân đại đạo. Một phen căn dặn cùng cáo biệt sau đó, hắn biến mất tại bác minh, rời đi tam giới.